nọa cũng không nguyện ý bị dạng này tội đâu cho nên nọa dứt khoát lựa gạt một chút được tốt ta vậy ngươi có thể nói cái gì tony vẫn là chẳng phải tin tưởng đọa nhưng là hắn cũng rất tò mò kỳ thật đi coi như ta nhìn không thấy tương lai cũng rất dễ đoán nọa giang tay ra thúng chi ta xem tương lai đẩy ngược cũng rất đơn giản biết ngươi hết thảy đồng thời cùng ngươi có cái này nghiêm trọng xung đột lợi ích chỉ có một người tony tony trầm mặc nhìn xem đọa hắn bây giờ tại suy nghĩ kết quả càng nghĩ hắn phát hiện giống như xác thực có một người như vậy nhưng là tony cũng không làm sao dám tin tưởng những này bởi vì người kia thế nhưng là đi theo cha của mình hạ vượt cùng nhau mà lại tại hạ vượt qua đời s o đối với mình chiếu cố rất nhiều ngươi thấy được cái gì hơn nửa ngày tony mới mang theo không xác định hỏi thấy được rất nhiều tỉ như hắn liên hệ phần tử khủng bố muốn chơi chết ngươi nhưng là rất đáng tiếc những cái kia phần tử khủng bố phát hiện ngươi là tony s ợ tạc kết quả phải thêm giá không phải ngươi đã chết loa không có một chút do dự trực tiếp đem hắn biết đến nói ra sau đó thì sao sau đó sau đó chính là đi ạ sẵn tiếp tục buôn bán vũ khí cho những cái kia phần tử khủng bố nếu như không có n g o ạ i ý muốn ngươi lưu tại trong sa mạc những cái kia đồng nát sắt vụn hẳn là bị những cái kia phần tử khủng bố tìm được sau đó lại dự định bán cho ý a vê đ t tờ é kỳ thật đi nếu như ngươi có thể đem ý a máy tính phá giải hoặc là tìm người đi vào hắn văn phòng lật xem chi tiết của hắn trung tâm như vậy hết thệ vấn đề chẳng phải giải quyết n ọ a không chút nào d i ầ u dếm hắn kịch thấu đầu thoải mái đây vốn chính là t o n y về sau cách làm sao về phần hiện tại ý a có hay không chế tạo ra kia một đài kém chút để Tony phát nhai khôi giáp cái này cũng không phải là loa suy tính thật bộ kêu cơ c giáp ũ nếu g còn tốt, nhất làm cho nhất Tony tốt, t làm i p phát tiếp ép cướp phương cận còn có trước trực cưỡng trước ngực c lật, nhai tình, không Tony đồng Tony thả thời h đoạt đi bại sự là lộ đó đem ạ lò p h ả như ứng. Nếu n không phải viên kia ấm áp tâm chỉ sợ tony đã không có đến tiếp sau chuyện xưa những này đều là ngươi trông thấy tony hiện tại mặt đen giống một khối than không sai bịt lắm loa nhẹ gật đầu ta nhìn thấy ngươi để b o t đi đi ạ văn phòng sau đó tìm được chứng cứ mà lại ta còn trông thấy về sau có rất nhiều người sẽ tìm ngươi muốn cái này sắt lá đâu、Hắc. đây không phải là sắt lá đó là của ta chiến giáp tony sụ mặt nói v ề p h ầ n h ò a nói có rất nhiều người sẽ tìm mình tony đã sớm nghĩ đến những chuyện này cái này chiến giáp từ khi bị tony nghiên cứu ra đến về sau tony liền đã suy nghĩ đến tương lai không cần nghĩ khẳng định có một nhóm tập đoàn lợi ích n h u t o à n dùng quốc gia danh nghĩa đem cái đồ chơi này nắm bắt tới tay nhưng là tony là dễ đối phó như vậy sao tony thế nhưng là một cái hết sức quen thuộc nước mỹ thượng tầng thế giới quy của người là một đỉnh cấp đại phú hào tony đương nhiên biết mình quốc gia kia cụ thể là dạng gì mặc dù Tony không có ý định đi phụ thân hắn đường xưa cũng chán ghét cùng một ít g i a hỏa liên hệ nhưng là cái này không có nghĩa là hắn đần độn cái gì đều không rõ Tony rất rõ ràng nhưng là cũng là bởi vì quá minh bạch có đôi khi cũng sẽ không mình cảm giác đi dựa theo một ít quy củ đi làm việc cũng tỉ như loạ trong trí nhớ nội chiến Tony tán đồng ạ vẹn trở cần quản chế không phải đối với người bình thường đến nói tổn thương quá lớn thế là lựa chọn ký tên sổ cộ v ì ạ hiệp nghị đương nhiên hắn có đạo lý của hắn mà cả pèn a mê di ca cũng có cả pèn a mê di ca đạo lý không thể nói hai người bọn họ ai đúng ai sai chỉ có thể nói quan niệm khác biệt tạo thành giá trị quan khác biệt cho nên nhìn t o n y gia hỏa này hành vi phong túng v á n trời v á n đất kỳ thật gia hỏa này nội tâm vẫn là có một cái vòng tròn quy tại hạn chế hắn hành động phạm vi mà tới tương phản chính là s r ti vợ dỗ dơ hắn mặc dù một mực bị áp chế tại còm vạ bên trong nhưng là hắn lại không nguyện ý bị còm vạ lời nói phạm vi cho hạn chế hai gia hỏa này có thể nói là từ bên ngoài đến nội tâm đều là một đôi mâu thuẫn cá thể đâu t ố t đã ngươi đều biết như vậy ngươi liền đi thử một chút đi loạ giang tay ra đúng rồi ngươi cố sự này bản quyền thuộc về ta biết sao n g ư ơ i muốn ta cố sự này bản quyền làm gì tony nội tâm đã có quyết định chỉ là hắn hay là có chút kỳ quái n ọ a vì cái gì cầm chuyện này không nghe lại nói không có cách ta chỗ này tiểu g i a hỏa đều cần bồi dưỡng mà bồi dưỡng ma pháp sư là rất cần tiền lòa nghiêng đầu một chút cười nói vô luận là thí nghiệm vật dụng vẫn là ăn ở đều muốn tiền đâu đã từng ta đều đem chính ta chuyện xưa bản quyền đều đập thành điện ảnh chuyện xưa của ngươi như vậy thú vị cho nên ngươi muốn đập thành điện ảnh tony thần sắc có chút cổ quái chuyện xưa của ngươi cũng xếp thành điện ảnh rồi đương nhiên ta tại học viện pháp thuật cố sự đã đập thành điện ảnh loa nhẹ gật đầu nếu như không có ngoài ý m u ố n chờ ta ma đạo sư khảo thí kết thúc về sau hẳn là còn có thể gặp phải cuối cùng một bộ cũng chính là ta tại hổ gợt cuối cùng một năm cố sự ba năm xuống tới loa cố sự cũng đập ba bộ mà cái này bộ thứ ba cũng là loa cái xưa di này chuyện xưa hoàn tất loa tạm thời không có hứng thú quay chụp c ả mạ t ạ cố sự cho nên này lại là loa chuyện xưa cuối cùng một bộ đương nhiên nếu như tương lai loa nghĩ quay chụp vậy liền nối lại tiền duyên tốt、Và ta có thể ở nơi đó đao loạt cái đồ chơi này đến xem sao tony nghe xong nọa cố sự lập tức cảm thấy hứng thú thông qua ma pháp sử hiện đại tony biết nọa có thể tính là ở một mức độ nào đó thôi động lịch sử tiến trình giã hỏa mà lại tony tại h ẹ c h ặ t trong không gian cũng không hiếm thấy đến cùng loại hồ gượt kiêu ngạo dạ vẹn cỡ kiêu ngạo dạng này ca ngợi để hình dung nọa cho nên tony bỗng nhiên đối nọa cố sự có chút cảm thấy hứng thú về phần mình chuyện xưa bản quyền cái đồ chơi này tony cảm thấy coi như nọa giã hỏa này không hỏi thăm mình hắn tám thành cũng sẽ cầm lên sử dụng c ù nó g n bị bất chi bất giác cho quay t r ụ tony cảm thấy còn không bằng dứt khoát một điểm đáp ứng hắn nói không chừng mình còn có thể khi cái này nhân vật chính đâu đáp l o ạ t loạt sờ lên cái cảm ta nhớ được trong không gian có một cái trả tiền hạng mục bên trong liền có thể quan sát cái này điện ảnh chính ngươi đi tìm một cái không phải tốt như vậy sao tony nhẹ gật đầu được rồi ta đã biết còn chuyện xưa của ta ta hy vọng diễn viên chính là ta ngươi loại nhữ mày ta cảm thấy ngươi vẫn là về trước đi tìm tới ngươi vị kia thúc thúc sau đó hào hào cùng hắn tâm sự tâm tương đối tốt nhất là ngươi tìm được hắn hố tư liệu của ngươi sau đây là đương nhiên tony không có chút do dự nào nếu không phải hắn đâu vậy liên cược một tay đi n o ạ bỗng nhiên lộ ra một tia cười xấu xa nếu như ta thắng ngươi liền cho ta mười phần trăm sở tạc in nở sở chỉ s cổ phần nếu như ta thua ta liền thu ngươi làm đệ tử đồng thời dạy bảo ngươi ma pháp ngươi cảm thấy thế nào vì cái gì ta cảm giác vô luận thắng thua may m à đều là ta sao tony sững sờ nhìn xem n ọ ạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy người vô sỉ như vậy đâu chương hai trăm bảy mươi hai ma đạo sư khảo hạch tony lỗ hay không lỗ nọa không quan tâm dù sao loại chuyện này theo nọa mình là tất thắng về phần dạy bảo tony ma pháp nếu có một phần vạn sát xuất nọa thua như vậy nọa cũng chỉ có thể nhận sau đó tìm bạn xỉ ẻn đ o à n pháp sư hồi báo chuyện này dù sao người xui xẹo thời điểm uống nước lạnh đều có thể tê răng đồ chơi mình tiểu hồ điệp phẩy phẩy cánh biến thành là v ậ t y ế u hại tony cũng nói không chừng đấy chứ tony không có ngay lập tức về n e w York, mà là lựa chọn tại london ở một ngày gia hỏa này dù sao là khoanh tay cơ sau đó đao loạt nọa phái ni ở hai bộ điện ảnh về phần trả tiền cái đồ chơi này tính là gì không phải liền làm mấy bảng anh chính là sao bất quá chờ ngày thứ hai nọa nhìn thấy ra hỏa này thời điểm hắn phát hiện tony thần sắc có chút cổ quái nhìn xem hắn nọa thề loại vẻ mặt này nọa tuyệt đối gặp qua mà lại không chỉ một lần gặp qua loại này cùng loại biểu lộ cái này khiến nọa có chút nhức cả trứng nếu như ngươi muốn nói ta là đối tiểu nữ h à i cảm thấy hứng thú ngươi liền n g ở miệng m đi nọa không đợi tony mở miệng trực tiếp phá hỏng hắn lời nói ách tốt ta ta hiểu được dù sao cũng là cải biến cố sự đúng hay không tony nhìn vẻ mặt lạnh lung đọa t hai viện, viện ẩn, ẩn nữ sĩ hiện tại là một cái ma pháp sư nhưng là nàng tồn tại thế tất sẽ tạo thành phiền toái rất lớn dù là hạn xì ẹn văn pháp sư tán thành nhưng là nọa cũng phải nghĩ biện pháp tẩy trắng một chút bất quá cái này cải biến vô cùng thành công hiện tại rất nhiều ma pháp sư đều biết vị này hờn nữ sĩ tồn tại cải biến là có một ít nhưng là đại bộ phận đều là tuân theo chuyện xưa của ta còn có ta xác thực mới hai mươi tám tuổi chẳng lẽ ta nhìn rất g i a sao nọa nhung b a i mình hai mươi tám tuổi nhưng nhìn cùng chừng hai mươi thanh niên đồng dạng bất lão a bất lão cùng nọa nghĩ đồng dạng tony nghiêm túc nhẹ gật đầu nhưng là ta vẫn cho là ngươi là một cái sống trên trăm năm lao quái vật sau đó giả vờ như một cái thanh niên bộ dáng nọa vớt vớt mi tâm của mình ra hỏa này miệng thật thối khảo thí chuẩn bị bắt đầu xin chuẩn bị kỹ lưỡng các vị ngồi tại c ả mạ tạ trong hành lang nọa nhìn đứng ở trên cùng m ặ t độ khỏe miệng không tự giác kéo ra hắn cũng không có ngờ tới quan giám khảo sẽ là ra hỏa này nọa cùng tony ra hỏa này sau khi tách ra liền đi thẳng tới c ả mạ tạ mà tony cũng về tới n e w y o r k nhắc tới cũng xảo tony đi tìm nọa thời gian vừa vặn chính là nọa muốn tham gia khảo thí một ngày trước đối với khảo thí cái gì nọa cũng sớm đã chuẩn bị kỹ cảng hắn đến không lo lắng mình sẽ thi không lên chỉ bất quá hắn cũng không có ngờ tới quan chủ khảo sẽ là mật đồ mà cùng một kỳ khảo thí ra hỏa bên trong thế mà còn có kẻ xì lù mật đồ cũng sớm đã thi qua ma đạo sư khảo thí hắn là cùng ẩn cùng một kỳ khảo thí lúc kiên nọa vừa mới đột phá đến thất giai còn tại củng cố mình cho nên nọa đưa ra cái đồ chơi này nhưng không có tham gia ngược lại là ẩn cùng mật đồ còn có một nhóm lớn cái khác cùng đạt tới thất giai ra hỏa tham gia khảo thí cái này khảo thí rất nghiêm ngặt chứ ma lực yêu cầu cùng chi thức dự trữ bên ngoài cũng còn có một cái ý chí lực khảo thí cái ý chí này lực khảo thí nghe nói là ạn xỉ ẹ n v ă n pháp sư tự mình chế tạo một cái cùng loại với v i y ệ n giới đồ chơi hoặc là nói là một cái mê hồn trận đồ vật đối với những đồ chơi này nọa đến không có cái gì lo lắng có hệ thống tồn tại nọa cơ bản có thể hoàn toàn che đậy lại những vật này chỉ là để nọa có chút chú ý chính là kệ sĩ lù ra hỏa này tựa hồ ra một vài vấn đề cái này tựa hồ là hắn lần thứ hai tham gia khảo thí đang suy nghĩ gì đấy muốn khảo thí hoặc kế ngươi chẳng lẽ không lo lắng dựa vào không đi qua sao ngay tại nọa chống đỡ túi đầu đồ vật thời điểm mặc đồ thanh âm bỗng nhiên chuyển đến nọa bên h a y đem ra hỏa này cho kéo lại khả năng sao loa liếc mắt nếu như không phải là bởi vì ta tại ổn định ma lực của ta cũng không trở thành để các ngươi trở thành nhóm đầu tiên ma đạo sư có được hay không người đây là ghen ghét ta có thể cảm nhận được mọc đồ lộ ra hàm răng trắng đoãn bất quá rất nhanh hắn liền tiếp tục nói ra bất quá cái kia mới biến hình m a pháp xác thực rất không tệ giờ dạ gồn bọn cái tên này lại chẳng ra sao cả bất quá tựa hồ lần này bình chọn thành tích rất ưu tú đâu ngươi là bình chọn một trong loa nhữ mày hắn thật đúng là không ngờ tới mọt đồ ra hỏa này biết nhiều chuyện như vậy không tính nhưng là ta ngay tại c ả mạ tạ cho nên biết đến đồ vật nhiều một ít mặc đồ tiếu h dung vẫn như cũ nghiên cứu của ngươi là tăng lên tố chất thân thể một cái phương pháp tốt mà lại đối với ma pháp sư mà nói biến thân mặc dù không phải thiết yếu nhưng lại là một cái tăng thực lực lên phương thức ồ xem ra ta còn có cơ hội trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất hai lần thu hoạch được c ả mạ tạ ma pháp thưởng ma pháp sư đâu loa không thèm để ý cười cười sau đó hắn t h ấ p giọng kệ sĩ、si、lù là chuyện gì xảy ra lần thứ hai tham gia khảo thí rồi đúng thế mặc đồ cũng thất giọng hai năm trước hắn đạt tới thất、dài. v ề sau hắn tham gia lần thứ nhất ma đạo sư khảo thí bất quá nghe nói lao sư rất tức giận thật sao nọa sờ lên c á i cảm xảy ra chuyện gì không biết tại huyện giới bên trong phát sinh đồ vật chúng ta cũng không biết chỉ có lao sư cùng bản thân hắn biết m ọ t đồ lắc đầu tốt đừng hỏi nữa hảo hảo khảo thí biết sao nói xong m ọ t đồ đem bài thi đặt ở nọa trên bàn liền xoay người rời đi mặc dù nói m ọ t đồ tại nọa nơi này lãng phí không ít thời gian nhưng lại không có bất kỳ cái gì một cái tham gia khảo thí ma pháp sư trách cứ hắn nhóm Ai không biết một đổ cùng đều là trí tôn pháp sư đệ tử, mà lại quan hệ bọn hắn rất tốt、đâu. Tham gia khảo thí ma pháp sư rất nhiều, trừ quan bọn hắn nhiều, Pháp Pháp hệ khảo Sư Sư đệ đâu. mà ma lại gia ca ả mạ m tạ Pháp chính Sư bên ngoài, còn có chính là có mạ ộ độc t chút tổ biết chức được Cũng cả Pháp Pháp không lập là ma ma m ra bồi dưỡng Sư. tạ cùng bọn hắn có cái gì giao lưu vẫn là bọn hắn cũng phải xác nhận mình bồi dưỡng ra được gia hỏa cụ thể trình độ gì dù sao rất nhiều dạng này mà pháp sư đều lựa chọn tham gia nọ cầm bài thi nhìn thoáng qua những đồ chơi này đều không phải vấn đề nan giải gì mặc dù đề mục gia có t r a n lệch chút ít nhưng là đối nọ mà nói thật không tính là gì cho nên khi mọt đồ phát xong bài thi đồng thời tuyên bố bắt đầu bài thi về sau n loa liền trực tiếp bắt đầu viết đáp án không gian ma pháp kết cấu đây là đưa phân sao c ả m ạ tạ ma pháp sư cơ bản đều b i ế ta nguyên tố ma pháp tạo dựng tỷ lệ cái đồ chơi này chỉ sợ những cái tia độc lập ma pháp tổ chức hiểu rõ nhất nhưng là rất không khéo ta cũng rất b i ế ta cự long thân thể công năng hệ thống hoa a lại là một cái đưa phân từ một loại nào đó trình độ đi lên nói ta cũng là một đầu cự long đâu london độc lập ma pháp tổ chức là cái gì t h ư như là rót ma pháp hiệp hội những i tốc mặc cái nhanh, nhìn khác pháp ma xem dù sư đề mục ngày à y cả đám đều có chút vóc c đám đều đầu h n váng. Thậm chí còn có không ít ma pháp pháp xác còn không hiện trường triển đến xác nhận. Nhưng Thậm ít thi chí ma ma có sư l đ â đều là được là liền cùng người bình thường cho cùng học phép, bình thế toán giới khảo thí có thể toán thí Những khảo dùng dạng. đồng này máy kế toán đồng dạng. Những này khảo thí liên quan đến nội dung phi thường rộng từ ma pháp tạo dựng đến ma pháp cấu tạo lại đến ma pháp sinh vật cùng thế giới ma pháp lịch sử dù sao chỉ cần ngươi muốn đạt được nơi này đều sẽ có nếu như một cái ma pháp sư liên quan đến tri thức lĩnh vực không đủ phong phú chỉ sợ ở đây liền l ậ xe khảo thí thời gian là hai giờ khi thời gian vừa đến mọc đồ liền bắt đầu thu quấn mà nọa tại chừng một giờ thời gian liền đã viết xong những lúc khác hắn đều đang ngủ nói cho đúng thực sự hệ thống trong không gian đối đáp án nọa vô cùng tin tưởng mình lần này có thể thi cái mát điểm ra cảm giác thế nào khi nọa đi ra trường thi về sau b ồ i tiếp nọa cùng đi đến ẩn cùng hờn nữ sĩ lập tức ních lại gần vẫn được không khó nọa tự tin cười cười chỉ ít đối ta mà nói không tính khó thật sao v ẩn cười sờ lên đầu ta nhớ được năm ngoái ta khảo thí thời điểm thật là đem ta cho lo lắng những đề mục kia thật đúng là quá sức bất quá đây cũng không phải là khó khăn nhất khó khăn nhất là huyện giới khảo thí đâu noa nhẹ gật đầu bất quá hắn nhưng không có nói huyện giới bắt đầu đối với mình mà nói chỉ sợ là không có nhất khó khăn một lần khảo thí nói thật noa có đôi khi cũng đang suy nghĩ tâm tính của mình đến cùng là thế nào nhưng là noa cũng không nguyện ý cho hạn xỉ ẻ n văn pháp sư lưu lại cái gì ấn tượng xấu cho nên nhiều khi noa đều là hỏi t h ă m mình hệ thống bất quá hệ thống cho ra đáp án lại làm cho noa không biết nói cái gì noa vốn cũng không phải là thế giới này người chỉ cần tuân theo chính xác giá trị quan đi xuống như vậy nọa liền sẽ không có vấn đề gì lắc đầu nọa không đang suy nghĩ những này hắn quay đầu nhìn về phía hai ẩn nữ sĩ à y h i y ngươi dự định lúc nào tham gia ma đạo sĩ khảo thí nhìn tình huống đi hai ẩn nữ sĩ cười cười có lẽ s a u năm ta cảm thấy ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ đi tham gia một vòng mới khảo thí tương đối tốt yên tâm đi ta có lòng tin nọa nhung b a i bất quá nghe nói trận này khảo thí muốn trong huyễn giới nghỉ ngơi hơn mười giờ điểm này liền để ta có chút khó chịu huyễn giới khảo thí là ở buổi tối tiến hành bởi vì cái này khảo thí kéo dài rất lâu mà tham dự khảo thí khảo dự người cũng ơ bản buổi bất bổ khảo này trong trạng ngủ. nên này sung ngủ tại kết thái thí thiết lập ở buổi tối tại thể giới cái giấc ma đem pháp lập phù hợp Cho là vào đều đã quả, ở ở có c sẽ không k h bởi vì á cùng quá nhiều mà ảnh hưởng không Cũng khảo thí không phải mà sao. c lúc này thời gian tony cũng từ trên máy bay đi xuống hắn mới vừa từ london về tới n e w York. dù sao không có ma pháp trợ giúp hắn cũng không giống như loại bọn hắn hoàn toàn không thấy khoảng cách tồn tại hắn chỉ có thể ngồi đ à n g hoàng máy bay trở về chúng ta đi đâu lão bản đi công ty vẫn là ngồi ở mình xe con Tony bảo tiêu trong o bảo n y tiêu tỷ t hạ ự c tiếp i mở m hỏi. ký ức của hắn tony thật sẽ rất ít xuất hiện trạng thái này dạng này yên lặng mà không phải một mực lắm mồm ra hỏa tony cũng không để ý đến hạ tỷ ý nghĩ hắn về đến nhà ngay lập tức liền đi vào mình phòng thí nghiệm hắn suy tư một đường chính là một mực tại xoắn suýt đến cùng là mình hoặc là để b ộ t đi đi à văn phòng sử dụng hắn máy tính vẫn là tự nghĩ biện pháp phá vỡ máy vi tính k i a phòng ngự nói thật đi à máy vi tính tư nhân số liệu đầu c u ố i kỳ thật không tính là nhiều khó khăn đi phá giải nhưng là vấn đề mấu chốt ở chỗ nó rất bí mật hơn nữa còn có sở t ạ c ý nợ sở chị s t ư ờ n g lửa bảo hộ nếu như là mình hoặc là phái người tới chỉ cần vận khí tốt trên cơ bản mấy phút liền có thể tìm tới mình muốn nội dung thế nhưng là một khi bị bắt lại như vậy hết thệ đều sẽ bị hủy đi tony không nguyện ý、e、bốc lên dạng này hiểm được rồi một cái là phiền phức nhưng là không nguy hiểm một cái là nguy hiểm mà lại khả năng cũng sẽ rất phiền phức duy nhất có điểm chính là nhanh như vậy ta vẫn là ổn một điểm tốt dù sao cũng không quan tâm điểm này thời gian tony cuối cùng làm ra quyết định hắn cũng không muốn cùng đi ạ vẹt mặt mặc dù có ma pháp sư nói với mình hết thảy nhưng là tony cảm thấy đây đều là nghe người khác nói mình cũng đều là bị nắm mùi dẫn đi vô luận là có còn hay không là đều muốn mình chính mắt thấy mới quyết định giáp v i nghĩ biện pháp giật mình tiến đi ạ tư nhân số liệu đầu cối u tony rất nhanh liền hạ đạt chỉ lệnh không có vấn đề tiên h sinh dạ vịt thanh âm chuyển tới bất quá bởi vì có sợ tạc ý nở sợ chị s tường lửa đồng thời chi tiết của hắn thiết bị đầu cuối cũng có tương ứng bảo hộ dự tính thời gian có thể sẽ cần m ộ ư ơ i đến m ộ ư ơ i hai giờ không có vấn đề người đi làm liền tốt vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này ta phải suy nghĩ thật kỹ làm sao cải tiến ta chiến giáp tony không thèm để ý phất phất tay ra hiệu để dạ vịt đi làm liền tốt an h n g a y nói thật tony thật không phải rất hy vọng cái kia bán mình giá hỏa chính là đi ạ bất quá có một số việc xác thực cần nghiệm chứng nếu như là tony tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khắc khí nếu như không phải tony sẽ hảo hảo cùng hắn nói xin lỗi về phần ma pháp sư chỉ sợ hắn sẽ không lại như vậy tin tưởng lắc đầu tony không đang suy nghĩ những n à y loạn thất bát tao nội dung nhìn xem mình chiến giáp tony bắt đầu suy nghĩ như thế nào đi cải tiến nó rất nhanh tony liền có một chút mới mạch suy nghĩ sau đó hắn lập tức bắt đầu bắt đầu đem những n à y mạch suy nghĩ biến thành sự thật nơi này chính là trận thứ hai khảo thí địa phương đứng tại c ả mạ tạ sân huấn luyện không xa một rừng cây trước loại yên lặng nhìn trước mắt cái này đầy đất đều có phủ văn tuyên khắp địa phương theo bản năng sở lên cái cảm mà cái khác ma pháp sư thì từng cái n h ư mày nói thật nơi này hết thệ đều có vẻ hơi q u ỷ dị ngươi chính là nọa phai nhi ở cao giai ma pháp sư sao ngay tại nọa trầm tư thời điểm bên hai của hắn chuyển đến một đạo mang lấy địa phương khẩu âm anh thức giọng điệu ta là phai nhi ở ngươi là noa n g n g đầu nhìn thoáng qua ra hòa này kim s ắ c tóc ngắn hai mắt màu xanh lam số tuổi khó mà nói bất quá thoạt nhìn là trung niên nhân bộ dáng bất quá rất nhanh nọa liền đã xác định thân phận của người này tại hắn pháp sư trường bảo trước ngực trái có một cái ma pháp tổ chức tiêu chí nọa biết đây là giót ma pháp hiệp hội tiêu chí w i l l i a mù rất hân hạnh được biết ngươi phái ni ở pháp sư ta ở nước anh thường xuyên nghe thấy tên của ngươi w i l l i a mù vung lộ ra cởi mở tiểu dung cũng đối nọa làm một cái pháp sư lễ ngươi tốt ngụ vung pháp sư rất hân hạnh được biết ngươi nọa xác định mình không biết ra hỏa này bất quá nọa cũng không quan trọng cả mạ tạ nhiều như vậy mà pháp sư nọa đều nhận không được đầy đủ đâu kỳ thật chúng ta vẫn muốn bái phỏng ư ơ i nhưng là rất đáng tiếp đoạn thời gian kia ngươi tựa hồ đang làm cái gì nghiên cứu không nghĩ tới ở đây gặp ngươi ngu vung tiếu dung vẫn như cũ hơn nữa còn có như vậy một chút như quen thuộc cảm giác đúng là làm một chút nghiên cứu mà nghiên cứu báo cáo khả năng tại năm nay cả mạ tả ma pháp thường phía trên công bố nọa rất kỳ quái ra hỏa này vì cái gì nhiệt tình như vậy cái này khiến cho nọa cũng không thể không nhiệt tình đáp lại tại ma pháp sư thế giới ngươi xác thực có thể biểu hiện dị thường cao lãnh nhưng l à n à y lại khiến cho ngươi không có bằng hưu nhất là đối mặt ngang cấp ma pháp sư rất hiển nhiên cái này uy ly a mù có thể đứng ở nơi này tiếp nhận khảo thí nói do hắn cũng là một cái cao dài ma pháp sư còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu gia hỏa này là giót ma pháp hiệp hội người giót ma pháp hiệp hội là anh quốc một cái cổ lao ma pháp sư tổ chức nó lịch sử có thể truy tố đến mẹt lìn thời kỳ bất quá tổ chức này vô cùng điệu thấp đại khái tại hơn mấy trăm năm trước bọn hắn bắt đầu chậm dai đem mình nhận dấu đi bọn hắn ma pháp sư thực lực trình độ đều rất không tệ mà lại bọn hắn am hiểu nhất chính là nguyên tố ma pháp dạng này tổ chức tồn tại để bộ phép thuật đều mười phân đau đầu bất quá bộ phép thuật chú ý tới bọn hắn tựa hồ cùng liên lạc với bên ngoài đều không sâu mà lại quản lý rất nghiêm mật không có náo g a loạn gì thế là dứt khoát liền mặc kệ bọn hắn nhiều năm như vậy thời gian trôi qua đủ loại ma pháp tổ chức không ngừng mà toát ra cũng không ngừng bởi vì ra một ít nhân tài mà dẫn đến hủy diệt nhưng là ma pháp này tổ chức vẫn như cũ vững vững vàng vàng sừng sững tại ma pháp này thế giới đ ỉ n h phong có thể nhìn ra được ma pháp này tổ chức vẫn là rất không tệ mà lại ma pháp này tổ chức các ma pháp sư mỗi một cái đều là nghiên cứu c ủ a nhân nghe nói bọn hắn tại đếm thử để người bình thường học tập ma pháp nhưng là về sau bị cảnh cáo mới không giải quyết được gì minh tưởng thật sự là một cái tốt bất quá rất đáng tiếc chúng ta tạm thời không có cách nào đạt được uy ly a ngủ cởi thởi phải đi ở pháp sư còn có các biện pháp có thể thu được phương pháp này sao chỉ có hai cái đường tắt ta cũng không có cách nào loa nội tâm chỉ trích một câu sau đó thần sắc cổ quái c ô ý hỏi các ngươi chẳng lẽ còn muốn lấy để người bình thường học tập ma pháp sao vì cái gì không phải biết như vậy mới có thể để cho thế giới ma pháp cái này một đầm nước động một lần nữa trở nên có sức sống nhưng là hiện tại thế giới ma pháp đã bắt đầu trở nên rất có sức sống a cái này đều chỉ là tạm thời phải đi ở pháp sư đương nhiên rất cảm tạ ngươi vì thế giới ma pháp làm hết thảy có cơ chúng có hoặc ngươi, hội hy thể phòng bái vọng ta là mà ờ i ngươi kia đến chúng ta l m cảm khách, khảo kết thấy thế、nào? Chờ khảo thí kết thúc ngươi nào. s a uy rồi nói sau, còn có, đừng n có, sau, g một à trốn thế thời gian thêm ra đến xem đi, hiện tại trước ra mình, gian đến hiện cũng không Nòa nhung phòng ở pháp phải hoặc giới giới đi, kia. vai, bái của có ma xem li à đ t h a mủ quan chuyện muốn sao nòa cũng không đáng những này cũng cái đi Li gì kể, Huy dù làm. Mà thì gật đầu cười bất quá cụ thể hắn có thể hay không nghe nọa đề nghị cũng không biết rất nhanh hai người bọn họ nói chuyện liền tạm thời đến nơi đây ngừng lại bởi vì m ặ t đồ gia hỏa này lại một lần nữa tuyên bố khảo thí kỷ luật cùng chú ý hạng mục khi hắn đem lên nói toàn bộ sau khi nói xong tất cả các thí sinh liền theo thứ tự xếp hàng tiến vào cái này h u y ệ n giới ở trong loa cũng không có k h á c h k h í cùng mặc đồ nhẹ gật đầu sau liền theo cùng đi vào trong rừng dẫm rất trống trải gió thổi phật nhánh cây không ngừng lay động thanh â m không ngừng lọt vào thai nếu như không phải là bởi vì bọn hắn đều là một đám ma pháp sư không sợ trời không sợ đất đổi một chút người bình thường tiến đến chỉ sợ cũng đã bị sợ choáng váng nhất là trong này còn có để người xuất hiện ảo giác ma phát trợ hệ thống ngươi có thể giải đọc những phù văn này sao loa học theo đi theo cái khác năm ngoái tham gia qua khảo thí ma pháp sư tùy tiện tìm một cái cây sau khi ngồi xuống hắn liền nhắm mắt lại bắt đầu tìm hệ thống muốn trong rừng rậm qua đêm cần trải qua một lần tâm linh khảo nghiệm tự nhiên không có khả năng bảo trì thanh tỉnh ngồi nhưng so sánh đứng dễ chịu đâu có thể hệ thống thanh n â m giống như máy móc chuyên r a đây là một cái huyễn thuật ma pháp chia tách cùng tăng lớn uy lực phân giải phù văn có thể hoàn nguyên ra ma pháp này trạng thái nguyên thủy đây là một cái linh hồn ma pháp thật như vậy thu nhận sử dụng đi vừa vặn linh hồn của ta ma pháp một mực không thế nào am hiểu mà lại nắm giữ ma chú cũng tương đối ít nọa nghe xong lập tức vui vẻ linh hồn ma pháp giống như từ khi mình mười mấy năm trước tại hồ gợt dùng qua một lần về sau cơ bản cũng sẽ không tiếp tục sử dụng có thể nói loại ma pháp này là nọa không am hiểu ma pháp một trong trước kia nọa không có g i n h đi quản sự bởi vì nọa đang nghĩ biện pháp tăng lên chính mình mà bây giờ nọa chẳng những hoàn thành tăng lên còn chậm dại ổn định ma lực của mình như vậy nọa cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này thậm chí vì chờ vị k i a đến từ asgad r vương tử sau khi xuất hiện nọa cũng sẽ nghĩ biện pháp đi theo hắn cùng đi một chuyến asgad r tại asgad r sách báo bên trong bên trong thư tịch thế nhưng là nhiều vô số kể mà liên quan tới ma pháp phương diện thư tịch cũng vô cùng nhiều nọa cũng không dự định bỏ lỡ đương nhiên về phần nọa có thể hay không tiến vào thư viện vậy chỉ có thể nhìn hắn cùng số quan hệ đúng rồi hệ thống ngươi có thể giúp ta che đ ậ y thậm chí từ tạo một cái phù hợp người thi pháp muốn gặp được u y ễ n cảnh sao nọa đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì lập tức mở miệng hỏi ta không biết người thi pháp muốn gặp được cái gì nhưng là ta có thể chế tạo một cái ngươi muốn cho người thi pháp nhìn thấy u y ớ n cảnh hệ thống thanh âm rất nhanh chuyển đến loại trong đầu nguyên lai、like. nguyên lai、like、hết thể đều là thật tony ngồi ngay ngắn ở bên trong phòng của mình sững sờ nhìn xem laptop bên trên phát ra video tại cái video này bên trong hắn đã tới sắp chết bên liên giới nhưng là bọn này phần tử khủng bố không có giết hắn mà là chụp được cái video này đến uy hiếp người nào đó mà người này chính là đ i ạ những tài liệu này đều là tony từ đ i ạ tư nhân trong máy vi tính làm được dạ vịt bỏ ra hơn mười giờ phá giải khóa chặt phục chế tư liệu sau đó xóa bỏ vết tích lúc này mới đem những tài liệu này toàn bộ chuyển đến tony trên máy vi tính tony xem hết tất cả tư liệu sau hít một hơi thật sâu hắn nắm chặt nắm đấm cũng không ngừng đang run rẩy hắn thật không biết vì cái gì vì cái gì chuyện như vậy sẽ phát sinh ở trên người hắn thế nhưng là ngay tại tony dự định làm những gì thời điểm hắn bỗng nhiên cảm giác được toàn thân đều tê dại mà cùng lúc đó phía sau hắn lặng yên xuất hiện một bóng người chương hai trăm bảy mươi b ố tony đại phiền thoái hít sâu vững lỏng vững lỏng tony đ i ạ trong tay cầm một cái không ngừng tản ra chấn động đồ vật chống đỡ tại tony trên cổ mà tony toàn thân run lên thậm chí của hắn huyết quản đều xông ra ngoài hắn hiện tại không thể động thậm chí hắn cảm giác chính mình nói chuyện đều mười phần khó khăn đ i ạ vịn tony tựa vào trên ghế salon sau đó tắt đi trong tay cái kia chấn động đồ chơi còn nhớ rõ thứ này sao còn tiếp nối chính phủ không có đồng ý nó sản xuất k ỹ thật u tại rất nhiều nơi đều cần dùng đến tạm thời tê dại cũng tỷ như hiện tại đ i ạ khép cười một tiếng sau đó đi tới tony bên người ngồi xuống tiễn tay điểm một cái trong máy vi tính phát ra khóa tony bị cướp ép mà đi ạ bị uy hiếp hình tượng lại một lần nữa phát hình ra mà đi ạ giống như là đang thưởng thức cái gì tốt xem chiếu bóng đầu dạng trên mặt của hắn còn lộ ra nụ cười khó hiểu biết sao t o n y i ra thay ngươi báo thủ đi ạ chỉ vào hình tượng bên trong người t r a o phúng nói ra đ ú n g chính là hắn g i a hòa này sinh mệnh lực của hắn rất t ư n g n ạ n h lúc ấy ngươi tạo thành nổ lớn không có đem hắn nổ chết hắn sống tiếp được nói đến đây đi ạ mới quay đầu nhìn về phía t o n y biết sao ngươi thật đúng là một cái trước nay chưa từng có thiên tài ngươi tại dạng này tuyệt cánh hạ thế mà còn có thể phát minh ra một cái vượt thời đại sản phẩm một cái gần như không thể bị phòng chế đồ vật ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo hải tử nói xong những lời này về sau tony sắc mặt đã trở nên trắng bệnh mà đi ạ hoàn toàn không có để ý hắn nhẹ nhàng đem máy tính khép lại sau đó quay đầu nhìn về phía tony hơn nửa ngày hắn mới lắc đầu thở dài một hơi đứng dậy hắn cầm một cái công cụ đi tới tony trước mặt tiếp lấy đi ạ trực tiếp đem cái này công cụ đặt tại tony lò phản ứng vị trí một bên thao tác công cụ một bên nói ra kỳ thật ta cũng không tính nhanh như vậy độc thủ nếu như không phải là bởi vì ta n g o ạ i ý muốn về tới văn phòng cũng phát hiện máy vi tính của ta hậu trường đang bị đao loạt một vài thứ tony nháy mắt trường lớn con ngươi hắn cũng không có ngờ tới thế mà lại phát sinh như thế xui xẻo sự tình hắn nhưng là t r a duyệt địa a nhật trình ghi chép mới đ ộ n g thủ kết quả g i a hỏa này thế mà không hiểu thấu về tới văn phòng mẫu c h ố t nhất tony hiện tại cảm giác trên ngực của mình lò phản ứng tựa hồ muốn bị rút ra lại để cho tony cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có kỳ thật ta hạ lệnh ám sát ngươi thời điểm ta cũng lo l ắ n g chính ta giết chết chính là biết đẻ trứng vàng gà đi ạ trong tay công cụ không ngừng đang phát ra tiếng vang mà nụ cười trên mặt hắn cũng càng ngày càng thịnh nhưng là ngươi nhìn ngươi còn sống đây đều là m ệ n h đi ạ nhẹ nhàng kéo một phát lập tức tony sắc mặt trở nên càng thêm tái nhuận một viên tản r a tia sáng trói mắt lò phản ứng bị đi ạ cho rút ra đi ạ nhìn xem trong tay lò phản ứng nụ cười trên mặt đã triệt để biến thành người thắng mỉm cười dạng n à y chú định ngươi hạ xong cuối cùng này một con trứng vàng cảm ơn ngươi tony ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo đi ạ đứng dậy mà lúc này tony trên mặt tất cả đều là phẫn nộ cùng c ự hận vẻ mặt như thế để đ ỉ a phi thường bất mãn nhưng là cùng lúc đó nội tâm của hắn cũng cảm giác được một cô vô cùng vui sướng cảm giác hắn lung lay trong tay lò phản ứng sau đó cúi người xuống nhìn xem t o n y hai mắt tiếu dung dần dần trở nên thinh thường ngươi thật sự cho rằng chính ngươi sáng ý nó liền nhất định sẽ thuộc về ngươi sao đ ỉ a nghiêng đầu một chút phụ thân của ngươi năm đó cho chúng ta tạo bom nguyên tử nếu như lúc ấy hắn cũng giống ngươi như thế tự tư thế giới lại biến thành cái dạng gì đâu nói xong đ ỉ a nhìn chăm chú trong tay lò phản ứng không sai phụ thân của ngươi hắn ngăn cản chiến tranh h ắ n là một cái người vĩ đại bất quá hắn không phải một cái hợp cách thương nhân nhìn xem nó bao nhiêu xinh đẹp không phải sao a tony đây chính là vận mệnh ngươi hòa âm đi ạ v ô v ô nhờ bờ vai của ngươi đại sư cấp k ỳ t á c nhìn một cái đây cũng là di vật của ngươi một đời mới vũ khí đều đem trang bị nó làm hạch tâm tại chúng ta cộng đồng trưởng không hạ nó đem để thế giới quay về quỹ đạo a không đúng là tại ta trưởng không phía dưới đi ạ cảm thấy mình giống như nói ra cái gì một bên đ ổ i giọng một bên xuất ra một cái dương đem lò phản ứng đặt đi vào hy vọng nhiều ngươi có thể nhìn thấy ta c h i ế n giáp bất quá ta càng hy vọng ngươi mang lấy ngươi vĩ đại ý nghĩ cùng ngươi vĩ đại phụ thân sẽ cùng đi nói chuyện hệ thống ngươi làm ra đồ chơi kia đáng tin tại sao hướng phía ngoài rừng d ậ m mặt đi đến nhìn xem cả đám đều còn lâm vào tại h u y ễ n cảnh ở trong ma pháp sư nọa có chút không xác định mở miệng hỏi nọa là cái thứ nhất thức tỉnh nói cho đúng hắn căn bản liền không có tiến vào h u y ễ n cảnh bên trong mà là để hệ thống trợ giúp mình làm một cái hình tượng ra tại nọa thiết trí trong tấm hình hắn tham khảo một chút kẻ xí lù nhân vật bằng hữu chết sạch sẽ ản xị h、si、n văn pháp sư cũng rời đi địa cầu không biết tung tích liền ngay cả hởn nữ sĩ cũng đã chết có thể nói đây là một cái so kệ sĩ lủ thảm hại hơn chủ một cái chỗ ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ người tại hoàn cảnh bên trong n ọ ạ đã là một cái t r i tôn pháp sư bởi vì an sĩ ẹ n v ă n pháp sư không biết tung tích cuối cùng n ọ ạ làm tới vị trí này chủ nhân bất quá rất đáng tiếc ở trong đó n ọ ạ thực lực không coi là nhiều lợi hại kiểu giai đình phong trình độ bởi vì không có an sĩ ẹ n v ă n pháp sư q u ả n giáo n ọ ạ đọc cùng tiếp xúc đến đọt màng n tin tức vì tìm về bằng hữu tìm về thân nhân còn có tìm về an xỉ ẹ n vấn pháp sư đi cùng đọt mạ mù tiếp xúc thậm chí từng bước một bắt đầu dựa theo đọt mạ mù ý nghĩ đi làm thế nhưng là ngay tại hết thể sắp sinh ra nọ trầm mê ở h ắ t cá mưu t o à n cứu sống tất cả mọi người thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ sau đó dùng hết toàn lực tại sử dụng âm g a m tình hô giới học tập sở t r ê n phương pháp tươi sống đem đọt mạ mù làm phiền chết cuối cùng thế giới yên tĩnh mà nọa cũng đã trở thành một cái hợp cách trí tôn pháp sư đang đổi tìm ma pháp con đường bên trên càng chạy càng xa biết cuối cùng trở thành trí cao tồn tại đem tất cả mọi người cho s ố n lại t a chính nọa biên ra mình sau khi xem xong đều cảm thấy thật mẹ nó cầu huyết cho nên nọa mới có thể vô cùng không tự tin đi hỏi thăm hệ thống vấn đề này ngươi không nên hỏi ta mà là hỏi chính ngươi ngươi biên gia cố sự có thể hay không quá quan hệ thống thanh âm giống như máy móc không có bất kỳ cái gì tình cảm nhưng là nọa lại cảm thấy trong thanh âm này có nhẹ nhẹ xem thường nọa sờ lên cái mũi hắn cảm thấy như vậy cầu h ế t không đúng thảm liệt như vậy cố sự mới có thể càng lộ ra chân thực không phải sao mang các loại tâm tình thấp thỏm nọa đi từ từ ra rừng rậm mà rất nhanh hắn đã nhìn thấy đứng tại ngoài rừng rậm mặc đồ cùng ạn xì ẻn văn pháp sư lao sư loan u ố t một cái miệng nói ngài sao lại tới đây người tham gia khảo thí chẳng lẽ ta liền không nên tới xem một chút sao ạn xì ẹn văn pháp sư mang trên mặt một chút mỉm cười nhìn rất hòa thuận bất quá khi nọa đi đến ạn xì ẹn văn pháp sư bên người thời điểm đ ỗ n g nhiên ạn xì ẹn văn pháp sư một thanh nắm chặt nọa lỗ thai phải biết nọa hiện tại thế nhưng là một m tám trở lên thân cao mặc dù nhìn chỉ có hai mươi tuổi ra mặt nhưng là tốt xấu tuổi thật cũng là chạy ba người bị ạn xì ẹn văn pháp sư dạng này làm mới ra n ọ lập tức cảm giác tê cả ra đầu lão sư ngài làm cái gì vậy làm gì ản xì、si、ẹn văn pháp sư có chút buồn cười nói ra nhìn một cái ngươi trong huyễn giới đều nhìn thấy thứ gì nếu như không phải ngươi cuối cùng tình ngộ chỉ sợ ta đều muốn bị ngươi giận điên lên cần thiết hay không l o ạ khỏe miệng giật một cái hắn bỗng nhiên cảm giác mình biên cố sự có phải là có chút quá p h ậ n rồi loại này người một nhà đều muốn chỉnh chỉnh tề tề cố sự xem ra không phải tất cả mọi người thích ta t ố ta ăn h o a thừa nhận huyễn giới bên trong mình cũng quá mẹ nó thảm rồi ách mặc dù không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy nhưng là đây cũng quá chân thật loại tránh ra ản xì、si、ẹn văn pháp sư tay một bên xoa lô thai vừa nói huyện giới là căn cứ ngươi nội tâm ý tưởng chân thật nhất cùng chỗ sâu nhất sợ hãi tới làm ra một chút làm người khó xử lựa chọn ả n s、si、ị ẹn văn pháp sư thở dài n g ư ơ i biết đ o t mạng mù tồn tại ngươi lo lắng cho mình bằng hữu cùng người thân cho nên ngươi tại huyện giới bên trong nhìn thấy những này cũng không kỳ quái thật sao n o a mồ hôi lạnh đều kém chút ra hắn nhưng vạn b ạ n không ngờ tới mình thật sự là mèo mù bắt gặp chót chết mạo hiểm quá con a đúng thế ả n xị ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu chúc mừng ngươi ta cảm thấy không có ngoài ý、muốn. ngươi hẳn là thành công thu được lấy được ma đạo sư khảo hạch giấy chứng nhận nói xong ả n x ì e n văn pháp sư vô vô nọa bà vai những cái kia đều không phải thật nhưng là xác thực ngươi nội tâm chân thật nhất khắc họa ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo nọa tạ ơn nọa ánh mắt có chút phiêu hốt hắn luôn cảm giác chính mình có phải hay không làm một chút không tốt lắm sự tình mà liền tại nọa mặt mũi tràn đầy đều là lúng túng thời điểm điện thoại di động của hắn đ ỗ n g nhiên văng lên tại cái này ban đêm yên tĩnh n ọ chung điện thoại di động lộ ra là trói t a i như vậy n ọ móc ra điện thoại nhìn xem phía trên biểu hiện tên người đông nhiên cảm giác cái này đáng chết chứng mặn đầu có đôi khi cũng không phải chán ghét như vậy à đáng chết hai gia hỏa này chúng ta thật là không có cách nào đối phó fuji ngồi ở trong phòng làm việc mặt nhìn xem trên máy vi tính kia hai cái sắt thép chiến sĩ tại đối vanh hình tượng trên mặt lộ ra thật sâu sầu lo lúc trước hắn tiếp đến củn sân điện thoại hắn biết trong đó cái k i a to con chính là đi ạ khôi giáp hắn cũng biết cái k i a tại thế giới ma pháp điên truyền hình ảnh kỳ thật chính là tony sợ t ạ c gia hỏa này bây giờ nhìn lại cái đồ chơi này bị cái này đi ạ cho đoạn thật đúng là đủ hỏng bét fuji nhìn xem địa ạ kia mang lấy các loại vũ khí chiến giáp nhũ mày cái đồ chơi này quả thực chính là một cái cố m á y chiến tranh nhìn xem những cái kia không ngừng bị tạc bay cố xe fuji lắc đầu nếu như hai cái này đại gia hỏa thật bung tay bung chân chỉ sợ ngày thứ hai lưu giót đều muốn không tồn tại trên thế giới này xem ra nhất định phải tìm một số người hy vọng gia hỏa này sẽ không tức giận đi mang theo do dự lấy điện thoại cầm tay ra fuji nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại mặc dù nói cú điện thoại này đánh tới sẽ dẫn tới một chút phiền thoái nhưng là hắn không thể không làm như vậy mặc dù nói xong lời cuối cùng có thể sẽ không xuất hiện chuyện hắn lo lắng nhưng là có cái sớm chuẩn bị không phải cũng rất tốt sao bằng cái kia ngay cả danh tự đều không có ghi chú dãy số rất nhanh cú điện thoại này liền được kết nối chương hai trăm bảy mươi lăm đây chỉ là một cái ma pháp mà thôi là ai muộn như vậy còn tìm ngươi a gì n à nàng không phải cùng ngươi cùng nhau tới sao ản sỉ ẹn văn pháp sư nhìn xem nọa cầm điện thoại cao mày không tự chủ được hỏi xác thực hiện tại c ả mạ tạ là dạng sáng bốn năm điểm dáng vẻ thời gian này điểm gọi điện thoại tới bất luận nhìn thế nào tựa hồ cũng không hề tốt đẹp gì tại luôn luôn tựa hồ hiện tại cũng là dạng sáng hai ba điểm l a new j o t bên kia đánh tới ra hỏa này ngài gặp q u a gọi fuji n o a x á t m ặ t c ổ quái mặc dù nội tâm của hắn ca ngợi cái này chứng mặn đầu cho mình giải vây rồi nhưng là hắn cũng không biết cái này chứng mặn đầu tìm hắn làm gì fuji a kia cái gì xì ẹn tiểu quỷ ả n xì ẹn văn pháp sư giống như nhớ ra cái gì đó sau đó mới vô vô n l o bà vai ngươi không tiếp điện thoại sao tốt ta xem hắn có chuyện gì đi n o a nhẹ gật đầu sau đó nhấn xuống nút trả lời tiếp lấy hắn liền dùng chưa tỉnh ngủ giọng điệu nói ra f u j i tốt nhất cho ta một cái thích hợp giải thích ngươi biết mấy giờ rồi sao rất xin lỗi loạ nếu như không phải chuyện khẩn cấp ta cũng sẽ không cho ngươi gọi điện thoại ngươi biết trong điện thoại f u j i thanh âm tràn đầy đắng chát gặp ủy tony tên kia chiến giáp để lộ bí mật hiện tại hắn cùng cái kia bị ngươi tiên đoán đỉ ạ tại nịu rót khu náo nhiệt đánh lên tiên đoán ản xì e n văn pháp sư nhự nhữ mày một mặt không hiểu nhìn xem loạ loạ thấy thế lập tức dùng tay bưng kín điện thoại di động m i c r o p h o n sau đó nhỏ giọng giải thích một câu xem bói ma pháp trước kia ta liền học được vừa vặn lấy ra thử một chút kết quả gặp được một chút hình tượng nguyên lai、like、là dạng này ả n xì ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu sau đó nhanh chóng nói ra đồ chơi kia không đáng tin cậy ngươi về sau ít dùng biết sao nếu như không có gì ngoài ý muốn tương lai ngươi có thể trông thấy càng bỏ rộng tương lai càng bỏ rộng tương lai loạ nhữ nhữ mày đây là ý gì đ ỗ n g nhiên nội tâm của hắn khẽ động rất nhanh hắn liền nghĩ đến một cái để hắn dở khóc dở cười kết quả chẳng lẽ ả n xì ẹn văn pháp sư dự định để hắn đi làm trí tôn pháp sư a rất nhanh loạ liền lắc đầu chuyện này vẫn là chờ về sau ạn xì ẹn văn pháp sư gặp được sờ trên rồi nói sau mà lại nọa xưa nay sẽ không bản thân cảm giác quá tốt đẹp dù là hắn có chút dạng này khuynh ê ư ớ n g nhưng là nhân sinh tam đại hảo giác nọa cũng sẽ không quên nghiêm túc nhẹ gật đầu nọa lấy r a che ống nói tay mở miệng nói ra yên tâm đi ta cảm thấy t o n y có thể giải quyết hết thảy xin nhờ nọa không cần ngươi cảm thấy được rồi ngươi cũng nói cho tên kia hắn thế mà còn có thể t r ú n g chiêu f u j i thanh âm rất nhanh liền chuyển tới rút một chút được không tới xem một chút đi các ngươi bảo hộ hòa bình của thế giới cùng ổn định nếu như bị a thắng vậy cái này chiến giáp nếu như toàn bộ bị trang bị đến vũ khí phía trên chúng ta đối phó nó rất nhẹ nhàng nọa lên mắt thực sự không được để mang n h ệ tổ e r i d ra ngoài dạo chơi chẳng phải hết à bất quá rất nhanh nọa liền chú ý tới ả n xì ẻn văn pháp sư suy nghĩ sâu xa dáng vẻ cái này khiến nọa có chút kỳ quái tiếp lấy để nọa ngạc như là ả n xì ẻn văn pháp sư thế mà mở miệng là tony sở ta ạ sao ngươi biết hắn ách nhận biết mấy năm trước ta tìm hắn giúp ta làm một vài thứ liền quen biết gần nhất hắn đi ta thánh điện như vậy sao vậy ngươi đi xem một chút đi tại ta có thể nhìn thấy tương lai hắn là một cái trọng yếu người ả n xì hẹn văn pháp sư để cho mình đi xem một chút nọa khỏe miệng giật một cái xem ra tony ra hỏa này thật sự là tự mang nhân vật chính quang hoàn ra hỏa a đi tới chỗ nào đều là chạm tay có thể bỏng ra hỏa về phần đằng sau một câu kia nọa căn bản cũng không có để ở trong lòng ả n xì hẹn văn pháp sư nhiều nhất t r o n g t h ờ i hạ vẹn c h ở ba sự t ì n h tony tại nguyên bản tương lai tác dụng nhưng càng thêm lớn đâu nhẹ gật đầu nọa trực tiếp đối trong điện thoại nói ra tốt ta ta đi qua nhìn một chút bất quá vì để tránh cho phiền t o á i không cần thiết làm phiền các ngươi đem tất cả ca mê ra giám sát loại hình đồ chơi toàn bộ cho ta rời không có vấn đề à. đương nhiên f u j i hồi phục thanh â m nhanh đến dọa người hiện tại ta liền đem bọn nó toàn bộ rời ngươi tùy thời đều có thể tới tony bị đi ạ n ổ xong lò phản ứng về sau liền ở vào một cái sắp chết trạng thái hắn có chút hối hận hối hận mình vì cái gì không dứt khoát tìm kia cái gì hậu cần bảo hộ cục đặc công cùng mình cùng một chỗ sau đó đi điều tra đi ạ. dạng này liền sẽ không xuất hiện bết bắt như vậy tình huống chẳng lẽ ta thật muốn đi địa ngục trình diễn sao tony nội tâm âm thầm nghĩ đến hắn cảm giác đây hết thể đều mười phần một người bốn năm trước hắn gặp mình căn bản không có cách nào lý giải một màn thậm chí lúc ấy tony đều kém chút tin tưởng tên kia tại về sau thời gian bốn năm tony vẫn luôn đang suy nghĩ kia hai tên giá hỏa tìm mình rốt cuộc là mục đích gì đơn thuần tìm tự mình chế tắc một cái gì cầu thí xã giao phần mềm vẫn là ai thiết bị đầu cối tony nghĩ không rõ lắm làm không rõ ràng thẳng đến hắn kém chút chết tại app phanitzer tăng đồng thời làm trận nhìn một ít lời hàm nghĩa đồng thời sau khi trở về tony mới phát hiện mình mẹ nó bị lừa cảm thụ được kia dần dần nhảy lên chậm rãi nhịp tim tony lắc đầu lúc đầu cho là mình xem như trở về từ coi chết nhưng là không nghĩ tới sau cùng kết cục vẫn như cũng là không có cởi ra cái này đáng chết một màn sao trong lòng run sợ qua bốn năm thật vất vả thoát khỏi cảm giác như vậy thế nhưng là kết quả là thế mà còn là tới mức độ này tony suy đoán chẳng lẽ mình thật nhất định chết đi như thế sau đó lăn đến trong địa ngục mà mình cái kia chán ghét tại phụ thân tại thiên đường cười nhạo mình sao chậm đã ta cũng không muốn chết đi như thế mà lại ta cũng không phải không có cơ hội đông nhiên tony t u ổ i hầu nghĩ đến cái gì hắn lập tức dãy rủa bỏ lên hắn nhớ ký tại mình trong phòng thí nghiệm còn có cái này một viên lò phản ứng kia là mình b à n sơ lò phản ứng cái này một viên lò phản ứng lúc trước kém chút bị tony ném vào đống rác nhưng lại bị trợ thủ của hắn vật sưu lại đồng thời làm thành vật kỷ niệm đưa cho tony hiện tại thứ này chính là tony sau cùng cây cỏ cứu mạng tony vịn tường từng bước một hướng phía phòng thí nghiệm đi đến hắn cảm giác được tim đập của mình càng ngày càng chậm càng ngày càng chậm thậm chí hắn không cần nhìn tấm gương đều có thể đoán được hắn hiện tại tuyệt đối sắc mặt dị thường chẳng bệnh nhưng là cái này không thể ngăn cản hắn cầu sinh d hắn phải sống sót hắn không thể để cho mình phát minh đồ vật trở thành thế giới này hỗn loạn căn nguyên ngồi thang máy xuyên qua mật mã cửa khi hắn đến mình phòng thí nghiệm lúc tony đã là bỏ đi về phía trước thế nhưng là khi hắn tại cuối cùng sắp cầm tới cái k i ê n lò phản ứng lúc hắn không còn có khí lực trước đó môi đi một bước đều là tiêu hao hắn toàn bộ khí lực hiện tại tony triệt để không còn chút sức lực nào tim của hắn đập càng ngày càng chậm dù là cái k i ê n lò phản ứng cách hắn chỉ có cách xa một bước hắn cũng căn bản đụng vào không đến dừng ở đây rồi sao tony thợ lực lượng đều nhanh không có mặc dù hắn vẫn là không muốn từ bỏ nhưng là tình huống trước mắt nhìn tony đã không có lựa chọn gì nhưng vào đúng lúc này một cái cánh tay máy nắm lấy cái kia bị bịa cứng lò phản ứng đưa đến trước mặt hắn tony có chút xứng sở nhưng là hắn phản ứng thật nhanh một thanh nhận lấy cái này gánh chịu lấy hắn duy nhất hy vọng lò phản ứng cái này cánh tay máy tony nhận biết đây là cái kia đần hoàn toàn mặc kệ tình huống như thế nào đều thích đối với mình phun phòng cháy sương mù ngu xuẩn tony hít một hơi thật sâu sau đó từng thanh từng thanh cái này chứa lò phản ứng pha lê ngã nát nhanh chóng cầm lấy lò phản ứng nhét vào trước ngực mình cái kia lô khảm bên trong một máy mắt tony phảng phất cảm thấy sinh mệnh mình một lần nữa về tới thân thể của mình mà trái tim của hắn cũng bắt đầu chậm rãi hữu lực bắt đầu nhảy lên cảm ơn ngươi h ả o hải tử tony vịn cái bàn đứng lên hiện tại nên đi thanh toán những chuyện này khi nọa xuyên qua truyền t ố n g môn đi tới s ở t ạ c ý nở s ở chị s về sau hắn thật đúng là bị trước mắt một màn này dọa cho nhảy một cái nọa cũng không có ngờ tới hiện tại thế mà lại đánh cho thảm liệt như vậy nhất là tony ra hỏa này thế mà bị đi ạ treo ngược lên đến l o ạ n đà không sai chính là bị treo lên luận đà có trời mới biết vì cái gì lúc này đi à cái kia chiến giáp cơ bản hoàn hảo không chút tổn hại mà tony chiến giáp đã bị truy r a dưới nhất quan chính là nọa còn phát hiện tony chiến giáp ngực cái kia lò phản ứng đã ảm đạm vô cùng mà hiện trường nọa cũng không có phát hiện quả ớt nhỏ thân ảnh cái này tình huống như thế nào nọa sờ lên cái mũi làm sao bật nữ sĩ không ở nơi này dạng này a i đi g i ú p đi à sử dụng điện liệu a càng nghĩ nọa cảm thấy vẫn là trước tiên đem tony ra hỏa này cấp cứu xuống tới rồi nói sau hiện tại tony nhìn qua tình huống có chút hỏng bét nói cho đúng là vô cùng hỏng bét mà lại đi ạ tựa hồ cũng chơi chán hắn đem t o n y một thanh bút xuống trên mặt đất sau đó từng mai từng mai pháo hỏa tiễn xuất hiện tại hắn hắn chiến giáp trên cánh tay quá c h â m t r ọ c t o n y ngươi muốn cho vũ khí từ trên thế giới biến mất nhưng là ngươi lại tạo ra được vũ khí mạnh mẽ nhất đi ạ thanh âm tràn đầy máy móc giống như h ư n âm đồng thời tràn đầy đều là trào phúng hiện tại thường thường tự làm tự chịu tư vị đi sau một khắc đi ạ pháo hỏa tiễn phun ra bất quá nhưng vào lúc này đi ạ phát hiện mình pháo hỏa tiễn không biết chuyện gì xảy ra toàn bộ hướng phía những phương hướng khác bay ra ngoài càng thêm để hắn khó có thể lý giải được chính là bốn phía hết thệ tựa hồ cũng đại biến đến dạng hắn bây giờ căn bản liền đứng không vững thẳng đến hắn nhảy lên sử dụng nâng lên khí bảo trì phi hành trạng thái tốt mới trở nên tốt một chút mà kỳ quái hơn chính là tony rõ ràng là nằm dạp trên mặt đất nhưng là kia tòa nhà lại không hiểu thấu đảo lộn tại đ i ạ trong mắt tony hiện tại hoàn toàn thoát ly địa cầu lực hút hắn chính dựng thẳng treo ở trên lầu chót cái này đây là thế nào đ ị ạ có chút choáng cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi kiến thức của hắn cùng lý giải phạm vi thậm chí đây hết thệ đều đã siêu việt vật lý phạm chủ không có gì chỉ là một cái ma pháp mà thôi ngay tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống trước người hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng sáng theo cái này vòng sáng không ngừng lan tràn một bóng người chậm rãi từ bên trong đi ra chương hai trăm bảy mươi sáu hiện tại liền thừa chúng ta hai người ma pháp đi hạ thần sắc cổ quái nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi nói thật nếu như không phải g i a hỏa này quá mức cổ quái mà lại sự xuất hiện của hắn phương thức hắn quỷ dị để người g i ậ n x ô i hắn vô cùng muốn xông tới sau đó níu lại g i a hỏa này kia nhìn phong khinh vân đạo mặt sau đó hung hăng giấm tại dưới chân ma pháp mà thôi thả ngươi nờ giờ cầu thí thế giới này nếu là có ma pháp vậy cái kia chút vật lý tri thức như thế nào đi giải thích đĩa cho rằng trước mắt cùng người trẻ tuổi này chẳng qua là nắm giữ một chút vị trí tân khoa kỹ mà thôi đĩa tin tưởng mình chiến d ắ p nhất định có thể giải quyết những thứ này ngần đầu nhìn lấy cái này đã hoàn toàn vặn b ẹ o thế giới cùng kia hoàn toàn cải biến từ trường đĩa lòng tin không phải như vậy sung túc thậm chí đĩa bản năng đã cảm nhận được nguy hiểm bất quá ra hỏa này cũng không dự định như vậy mà đơn giản nhận thua gặp ủy còn tốt ngươi đã đến không giống với đĩa tony nhìn thấy bỗng nhiên bóng người xuất hiện bỗng nhiên thở dài m ộ t hơi sau đó tựa hồ cảm giác được mình tự mình làm pháp không thích hợp hắn lập tức lại cường n ạ n h không đúng kỳ thật ngươi không đến ta cũng có thể giải quyết hết g i a hòa này nọa thật sao nọa giống như cười mà không phải cười nhìn xem con vịt chết mạnh miệng tony sau đó sau lưng vòng sáng lại một lần nữa lóe lên q u a n g t r ạ c h ta đi đây tony rõ ràng bị nọa cho đe dọa đến cuối cùng hắn bất đắc dĩ lắc đầu tốt ta ngươi thắng hiện tại làm sợ tặc ý nở sợ chị s động sự nắm giữ mười phần trăm cổ phần ngươi chẳng lẽ liền định nhìn ta chết sao nếu như ta chết rồi chỉ sợ ngươi cổ phần liền không có noa buồn cười nhìn xem t o n y h ắ n vừa hé miệng dự định nói cái gì nhưng là hắn còn chưa kịp mở miệng liền trực tiếp bị đ ỉ ạ cắt đ ứ t nói cho đúng là bị đ ỉ ạ cái kia đáng chết khôi giáp bắn ra đạn đạo cắt đ ứ t mặc dù không muốn đánh đoạn các ngươi nói chuyện nhưng là có một chút ta nhất định phải nói rõ ràng từ hôm nay trở đi sợ tặc i nờ sợ c h ỉ s là ta ta cảm thấy ngươi vẫn là trước yên t ĩ n h một hồi đi noa liếc qua đ ỉ ạ sau một khắc đọa trên thân toát ra màu vàng kim nhạc quang trạch kỳ dị màu đen phủ văn tại noạ bên người xoay tròn những cái kia nguyên bản hướng phía nọa bay tới đạn đạo một nháy mắt toàn bộ biến mất tại không trung lại một lần nữa xuất hiện thời điểm những cái kia đạn đạo toàn bộ là đối đi ạ bay đi gặp quỷ đi ạ sắc mặt đại biến hắn lập tức điều khiển chiến giáp dự định né tránh những này đạn đạo những này đạn đạo đều là sở t ạ c ý nở sở chỉ e s u tú sản phẩm mặc dù đi ạ cho rằng những này đạn đạo sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì nhưng là hắn cũng không muốn mạo hiểm chỉ là để đi ạ càng hoảng sợ là thân thể của hắn căn bản không có cách nào nhúc ních hắn chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem nơi đó nhìn xem những này đạn đạo đánh vào trên người mình vê n g vê n g vê n g từng tiếng c h ó i hai bạo tạc chuyển vào nọa cùng tony trong thai nhìn xem k i a bóng ánh pháo hoa nọa hoàn toàn không có đồng tình hắn hiện tại duy nhất hiếu kỳ chính là tony ra hỏa này là thế nào lại hôn đến một bước này thậm chí còn không bằng trong nguyên tắc có người trợ giúp hắn đâu tên h i tiêu tạm thời không động được nói một chút chuyện của ngươi đi nọa đi tới tony bên người sau đó một mặt ngoạn vị nhìn xem hắn nói chuyện ta không phải đã nói cho ngươi hắn chính là phía sau màn hát thù sao người bình thường thế giới cùng ma pháp sư thế giới không giống h o ặ kế tony c ư ờ i khổ chậm rãi đứng lên sau đó thử nghiệm đem trên người mình đã tổn hại khôi giáp tháo xuống chúng ta cần coi trọng chứng cứ nếu như không có chứng cứ hết thảy đều chỉ là suy đoán noa liếc mắt tình cảm gia hỏa này thật đem mình làm làm là thế giới ma pháp thổ dân a lắc đầu noa cũng lời cùng hắn giải thích nhiều như vậy trực tiếp mở miệng nói ra chúng ta ma pháp sư thế giới cũng sẽ truy tìm chứng cứ tốt ta bất quá chúng ta có càng thủ đoạn đặc t h ủ ồ thủ đoạn gì sử dụng ma pháp đúng vậy tỷ như đoạt hôn chú lại hoặc là ký ức do xét chú cùng ma dược nôn thuốc tập tề hoa a các ngươi thật là thuận tiện đâu không phải đâu ngược lại là ngươi làm sao làm thành cái dạng này tony trông thấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đọa do dự tại mất mặt cùng cáo chi chân tướng ở giữa vừa đi vừa về bồi hồi ôn chuyện cuối cùng hắn vẫn là quyết định dứt khoát ăn ngay nói thật đi lần này là một bài học một cái đáng giá tony ghi khắc ký ức ôm dạng này tâm tính tony cũng không lo lắng nói ra đọa t h ầ n sắc cổ quái nghe tony tự thuật nói thật hắn vạn bạn không ngờ tới mình cái này hồ điệp kích động cánh năng lực thế mà mạnh như vậy tony ra hỏa này thế mà mình chạy về đi, đi điều tra kết h ô n người g có i t lộ luận cho nghe. nào bất Kết kẻ quả dạ vịt tại hạ trở tin tức này thời điểm mặc dù ẩn nấp nhưng là làm sao xui xẻo trình độ cũng đột phá chân trời vừa vặn đi ạ chạy về đến phát hiện chuyện này kết hợp một chút nguyên tắc đi ạ r a hỏa này tám tầng hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp lựa chọn mở ra kế hoạch kết quả đi ạ cơ hội thất bại thậm chí còn bị dưới tay hắn nhà khoa học đổi một câu bởi vì kia là tony sợ t a c ca câu trả lời này để đi ạ cơ hồ đánh mất lý trí thế là hắn liền đến một chiêu rút t u i dưới đáy nổi một người lạc yên không tiếng động gẳng tony một đợt kiếm lời cái bành bắt đầy bất đầy thật đúng là một cái bi kịch đâu nọa giang tay ra nhìn phía dưới kia chật vật đẩy ra bị các loại nham thạch bao trùm đi ạ nọa hỏi một vấn đề cuối cùng vậy ngươi thư a ký một nữ sĩ đâu chuyện nguy hiểm như vậy ta làm sao có thể để nàng tham gia nghe nọa tony trực tiếp đối nọa lướt mắt nọa nghe vậy khoe miệng thực sự nhịn không được rút ra khó trách ngươi lẫn vào thảm như vậy tình cảm vận may của ngươi nữ thần không có tham dự vào chuyện này bên trong như vậy cái này thật đúng là không có cách nào đi trách người khác nữa nha bất quá đổi vị suy nghĩ một chút nếu n ọ đối mặt cái này chim tình huống hắn sẽ để cho người mình yêu mến tham dự sao sờ lên cái cảm n ọ ạ cảm thấy sẽ không về phần trong nguyên tắc tony để b ậ t tham dự chuyện này chỉ sợ đầu tiên là hắn căn bản không nghĩ tới mình bị bắt sẽ cùng đi ạ có liên hệ gì tiếp theo trong công ty b ậ t quyền lợi cùng địa vị cũng không so đi ạ trích lệch chỉ là đi thu thập một chút chứng cứ mà thôi coi như bị bắt cũng nhiều nhất thượng pháp viện mà thôi nhưng là bây giờ bị n ọ ạ lắc lư một trận về sau tony đã ý thức được tình huống chỉ sợ không lạc quan cho nên hắn mới sẽ không đần độn mạo hiểm tình nguyện mình chờ cái mười cái giờ để dạ vịt đi trộm, trộm số liệu chỉ là hắn không ngờ tới mình xui xẻo như vậy vừa lúc bị áo đỉ ạ cho nhìn thấy tôi ta xem ra ngươi xác thực đủ xui xẻo nọa giang tay ra một không tham dự chẳng khác nào không có người mở ra điện liệu hình thức nếu như không có ngoài ý muốn tony chỉ sợ thật muốn bị đ ỉ ạ cho đánh chết tươi nói chuyện sao ngươi lại tới đây tony hiện tại triệt để đứng lên hắn lung lay còn có chút đau từng cơn thân thể vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm f u j i gọi điện thoại cho ta để ta tới bảo hộ một chút nịu rót nọa chi tiết bàn giao kỳ thật ta không nghĩ tới, tới. nhưng là vừa nghĩ tới vạn nhất n g ư ờ i chết cổ phiếu của ta chẳng phải là không có cho nên ta vẫn là tới xem một chút ít nhất là cổ phiếu của ta ạ trong mắt ngươi ta còn không có cổ phiếu trước đó đúng vậy không sai gặp quỷ. phải biết có ta ở đây ta sớm tối có thể kiếm được càng nhiều tiền thật sao nhưng là cổ phiếu chia hoa hồng càng thêm thực tế mặc dù ngươi rất có thể sáng tạo giá trị nhưng là trăm năm sau ngươi chính là một đống đất vàng ta còn cần tìm người khác hợp tác với ta đâu tony chán nổi gân xanh lên ta cảm giác mình thật không cần thiết tại cùng cái này đáng chết ma pháp sư trò chuyện đi xuống một r ă m năm về sau chính là một đống đất vàng gặp quỷ đất vàng chẳng lẽ mình không thể là hỏa táng sau đó thiêu đến ngay cả cặn cũng không còn sao còn có chẳng lẽ mình không thể nghĩ biện pháp học tập ma pháp sao tốt à trở thành ma pháp sư con đường này tựa hồ phi thường cái khó khăn mà lại tony cũng từ loạ cho trong sách biết được ma pháp cùng thế giới hiện thực thế giới quan khác biệt lớn đến bao nhiêu nhưng là tony là cái gì hắn nhưng hoàn toàn không lo lắng những n à y hắn thấy có chuyện khiêu chiến mới là có ý tứ nhất chính là lắc đầu tony đem những n à y không thiết thực đồ chơi v ù n g ra trong đầu hắn nhìn xem còn tại liều mạng dây rủa đi ạ bất đắc di thờ dài dù sao cũng là mình người quen biết cũ bạc cũ mà bây giờ tới mức độ này tony nội tâm cũng không phải dễ chịu như vậy đương nhiên đây chỉ là một bộ phận còn có một phần là bởi vì đi ạ trên người chiến giáp bộ này chiến giáp mặc dù không có chính tony thiết kế lợi hại như vậy nhưng là không thể không nói tại hiện tại tình huống này hạ chính tony cũng không có cách nào đối phó nó dù là hắn trang bị các loại chiến đấu nhu yếu phẩm nhưng mặc dù là như thế Ở trong mắt tony cái này lợi hại đại gia hỏa thế mà liền cùng đồ chơi đồng dạng bị nọa tiện tay liền đem thả lật ra cái này khiến tony làm sao không cảm khái ở trong đó tranh lệch thật đúng là đạt đến một loại để người tuyệt vọng trình độ hắn ngươi dự định xử lý như thế nào cho ngươi cái đề nghị ta biết các ngươi người bình thường thế giới pháp luật có bao nhiêu nói nhảm cho nên nọa giang tay ra hắn cũng không muốn tony biến thành một cái bặt mạn giống như nhân vật về phần tony đang suy nghĩ gì nọa nhưng không liên quan tâm coi như biết nọa cũng sẽ nhàn nhạt, nhạt cười một cái nói đùa cái gì mình thế nhưng là thất giai cao cấp ma pháp sư thất giai à cái này thế nhưng là không biết bao nhiêu địa cầu ma pháp sư tha thiết ước mơ hy vọng có thể đạt tới trình độ đâu nếu như thất giai đều không giải quyết được một cái cứng ngắc to con nọ a cảm thấy mình vẫn là xóa nít luyện lại được rồi cùng lắm thì mới đời sau học tập khoa học kỹ thuật cái gì không đủ đây cũng chỉ là nói đùa mà thôi thật muốn nọ a xóa nít luyện lại chỉ sợ kia là bị bất đắc dĩ tình huống mà lại có trời mới biết nọ a còn không có tỉnh lại trùng tu cơ hội đâu hắn sao tony sắc mặt có chút phức tạp nhìn xem đi ạ loại tình huống này hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải tony biết loại ý tứ gia hỏa này có tiền như vậy chỉ sợ để hắn sau khi trở về hết thảy đều sẽ trở nên vô cùng phiền phức thật lâu tony tựa hồ suy nghĩ tốt mình phải nên làm như thế nào giờ này khắc này thần sắc của hắn đông nhiên trở nên vô cùng kiên định nơi này chính là phu di bọn hắn nói qua không gian trong gương đúng không tony chưa hề nói xử lý như thế nào mà làm ở miệng hỏi như vậy có thể để cho ta đi ra ngoài trước s a o không có vấn đề n o a một chút đầu hắn cũng minh bạch tony ý tứ cái này khiến nọa đối tony độ thiện cảm tăng lên rất nhiều bặt mặn là t h á n h nhân nhưng lại không phải như vậy làm người khác c a thích tony là tên h u n đản g nhưng là xác thực một cái làm cho người ta yêu thích h u n đản g c h ỉ ít tại nọa trước khi c h ú n g sinh tony được hoan n ê n trình độ liền xa xa cao hơn bặt mặn đâu nhìn xem tony rời đi về sau nọa lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía ý ạ hiện tại liền thừa hai chúng ta h o a kế chương hai trăm bảy mươi bảy bản sắc diễn xuất ta rõ ràng không phải khi anh hùng liệu ta đứng tại buổi họp báo bên trên tony âu phục giày ra nhìn dạng chó hình người Bất quá hắn biểu lộ nhìn tựa hồ cũng không phải là thư thái quả hắn nhìn hồ không phải như cũng lộ là v ậ y Nọa cùng Cùn Sần trốn ẩn n cái ở nấp nơi hẻo lánh, đứng chung một ở ấ phần nơi ẻ o báo. Đối với trận này buổi họ báo,、Noa、hoàn toàn sao lãnh, là lịch là lỡ. đứng chung nhìn trận này trận này Nọa đến chứng kiến lịch sử mục đích tới, dù sao cũng là cái tên tràng diện Nọa cũng không dự định chỗ họ họ đích h Đối mục cái buổi buổi một xem ôm tới, bỏ với Về sử dù dự p cùn sẩn ra hỏa này một mặt xoắn suýt nhìn xem t o n y h ắ n luôn cảm giác tựa hồ có cái gì không tốt lắm sự tính sắp xảy ra đừng như vậy khẩn trương gia hỏa này cùng mình mười ba năm trước đây nhìn thấy nhìn thấy gia hỏa này già nhiều lắm không khẩn trương không được ca các hạ cùn sân bất đắc dĩ lắc đầu ngài biết đến tony sở tạc gia hỏa này cũng không phải là cái gì nghe lời gia hỏa ta luôn có một loại không muốn dự cảm không thể không nói cùn sân dự cảm vô cùng chính xác nhưng là thì tính sao đâu cùn sân biết mình chỉ sợ không có cách nào ngăn cản đây hết thảy mà có thể ngăn cản gia hỏa và chính một mặt ngoạn vị nhìn xem cái này khiến cùn sân nội tâm có chút hai t h á n không thôi đúng rồi đi ạ bộ kia khôi giáp các ngươi nghiên cứu như thế nào n o a không có lúc trước chủ đề bên trên xoắn suýt liền thiếu đi mà là đổi đề tài mở miệng hỏi nghe nói đồ chơi kia cũng không tệ lắm đang nghiên cứu cùn sần cũng không có dấu diếm ý tứ hắn biết cái đồ chơi này căn bản không có cần thiết dấu diếm khôi giáp rất hoàn chỉnh công năng cũng rất đầy đủ mặc dù bởi vì ngài xuất thủ dẫn đến bề ngoài tổn hại có chút nghiêm trọng bất quá còn có một cái trọng yếu sự tình đó chính là bộ này khôi giáp không hề động lực nguyên lò phản ứng sao n o a nhẹ gật đầu đồ chơi kia ta cầm đi thế giới ma pháp có một vị nhà nghiên cứu ngay tại nếm thử cải tiến ma pháp động lực nguyên cho nên ta định đem cái đồ chơi này cho hắn nhìn xem nói đến hắn cũng là nước mi đâu c ù n sân móc nhóm i ệ n g ngài muốn ngài liền lấy đi tốt chuyện này chỉ sợ tony biết cũng không dám nói cái gì à n g ắ m lại đi ạ kia toàn thân không có chút nào tổn thương thi thể c ù n s ầ n quả quyết lắc đầu ngầm đầu tiếp tục xem còn tại trên đài vừa mới ứng phó xong phóng viên tony c ù n s ầ n hy vọng chuyện này cảm giác kết thúc đi ta là một cái có bó lớn q u y ế t điểm công nhiên phạm vào rất nhiều sai lầm người tony tiếp tục ở nơi đó quỳ kéo liền ngay cả rêm rộ đẹp cũng nhìn không được nhắc nhở hắn chiếu vào bản thảo niệm tony nhẹ gật đầu sau đó cầm lên diễn thuyết nhìn một chút trên mặt liền mất tự nhiên có chút cứng ngắc trên thực tế hơn nửa ngày tony mới một mặt kiên định mà trầm ung dung nói ra ta chính là ý dầu man trong lúc nhất thời toàn trường xôn xao hoặc kế ta làm như vậy pháp đủ kích thích ta ngồi tại tony trong phòng thí nghiệm tony một mặt hưng phấn nhìn xem loạ cùng cùn sần v ề phần bên ngoài là không phải loạn thành hỗn loạn cũng không phải là tony suy tính là đ ô n g thẳng kích thích bất quá ngươi phiền phức chỉ sợ cũng không nhỏ loạ như bay mà cùn sần cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu quản hắn nhiều như vậy đâu chẳng lẽ hắn sẽ còn sợ bọn họ hay sao tony mặt mũi tràn đầy đều là không quan trọng hắn đương nhiên biết đọa cùng cùn sần trong miệng chuyện phiền toái là cái gì nhưng là thì tính sao mặc dù tony rất khó chịu phụ thân của mình nhưng là trải qua chuyện này hắn phát hiện phụ thân của mình tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng muốn tốt không biết bao nhiêu lần bất quá nha nên chán ghét vẫn là chán ghét loại này hiểu rõ chỉ sợ muốn lan tràn đến chính tony làm phụ thân mới có thể hiểu hoặc là hắn tại gặp được phụ thân của mình một lần đúng rồi đòi, ta nghe nói ngươi không phải muốn tham gia cái gì khảo thì sao bỗng nhiên tony lấy lại tinh thần tựa hầu nghĩ đến thứ gì ma đạo sư khảo thí đã kết thúc thành tích hẳn là rất nhanh liền sẽ phát tới loa nhữ nhữ mày nhẹ gật đầu nói ma pháp sư khảo thí thành tích cái gì nhưng so sánh người bình thường thế giới khảo thí thu hoạch được thành tích phải nhanh nhiều lắm mà lại cái này khảo thí tới một mức độ nào đó là mang theo chủ q u a n tính cho nên thành tích như vậy chỉ cần hợp cách ngay lập tức sẽ công bố dù sao tham gia khảo thí người cũng không tính quá nhiều sao nói thật cái này khảo thí chính loa còn có chút lòng còn sợ hãi nếu như không phải hệ thống hỗ trợ lại thêm chính nọa vận khí tốt đến người t i ề n có trời mới biết nọa có thể hay không xảy ra điều gì vấn đề lớn đâu vạn hạnh nọa vận khí tốt cho hắn đoán đúng mà hệ thống cũng đủ ra sức trực tiếp trợ giúp nọa quá quan ma đạo sư khảo thí tony cùng cùng sần tương hô liếc nhau một cái cuối cùng tony mới mở miệng hỏi có thể hay không nói một chút nhìn n g ư ờ i các ngươi ma pháp sư khảo thí đến cùng thi thứ gì đương nhiên nếu như cái này quá bí ẩn không nói cũng không quan trọng còn có các ngươi đều muốn tham gia cái gì khảo thí khảo thí đương nhiên thi chính là cần nắm giữ đồ vật lạc ngươi liền xem như là thạc sĩ tiến sĩ khảo thí liền tốt n o a không quan trọng nghiêng đầu một chút ma pháp sư trước kia khảo thí chỉ có một cái đó chính là tại ma pháp sư trong học viện cách mỗi niên kỳ thi cuối kỳ nếu như khảo thí thất bại như vậy liền muốn đứng trước học lại về phần hiện tại sao ma pháp trong lịch sử không phải có giảng thuật qua sao n o a suy nghĩ một chút vẫn là nói một câu đi dù sao cũng không phải cái gì phải ẩn giấu đồ vật về phần hiện tại trừ học viện pháp thuật hàng năm một lần khảo thí bên ngoài còn có tốt nghiệp khảo thí ngươi có thể hiểu thành đại học nhập lấy khảo thí hoa a cái này ta biết cạm mạ ta đại học nhập học khảo thí tony chu môi h u t sáu một tiếng cái này hắn đương nhiên biết mà lại nghe nói ca mạ tạ bốn năm đại học xuống tới hàng năm cũng còn có một lần hợp cách khảo thí đúng không đúng thế loa nhẹ gật đầu chúng tuyển ca mạ tạ đại học trong cuộc thi cho trừ trình độ ma pháp thực chiến trình độ còn có chính là tâm lý tố chất khảo hạch ai cũng không hy vọng học sinh của mình bên trong xuất hiện cái gì phản nhân loại g i a hỏa ma pháp sư uy lực to lớn tựa như các ngươi làm ra cái kia chiến đến giáp trong mắt ta cùng hài nhi không có gì khác biệt đồng dạng có thể hay không, không nói cái này tony sắc mặt nháy mắt biến khổ xác thực theo tony là cùng hài nhi không có gì khác biệt loạ trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem đ ổ chơi kia cho làm bạo tốt ta nói tiếp nói khảo thí đi loạ nhẹ gật đầu hắn xác thực cũng không muốn nói thêm cái này vạn nhất nói thêm gì đi nữa đem tony làm bạo chồng sau đó trở về m ì n h tư khổ tưởng thật cho hắn nghiên cứu ra một cái gì phản đ o ạ phái ni h ở chiến giáp khảo thí bản sau đó một đời đời thứ hai ba đời dạng này kéo dài tiếp vậy liền không dễ chơi về phần ma đạo sĩ cùng ma đạo sư khảo thí thì là ma pháp sư đến nhất định trình độ ma pháp về sau đi tham gia một cái ma pháp chứng nhận chỉ có thông qua ma pháp này nghiêm túc ngươi mới là ngươi một cái chân chính hợp cách t r u n g dài hoặc là cao dài ma pháp sư loại c h ố n g đỡ đầu chậm rãi giải, giải thích nói loại này khảo thí sẽ thi rất nhiều ma pháp tri thức vô luận là lịch sử vẫn là nguyên tố lại hoặc là nhân văn địa lý đủ loại tri thức đều có đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là tâm tính khảo thí cái đồ chơi này sẽ để cho ngươi nhìn thấy ngươi đáy lòng khát vọng nhất sự tình hơn nữa còn sẽ để cho ngươi gặp được đủ loại đáng sợ sự tình để ngươi làm ra đủ loại lựa chọn đủ loại lựa chọn Tony đúng ó có phải hay h k thế loa nhẹ gật đầu sau đó chẳng biết xấu hổ nói ra phải biết tại ta huyễn cảnh bên trong ta được thân nhân bằng hữu chết sạch mà ta vì phục sinh bọn hắn làm ra đáng sợ sự t ì n h dù là không tiếp hủy diệt toàn bộ thế giới còn tốt thời khắc cuối cùng ta tỉnh lộ lại đánh bại dụ hoặc ta người sau đó tại tương lai xa xôi ta đạt tới mục đích của mình may mắn loa hệ thống cũng không có cái gì độc lập nhân cách chỉ là một cái hơi có chút tính cách máy móc cái gì mà thôi không phải không chừng gia hỏa này sẽ nhảy ra phun nọa dừng lại đâu bởi vì nọa biên cố sự biên thực sự có chút không hợp thói thường mặc dù nói mèo mù dẫm lên chuột chết cho h ắ n qua nhưng là vô s ỉ như vậy nọa còn dám nói được thật sự là không muốn mặt vô cùng là thật sao tony khỏe miệng giật một cái sau đó vẻ mặt thành thật nói ra không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái người vĩ đại đâu cùn sần cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu mặc dù gia hỏa này không nói gì thêm nhưng là trên mặt kính nể căn bản không cần phải nói liền đã hoàn toàn bộc lộ ra xác thực đáng ra tốt kính thử nghĩ một chút là ngươi bằng hưu tốt nhất cùng thân nhân của ngươi toàn bộ đều chết hết chỉ còn lại một mình ngươi cô đơn trên thế giới này mấu chốt nhất sinh mệnh của ngươi còn mười phần kéo dài dạng này cũng không phải cái gì trăm năm cô độc có thể so sánh được dưới tình huống như vậy nghĩ biện pháp phục sinh bằng hưu thân nhân mình tại bình thường bất quá nhất là ma pháp sư cái nghề nghiệp này tựa hồ có năng lực như vậy màn họa gặp phải dụ hoặc thế mà khủng bố đến có thể phá hủy thế giới này cái này coi như quá mức d ọ người bọn hắn đều gặp qua trí tôn pháp sư cách cách hơn vạn mét hoặc cách nhẹ nhõm đánh ngã một cái hàng hạm đội sự tỉnh cho nên gia nhập thật có cái gì có thể hủy diệt thế giới gia hỏa cũng không phải không thể lý giải để bọn hắn cảm giác được bội phục chính là đối mặt dạng này dụ hoặc nọa cuối cùng ban s ơ một cái vô cùng chật vật quyết định đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi suy nghĩ đổi lại là bọn hắn bọn hắn có thể làm được sao cái này chỉ sợ là một cái vô cùng vô cùng khó khăn sự tình bởi vậy bọn hắn mới phát giác được nọa là một cái vĩ đại gia hỏa một cái đáng giá tôn kính người nhìn xem một màn này nọa nội tâm mặc dù có nhiều như vậy không có ý tứ nhưng là hắn hay là nhẹ gật đầu toàn bộ tiếp nhận dù sao nha trên thực tế đại khái chính là như thế hạn si ẹn văn pháp sư cũng là nhìn thấy cách làm của mình không phải sao đúng rồi loạ ngươi nói điện ảnh lúc nào khai mạc l á t đầu tony không tại hỏi thăm những này nặng nề chủ đề mặc dù nói tony có thể hiểu được loại này tinh thần thăng hoa nhưng là không phải ma pháp sư tony cũng không muốn hỏi nhiều những này để chính hắn đều khó chịu chủ đề Y chuyện dòng man. Sờ lên cái cảm, hẳn là muốn qua một đoạn thời gian cũng chính cùng lên cẳm, một một mới Loa qua sao xưa của ta ba, vừa là là sờ thời cái cuối chiếu, đi, thứ bộ bộ dù ngược lại là có thể đem chuyện xưa của ngươi an bài đi lên thật tony có chút kinh hỷ ta muốn làm mình diễn viên chính ta cũng không cảm thấy có ai có thể là lấy cùng ta so sánh ha ha noa một mặt khinh bỉ nhìn xem tony người diễn chính ngươi ngươi nhận qua phương diện này huấn luyện sao không có tony không quan trọng lắc đầu nhưng là bản sắc diễn xuất nhưng so sánh cái gì đều muốn trọng yếu mà lại cùng lắm thì ta có thể đi học tập không phải sao đúng chuyện xưa của ngươi ta có thể đi nhìn sao mang lên bằng hữu có thể noa nhẹ gật đầu cùng sân cũng được bất quá một lệ thế giới danh lạch ta chỉ cấp bốn cái chính các ngươi nhìn xem xử lý đi ta cũng không muốn bởi vậy bị bộ phép thuật mời đi uống trà biết sao đương nhiên không có vấn đề chương hai trăm bảy mươi tám ản xi ẻn văn pháp sư khuyên bảo chúc mừng nguyên、no、đoạ ngươi thành tích cuộc thi xuống tới quả nhiên là thứ nhất london trong thánh điện m ọ t độ một mặt mỉm cười nhìn đoạ ầ n cùng h ờ nữ n sĩ còn có đèn n ỉ s cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ j a c k s o n cùng kia một đám tiểu gia hỏa mặc dù không có khoa trương như vậy chủ yếu là bọn hắn cũng không phải là rất rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào bất quá vô luận như thế nào nghĩ đều là một chuyện tốt đi cảm ơn ngươi m ọ t đồ thế mà ngươi còn tự thân chạy tới một chuyến noa mỉm cười nhận lấy m ọ t đồ đưa tới giấy chứng nhận bản chứng thư này nhìn rất phổ thông nhưng là trong này lại ẩn chứa một chút đặc thù lực lượng nghĩ nghĩ noa từ cổ áo của mình bên trong móc ra đẳng cấp của mình mặt dây chuyển sau đó chậm rãi phóng xuất ra ma lực của mình rất nhanh bản chứng thư này liền cùng noa mặt dây chuyển cùng một chỗ tản ra đồng dạng màu vàng kim n h ạ t quang trạch hai cỗ lực lượng tương hô giao hòa giống như là tại làm ảo thuật đồng dạng hai cái này hoàn toàn không giống nhau đồ vật thế mà bắt đầu chậm rãi dung hợp thẳng đến cuối cùng đoạn mặt dây chuyển biến thành một cái mới tinh tản ra màu vàng kim nhạt quang trạch hình chữ thập mặt dây chuyển mới kết thúc ma đạo sư còn có ma đạo sĩ ma pháp giấy chứng nhận kỳ thật chính là một cái đặc thù ma pháp hợp thành phẩm mà thôi là ả ạ n sĩ ẹn văn pháp sư tự mình chế ra vật nhỏ người đoạt giải hoàn toàn có thể đem cái đồ chơi này treo trên tường hoặc là cất giấu cũng có thể giống đoạn dạng này trực tiếp dung hợp tiến đẳng cấp của mình mặt dây chuyển bên trong không thể không nói mọi đồ hiệu suất của các ngươi thật đúng là nhanh mới hai ngày thời gian liền đã làm xong sao Nọa làm xong đây hết thể về sau một mặt mỉm cười đối mặt đồ nói tùy tiện còn kích hoạt lên trong tay mình mặt dây chuyền rất nhanh nọa mặt dây chuyền liền tản ra ánh sáng chói mắt một cái cự đại á d ậ p số lượng bảy xuất hiện ở mọi người trong mắt trừ cái đó ra tại cái này bảy chữ phía dưới còn có một cái từ đơn ma đạo sư ý vị này nọa là một thất giai đồng thời tiếp nhận nhận chứng cao giai ma đạo sư vẫn được ngươi thi viết thành tích là mắt điểm phá vỡ ghi chép mật độ nhìn xem loạ mặt dây chuyền cười cười có thể nói ngươi đủ để ghi vào sử sách l o chờ không ghi vào sử sách ta còn thực sự không quan trọng dù sao ta hiện tại vẫn là hồ gợt truyền kỳ dạ vẹn cất truyền kỳ đâu nọa trên mặt cũng lộ ra kiêu ngạo t i ể u dung đúng rồi lần này khảo thí bao nhiêu người quá con rồi tính đến ngươi còn có năm cái m ộ t đồ căn bản không cần nghĩ trực tiếp nói cho nọa đáp án mới năm cái tin tức này để nọa cảm giác được có chút n g o à i ý m u ố n ít như vậy sao quả thật rất ít nọa thế nhưng là nhớ đến lúc ấy mình đi thi nơi đó ma pháp sư khoảng chừng một trăm cái đâu mặc dù nói thất dai ma pháp sư vốn lại ít đến đáng thương ở địa cầu cái này khổng lồ nhân khẩu cơ số h ạ có gần một ngàn cái đã rất tốt cá mạ tạ duy nhất một lần tiếp cận hơn một trăm người khảo thí có thể tưởng tượng được đúng vậy rất ít mặc đồ cũng nhẹ gật đầu chứ ngươi ở ngoài cá mạ tạ còn có hai cái quá quan còn lại hai cái đều là ma pháp khác tổ chức người một cái là đến từ trung quốc gọi mọi gì l y hắn là chứ ngươi bên ngoài thành tích tuyệt nhất mà lại hắn tại huyện giới bên trong biểu hiện cũng là tốt nhất cái cuối cùng cũng tới từ anh quốc uy li a ngu á c h cái kia rót ma pháp hiệp hội loa nhớ lại một chút rất nhanh liền nhớ tới cái kia tóc vàng mắt xanh có chút như quen thuộc mà lại mặt mũi tràn đầy hiền lành ra hỏa đúng vậy ngươi biết hắn m ọ t độ nhẹ gật đầu sau đó có chút hiếu kỳ mà hỏi xem như nhận biết đi huyện giới khảo thí trước từng có một chút giao lưu cảm giác là một cái không tệ ra hỏa n o a nhẹ gật đầu hắn đối ra hỏa này ấn tượng vẫn được đúng rồi cá mạ tạ quá q u o n người là ai xin còn có một cái chính là cái kia thích dùng mà pháp làm máy móc tiến hóa ra hỏa vitor mọc độ trực tiếp báo ra tên của bọn hắn nói tóm lại hai người này loa đều rất xa lạ bất quá những này đều không phải mấu chốt mấu chốt của vấn đề là tựa hồ kệ xì l ù lại một lần cút mặc dù nói cái này cũng không để nọa cảm giác được nhiều bên ngoài chỉ là làm đồng học nọa cảm thấy tốt nhất vẫn là quan tâm một chút so sánh mà lại hắn cũng thật tò mò kệ xì l ù sự tình đúng rồi kệ xì l ù đâu nọa vô tình hay cố ý mở miệng hỏi ách nói ra hỏa này mọn đồ cũng có chút do dự cuối cùng n g h ĩ n g h ĩ hắn thất vọng ra hỏa này chỉ sợ chọc đại p h i ề n thoái ồ nọa nhữ mày chọc đại p h i ề n t h o i có ý tứ gì Nóa lòng hoàn hiếu kỳ hoàn toàn bị m t t đồ đâm vào đi vào lên,、Hán、lập hắn ứ c hỏi, nói một chút, nói yên một tâm độ i tại điện trong thánh điện toàn b đều là nhẹ g ư ờ i một n à này bao bên hỏa trong. quát giá rắt Tốt sần n h ở Mọt đồ gật đầu nhớ kỹ không nên nói lung tung liền tốt các ngươi tất cả mọi người yên tâm đi ta thể ta sẽ quản lý hảo ta trong thánh điện thành viên bao quát chính ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung chuyện là như thế này tại ngươi đi lưu rót về sau lão sư sắc mặt đ ố n g nhiên trở nên vô cùng khó coi mà về sau kệ sĩ lù một mặt lạnh lùng từ bên trong đi ra hắn ai cũng không để ý tới trực tiếp rời đi rừng rậm về tới gian phòng của mình đến bây giờ còn không có ra nhốt mình hai ngày sau hắn h u y ễ n giới bên trong kinh lịch cái gì giống như ngươi thân nhân của hắn đã chết hết, hắn ế t h đi vào cả mạ tạ mục đích đúng là vì phục sinh bọn hắn cho nên trong h u y ễ n giới hắn kinh lịch cùng ngươi cơ bản đồng dạng chỉ bất quá hắn sa đ o ạ tiến hạ cám tự tay giết chết lao sư ta còn có ngươi cuối cùng hắn hủy diệt địa cầu để hết thệ khởi động lại m ộ t đồ ở nơi đó chậm rãi mà nói mà đọa thì bị kinh ngạc một thân mùa hôi lạnh cái này mẹ nó cầm nhầm kịch bàn sao vẫn là nói mình chơi quá phật rồi nói thật nọa bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi hắn vạn vạn không nghĩ tới chính chủ thế mà cũng mẹ nó gặp được những đồ chơi này may mắn nọa cùng kệ xì l ù lựa chọn hoàn toàn là hoàn toàn tương phản đương nhiên tất nhiên là hoàn toàn tương phản không phải nọa chỉ sợ thật không có tất yếu lăn lộn tiếp nữa rồi chỉ là kệ xì l ù thật vừa đúng lúc nhìn thấy cái này quỷ tình huống nọa cũng làm im lặng không được lao sư làm sao vậy nàng có nói gì hay không nọa tranh thủ thời gian đổi chủ đề hắn cũng không muốn ở đây xoắn suýt cái đồ chơi này lao sư rất tức giận nhưng là nàng cũng không nói cái gì a cũng không phải không nói gì nàng để ta chuyển cáo ngươi một câu mặc đồ nghĩ nghĩ mới lên tiếng lời gì nếu như không muốn ra hiện h u y ễ n giới bên trong sự tình nhất thiết phải cẩn thận nhất thiết phải cẩn thận sao n o a nhẹ gật đầu phải cẩn thận người nào n o a tâm lý tự nhiên minh bạch n o a thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng kệ sĩ đủ tập kích c ả mạ tạ thánh điện về sau cái thứ nhất tập kích chính là luôn đôn thánh điện nếu mình không đủ cẩn thận lời nói chỉ sợ bằng hữu của mình thân nhân cái gì thật đúng là sẽ luôn lạc tới gia hỏa này đồ đao phía dưới mặc dù nọa không làm rõ ràng được vì cái gì an xỉ ẻn văn pháp sư không đem kệ sĩ lủ xử lý bất quá nọa cũng lười đi đoán coi như hắn là một thanh thanh kiếm đạ mộ cợt tốt tốt không nói những này nặng nề g h chủ đề mặc độ nhìn xem nọa một mặt suy nghĩ sâu xa dáng vẻ cười vô vô bờ vai của hắn lao sư tự nhiên có mình ăn bài đ ú n g lần này ta tới trừ cho ngươi chứng thư này bên ngoài còn có chính là tới tham gia ngươi điện ảnh thủ ánh thức đây này nọa điện ảnh tại toàn thế giới ma pháp giới đều đưa tới chú ý tất cả ma pháp sư đều phát hiện nguyên lai、like、điện ảnh cái đồ chơi này như vậy có ý tứ mặc dù rất nhiều ma pháp sư tại một lệ thế giới đều có nhìn qua điện ảnh cái đồ chơi này nhưng là ở trong đó rất nhiều thứ bọn hắn cũng đều không hiểu à nếu như là nghệ thuật một điểm điện ảnh bọn hắn sợ rằng sẽ cảm thấy hứng thú một chút đương nhiên cũng có rất nhiều người sẽ nhìn xem ngủ nếu như là loại kia nhiệt huyết loại điện ảnh bọn hắn sẽ biểu thị xem không hiểu những cái kia súng ống loại hình đồ chơi làm sao lại bắn chết người liền ngay cả đánh nhau thấy thì thấy lấy một mặt không hiểu đấu nhưng làn đoạn làm ra điện ảnh khác biệt những này điện ảnh hoàn toàn chính là giảng thuật một cái tiểu ma pháp sư trưởng thành kinh lịch ở đây bọn hắn có thể trông thấy mình khi còn bé ảnh thu nhỏ có lẽ là nhân vật chính có lẽ là nhân vật chính người bên cạnh có lẽ chỉ là một cái diễn viên của chúng nhưng là đây đều là chân thật nhất nhất có đại nhập cảm hết thảy đồng thời bọn hắn cũng có thể nhìn xem vị này hổ gợt ư trường học truyền kỳ dạ vẹn c ơ học viện truyền kỳ đến cùng là từng bước một đi đến hiện tại có thể nói noa cố sự đã hoàn toàn xâm nhập lòng người là một bộ mỗi một cái ma pháp sư vô luận lớn nhỏ đều rất chờ mong điện ảnh dựa vào thống kê không trọn vẹn noa phải nỉ ở cùng ma pháp thạch cái này một bộ vẹn vẹn ở nước anh liền cho noa mang đến hơn trăm vạn gôn gạ lệ ống mà bộ thứ hai nọa phái nỉ ở cùng mật thất là tại toàn bộ châu âu ma pháp giới phát ra cái đồ chơi này cho nọa mang tới tài phú càng nhiều theo về sau cái này hai bộ ở thế giới phạm vi chiếu lên nọa đã thành một cái danh phủ kỳ thực tiểu thổ hảo mà bộ thứ ba nọa phái nỉ ở tốt nghiệp lễ sẽ tại toàn cầu tất cả ma pháp giới chiếu lên đến lúc đó mang tới ích lợi quả thực là không cách nào tưởng tượng nói chuyện ta không có trải qua học viện pháp thuật nhưng nhìn chuyện xưa của ngươi ta đều muốn uống một chút dược t ề thu nhỏ sau đó chạy tới trong học viện chơi tới mấy năm đâu mặc đồ một mặt nói đồ nói đương nhiên nếu quả thật có thể nói không chừng g i a hỏa này thật đúng là sẽ làm như vậy đâu theo cái này điện ảnh triển khai cũng phát sinh một chút để nọa chuyện dở khóc dở cười đó chính là hồ gợt học viện hiện tại chiêu sinh trở nên dị thường bạo mãn liền ngay cả châu âu cái khác địa khu lũ tiểu gia hỏa cũng nhao nhao nháo muốn tới hồ gợt đọc sách mà những cái kia tiến vào hồ gợt tiểu gia hỏa càng là chỉ mặt gọi tên muốn đi dạ vẹn cỡ chuyện này có thể để mượn nạ gồn giáo thụ buồn tóc trắng đều đi ra thật nhiều cây ngược lại là phở lại tuyệt giáo thụ vui vẻ bởi vì nọa làm ra sự tình hoàn toàn chính là cho dạ vẹn cân làm vẹ dù là về sau nọa thử qua làm sáng tỏ chính mình lúc trước muốn đi nhất sợ lì thợ dịn nhưng là hiện tại đã không ai quan tâm điểm này người coi như x o n g đi người đi hồ gợt chỉ sợ phân biện mũ cũng không dám phân phối n g ư ờ i đây nọa l ư ớ t mắt nghĩ nghĩ sau đó mới hỏi ngoại trừ n g ư ờ i còn có ai phải tới thăm cái này thủ ánh thức đương nhiên là lão sư cũng không chỉ là lão sư còn có rất nhiều g i a hỏa đều đều đều yên lặng tới m ộ t đồ mãn bất tại ý nói ra phải biết n g ư ờ i đam mê điện ảnh thế nhưng là rất nhiều cái gì lão sư cũng phải đến ừ hừ chương hai trăm bảy mươi chín tony cùng fuji w o a tony không nghĩ tới ngươi thế mà lại còn tới tham gia cái gì điện ảnh thủ ả n h thức tại london westminster một cái tương đối phồn hoa quảng trường bên trong tony mang lấy bớt đi theo dòng người chậm rãi tiến lên nói thật bớt còn rất kỳ quái vì cái gì một cái nhìn qua giống như là trẻ nhỏ chuyện cổ tích điện ảnh thế mà lại hấp dẫn nhiều người như vậy bớt nhìn qua kia bộ gọi nọa phai nì h ở trước hai bộ điện ảnh nàng cá nhân cảm giác tự hồ cũng cũng không tệ lắm chỉ b ấ t quá bên trong tình tiết cũng không dính đến hiện thực cho nên bớt cũng không có cái gì quá nhiều đại nhập cảm ngược lại là t o n y nhìn say sương ngon lành còn có để m ộ t cảm giác kinh ngạc chính là còn giống như nơi này xem phim lời bọn hắn ăn mặc đều vô cùng có vấn đề không phải loại kia nhìn phảng phất thế kỷ trước câu phục chính là loại kia các loại trường bào rộng lớn nhất là có chút giá hỏa còn mang lấy thật dày mũ trùm các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ma pháp sư sao b ộ t nhỏ giọng nhả danh một câu nhưng là nàng cũng không dám đem lời nói thẳng ra nhìn bên cạnh kia thần sắc nghiêm túc dị thường tôn n bật bất đắc gì lắc đầu đây coi là không tính phát hiện tôn n một cái mới hứng thú yêu thích thì như thích xem ma pháp đề tài đ i ệ ảnh đợi lát nữa vô luận ngươi nhìn thấy cái gì đ ề u muốn giữ vững tỉnh táo biết sao ngay tại một suy nghĩ lung tung thời điểm tony bỗng nhiên tiến tới bên thai của nàng nhỏ giọng nói a một sửng sốt nửa ngày nàng rất muốn hỏi vì cái gì bất quá càng nghĩ nàng cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu ta đã biết tony yên tâm đi rất tốt tony nhẹ gật đầu hắn chú ý tới một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi h suy tư một chút nàng nhỏ giọng nói ra nơi này cũng không phải cái gì đơn giản địa phương đơn giản đến nói được rồi đến lúc đó ngươi sẽ biết đừng hết nhìn đông tới nhìn tây t ố ta tốt ta ố t thật không biết có ý tứ gì put đang hoàng nhẹ gật đầu nàng có một cái có chút đó chính là giỏi về tiếp nhận ý kiến đã tony đều như vậy nói làm thư ký của hắn put trung thực nghe lời tại bình thường cực kỳ chậm rãi đi theo dòng người put rất nhanh liền chú ý tới một cái quen thuộc g i a hỏa phiêu cùng sân ra hỏa này put vô cùng có ấn tượng bởi vì trước đó không lâu bọn hắn còn thấy qua có thể nói vị này gọi c ù n sân đặc công giúp put một đại ân lúc ấy tony mất liên lạc mà đi ả cơ giáp trong sở tặc i đờ sờ chị s mạnh mẽ đâm tới nếu như không phải vị này đặc công đ ố n g nhiên xuất hiện đồng thời cứu được nàng chỉ sợ hiện tại b d s đã không có việc gì chẳng lẽ vị này đặc công cũng thích xem mà pháp điện ảnh một nữ sĩ nội tâm âm thầm nghĩ tới bất quá nàng cũng sẽ không nghĩ nông cạn như vậy một cái đặc công cộng thêm một cái thế giới đỉnh cấp đại phú hào đều chạy đến nơi đây xem phim cái này đã nói rõ trong này chỉ sợ có cái gì thứ không tầm thường tại kết hợp một chút tony trước đó lặng lẽ cho mình nói lời ệm tợ bớt lập tức nội tâm khái động nàng cũng không n ố c nếu như nói ngay từ đầu nàng chỉ coi tony đây là hứng thú yêu thích liền cùng hắn đến bây giờ đều thích gặm hamburger đồng dạng như vậy hiện tại nàng thật là không dám nghĩ như vậy không nghĩ tới các ngươi tới sớm như vậy tony cũng nhìn thấy c ù n sần cùng c ù n sần bên người cái kia đại quang đầu f u j i cái này f u j i tăng thêm mình mẹ chạn hảo hữu còn lấp một phần video cho hắn nhìn điểm này tony thế nhưng là nhớ tin tưởng mặc dù tên vương bắt đản này luôn là một bộ ai cũng nợ tiền hắn đồng dạng biểu lộ nhưng là tony hay là muốn cái kẹp cái mùi quá khứ chí ít đối mặt c ù n sần tony nhận ngươi tốt sợ tặc tiên sinh cùn sân nhìn thấy tony phi thường nhiệt tình mở miệng lên tiếng chào hỏi người tốt phil không cần khách khí như vậy tony cười hì hì vô vô cùn sân bả vai nói chuyện có một cái dạng này đầu nhi có phải là cảm giác rất khó chịu nhất là bộ dáng kia của hắn giống như ai cũng thiếu hắn đồng dạng sợ t ắ c tiên sinh chúng ta có hiểu lầm gì đó sao fuji nguyên bản liền mặt đen nghe được tony hắn tựa hồ sắc mặt càng thêm đen mình giống như hoàn toàn không có t r e o chọc ra hỏa này thậm chí mình còn giúp tiểu t ử này nhiều lần tiểu từ này là chuyện gì xảy ra fuji là hoàn toàn không làm rõ ràng được n g ắ m lại xem hạ v tên kia đều không có tony chán ghét như vậy đâu mặc dù f u j i cùng hạ v tiếp xúc không sâu không có gì chỉ là ăn ngay nói thật tốt tony tùy ý phất phất tay sau đó đối bớt nói ra tốt chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi nói xong cũng mặc kệ f u j i kia một chương chìm nhanh tích thủy mặt quay đầu rời đi đi vào em tự bớt ngược lại là có chút ngượng ngùng quay đầu hướng c ủ n g sân còn có f h u di nhẹ gật đầu lúc này mới đi theo tony cùng đi vào ngươi làm sao tony c ủ n g sân đã từng còn đã cứu ta đâu chờ đã cơ bản nhìn không thấy kia hai tên ra hỏa về sau em tợ mới nhỏ giọng hỏi không chỉ có cứu được ngươi bọn hắn còn gọi điện thoại cầu viện tìm người đã cứu ta tony chẳng hề để ý nói a đã dặn này vì cái gì ngươi em tợ lấy làm kinh hãi bất quá nàng m ư ờ i phần thông minh một chút liền nghĩ đến cái gì ngươi nói là bọn hắn là người của chính phủ đúng thế tony nhẹ gật đầu mặc dù cụ thể bọn hắn làm cái gì ta không hiểu rõ nhưng là hiện tại đã có người tìm ta dù là không phải bọn hắn ta cũng sẽ rất khó chịu thật rất khó chịu tony tự mình thừa nhận mình là ý rồng man về sau hắn phiền phức liền đã tới nhưng là làm một kẻ có tiền tony hoàn toàn không thèm để ý bọn hắn thế nào nhưng là loại này như là con rồi mỗi ngày ghé vào lỗ thai hắn rung động tư vị thật sự là không dễ chịu mặc dù nói fuji cũng không tính là người tìm hắn nhưng là fuji bọn hắn là đặc công vẹn vẹn điểm này tony liền đầy đủ cho bọn hắn sắc mặt nhìn nếu như không phải là bởi vì cùn sần đã từng cứu được em tơ cộng thêm bên trên fuji cũng xác thực tìm được đọa cứu được chính hắn không phải tony chỉ sợ sớm đã đem tất cả phương thức liên lạc cho xoa sạch sẽ chậm rãi đi vào cái này phòng c h i ế phim em tơ lập tức cảm giác được một cỗ cảm giác quỳ dị bởi vì cái này phòng chiếu phim thực sự có chút lớn quá phận phóng tầm mắt nhìn tới e m tợ đầu tiên nghĩ tới từ chính là người đông nghìn nhịt không sai chính là người đông nghìn nhịt trong này đen nghịt một mảnh khắp nơi đầy áp người nhìn ra quá khứ e m tợ cảm thấy trong này chỉ ít có hơn nghìn người hơn nghìn người thật là không phải số lượng nhỏ gì rất nhiều trong trường học kỳ thật cả lớp cộng lại cũng liền nhiều người như vậy nhưng là nơi này thế mà dồn xuống nhiều người như vậy e m tợ thế nhưng là nhớ kỹ bọn hắn tiến đến cái k i a cửa vào thật là nhìn không ra bên trong có lớn như vậy không gian đâu còn có cái này điện ảnh đến cùng có cái gì ma lực thế mà có thể để cho nhiều người như vậy cùng đi quan sát mang lấy tổng tổng hiếu kỳ tệm tợ đi theo tony đi không sai biệt lắm mười phút mới tìm được vị trí của mình trên đường đi tệm tợ nhìn thấy không biết có bao nhiêu mặc thống nhất kiểu dáng trường bào thiếu niên thậm chí không ít người trưởng thành đều mặc thành cái dạ n g kia bất khả tư nghị nhất chính là dọc theo con đường này tệm tợ còn trông thấy không ít tiểu g i a hỏa cầm một cây giống một loại bộ đồ ăn đồ chơi ở nơi đó làm ra đủ loại ma pháp t ệ tợ đã hoàn toàn không biết nói cái gì nàng cảm giác mình thật đi tới một cái khó mà miêu tả địa phương nếu như không phải tony mười phần bình tĩnh mà lại người xung quanh đều rất hòa thuận nàng đều nghĩ tranh thủ thời gian đi ra ngoài tony nơi này là khi bọn hắn tìm tới vị trí về sau vẹp tợ rốt cuộc không có cách nào đã chịu nàng nhỏ giọng đối tony hỏi chính như thế còn có khác biểu hiện kinh ngạc như vậy ngươi sẽ khiến những người khác chú ý tony mặt mỉm cười mắt không chấp nhìn về phía trước đồng thời nhỏ giọng đối vẹp tợ nói bất quá hắn cũng chưa quên cường điệu một câu mà pháp sư ông trời của ta Đếm tớ bưng kín miệng của mình không để cho mình t ê u đi ra hơn nửa ngày nàng mới chậm rãi mở miệng hỏi làm sao có thể ma pháp sư không có gì không thể nào tony vẫn như c ũ mỉm cười nói bất quá khi hắn chú ý tới có hai tên gia hỏa thật vừa đúng lúc ngồi xuống bên cạnh hắn về sau sắc mặt của hắn lập tức thay đổi cũng tỉ như hai gia hỏa này cũng biết đâu hai người kia chính là f u j i cùng c ù n sân bọn hắn cũng chú ý tới tony gia hỏa này bất quá giống như tony bọn hắn cũng là duy trì một mặt hiền lành thậm chí c ù n sân còn có p u di còn đi đổi một bộ t r ư n g vào màu đen để cho mình nhìn càng giống là một cái ma pháp sư chúng ta đương nhiên biết thậm chí chúng ta so ngươi còn phải sớm hơn mười ba năm liền đã biết fuji thần sắc bình tĩnh giống như là đang nói một kiện hoàn toàn không liên hệ sự t ì n h mà ta nghe nói lúc trước ngươi thế nhưng là bị hắn kém chút dọa đến kẻ ra c ò n đâu người cái này hôn đản tony lập tức nổi giận hắn liền tranh lệnh g có đứng lên níu lại Fuji quần áo. Bất quá lại tiếc, áo. đáng Bất rất k ô n nói g trước không có mặc chiến giáp tony có đánh hay không fuji sự thật này bọn hắn hiện tại vị trí thế nhưng là thế giới ma pháp tony coi như tại nếu như kiêu ngạo cũng không dám tại người khác địa phương làm loạn nhất là bây giờ mắt sắc tony còn phát hiện loại đám người đã vào sân hắn càng thêm không dám làm loạn thế nào tony là ai tới rồi sao làm sao một chút đều an tĩnh lại rồi pem tợ tựa hồ cũng chú ý tới hiện tại khác biệt nàng lập tức nhỏ giọng hỏi thế giới này vĩ đại nhất ma pháp sư tony ngang phu di một chút về sau mới đem đầu dán tại pem t ờ bên thai nhỏ giọng nói ra cùng đệ tử của nàng cố sự này nhân vật chính chính là nàng đệ tử chân nhân c h u y ệ n thật ta có thể cam đoan với ngươi bộ phim này trừ một chút nho nhỏ cải biên bên ngoài hoàn toàn đều là chân nhân truyện thật ông trời của ta trên thế giới lợi hại nhất ma pháp sư nàng đệ tử cố sự kẹp tợ nuốt một ngụm nước bọn như vậy trước đó chúng ta nhìn kia hai bộ đúng vậy đều là thật tony cười khổ nhẹ gật đầu ô hát mi gột kẹp tợ từ đầu đến cuối cũng không dám tin tưởng đây hết thể đều là thật nàng còn nhớ rõ tony phát ra cho nàng nhìn thời điểm nàng chưa cảm thấy đặc hiệu rất nhất lưu bên ngoài cái khác đều ngây thơ không được nhưng là hiện tại tony lại lời thề son sắc nói cho nàng đây đều là thật cái này khiến kẹp tợ như thế nào chịu được đâu Ngay tại vẻ b chương tờ đầy hai trăm tám mươi người bình thường nhìn ma pháp sư cố sự thượng ma pháp sư thế giới làm thủ á n h thức cũng không muốn người bình thường thế giới như thế vừa ca vừa nhảy múa quả thực làm cho liền cùng một cái buổi hòa nhạc đồng dạng dù sao nọa cảm thấy mọi người tới kỳ thật chính là vì xem phim mà không phải nhìn các ngươi bọn này nhà sản xuất ta đạo diễn cái gì ở nơi đó quỷ kéo đường này kéo tới lại nhiều kỳ thật cũng không có c h i dùng ngươi điện ảnh đập dường như nhưng người xem liền sẽ mua trứng à chỉ ít cho tới bây giờ trước kia ha j i vật t ở biến thành l o a p h a i nì ở về sau người xem mua trứng nhiệt tình vô cùng nồng hậu dày đặc l o a p h ò n g đoán nếu là mình thật đi lên nghị luận t á m đạo mèo khen mèo dài đôi một vòng nên đón hắn chỉ sợ sẽ là các loại gọi đến n g u y ờ n rửa ngươi cũng không có ý định nói cái gì sao nhìn xem l o a ngồi xuống trên vị trí của mình hai ẩn nữ sĩ một mặt cổ quái nhìn xem hắn không có gì đáng nói a mọi người cảm thấy đẹp mắt là được rồi l o ạ giang tay ra không dễ nhìn ngươi nói lại nhiều cũng không có đẹp mắt lời nói liền càng là đang lãng phí người khác thời gian đâu lao sư ẩn còn có m ặ t đồ các ngươi nói sao xác thực trực tiếp tiến vào chủ đề tốt bao nhiêu làm nhiều như vậy tiển hí có ý gì a m ặ t đồ nghiêm túc nhẹ gật đầu ta rất tán thành cách làm của ngươi nọa nọa sờ lên cái mũi mặc dù hắn biết m ặ t đồ gia hỏa này không có phương diện kia ý tứ nhưng là gia hỏa này cũng là tại rất dễ dàng cùng một chỗ hiểu lầm đi nhìn chung quanh một chút nọa phát hiện ẩn cùng hạn xỉ ẹn văn pháp sư đều là tán thành nhẹ gật đầu cái này khiến nọa chỉ có thể đem có chút muốn nói nhưng lại không dám nói lời nói an tâm nén trở về noa phải n h ỉ ở bộ thứ ba tên gọi tốt nghiệp lễ mà điện ảnh phát ra thời gian rất dài đây đối với mình loại này đã sớm trải qua một lần đồng thời còn nhìn qua một lần người mà nói thực sự có chút gian nan khi dạp chiếu phim ánh đèn chậm rãi đêm đen đến về sau noa rất quả quyết nhắm mắt lại sau đó trực tiếp tiến vào hệ thống trong không gian đi tony thật sự có dạng này mà phát sao dạng này quá thuận tiện đi n g ồ i tại dạp chiếu phim tương đối dựa vào vị trí trung tâm v e c t o tại điện ảnh ngay từ đầu thời điểm liền đã hoàn toàn nhịn không được nhất là khi nàng nhìn thấy hình tượng bên trong l o a mở ra một cái truyền t ố n g môn trực tiếp đi đến chín nhà ga về sau nàng càng là nhỏ giọng mở miệng hỏi thăm đương nhiên là thật mà lại ma pháp này cũng không chỉ truyền t ố n g đơn giản như vậy đâu tony nhìn xem rất chuyên tâm bất quá hắn cũng sẽ chiếu cố một chút vẹp tờ cảm xúc vẹp tờ không giống tony cái này đã nhanh đem thế giới ma pháp lịch sử đem thuộc lòng xuống tới cũng không muốn f u j i cùng cùn sần hai cái này cùng ma pháp sư liên hệ hơn mười năm người đối với vẹp tờ đây hết thầy đều mười phần lạ lẫm đương nhiên đối tony đến nói cũng là như thế trong phim ảnh học viện pháp thuật ma pháp thương nghiệp đường phố để tony là đã hiếu kỳ lại hướng tới thậm chí tony đều đang nghĩ nếu mình trước kia cũng có thể gặp một mực ngốc đầu ngốc nao c ú mèo như vậy hắn có thể hay không cũng tiến vào học viện pháp thuật tốt ta không nói những này nói không chừng loại này cú mèo cuối cùng được đưa đi cái gì động vật hoang dã bảo hộ chỗ khả năng là lớn nhất đây này nếu mình thật tiến vào như vậy chính mình có phải hay không cũng có thể trở thành cùng trong phim ảnh không đúng là có thể hay không trở thành cùng trong hiện thực đồng dạng cái k i a n đo đâu nói không chừng ta so với hắn tốt hơn đâu điện ảnh chậm rãi tại tiếp tục trong xe lũ tiểu ra hỏa các loại t r e o chọc cùng nói chuyện tiếng đưa tới ở đây không ít người hiểu ý cười một tiếng bởi vì bọn hắn năm đó cũng trải qua thời đại này liền ngay cả tony cũng có chút ghen t ị cái c h à n g diện này là một không ngừng nhảy lớp thiên tài tony bằng hưu thật không có mấy cái bất quá khi nhớp hồn vái từng cái đăng tràng sau vẫn là đưa tới một trận tiểu ma pháp sư nhiều tiếng hô kinh ngạc kia kinh khủng tạo hình còn có kia cách màn hình đều có thể cảm nhận được cấm lãnh s ắ c thực vô cùng dọn người liền ngay cả đ ẹ p tở cũng không tự giác níu chặt tony tay kia đó là cái gì Em có chút khẩn t n r ư ơ gặp nhỏ giọng、hỏi. Nhếp hồn quái, ta tại trong hỏi. sách g quái, tại ta qua, một đám l ấ y nhân loại làm vui vẻ cảm xúc thật ứ c ăn v Tony có ò n không khoang mình khách khí khoe học. Thật Gặp c một đợt tài loại vật này ta nói là tại trong cuộc sống hiện thực đương nhiên là có ta đọc sách nói lên đại khái mấy trăm năm trước cái đồ chơi này còn tại người bình thường thế giới tùy ý chim ăn thì đâu bất quá về sau cái đồ chơi này bị bắt giết lợi hại mà trong phim ảnh một đoạn này cũng là một đoạn nhỏ lịch sử hiện tại n h i ế hồn vái đã thành lâm nguy giống loài theo tony vừa dứt lời trong màn hình n ò a móc ra ma trượng một cái ma pháp quét tới trực tiếp tiêu diệt mấy chục trên trăm nhiếp một mái lại thêm một chút đặc thù ống kính thiết t r í cùng một chút thanh lanh phối âm cái tràng diện này trực tiếp đẹp trai đến bạo tạc lập tức toàn bộ dạp chiếu phim bên trong toàn bộ đều là tiếng hoan hô nhất là những cái kia tiểu ma pháp sư n ó n đoạn lịch sử này bọn họ cũng đều biết nhưng là biết đến đều là người khác khẩu thuật nào có mình tận mắt nhìn đến một màn này tới rung động lòng người đâu em tợ cũng đồng dạng vỗ vô, vô ngực thở dài một hơi màn này xác thực rất tuyệt mặc dù nàng không xác định một màn này có hay không bị khuyết đại cái gì nhưng là nàng lại thật sự rõ ràng cảm nhận được ma pháp sư sức mạnh đáng sợ đó nhất là nàng tại hỏi thăm t o n y cũng đạt được xác thực như thế đ a n á n sau điện ảnh vẫn còn tiếp tục sân trường sinh hoạt là nhẹ nhàng như vậy nọa cùng hắn đám tiểu đồng bạn biểu hiện đều m ư i phần sinh động mà dạng này cùng ôn nhu lại tràn đầy hữu nghị sân trường sinh hoạt cũng làm cho ở đây đám lao già này thỉnh thoảng phát ra một chút tiếng cười bất quá khi kịch bản đi đến l ũ a tín giáo thụ hát ma pháp khóa lúc xem ảnh đám người lại lập tức nhịn không được khẩn trưng lên bởi vì nọa a hỏa này tại khôi hài một đợt về sau liền đem hoạt điểm địa đồ giao cho lụa l ụ hoặc điểm địa đồ cái đồ chơi này có ít người biết có ít người không biết còn tốt quay chụp tổ người đã sớm nghĩ đến lấy điểm này để lủ tỉn h giáo thụ ở đây một bên hồi ức tuổi thơ của mình một bên hảo hảo giải thích một phen kết quả rất nhanh bọn hắn liền phát hiện một cái không thích hợp đồ chơi nguyên live peter petti giờ là như thế này bị phát hiện ông trời của ta xem ra thượng t i ê n thật sự là chiếu cố phái nỉ ở tiên sinh trùng hợp như vậy tình huống dưới thế mà bắt đến trọng yếu như vậy nhân vật ngâm miệng n g ngẩn nhóm nhỏ giọng một chút còn có nếu như phái nỉ ở tiên sinh không đủ lợi hại h ệ y t ly nhà s o n g bảo thai sẽ đem cái đồ chơi này đưa cho hắn một đoạn này quả thật làm cho người ở chỗ này đều cảm k h á i có trời mới biết một cái lơ đạn chuyện nhỏ thế mà có thể để cho một cái làm mười hai năm anh hùng g i a hỏa nổi lên mặt nước mà về t tử cũng thở dài trước mặt kịch bản có giới thiệu qua peter peter nàng còn cảm thấy g i a hỏa này là một cái anh hùng đâu kết quả lần này nàng cũng chú ý tới tình huống tự a hồ chẳng phải thích hợp một cái mười hai năm trước nên chết g i a hỏa vì sao lại xuất hiện lúc trước phán đoán xảy ra vấn đề hay là nói da hỏa này căn bản là không có chết đâu Cần ta nói cho người đáp án sao tony chú ý tới pép tợ kia xoắn suýt bộ dáng hắn n h u mảy dương dương đắc ý hỏi ngâm miệng tony pép tợ không có chút nào khác khí nếu như ngươi k ỳ tấu chúng ta ngay cả bằng hữu đều không có làm ngươi ngay từ đầu không phải không thích nhìn sao hiện tại ta thích cho nên ngươi câm miệng cho ta tony nhún vai nữ nhân có đôi khi xác thực rất không thể nói lý bất quá tony cũng không thèm để ý hắn hiện tại cũng nhìn mê mẩn mặc dù nói hắn biết lịch sử sự tình nhưng là vị này có thể xưng chuyển kỳ ma pháp s ư cụ thể cố sự hắn thật đúng là không phải rõ ràng như vậy theo lùi tìm giáo thụ không công mà lui noa lại một lần nữa thần trợ công một đợt cái này lập tức để vô số người cũng bao quát tony ở bên trong cũng không thể không cảm thái tiểu g i a hỏa này thật đúng là thông minh đâu thế là tại noa trợ giúp hạng t i t h r b ẹ t t y giờ cứ như vậy lọt lưới mà năm đó chân tướng cũng theo đó nổi lên mặt nước ông trời của ta lúc ấy bộ phép thuật cũng theo đó nổi lên mặt nước ông trời của ta cho nên mới sẽ ủ thành dạng này bi kịch đâu xác thực đùm bợ lẹ đ o bộ trưởng sau khi lên này hết thể đều trở nên rất tốt cho nên chúng ta hẳn là chân quý đây hết thể mới được nói không sai hy vọng đùm bợ lẹ đ o bộ trưởng về sau người nối nghiệp cũng có thể tiếp tục như vậy phát triển xuống dưới đem bại trận người thấy cảnh này về sau lại bắt đầu nhịn không được ngồi tại nọ cách đó không xa đùm bợ lẹ đ o tự nhiên nghe được những âm thanh này cái này thật đúng là không phải hắn an bài người cái này toàn bộ đều là các ma pháp sư phát ra từ nội tâm thanh âm cái này khiến đùm bợ lẹ đỏ nhất là vui vẻ mà pẹp tợ thì một bộ thì ra là thế nhẹ gật đầu đừng nói nàng thật đúng là đoán đúng ma pháp sư thế giới thật thật bất khả t ư nghị chẳng những có thể lấy đem những vật khác đổi tới đổi lui liền ngay cả mình cũng có thể biến thành một cái động vật đương nhiên pẹp tợ cũng sẽ không cảm thấy những này là ảo thuật nhất là về sau nàng nhìn thấy loà một cái ngoan lệ ma pháp đem lại một lần nữa biến thành chuột đi tơ vẹn tì giờ cắt thành hai nửa về sau nàng cả người sắc mặt đều trở nên t r ắ n g bệnh những ma pháp sư này thật là không phải cái gì đơn giản mặt hàng a dù là tuổi quá trẻ thế mà liền có thể dạng này mà không thay đổi sử dụng ác như vậy lệ ma pháp mà lại tại một màn này chuyển ra sau toàn trường càng là lại đưa tới một đợt to lớn gieo họ tấm tơ lắc đầu nàng hiện tại ý nghĩ là tuyệt đối không nên đắc tội những ma pháp sư này à đông nhiên tấm tơ nhớ tới ngồi tại mình một bên hai cái đặc công nàng lặng lẽ h a y ngó qua chỗ khác kết quả bọn hắn từng cái cũng cùng phổ thông người xem không có gì khác biệt mặc dù không có la to nhưng là cũng là đang nhiệt tình vỗ tay tấm tơ thông qua trước đó nói chuyện đã biết hai gia hỏa này tiếp xúc ma pháp sư đã tiếp xúc vượt qua mười năm cho nên bọn hắn chỉ sợ sớm đã quen thuộc a chỉ là vẻ bất n g không biết sự tình hai cái này đặc công một bên vỗ tay một bên lại tại châu đầu ghé thai đâu đồ chơi kia ta nhớ được là phong nhận tới f u j i nhỏ giọng thì thầm nói ta cảm thấy hẳn là căn bản không nhìn thấy cái gì hình dạng cũng không có quá nhiều c h ư ớ c đưa con kia người biến thành chuột nháy mắt liền biến thành hai nửa thật là đáng sợ nếu như dùng để cùng s â n nuốt một cái miệng nói đồng dạng nhỏ giọng nói f u j i khẽ gật đầu s ắ c thực thật là đáng sợ xem ra loạ da hỏa này đối bọn hắn là thật đầy đủ khách khi a điện ảnh còn tại phát ra rất nhanh hình tượng liền chuyển đến kế tiếp t r a n g cảnh Trường người bình thường nhìn ma pháp sư bình nhìn 281, pháp hạ. ma sự, cố điện ảnh vẫn tại tiếp tục tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn xem đang sàng khoái duy trì con loạ trốn ở hệ thống trong không gian đọc sách đương nhiên g i a hỏa này hoàn toàn có thể không cần đi quản giờ này k h ắ c này cũng không có ai đi chú ý một cái chống đỡ đầu cũng không biết có phải là ngủ thiếp đi g i a hỏa tại trong phim ảnh loạ xử lý đi t ơ b ẹ t t tỷ giờ về sau đ ú n g bợ lệ đỏ giáo thủ mấy người cũng biết vụ nệ mật muốn phục sinh sự tỉnh thế là bị anh quốc ma pháp giới định nghĩa vì hồ gợt ư phòng hiệu trưởng mật đàm lịch sử thời khắc xuất hiện cái này cũng cơ bản quyết định vồn đệ mọi vận mệnh bất quá ngay tại tất cả người xem coi là nhân vật chính nhóm phải lớn hiện thân tay đi đối phó địch nhân thời điểm đ ỗ n g nhiên bọn hắn phát hiện giống như kịch bản thay đổi theo hồ gợt ư phòng hiệu trưởng mật đàm kết thúc về sau noa liền mang theo lũ tín h giáo t h ủ còn có ơ nạ vệ giáo t h ủ cùng đi cả mã tạ ngay tại mọi người kỳ quái đám người kia không làm chuẩn bị thời điểm đ ỗ n g nhiên an xỉ n văn pháp sư xuất hiện ở trong màn ảnh lại một lần nữa dẫn nổ người xem bầu không khí nhất là an xỉ ẻn tiện tay mở ra không gian trong gương sau đó đem lũ tỉn giáo thụ bệnh chữa lành còn thuận tiện dạy bảo đọa xử lý như thế nào vồn đệ mọt cơ thể sống hồn khí một màn này bất luận nhìn thế nào đều đem bạn xỉ ẻn v ă n pháp sư khí độ cùng nàng kiêng ạ o nhân trình độ ma p h á p hiện ra phát huy vô cùng tinh tế Lao là liền láo ta ta hỏa trong tiên, trí tôn pháp sư một phần mười trình độ tốt. Đừng có nằm động, ta láo ngươi có thể tiên tệ mười Ngươi đổi kịp phái ni ở tiên sinh rồi, điện nếu phần Đừng nằm động, cũng không kế. có có có pháp kịp sư độ ở ả ta nếu có thể học được liền tốt nếu như ngươi là học sinh ngươi có thể cố gắng một chút nếu như ngươi đã đi vào công tác ngươi còn không bằng nghĩ thêm đến làm sao kiếm một cái cả mạ tạ mà pháp thường đâu mặc dù mọi người đều rất khắc chế nhưng nhìn đến cái này đoạn ngắn tại khắc chế người đều nhịn không được mấu chốt nhất là cái này đoạn ngắn nhưng toàn bộ đều là chân nhân a bởi vì đây là h n s ỉ ẹn đoán pháp sư dùng ma pháp hoàn nguyên ra ống kính mà không phải diễn viên quay trụ tại xử lý xong lũ t ỉ m sự tình về sau l o bọn người ngựa không ngừng vó lại chạy tới nữ giót mà cái này đoạn ngắn thì là giảng thuật ở nạ vệ giáo thủ nữ nhi là như thế nào đàn sinh nữ h à i mụ mụ khó sinh mà lúc đó ở nạ vẽ lại tại cả mã tạ có thể nói nơi này là bị hoàn toàn cho sửa trước qua dù sao nọa bọn hắn năm đó làm sự tình phóng tới hiện tại cũng là phạm pháp đây này giảng thật ở nạ vệ giáo thủ kỳ thật không có chút nào hy vọng chuyện này được thả ra cho dù là bị cải biên nhưng là từ khi mình nữ nhi dần dần lớn lên sau đó thường xuyên hỏi thăm mẹ của mình về sau ở nạ vệ giáo thủ cũng không thể không nghĩ một chút biện pháp đâu thế là ra hỏa này liền nghĩ đến đ o màn nọa thì nghĩ đến điện ảnh cho nên đương đương đại màn bạc bên trên nọa ba người đi vào bệnh viện lại biết được ở nạ v ẹ cái kia ẩn tàng cực sâu thê tử bởi vì khó sinh mà đi trước một bước ở nạ v ẹ cái này hoàn toàn bại bổ kẹ cũng làm tan nhất là khi hắn bảo trụ con của mình nhận ẩn nước nợ thời điểm toàn trường đều trầm mặc nguyên lai、like、ở nạ v ẹ giáo thủ còn có dạng này một mặt đúng vậy a thật sự là một cái kiên cường nam nhân đáng tiếc trách không được hắn đối nhỏ lý li tốt như vậy ta quyết định về sau nếu là ai làm nhỏ lý li viện trưởng mà khi dễ nàng ta cảm thấy sẽ không bỏ qua tên kia Ta c ũ nạ vẽ giáo thụ đương nhiên nghe thấy được bên thai chuyển đến thì thầm nhất là hắn còn chú ý tới nhỏ lý lì chính hai mắt đ ấ m lệ nhìn xem hắn sau đó hung hăng chuyển t i ế n hắn trong ngực Ở nạ vẽ ôm nhỏ lý lì sau đó thuận thế cúi đầu không cho người khác trông thấy nét mặt của mình hắn cũng không phải bị cảm động hắn là thực sự cảm thấy gánh không nổi người này tệp tợ nhìn thấy một đoạn này cũng không nhịn được lưu lại nước mắt liền xem như t o ni ra hỏa này cũng thật sâu thở dài mặc dù nhẹ nhàng ôm tệp tợ b ả vai vỗ vỗ hắn mặc dù không có làm cha nhưng là hắn bây giờ lại có thể hiểu được một chút phụ thân tâm tình chẳng lẽ năm đó hạ thuật đối ta cũng là dạng này sao tony chống đỡ đầu âm thầm nghĩ tới bất quá rất nhanh hắn liền đem những n à y ý nghĩ đặt tại đáy lòng có một số việc không phải nhìn một bộ phim hoặc là nhìn người khác làm thế nào liền có thể cảm nhận được nhất là hiện tại bộ phim này vẫn còn tiếp tục dù là nó đã diễn một cái nhiều giờ ở nạ v ẹ cố sự mới là vừa mới bắt đầu rất nhanh tại ngày nghỉ qua đi bình thản cố sự bên trong tất cả mọi người cơ bản đều biết ở nạ v ẹ cố sự đến cùng có bao nhiêu k h ú c c h ế t tỷ như hắn vì sao lại gia nhập tử thần t ự tử vì sao lại trợ giút đùm b lẻ đỏ vì sao lại như vậy thành kiến haji những chuyện này rất nhanh liền bị từng bước một giao phó xong lần này tất cả mọi người ở đây mới biết được nguyên lai là một vị như thế người vĩ đại à. e mg cũng không ngoại lệ chỉ sợ ở đây trừ đã ngủ n ọ a còn có đã cảm thấy hoàn toàn không mặt mũi gặp người ở nạ vẽ bên ngoài cũng liền tony còn có đặc công hai người tổ tại nhà danh những chuyện này cầu hết đâu loại chuyện này xác thực đầy đủ cầu hết nhưng là hết lần này tới lần khác loại chuyện này còn phát sinh đang nghe một chút chung quanh những ma pháp sư này nhóm phát ra thanh âm trên cơ bản có thể xác định cái đồ chơi này là chuyện thật thật chỉ có thể nói cái này gọi ở nạ v ẹ gia hỏa thực sự quá xui xẻo cũng yêu quá sâu chìm kịch bản chậm rãi thúc đẩy hết thảy cuối cùng chậm rãi đi tới kết cục tại khán giả cảm khái nọa cơ t r í đồng thời cũng cảm thán đủ mợ lẹ đọ bọn hắn s ở hạ định quyết tâm lúc nọa gia hỏa này liền thừa dịp ha j i còn đang ngủ thời điểm trực tiếp kích hoạt lên truyền thống để ha j i thụy nhãn n g ô n g lung mặc đồ ngủ đồng thời ngay cả đôi dậy đều không có chạy đi gặp vồn nệm ọ t thấy cảnh này tất cả mọi người trầm mặc hơn nửa ngày cuối cùng cũng không biết là ai dẫn đầu cười lên ha hả về sau liên tiếp tiếng cười căn bản là dừng lại không được ha j i bản nhân ngược lại là cũng cười theo bởi vì lúc trước hắn thật sự bị nọa cái này làm qua nọa thật đúng là một cái bạn xấu đâu đừng nói ta thật sự là càng ngày càng hoài niệm năm đó ta lúc đi học đáng tiếc ta là một cái phở lệp ta là một cái giả vẹn cờ nói thật năm đó ta lúc đi học vì cái gì không có chuyện như vậy đâu thỏa mãn đi hôn ngưng tốt xấu còn ra một cái p h á i nì ở các hạng phở lệp chỉ có một cái mịu lạn g tiên sinh cân nhắc tâm tình của chúng ta có được hay không gợ dịp phải đỏ người cũng không nhiều liền xem như gợ dằn trở nữ sĩ nhìn cũng càng giống như là một cái dạ vẹn cờ a nhìn xem hình tượng bên trong đứng tại một mảnh đất hoang dun lầy bầy ha j i xem ảnh các ma pháp sư lại một lần nữa không nhịn được nghị luận lên hình tượng bên trong ha j i rất không may nhưng là bọn hắn hoàn toàn có thể tin tưởng ha j i không có việc gì liền ngay cả đ ậ p tờ cũng bị một màn này làm có chút dở khóc dở cười người trước kia có bằng hữu như vậy sao tony đ ậ p tờ quay đầu nhỏ giọng hỏi hẳn không có tony do dự một chút sau đó quả quyết lắc đầu bất quá ta đang nghĩ nếu ta đi cái này h ồ c ợ t a sẽ tiến vào cái nào học viện ra vân c ợ ta cũng cảm thấy là dù sao ta thông minh như vậy xác thực đủ thông minh tony đối với mình năng lực học tập mỗi giờ mỗi khắc không cảm giác được kiêu ngạo v ề phân cái kia phân viện mũ tony cũng không cảm thấy mình thông minh như vậy mà lại hiếu học cái nào phân viện mũ sẽ còn đem mình phân đi cái khác ba cái học viện không được sao cố sự vẫn còn tiếp tục mà đại màn bạc bên trên chỗ hiện ra phong cách cũng càng ngày càng ưu ám tất cả xem ảnh người đều biết cái này chỉ sợ là muốn tới p h ầ n c u ố i quả nhiên tại nhỏ bạt tịt giúp chợ giúp hạ vô ấn đệ mọt sống lại lúc này vô ấn đệ mọt càng giống là một con rắn mà không phải một người phục sinh ma pháp cái này thế nhưng là cấm kỵ ma pháp a tony tềm vợ còn có f u j i cùng cùn s ấ n đều có chút không hiểu mặc dù bọn hắn cũng đều biết ma pháp này mang tới hậu quả là cái gì nhưng là ai không hy vọng có dạng này một cái ma pháp đâu lắc đầu bọn hắn rất nhanh liền đem những này không nên xuất hiện ý nghĩ quên hết đi l i ê n ngay cả ma pháp sư cũng không dám dạng này đi làm mặc dù nói trong này có ma pháp sư vốn là t r ư ở n g thọ nguyên nhân nhưng là cái đồ chơi này thế nhưng là một cái chân chân thật thật đáng sợ ma pháp nhìn xem ma pháp này cần thiết chuẩn bị đồ vật liền biết phục sinh sau vụ n đ ệ n mọt quả nhiên liền như là đùm b ờ lẽ đỏ còn có nọa bọn hắn suy đoán đồng dạng gia hỏa này rất trực tiếp liền đem từ thần thực từ các cao tầng toàn bộ cho triệu h ò a tới mà khi tất cả bại hoại vào chỗ về sau nọa cũng mang lấy đùm b ờ lẽ đỏ giáo thụ bọn người cùng đi đến hiện trường ông trời của ta đây cũng quá mạnh đi lục giai ma pháp sư lại là kinh khủng như vậy khi tất cả người trông thấy đùm b ờ lẽ đỏ giáo thụ một quần thể cấm cố chú liền đem bao quát vụ n đ ệ n mọt ở bên trong tất cả mọi người giam cầm về sau những ma pháp sư này nhóm cũng nhịn không được phát ra trận, trận kinh hô cấm cố chú là ma pháp gì một cái tại cực kỳ đơn giản ma pháp thế nhưng là dạng này ma pháp thế mà đem v ố n đệ mật cố định tại chỗ cho dù là bọn họ biết đây là tại xem phim bọn hắn cũng không n h ì n được nhất là bọn hắn cũng biết chuyện này còn mẹ nó là thật mười mấy năm trước đùm bợ lẹ đỏ thật đúng là chính là làm như vậy bất quá đây chỉ là bắt đầu theo đùm bợ lẹ đỏ để ở nạ vẹ tự tay đi báo thủ toàn trường càng là lâm vào càng lớn cuồng hoan bên trong không có cái gì so tự tay xử lý cựu nhân của mình tới càng để cho người kích động mà lại ở đây mọi người lại một lần nữa gặp được đọa thi triển nguyên tố ma pháp cái kêu bay mua không ngừng thôn vệ tử thần thực tử hỏa phương hoàng giống như là tại g ộ t rửa hết t h ể hát cám đồng dạng tử thần thực tử tan tác tại tất cả xem ảnh m a pháp sư tiếng hoan hô bên trong nhanh chóng tan tác mà khi ở nạ vẽ sử dụng mình phát minh xỉ tụm xẻm dạ xử lý vô nệm một lúc hiện trường gieo hò càng là đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng đỉnh điểm cảm giác thế nào đi tại h ẹ t m ỉ m h sờ trên đường cái nhìn cách đó không xa sông thảm tony một mặt mỉm cười nhìn về tờ hiện tại đã là mặt trời chiều ngã về tây tony bọn hắn là buổi chiều hai ba điểm đi xem điện ảnh có thể nghĩ cuối cùng này một bộ đến cùng diễn bao lâu thời gian bất quá lúc này hai người đều không có cái gì lãng phí thời gian cảm giác tương phản bọn hắn từng cái còn trong tâm mười phần kích động rất tuyệt e m tợ cười cười nói thật ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua thế giới này thế mà còn có biết ma pháp sư loại tồn tại này càng không có nghĩ tới nguyên lai ma pháp sư bên trong cũng có được đủ loại tranh chấp rất tuyệt điện ảnh t o n y thật rất tuyệt n g ư ờ i thích l i ề n tốt t o n y nhi nhữ mày nếu có cơ hội chính ta đầu tư không tôn nhi m tợ lắc đầu ngươi biết ta ý tứ cảm ơn n g ư ơ i t o n y để ta có thể nhìn thấy một cái thế giới mới dù một người bình thường thị giác nhìn một trận chân thực mà pháp sư cố sự chương hai trăm tám mươi hai cái gọi là thần đem ha j i vọt tờ điện ảnh cải biên đọa phái ni ở ba bộ khúc cuối cùng v i ê n mãn kết thúc cái này một loạt điện ảnh dòng g ã thả ba năm mà nó giai đoạn trước thời gian chuẩn bị tiêu tốn thời gian thì càng thêm dài nhưng là không thể không nói chính là cái này tam bộ khúc danh tiếng có thể nói là khó có thể tin huệ chặt trong không gian thiết mời cơ hồ theo cuối cùng một bộ chiếu lên lại một lần nữa bị xuất bạo điện ảnh nguyên bản với ta mà nói là một cái xa lạ từ bởi vì ta cơ hồ cả một đời đều không có nhìn qua điện ảnh nhưng là nọa cải biến cái nhìn của ta cái này ba bộ phim là chuyện xưa của hắn nhưng là đổi một góc độ đây cũng là chúng ta tất cả ở thời kỳ đó ma pháp sư cố sự đâu tại điện ảnh kết thúc về sau đùm bơ lại đỏ giáo thụ ngay lập tức ngay tại h ẹ chặt trong không gian phát một đầu động thái kết quả cái này động thái lập tức bị một đám người cho điểm tán cùng phát xác thực nọa cố sự mặc dù là lấy nọa thị giác làm chủ thể nhưng là tại cố sự này bên trong vô số ma pháp sư đều hoặc nhiều hoặc ít gặp được cái bóng của mình nhất là hơn mười năm trước kia bị vô ôn đệ mọt bao phủ nhân đại những ma pháp sư này nhóm đều là ký ức vẫn còn mới m ẻ đâu cái này cũng khơi gợi lên bọn hắn không ít hồi ức so sánh một chút cuộc sống bây giờ suy nghĩ lại một chút lấy trước kia đang cố gắng cũng có thể là không có cách nào ra mặt bộ phép thuật lớn nhất chúa tể nhưng thật ra là thuần huyết quý tộc thời gian tất cả anh quốc bản thổ ma pháp sư đều phát ra từ nội tâm tại cảm kích đùm mỡ lẻ đỏ cảm kích loạ cảm kích lúc ấy vì thế nỗ lực cố gắng đáng người rất vinh hạnh lúc ấy cùng nọa phái nỉ ở cùng một chỗ đọc sách tại nói cho mọi người một cái bí mật năm đó phân viện mũ là muốn cho ta đi giả vẫn cờ l nhưng là chính ta lựa chọn đi gờ dịp phải đỏ kết w i liam l cảm ơn ngươi nọa phái nỉ ở để ta lại một lần nữa nhớ lại hơn mười năm trước sự tình ta hiện tại cũng còn không có t h ô n g thả lại sức. đ x lên so a kèo, so với trong tưởng tượng chân thực cũng đẹp mắt thật không nghĩ tới chuyện xưa của chúng ta thế mà như vậy thú vị còn có tại ngươi g i a hỏa này trong mắt ta còn không bằng kết w i liam l thông minh sao hệ n g ken giống như trở về quá khứ thời gian thật nhanh nháy mắt mấy cái mười bốn năm liền đi qua trừ đùm b lẹ đỏ bên ngoài loạ bạn học trước kia cũng nhao nhao đều phát biểu mình cảm khái mặc dù mọi người hiện tại cũng đã đi vào làm việc thậm chí còn có một đám người đều tại bộ phép thuật thân cư m u ố n vì nhưng là tình cảm giữa bọn họ đều không có biến đâu chỉ bất quá cũng có chút ngoài ý m u ố n tỉ như hở mỹ ẩn động thái phía dưới liền sẽ thường xuyên xuất hiện một chút bình luận như cái gì ngươi cùng p h á i n ỉ ở tiên sinh trung đụng như thế nào thật ghen tị ngươi khi đó bị p h á i n ỉ ở tiên sinh cấp cứu các ngươi hiện tại quan hệ đi đến đâu một bước rồi loại hình vấn đề Cái đây đều là chính o hờ mì h giỡn hiện hờ mỹ ẩn sự tình cho nên hở mỹ ẩn cũng lời trở về phục những cái kia bình luận mặc dù sự tình giống như có chút càng ngày càng nghiêm trọng xu thế về phần một cái khác nhức đầu ra hỏa đó chính là ở nạ vệ giáo thụ từ khi được sự giúp đỡ của nọa hắn đem lì lì thân phận cho chứng thực về sau lý lì, lì ngược lại là càng thêm nghe lời hiện tại cái này tiểu la lì quả thực nhu thuận không được cái này khiến ở nạ vệ hết sức vui mừng nhưng là thấy quỷ chính là mỗi một lần hắn gặp được cái gì người quen hoặc là nữ nhi của mình chơi sau khi trở về tiểu gì cũng sẽ cùng hắn kể một ít không giải thích được cái này khiến cho ở nạ vệ có chút im lặng mà hắn h ẹ chặt không gian hạ nhắn lại càng làm cho hắn liền nhìn cũng không dám nhìn bởi vì có trời mới biết chuyện gì lại có chút đến từ lãng mạn tri đô nữ các ma pháp sư công nhiên tại không gian của hắn hạ n h ắ n lại nói cái gì mình bây giờ là độc thân nếu như ờ nạ pẹ nguyện ý gặp quỷ nguyện ý ờ nạ pẹ hiện tại cũng có chút hối hận mình tại sao phải công bố mình mẹ chặt tốt loa điện ảnh không chỉ là tại mẹ chặt bên trên thảo luận nóng này liền ngay cả toàn thế giới ma pháp giới báo chí cũng tranh nhau đưa tin một màn này mặc dù nói báo chí cái đồ chơi này tại mạng lưới sau khi ra ngoài đã bắt đầu chậm dai đi hướng đường xuống dốc nhưng là vẫn như cũ có không ít ma pháp sư thích xem loại này báo chí trong đó anh quốc ma pháp giới báo chí là bán lửa nóng nhất quốc gia khác ma pháp giới cũng không kém mặc dù nói loạ cái này ba bộ phim nói theo một cách khác là anh quốc ma pháp giới khuất lục sử nhưng nhìn điện ảnh ma pháp sư cũng không thấy chú ý những này bọn hắn càng vui xem phim mặt ngoài mang cho bọn hắn sung sướng dạng này nhiệt độ kéo dài hơn mấy tháng mà l ọ a cùng c h a t lơ hai người đều có thể nói là kiếm bành đầy bắt đầy hai người bọn họ ngờ tới tại thế giới ma pháp điện ảnh hẳn là có không tệ lợi nhuận nhưng là bọn hắn vạn vạn không ngờ tới chính là điện ảnh cái đồ chơi này thế mà có thể kiếm được gác như vậy cái này khiến c h a t t e lập tức nghĩ đến chính mình có phải hay không dứt khoát đem cái gì ít mena c ò càng càng nếu như i n t nếu là trước h ế đây loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian hắn có cái dám công phu đi quay chụp điện ảnh ngẫm lại ngày mai muốn làm sao qua mới làm mấu chốt đi hắn ý nghĩ nọa rất tán đồng bất quá nọa ngược lại là cảm thấy những chuyện này cũng không phải không thể cùng một chỗ làm một năm nhiều ngày như vậy tính đến học sinh ngày nghỉ ngăn kỳ có hai cái như vậy vì cái gì không thể để cho ma pháp sư thời gian càng phong phú một chút đâu ngươi điện ảnh đã tại chuẩn bị đến lúc đó ngươi sẽ nhìn thấy cái gì khi diễn viên chính chính ngươi đi tìm chất lơ mà lại ngươi nhất định phải dựa theo kịch bản đến đi không phải ngươi liền l a n chứng biết sao cúc tony điện thoại nọ dứt khoát đưa di động vứt xuống một bên tony ra hỏa này là thật có chút đáng ghét mấy tháng nay cơ hồ thường thường cho nọa gọi điện thoại cái này khiến cho n ọ kem chút đem tony ném vào sổ đen tony mình quay t r ụ chuyện xưa của mình kỳ thật cũng không phải không được dù sao kịch bản nọa đều chuẩn bị xong mình diễn mình không có gì không tốt bất quá nọa có chút bận tâm chính là tony tên vương bắt đ ả n này sẽ tự mình đem kịch bản cho sửa lại phải biết một số thời khắc tony thế nhưng là phi thường bá đạo nhất là nọa không có ở đây thời điểm không sai tại cái này nọa phái nỉ ơ bộ thứ ba thành công chiếu lên về sau h n xị ẻn văn pháp sư đã tìm được nọa đồng thời nói cho nọa một cái nàng đã sớm quyết định sự t ì n h đối với chuyện này nọa mặc dù giật mình nhưng là vẫn tương đối tỉnh táo ý của ngài là chúng ta đi ả s gạt tĩnh tu một đoạn thời gian l o a sờ lên cái mũi có chút hiếu kỳ mà hỏi không sai ta chỗ này ma pháp ngươi đã học được không sai biệt lắm ạn xị ẹn văn pháp sư rất trực tiếp nhẹ gật đầu mấu chốt nhất ta biết người đối nguyên tố ma pháp cảm thấy rất hứng thú ả s gạt nơi đó cất chứa không ít dạng này thư tịch ta cảm thấy ngươi có thể đi nhìn xem như vậy sao l o a suy tư một lát sau đó nhẹ gật đầu đại khái đi bao lâu khả năng một tuần lễ khả năng một tháng ả sĩ ẹn văn pháp sư tính toán một chút đương nhiên nếu như thời gian lâu dài một năm cũng không phải không có khả năng đối với ạ s gặt những n à y thần tộc đến nói thuế n g u y ệ t thật tính không phải cái vấn đề lớn gì nếu quả như thật ở nơi đó mang lên một năm chỉ sợ cũng là chuyện rất bình thường kỳ thật đối với có đi hay không ạ s gặt nọa đều không có cái gì quá lớn ý nghĩ bởi vì nguyên tố ma pháp tư liệu nọa thật là không thiếu đâu mình hệ thống trong tiệm sách liền có một đồng lớn thực sự không muốn nọa cũng có thể bái phỏng một chút lần trước tham gia ma đạo sư khảo thí gặp phải g i a hỏa tựa như là gọi w i li l amu nọa không xác định sờ lên cái cảm bất quá g i a hỏa này là đến từ g i t ma pháp hiệp hội điểm này n ọ không có quên dót ma pháp hiệp hội nọa từng có hiểu một chút hắn biết nhóm người này liền là phi thường am hiểu nguyên tố ma pháp ma pháp sư mà lại đám người kia đối với nghiên cứu ma pháp phương diện này rất am hiểu bọn hắn rất ít cùng liên lạc với bên ngoài nhất là không phải ma pháp giới người có thể nói là một đám tử trạch nhưng là không thể không nói bọn này tử trạch trình độ ma pháp xác thực thật lợi hại cái kia w i l l i am mụ chính là một cái thất dài cao dài ma pháp sư không phải hắn cũng không có khả năng tham gia ma đạo sư khảo thí nọa cảm thấy, nếu có thời gian thật đúng là bãi phòng một chút tương đối tốt một điểm vậy liền đi thôi nghĩ kỹ về sau nọa trực tiếp nói ra vừa vặn ta cũng rất tò mò thần dùng chính là ma pháp gì đâu rất không may hai người điểm đều nói sai ản xị ẹn văn pháp sư cười lắc đầu đầu tiên adgath chỉ có thể coi là một chủng tộc một cái cao cấp văn minh cao cấp sinh mạng thể chủng tộc cũng không thể không rõ ràng s ư n g hô b ọ họ là thần tiếp theo adgath thành viên mặc dù am hiểu ma pháp nhưng là hắn càng thích dùng nắm đấm cùng lợi kiếm giải quyết địch nhân tốt ta nói như vậy ổ đỉnh đúng là dạng này mà lại chính nọa cũng cảm thấy xưng hô a d g a t người vì thần xác thực quá phận một điểm Asgard người nói đúng ra chính là một đám có được trời ưu ái tố chất thân thể cộng thêm bên trên văn minh khoa học kỹ thuật cùng văn minh ma pháp phát đạt chủng tộc bình thường a s g a r d người trừ sống được lâu cái khác giống như cũng liền như vậy đi đối với hiện tại nọa mà nói chỉ sợ hắn chính mình cũng không phải rất sợ sổ ra hỏa này nhất là không có nắm giữ bị động vẫn là cái truy thần thời điểm tốt ta xem ra ta s á t thực tính sai nói chuyện lão sư ngài nói trước kia trong chuyện xưa những cái kia thần a loại hình có phải là đều là người ngoài hành tinh hoặc là ma pháp sư loại hình vấn đề này nọa á c thực hiếu kỳ chính loạ nếu như chạy đến một cái xã hội phong kiến nói không chừng loạ đều có thể giả một m đợt thần linh đâu ừ n phương đông bên kia ta không rõ ràng lắm thực lực bọn hắn cường đại mà lại vô cùng thần bí ả n s、si、ỉ ẹn văn pháp sư nghĩ nghĩ mở miệng nói ra bất quá đối với phương tây thế giới ngươi thuyết pháp ngược lại là không có vấn đề xác thực rất nhiều cái gọi là thần chính là người ngoài hành tinh cùng mà pháp sư đúng ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt gặp phải tên kia sao satan đương nhiên nhớ kỹ theo một ý nghĩa nào đó đến nói hắn cũng là người ngoài hành tinh liền ngay cả rổ và cũng giống vậy t i u cái gì mới thật sự là thần đâu đây là một cái rất nặng nề g h chủ đề loạ cái này cần chính ngươi từng bước một đi tìm h ỏ i rõ chưa chương hai trăm tám mươi ba còn chưa mở ra ạ xa s i n é t cờ dê ít đối với thần cái đồ chơi này loạ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi hắn cũng không chờ mong tại an xỉ ẻn văn pháp sư nơi này thu hoạch được cái gì đáp án rằng đạo lý hiện tại an xỉ ẻn văn pháp sư liền ở vào một cái thần tính chuyển đổi giai đoạn ngươi để nàng để giải thích chỉ sợ cũng là một chút chỉ tốt ở bề ngoài lý giải chỉ có chân chính bước qua một bước kia về sau hạn sĩ ẹn văn pháp sư mới có thể đem cái gọi là thần chân lý nói được rõ ràng kỳ thật đối với thần cái này khái niệm chính nọa cũng sớm đã có đáp án mình hệ thống là một cái không có bản thân ý thức thuần túy cơ giới sinh mệnh đừng nhìn nó sẽ p h ả n nàn sẽ cho nọa ngột ngạt nhưng là hạch tâm của nó thiết lập bên trong vẫn là tuân theo nọa ý chí trừ phi nọa vận khí không tốt gặp nó chủ nhân chân chính cái kia có trời mới biết là ai hư không chi chủ bên ngoài hệ thống đều là nọa trợ thủ tốt nhất tại hệ thống trong không gian nọa cũng sớm đã lật xem qua cùng loại tư liệu hệ thống không gian thư viện cũng sẽ không cho nọa thiết trí c h ư n g ngại có thể nói loạ so hạn sĩ ẻn văn pháp sư càng thêm minh sắc cùng giải thần cái này tồn tại chân lý kỳ thật cùng hạn sĩ ẻn văn pháp sư giải thích cũng kém không nhiều chỉ bất quá thần là một cái hoàn toàn siêu việt phổ thông sinh mệnh một cái vĩ độ sinh mạng thể mà thôi kỳ thật đơn giản đến nói vô luận là nhân loại hay là asgad r t h ầ n tộc bọn hắn đều ở vào một cái cùng một vĩ độ sinh mệnh đừng nhìn asgad r so với người bình thường loại phải lợi hại hơn bao nhiêu lần nhưng là trên thực tế tính mạng của bọn hắn đặc thù thật đúng là là thuộc về cùng một cái vĩ độ chỉ có vượt qua cái này vĩ độ từ đó biến thành một cái cao hơn trạng thái sinh mạng thể như vậy ngươi mới có thể ở cái thế giới này cái này vĩ độ sinh mạng thể trước mặt nói mình là thần sinh mệnh là một cái không ngừng tiến hóa quá trình mà thần chính là thấp vĩ độ sinh mệnh đối với cao vĩ độ sinh mệnh tôn kính gọi hô kỳ thật nếu như đem nắm giữ tri thức cùng nắm giữ lực lượng tính đi vào không biết có bao nhiêu người có thể chứa làm là thần đâu n loa tại biết cái gọi là thần đến cùng là thứ đồ gì về sau cũng thường xuyên đang miên man suy nghĩ một người hiện đại xuyên qua đến cổ đại như vậy con hàng này trừ phi phạm vào cái gì kiên kỵ bị người cầm quyền cho chặt không phải hôn thành một đời thần nhân tuyệt đối không phải vấn đề gì ma pháp sư nắm giữ lực lượng đặt ở người bình thường đúng vậy thế giới như vậy tuyệt đối cũng là thần đồng dạng tồn tại đại bộ phận thành niên ma pháp sư cũng sẽ không sợ cái gì đạn dạng này đồ chơi mà chung g i a i ma pháp sư lực phá hoại đã khó có thể tưởng tượng cao g i a i ma pháp sư liền càng không cần phải nói khó trách thế giới ma pháp bên trong quy định muốn bao nhiêu không ít nhưng là hạch tâm chính là không cho phép đối với người bình thường hạ thủ lực lượng khác biệt tính quá lớn mặc dù người bình thường thế giới khoa học kỹ thuật phát triển sớm muộn cũng sẽ đuổi theo nhưng là chỉ cần ma pháp sư không dậm chân tại chỗ kém như vậy cách vẫn là vô cùng lớn a loa lắc đầu cũng chơi nghĩ những đồ chơi này. Hiện tại, nọa lời lại đi tại đồ suy mặc dù nói cái ũ n không g phải là q u l ợ hại hỏa, gia này h ư n g l chỉ bước cái cao có cơ c pháp hàng phi thường như không nhiều h ít trí. tại trong một trên rất nọa ngũ Nếu ngoài muốn, bản ma đã sư vào vị u ý ệ n hắn đều cựu ó thể t tay giải q y ế t Thất đi. giai nhân cấp long ạ i t h â thể trình pháp, kiểu còn độ ma có i i a cấp không tư thái Mặc dù nọa ó i cái thái này long n cự tư từ khi lần thứ nhất sau khi biến thân cũng rất ít dùng nữa nhưng là cái đồ chơi này cường đại là không thể sơ sót đương nhiên cũng còn có một cái vấn đề mấu chốt mặc dù nọa cái này dở dạ gồn bọn ma pháp khởi nguyên là ạ nghỉ mạ g u sở nhưng là cái đồ chơi này cùng ạ nghỉ mạ g u sở cũng có được giải không nhiều có thể nói là bản chất khác biệt cái này cũng tạo thành một cái để nọa đều cảm thấy lung túng vấn đề đó chính là nọa nghị biến thân có đôi khi thật rất phiền phức đã nói xong một cái ý niệm trong đầu liền có thể hoàn thành đâu căn bản chính là đang gạt người a nọa xác thực cảm thấy mình bị lừa rồi bất quá cái đồ chơi này cũng còn tính là tại có thể tiếp nhận phạm vi loại hình may mắn nọa chỉ là biến thành cự long khó khăn m tùy tùy cự long phải tư thái xác h thực liền b cho nó một niềm vui lớn bất ngờ nhưng là sinh mà vì người nó rất ôm không đúng nó rất kiêu ngạo điện ảnh tha xong nó ích lợi cũng đến ạt gạt lữ hành cũng hẹn trước tốt bất quá trước đó Nọa còn muốn đi tham gia một cái hoạt động đó chính là ca mạ tạ ma pháp thưởng lễ trao giải đồng thời lần này đi nọa là làm nhập vây người đi tham gia nói chuyện ta lần thứ nhất đi tham gia loại hoạt động này ta đến cùng là mặc tây phục vẫn là xuyên ma pháp sư trường bảo lại hoặc là không cần tuyệt đối không mặc ca mạ tạ tăng lữ phục kỳ thật ngươi mặc cái gì đều có thể thân hình của ngươi rất tuyệt mặc dù không đến mức là mặc áo nhưng là mặc cái gì đều có thể chịu đựng được hai ẩ n nữ sĩ nhìn xem nọa mặt mũi tràn đầy xoắn x u y t tuyển quần áo lúc cũng không nhịn được nợ nụ cười kỳ thật ở trong mắt nàng nọa mặc cái gì cũng không đáng kể dù sao nọa dáng người đặt ở c h ỗ đó mà lại nàng cũng đoán được nọa lựa chọn cuối cùng đến cùng sẽ là cái gì quả nhiên nọa cuối cùng lựa chọn một bộ màu đen ma mà pháp sư trường bảo bởi vì tham gia chính là ma pháp sư hội nghị tự nhiên xuyên giống một cái ma pháp sư tương đối tốt một điểm không đang xoắn suýt những n à y loạn thất bát tao sự t ì n h đọa mặc lên trường bảo sau liền mang theo h a n nữ sĩ đi xuống tham gia lần này trao giải hoạt động cũng không phải nọa một người đi mà là tất cả tham dự vào cái này nghiên cứu hạng mục tất cả mọi người thì nếu h hệ thì chát nhân không hạn h ư người dưới vàn tàn cũng bên cùng Jin cũng lớn ba kia sao Goji. có c sớm số mụ đã Dù lầu lấy, là lơ quá trở cho cùng cho khoát hẳn toàn nên nọa nữ ẩn mang n dứt tới. đem sĩ bộ ế như không phải là bởi vì thánh điện thật cần phải có người nhìn xem mà chính đèn nis cũng không có cái gì hứng thú chỉ sợ nọa sẽ còn đem đèn nis còn có rắt sần bọn hắn cho mang lên tới một cái một thánh điện c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề đi lên lầu một đại sảnh noa ngoài ý muốn phát hiện rắt sần chính cầm một chi bút chỉ ở nơi đó là người mà hệ vạn mấy người thì ở một bên nói chuyện t i ế n j a c k s o n một cử động k i a cái này khiến nọ cảm giác có chút hiếu kỳ từ khi ra hỏa này đến sau này đã cải biến rất nhiều nhất là tại nọ giúp hắn khôi phục ký ức về sau j a c k s o n mất trí nhớ kỳ thật không tính là cái gì chuyện rất khó khăn cho dù là đem j a c k s o n ném đến chính quy tốt bệnh viện cũng không phải không thể trị càng chỉ là vấn đề mấu chốt là j a c k s o n thân phận quá mức đặc thù nếu hắn chạy tới bệnh viện chỉ sợ cũng sẽ có đại phiền thoái khôi phục ký ức j a c k s o n mặc dù ánh mắt phức tạp nhưng là hắn cũng không có bị cửu hận cho ăn mòn kiến trúc thượng tầng đánh cờ thật không phải người bình thường có thể nảy ra được động để dắt sần một người đi nếu như không có người nào hỗ trợ kết cục của hắn chỉ sợ sẽ không tốt bao nhiêu nhưng là đừng quên nọa thế nhưng l à nhận biết phu di ra hỏa này mặc dù s i ẹn tình huống nội bộ đáng lo nhưng phu di đến cùng vẫn là s i ẹn cục trưởng có phu di hỗ trợ dắt sần vấn đề không coi là là cái vấn đề lớn gì thậm chí phu di còn có thể từ đó thu lợi đâu không nghĩ ra nọa dứt khoát đi tới dắt sần bên người sau đó mang theo hiếu kỳ hỏi một câu thế nào lão nhìn xem một mực bút chỉ làm gì chẳng lẽ có cái gì từ đơn quên đi các hạ dắt sân lúc này mới phát hiện nọa đã xuất hiện tại bên cạnh hắn hắn tương đối cung kính đối nọa kêu một tiếng sau mới chậm rãi nói ra không phải quên từ đơn ta đã hoàn toàn khôi phục ký ức hiện tại chỉ là đang suy nghĩ một chút những vật khác ồ nọa nghiêng đầu một chút nhìn thoáng qua dắt sân bút máy trong tay đang suy nghĩ gì đấy nhập t h ầ n như vậy ta nghe f u j i cục trưởng nói đến một ít chuyện để ta cảm giác được có chút khó tin à dắt sân không do dự trực tiếp mở miệng giải thích ta đang suy nghĩ nếu như nếu là trước đây ta ta cần như thế nào mới có thể làm được loại trình độ đó nói một chút p u di cục trưởng nói trước đó không lâu có một tên sử dụng một chi bút chỉ giết ba người nghe nói con kia bút chỉ đều không có gây mất hắn hy vọng nếu như ta có rảnh có thể đi điều tra một chút các h ạ đến cùng như thế nào mới có thể tại bảo đảm xử lý ba địch nhân đồng thời bút chỉ cũng không ngừng đâu noa vớt vớt mi tâm j a c k s o n nói tới hình tượng làm sao như vậy quen thai đâu càng nghĩ noa rất nhanh liền nhớ lại đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ chơi không thể không nói người bận rộn xác thực dễ quên rất nhiều chuyện mấy năm trước noa còn đối cái gì rôn m à cùng hạ x ả xỉ nét cờ rễ ít quan hệ hơi chú ý nhưng đã đến về sau nọa toàn tâm toàn ý đều đang làm lấy nghiên cứu của mình như thế để hắn đem cái này dạ ma nhân q u ê n mất hiện tại đã nhớ lại như vậy đến lúc đó liền hảo hảo đi xem một chút đi về phần ạo tờ tờ gỗ cái này chế dược công ty giống như chưa nghe nói qua hiện tại mới phất hóa vật sản phẩm lúc phát sinh sự cố như vậy tạm thời chỉ sợ an im nữ sơ an im nữ s ờ một không đều không có chính thức thượng tuyến cái này khiến nọa có chút tiếp lối bởi vì hắn còn muốn nhìn xem thân thể của mình trước chủ có phải là thích khách đâu thực sự không được nọa cũng có thể đợi đến lầy lạ làm ra như vậy không nhìn huyết thống hạ nghỉ mừng sợ cũng được thời gian cái đồ chơi này đối với nọa đến nói thật không phải như vậy muốn mạng bất quá kia cũng là về sau sự tình hiện tại cái này thích khách tổ chức nọa ngược lại là có chút hứng thú có lẽ f u j i tình báo sai lầm cũng nói không chừng đấy chứ nọa vô vô rát sân b ả vai bất quá nếu như ngươi không muốn n h ả m chán như vậy đi điều tra một chút những này thích khách cũng không quan trọng bất quá cẩn thận một chút ta nghe nói bọn hắn đều vô cùng máu lạnh ngài đối bọn hắn cảm thấy hứng thú sao rát sân một chút liền nghe được nọa ý tứ hắn nhẹ gật đầu ta sẽ đi điều tra một chút vừa vặn phu di cục trưởng đáp ứng giúp ta điều tra phụ thân ta tử vong chi mê ta liền dùng cái này thích khách tổ chức tình báo cùng hắn trao đổi tốt phụ thân ngươi là bị người một nhà chơi chết hoặc kế nọa tâm lý nhả dánh một câu bất quá hắn cũng chưa hề nói nhiều như vậy có một số việc nọa nói ra không bằng chính người khác đi điều tra ra được đâu nhìn đồng hồ lại nhìn đã tập hợp đám người về sau nọa hướng thẳng đến bọn hắn phất phất tay đồng thời đi tới c ả mạ tạ ma pháp thưởng trao giải hiện trường chính n ọ đều một lần không có đi qua đâu mà lại hắn cũng rất tò mò mình cùng ma pháp này có thể được đến tên thứ mấy chương hai trăm tám mươi bốn nguyên tố hóa n g ư ơ i t ớ i thật là chậm loa tại cả mạ tạ đại điện bên trong m ộ t đ ồ chính mang lấy loa một đoàn người hướng phía trao giải đại s ả n h đi đến cả mạ tạ ma pháp thưởng lễ trao giải nhưng thật ra là tại không gian trong gương bên trong tổ chức nguyên nhân cùng cả mạ tạ đại học không sai biết l ắ m đó chính là cả mạ tạ không có cách nào duy nhất một lần t ắ t hạ nhiều người như vậy làm thế giới này không thể nói là cái thứ nhất công khai trên mặt hướng toàn thế giới ma pháp thường lớn nhưng là tuyệt đối là được quan tâm nhất đồng thời ban thưởng rất nhiều nhất dạy ma pháp thường lớn nó thụ chú ý trình độ vô cùng cao cơ bản năm cuối năm trao giải tổ chức thời điểm nơi này đều sẽ chất đầy đủ loại người có lúc trước hải tuyển bên trong liền không được chọn ma pháp sư có toàn thế giới từng cái tổ chức ma pháp sư còn thật nhiều cả mạ tạ bản địa ma pháp sư cùng tới đây học đại học học sinh chớ đừng nói chi là còn có đủ loại phóng viên cùng một chút trực tiếp cùng quay chụp ma pháp sư đoàn đội có thể nói hiện tại toàn bộ thế giới ma pháp náo nhiệt nhất ngày có hai cái một cái chính là cả mạ tạ đại học triều sinh một cái khác chính là cả mạ tạ mà pháp thưởng trao giải hai địa phương này đối mặt đám người không giống nhưng là bọn chúng đều là có thể thay đổi ma pháp sư vận mệnh hạng mục suy tính một chút l ị giờ ngươi liền sẽ phát hiện kỳ thật chúng ta tới không tính chậm n o không quan trọng đúng vai đúng rồi làm sao hiện tại cũng là ngươi đang chủ trì những hạng mục này không có cách lao sư an bài m ộ t đ ồ khẽ cười cười ngươi chạy về l o n d o n nghỉ phép đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta lao sư chính miệng nói mà vì để chính ngươi nghỉ phép càng thêm dễ chịu ngươi còn đem ẩ n mang đi cho nên hiện tại rất nhiều chuyện đều cần ta đi làm xin nhờ thánh điện làm việc ta cũng làm không ít ta n o a liếc mắt hắn cũng không cảm thấy mình tại london thánh điện là tại n g h ỉ phép thật sao chứ ngay từ đầu tiếp đãi một chút các quốc gia bộ phép thuật bộ trưởng thời gian còn lại ngươi cũng tại phòng thí nghiệm vượt qua rất nhiều chuyện đều là đèn nỉ cùng ẩn tại xử lý ngươi làm ta không biết sao m ộ t đồ khinh bị nhìn thoáng quan loạ tiểu tử này thời gian trôi qua cũng rất thư thái đối với cái này n o a không có phản bác dù sao nói như vậy cũng tiếp cận sự thật n o a tại thánh điện làm việc cơ bản cũng là xử lý một chút nội bộ sự tình vị này thủ hộ giả tại nhóm đầu tiên ma đạo sĩ khảo hạch chúng qua nhốt hiện tại hắn đang theo lấy thất giai mà cố gắng đại khái là vị này thủ hộ giả không có nọ ra mặt giày như vậy chuyện gì đều là tự thân đi làm đến bây giờ cảm thấy mình trình độ ma pháp có chút theo không kịp cho nên dự định lui ra đến hảo hảo rèn luyện một p h e n ma pháp tu vi của mình đi tốt chính các ngươi đi vào đi ta liền đưa các ngươi tới đây ta còn muốn đi bên ngoài nhìn xem khi mặc đồ mang lấy l o a một đoàn người đi vào trao giải đại s ả n h không gian thông đạo về sau mặc đồ trực tiếp lựa chọn rời đi bất quá hắn lúc rời đi còn quay đầu cường địa một câu nhớ ký lưu cho ta cái vị trí biết sao mau đi đi biết l o a i đối mặc đồ nhẹ gật đầu sau đó hướng thẳng đến không gian thông đạo bên trong đi đến lúc này trao giải trong đại sành đã ngồi lệ người phong tầm mắt nhìn tới không tính cả những ký giả kia cùng c ả mạ tạ nhân viên công tác đều đã có gần ngàn người cái này khiến nọa hết sức kinh ngạc mặc dù hắn biết trong này rất nhiều người đều là đến vây xem nhìn thoáng qua mã số của mình bài nọa mang lấy một đoàn người hướng thẳng đến vị trí của mình đi tới nọa đám người vị trí là tại hàng thứ nhất có thể nói là nhất tới gần trao giải đài mà đồng dạng tại hàng thứ nhất đoàn nhỏ đội còn có chí ít ba cái rất hiển nhiên những n à y đoàn đội đều là tham gia cuối cùng tranh cử đoàn đội mà để nọa cảm giác được ngoài ý muốn chính là cùng hắn gần nhất một đoàn đội lĩnh đội thế mà nọa còn nhận biết gia hỏa này chính là w i l l i a mù cái kia đến từ giót ma pháp hiệp hội ma đạo sư phai ni ở ma đạo sư các h ạ n thật cao hứng lại một lần nữa nhìn thấy ngươi w i l l i a mù rất tự nhiên chú ý tới n o a một đ o à n người hắn lập tức mỉm cười đối n o a lên tiếng c h à o kỳ thật không chỉ là hắn chú ý tới n o a một đ o à n người ở đây tất cả ma pháp sư trên cơ bản liền chú ý tới bọn hắn n o a gia hỏa này nổi tiếng vô cùng cao mặc dù nhận ra độ có chút thấp khi còn bé bộ dáng tương đối sâu nhập lòng người có thể để cho mật đồ đưa vào lại đi hướng hàng thứ nhất vị trí cũng chỉ có mấy cái như vậy nghiên cứu phát minh đoàn đội hoặc là người rất hiển nhiên nọa tham gia lần này c ả mạ ta ma pháp thưởng cũng sớm đã công bố ra ngoài mà gia hỏa này lại không nhiều là trễ nhất đến tự nhiên ma pháp sư khác đều nhận ra hắn không ít ma pháp sư đều lặng lẽ lấy ra điện thoại chụp hình dù sao nọa gia hỏa này thật có thể dùng truyền kỳ để hình dung khỏi cần phải nói vẹn vẹn gia hỏa này 28 t u ổ i khoảng t r ư ờ n g tuổi tác liền đã đạt đến cao giai ma pháp sư trình độ mà lại làm khảo hạch độ khó cao nhất ma đạo sư khảo thí gia hỏa này thế mà còn có thể thi cái thứ nhất có thể nghĩ vị này ma đạo sư tương lai rất khó nói liền sẽ là trí tôn pháp sư đâu thật hân hạnh gặp ngươi mù ma đạo sư các hạng nọa cũng mỉm cười đối w i liam l mù nhẹ gật đầu kỳ thật ngươi gọi ta nọa liền tốt được rồi nọa như vậy ngươi liền gọi ta w i liam l đi w i liam l một mặt mỉm cười ngươi điện ảnh chúng ta hiệp hội đều đi xem thật tuyệt chỉ bất quá cũng có chút ngoài ý muốn bởi vì ngươi điện ảnh để chúng ta kia không ít tiểu gia hỏa đều muốn chạy đi học viện pháp thuật đi học đây cũng là cái hiện tượng tốt w i liam l nọa giang tay ra lũ tiểu gia hỏa tại học viện pháp thuật có thể giao đến càng nhiều bằng hữu cũng có thể thu hoạch được tốt đẹp hơn tuổi thơ ta tại năm nhất nghỉ hệ thời điểm gặp lao sư lúc ấy nàng liền hỏi ta muốn hay không đến cạ mạ tạ nhưng là ta tự tuyệt bởi vì ta cảm thấy ta quá nhỏ loạ mặt không đỏ tim không đập trực tiếp hồi đáp chỉ là câu trả lời của hắn đến cùng có bao nhiêu là thật chỉ có chính hắn rõ ràng năm đó loạ không nóng nảy đi cạ mạ tạ mục đích kỳ thật vẫn là vì pháp sư liên minh mà không phải nói kết bạn với ai đâu bất quá những chuyện này không có ai biết loạ làm sao biên cũng không đáng kể ngược lại là w i l l i am ngủ tựa hồ lâm vào suy nghĩ bên trong hắn tựa hồ cảm thấy cái này đúng là một cái đáng giá cân nhắc sự tình như thế để nọa có chút b u ồ n c ư ờ i nếu như w i l l i a mủ thật để rót ma pháp hiệp hội những tiểu tử kia tiến vào học viện pháp thuật nói như vậy không chừng những tiểu tử này còn có thể gia nhập pháp sư liên minh đâu như vậy chỉ sợ tương lai pháp sư liên minh sẽ trở nên càng thêm đáng sợ đâu bất quá suy tư nửa ngày w i l l i a mủ cuối cùng lắc đầu đúng là một ý kiến hay nhưng là loại chuyện này ta cũng không có cách nào làm quyết định nhưng là cảm ơn ngươi nhắc nhở nọa không sao ta cũng chỉ là nói một chút nọa mặc dù hơi nhỏ thất vọng nhưng là cái này cũng tại tình lý ở trong đúng rồi lần này cuối cùng người cạnh tranh đến cùng là người nào ngươi biết không ngươi thế mà ngay cả điều này cũng không biết w i li l a m m u r p h y thường kỳ quái nhìn noa một chút hắn thật là không rõ thân là ca mạ tạ thánh điện thủ hộ giả thường lớn cuối cùng người hậu tuyển một trong đ o ạ thế mà ngay cả mình đối thủ cạnh tranh cũng không biết gần nhất quá bận rộn mà lại qua một thời gian ngắn có thể muốn đi ad g ạ t cho nên noa mặc dù có chút hổ thẹn nhưng là hắn cũng không có quá mức để ý hắn xác thực không biết chuyện này chủ yếu hắn chú ý độ cũng không ở trên đây mẫu chốc nhất loa kỳ thật đối cái này c ả mạ tạ ma pháp thưởng nhiệt tình cũng không phải lớn như vậy hắn đã lấy được một lần mặc dù trang diện không có lớn như vậy nhưng là làm trong lịch sử cái thứ nhất c ả mạ tạ ma pháp thưởng loa đã sớm danh lưu ma pháp sử sách thì ra là thế w i li l a mù m nhẹ gật đầu ad gật hắn cũng là biết đến nói thật hắn còn thật hâm mộ c ả mạ tạ cùng cái này tại viễn cổ dù là đến bây giờ còn bị coi là thần minh chủng tộc quan hệ lắc đầu w i li l a mù m lập tức để cho mình quên mất những chuyện này ma pháp sư bây giờ tại trước mặt người bình thường chẳng lẽ nhìn không giống thần linh sao nhất là cao dai ma pháp sư quả thực chính là khó có thể tưởng tượng tồn tại mình cần gì muốn đi ghen t ị những cái kia ngoại lai văn minh chủng tộc đâu không phải liền là tuổi thọ kéo dài sao ma pháp sư theo thực lực tăng lên cũng không phải không làm được đến mức này lấy lại bình tĩnh w i li l a mù mở miệng nói ra kỳ thật lần này cuối cùng sau lựa chọn có bốn cái một cái là ngươi cái kia gọi là giờ dạ gồn bọn ma pháp một cái thì là đến từ trung quốc ma pháp sư nghiên cứu ra được sinh mệnh rút ra ma pháp còn có một cái thì là nước mỹ cái kia thương nhân ma pháp sư jan h o m ạ n cải tiến ma pháp hạch tâm kỹ thuật còn chúng ta thì là nguyên tố ma pháp cải tạo đang nói xong những n à y về sau u i lee a mụ liền bắt đầu cho nọa giải thích cặn kẽ một chút những ma pháp này đặc tính nọa lập tức minh bạch mình đối thủ cạnh tranh đều là thứ gì ra hỏa tỷ như kẻ trước mắt này ma pháp của hắn liền để nọa cảm giác được không thể tưởng tượng nổi g i t ma pháp hiệp hội vốn chính là một cái cực kỳ am hiểu nguyên tố ma pháp ma pháp tổ chức mà bọn hắn dự thi hạng mục lại là nguyên tố hóa cái đồ chơi này nọa là ở trong game ca qua tổng thể cảm giác rất bình thường nhưng là bọn này ma pháp sư làm ra ma pháp coi như không phải đơn giản như vậy mọi người đều biết ma pháp sư cho người ấn tượng chính là không am hiểu cận thân tác chiến cả mạ tạ không tại hàng ngũ này mà vật lý tổn thương đối ma pháp sư đà kích có đôi khi so ma pháp còn muốn trí mạng giót ma pháp hiệp hội làm ra nguyên tố hóa chính là tại cứu mạng cái đồ chơi này tại ngươi nhận trí mạng thương hại nhưng là còn có thể thi triển ma pháp tình hồ dưới có thể đem tự thân nguyên tố hóa sau đó tại một lần nữa tổ hợp thông qua phương thức như vậy còn tránh rơi một lần trí mạng tổn thương đương nhiên làm như vậy cực độ tiêu hao ma lực mà lại dựa theo y li a mũ thuyết pháp cái này đặc tính là bọn hắn ngoại ý muốn phát hiện bọn hắn nguyên bản mục tiêu là để ma pháp sư nguyên tố hóa sau càng thêm gần s á t nguyên tố tự nhiên dạng này chỗ thả ra nguyên tố ma pháp càng có lực lượng cường đại đương nhiên là không phải thật sự nọa cũng không rõ ràng chương hai trăm tám mươi lăm ai đoạt giải đều là chuyện đương nhiên về phần mặt khác hai cái ma pháp g i a i ẩn h ộ smạn thật không hổ là thế giới ma pháp đỉnh cấp thương nhân hắn đại mình lần thứ nhất thu hoạch được cả mạ tạ ma pháp thưởng về sau tạ cả mạ tạ t ĩ n h tu hơn một năm trình độ ma pháp đạt đến tứ giai tà hữu mà bây giờ hắn càng là một cái ngũ giai tiếp cận lục giai ma pháp sư có thể nói là một trong đó quy bên trong cự ma pháp sư bất quá g i a hỏa này cũng không phải một cái đơn thuần ma pháp sư đơn giản như vậy hắn lần thứ nhất thu hoạch được cả mạ tạ ma pháp thưởng tác phẩm tại đón lấy bên trong thời điểm cũng từng bước tại toàn cầu ma pháp giới bắt đầu mở rộng cùng vật dụng mà hắn chuyên môn vì thế sáng lập một cái công ty ích lợi quả thực khó có thể tưởng tượng cho nên w i li l a mù m nói hắn là một cái thương nhân là tại bình thường bất quá mà hắn lần này kỹ thuật nói đến cũng rất có ý tứ đó chính là hắn đem mình rất nhiều năm trước một cái kia thành quả nghiên cứu cho rút nhỏ đồng thời trở nên càng thêm tốt khống chế đ ồ về phân có thể ra không có gì sánh kịp đoạn trước khi trùng sinh quê quán vị kia ma pháp sư mang tới nghiên cứu thành công cũng là mười phần rung động sinh mệnh cái đồ chơi này xác thực ly kỳ mà lại không thể tưởng tượng nổi nhưng là vị này ma pháp đại sư thế mà đem sinh mệnh lực cho cụ t ư ợ n g hóa đồng thời thông qua đặc thù ma pháp thủ đoạn đem những này sinh mệnh lực cho rút lấy ra có thể nói cái đồ chơi này chính diện hiệu quả cùng mặt trái hiệu quả là nhất trí nhưng là không thể không nói cái này phát minh mang tới ích lợi từ lâu dài đến xem là khó mà lường được mà lại vị này ma pháp đại sư sử dụng vật liệu đều là động vật chiếm đa số nhất là dưới biển sâu r a biển nghe nói hắn bởi vì cái này thí nghiệm còn bị quốc tế ma pháp tổ chức cho cảnh cáo một phen nói không cần phá hư thiên nhiên phong mạo đồng thời không nên đem thời gian lãng phí ở những thứ vô dụng này mà pháp bên trên sau đó kết quả chính là quốc tế ma pháp tổ chức bị vị này ma pháp đại sư hung hăng đánh một bàn tay hiện tại mặt còn đau không được ma pháp này một khi trải rộng ra đối với những cái kia trong nhà có người bình thường ma pháp sư đến nói quả thực là khó có thể tưởng tượng cái này nhưng so sánh đ o ạ n năm đó thử nghiệm để người bình thường luyện tập ma pháp từ đó thu hoạch được sinh mệnh lực đến nói đáng tin hơn cùng cường đại vô số lần nhưng là ma pháp này cũng có một cái vô cùng nghiêm trọng thiếu hụt đó chính là một khi loại ma pháp này nắm dự ở trong lòng âm vu ma pháp sư trong tay như vậy cái đồ chơi này mang tới hậu quả cũng là thai nạn tính bất quá ma pháp này cuối cùng vẫn nhập vây quanh bởi vì nghiên cứu của nó giá trị cùng giá trị thực dụng là không cách nào lường được xem ra lần này cạnh tranh thật đúng là kịch liệt ta nó nghe song uy li a mù bản tóm tắt về sau theo bản năng sở lên cái cảm không thể không nói lần này cạnh tranh thật hoàn toàn siêu việt nọa tưởng tượng bởi vì vô luận là cái nào nghiên cứu ma pháp thành quả đơn độc lấy ra tuyệt đối đều là có thể thu được thưởng nhưng mà rất không may chính là bọn chúng thế mà toàn bộ tập trung vào cùng một cái sân khấu bên trên kết quả như vậy chính là vô luận ai không được tuyển đều là một cái bi kịch xác thực kịch liệt vượt quá tưởng tượng w i l l i a mù nhẹ gật đầu cũng tỉ như n g ư ờ i dở dạ gồn bòn ma pháp nó chẳng những cải biến thế giới ma pháp đối với biến hình ma pháp nhận biết hơn nữa còn đem loại này biến hình ma pháp cường độ tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng thực chiến giá trị cũng vô cùng cao phi thường không thể tưởng tượng nổi tạm được đối mặt w i l l i a mù ca ngợi nếu có người sử dụng ma pháp này tuyệt đối đừng loạt đổi mặc dù hậu kỳ hiệu quả phi thường tốt nhưng là nhu cầu ma lực quá cao ta thiếu chút nữa xảy ra vấn đề ta gặp qua cái k i a video u i li l a mù trực tiếp mở miệng nói ra lúc ấy dắt sần tại nọa biến thân thời điểm thế nhưng là đem cái đồ chơi này cho c h ụ p lại sau đó nọa trực tiếp đem nó thượng chuyển đến cả mạ tạ ma pháp sư bảy bên trong bất quá ma pháp sư cái quần thể này nói chúng phải lớn không lớn nhỏ hơn cũng không nhỏ ai không có mấy cái ma pháp khác tổ chức hoặc là ma pháp khác giới bằng hữu đâu thế là nọa biến thân trở thành một đầu khủng bố cự long video cũng tại ma pháp trong tổ chức lưu truyền ra tới cái kia đang sợ lực gáp bách quả thực cách màn hình cũng có thể làm cho quan sát ma pháp sư cảm nhận được có thể nghĩ ma pháp này tăng lên cùng nghiên cứu ý nghĩa đến cùng khủng bố đến mức nào đây chính là trực tiếp để các ma pháp sư c h ố n g g i n g nhiều hơn một bộ hình thái chiến đấu a về phần phi hành a nghiên cứu ma pháp sinh vật thần thoại sinh vật ma pháp cùng cái gì khác đều là bổ sung n o a kia giơ thẳng lên trời phun lửa ống kính tại các ma pháp sư xem ra cái đồ chơi này quả thực chính là một cái cao dài ma pháp lực chiến đấu như vậy khó có thể tin có đúng không lúc ấy thật là mất mặt bởi vì ta căn bản không có nắm giữ tốt ma pháp này loa sờ lên cái mũi có nhiều như vậy không có ý tứ không trong mắt của ta đây quả thực là tác phẩm hoàn mỹ không có bất kỳ người nào có thể tại biến thân về sau nhanh như vậy liền thích chứng w i li l a mù nghiêm túc lắc đầu đúng rồi loa rất mạo m ộ i hỏi một câu có thể nói cho ta n g ư ờ i ma pháp sư đẳng cấp cùng sau khi biến thân đẳng cấp sao có thể loa trực tiếp đáp ứng dù sao loại chuyện này hắn cũng không có ý định giấu diếm hiện tại là thất giai nhưng là biến thành cự long tư thái sau là cự giai w i li l a mù mở to hai mắt nhìn ngồi tại w i l l i a mù sau lưng cùng đi tham gia lễ trao giải các ma pháp sư cũng đều trận tròn mắt cái q u ỷ gì cựu dai cựu dai là khái niệm gì đây chính là cao dai ma pháp sư cực hẳn a bọn hắn thể cho tới bây giờ đã biết cựu dai ma pháp sư đều không có mấy cái về phần trí tôn pháp sư kêu hoàn toàn không giống một người hoàn toàn không có cái gì có thể so tính liền ngay cả bọn hắn rót ma pháp hiệp hội lao hội trưởng hiện tại cũng là mới cựu dai ma pháp đẳng cấp a người cựu dai uy ly a mù nuốt một ngủ nước bọn ngón tay có chút phát run chỉ chỉ đọa giọng nói kêu bên trong không thể tin hiện ra linh cách tới tận cùng đúng thế loa nhẹ gật đầu bất quá rất nhanh hắn vừa bất đắc dĩ lắc đầu nhưng là cái đồ chơi này không tốt đẹp gì k h ô n g chế khỏi cần phải nói vẹn vẹn biến thân chính là một vấn đề chỉ có thể nói cái đồ chơi này chỉ có thể tại điểm chết người nhất thời điểm mới có thể sử dụng mà lại ta cũng không xác định sử dụng song tác dụng phụ như thế nào hẳn là nhân loại hình thái sẽ tinh bị lực tận đi loa nửa thật nửa giả nói kỳ thật người khác nghĩ đạt tới trình độ này hoàn toàn không có khả năng bởi vì bọn hắn nhưng không có loa thể chất như vậy Một cái duy nhất có giống như nọa thể chất cái có giống duy như nọa nữ nhân, đương ã hoàn toàn biến thành một cái siêu cấp chiến sĩ, cũng không thấy sẽ đến học tập ma pháp. Cho thái nhất không thể phòng chế. Những toàn là mà biến cũng đến nên nói, nọa trạng một tập cái siêu lại ma cấp sĩ, sẽ duy g ờ i coi tối dai nói khác như pháp, chính nhất hưu, đây là hệ thống nói cho nọa đáp án. cũng dụng nọa tăng lên ư sử ma đa tả là là đây đa đ nhiên nếu như là kiểu dai sử dụng ma pháp này chỉ có thể nói có nhất định tỷ lệ sẽ đột phá bất quá lớn nhất khả năng vẫn là một chút hiệu quả cũng không có chứ thật sự là không thể tưởng tượng nổi khó có thể tin ma pháp uy ly a ngủ thở dài một cái Hắn mình cảm giác g i ố dù sao không có người nào nguyện ý đem vận mệnh của mình giao cho những người khác nhất là ma pháp sư bọn này có chút bản thân cảm giác tốt đẹp các chức nghiệp giả chí ít chính nọ liền không nguyện ý đi cược mệnh đồng dạng để cái gì hạ vẹn trở đi đối mặt thả nổ thế giới này nước quá sâu có trời mới biết lúc nào còn sẽ toát ra lộn xộn cái gì nhân vật nếu như là thuần túy không có nhiều như vậy loạn thất bát tao vũ trụ điện ảnh mạ vẻo nói không chừng nọa đã sớm từ bỏ vùng rẫy bỗng nhiên nọa giống như nghĩ đến cái gì nguyên tố hóa vật này mặc dù nói đối với nọa tăng lên cũng không có cái gì quá rõ ràng tác dụng nhưng là nọa luôn cảm giác cái đồ chơi này tựa hồ đối với mình có chút hiệu quả nhưng là cụ thể hiệu quả ở nơi đó đến cùng là cái gì nọa lập tức cũng nói không nên lời ngầm đầu nhìn một chút đã chuẩn bị sẵn sàng ản si ẻn văn pháp sư nọa trong đầu nhanh chóng suy tư ma pháp sư cảm giác có đôi khi rất mơ hồ ngươi cảm thấy hữu dụng như vậy khả năng trong tương lai thật sẽ đối ngươi có chút tác dụng liền cùng ma pháp sư nằm mơ một cái đạo lý thế là nọa dứt khoát không tại nhiều nghĩ hắn đem đầu hơi tiếp cận một chút quá khứ nguyên tố hóa ma pháp này ta cảm thấy rất hứng thú nếu như có thể chúng ta có thể h à o h à o trao đổi một chút ồ u i li a mù hơi kinh ngạc nhìn xem nọa nọa thế nhưng là ca mạ tạ ma pháp sư mà ma pháp này thường lớn cũng là ca mạ tạ tổ chức nếu như nọa mướn hoàn toàn có thể không nỗ lực bất kỳ đại giới liền lấy tới tay thế nhưng là nọa cũng không có làm như vậy mà là lựa chọn cùng hắn chào hỏi cái này khiến w i l l i am mủ lập tức đối nọa hảo cảm cảm giác độ lại tăng lên không ít mặc dù nói mình coi như không có thu hoạch được cả mạ tạ m a pháp thường cuối cùng cũng có thể được một chút t an ủi tỉ như một chút cả mạ tạ m a pháp nhưng là nọa cách làm như vậy thực sự để w i l l i am mủ cảm giác phi thường dễ chịu thế là hắn gật đầu cười không có vấn đề ngươi muốn tư liệu ta hiện tại liền có thể cho ngươi thật kia không thể tốt hơn nọa cũng không ngờ tới sự tình thế mà phát triển thuận lợi như vậy hắn cũng sẽ không bỏ lỡ chuyện như vậy đâu tiếp nhận uy l i a m mũ đưa tới một phần vật liệu về sau nọa cũng rất thẳng thắn đem mình d ở dạ gồn bọn ma pháp vật liệu đưa tới tiếp lấy song phương đều không tại giao lưu mà là cúi đầu xuống bắt đầu nhìn những tài liệu này nọa ngươi tại sao phải đổi ma pháp này hai ẩn nữ sĩ an vị tại nọa bên người sự tình vừa rồi nàng tự nhiên nhìn rõ ràng cái này khiến nàng có chút hiếu kỳ có một loại cảm giác ma pháp này đối ta có trợ giúp rất lớn nọa cũng không có dấu diếm hai ẩn nữ sĩ xem như mình người thân nhất ma pháp sư cảm giác có đôi khi rất kỳ diệu tại ta không cách nào làm ra phán đoán thời điểm Ta chương ọ n tin t cảm giác này. Như vậy sao? hai trăm đầu, sau đó sau nàng có tám mươi sáu phương chu hai giờ chiều sau lại nhìn ở đây ta tuyên bố thứ mười giới ca mạ tạ ma pháp thưởng người đoạt giải là i a olin lấy được thưởng ma pháp sinh mệnh rút ra khi hạn xì e n văn pháp sư đem cuối cùng lấy được thưởng người danh sách công bố thời điểm n g ồ i tại d ư ớ i đài nọa mấy người cũng không khỏi phát ra thở dài một tiếng bất quá rất nhanh bọn hắn cũng đối vị này một đời mới ca mạ tạ ma pháp thưởng người đoạt giải đáp lại nhiệt liệt nhất tiếng vô tay ca mạ tạ ma pháp thưởng trao giải hiện trường đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền lên đi niệm cái danh tự tại quyết ra sau cùng lấy được thưởng người trước đó còn sẽ có rất nhiều hoạt động muốn làm những nội dung này đều là ca mạ tạ các ma pháp sư mình nghĩ ra được mà lại có mười năm tổ chức kinh nghiệm bọn hắn sớm đã biết nên như thế nào điều động không khí hiện trường chỉ bất quá những n à y biểu diễn cùng diễn thuyết nội dung nọa hưng t h ú không lớn hắn vẫn luôn tại nghiêm túc tự hỏi nguyên tố hóa ma pháp này vì sao lại câu lên nội tâm của hắn rung động đương nhiên coi như không nghĩ ra được nọa cũng sẽ không xoắn suýt hắn cũng có thể hào hào nhìn xem cùng học tập một chút cái này mới tinh ma pháp thẳng đến thời khắc cuối cùng hạn sĩ ẻn văn pháp sư lên đài tuyên bố cuối cùng lấy được thưởng người lúc nọa mới không suy nghĩ thêm nữa ma pháp này bất quá có chút đáng tiếc là lần này lấy được thưởng người cũng không phải n ọ mà là vị kia đến từ trung quốc ma pháp đại sư đối với cái này n ọ mặc dù có chút tiếc gối nhưng là cũng không thể không thừa nhận sinh mệnh rút ra ma pháp này mặc dù có thể sẽ làm ra rất nhiều vấn đề nhưng là ma pháp này vô luận là áp dụng phạm vi vẫn là giá trị nghiên cứu đều là nhất đẳng chỉ cần cấm chỉ truyền bá ma pháp này tính uy hiếp cũng liền không có lớn như vậy thở dài ma pháp này lấy được thưởng đoạ trừ cảm khái một tiếng ma pháp của mình có chút sinh không gặp thời bên ngoài liền không có cái khác quá nhiều ý nghĩ đại khái cũng đều vì c h á t lơ bọn người cảm giác được đáng tiếc bởi vì hắn dạng này tinh thần lực cường đại người không thể thông qua minh tưởng đến rèn luyện chiết xuất ma lực của mình thật sự có chút quá đáng tiếc bất quá trước đó ta còn cần tuyên bố một việc ngay tại tất cả mọi người cảm thấy đại cục đã định thời điểm ả n xì ẻn văn pháp sư trợt lại một lần nữa mở miệng cái này khiến nguyên bản có chút ồn ào trao giải hội trường đỗng nhiên trở nên mười phần yên tĩnh tất cả mọi người lập tức nghiêm túc nhìn về phía ả n xì ẻn văn pháp sư kỳ thật mọi người đều biết năm nay dự thi ma pháp tác phẩm chất lượng đến cùng như thế nào có thể nói năm nay mỗi một cái ma pháp đặt ở cái khác năm có lẽ liền có thể lẫn mất năm đó ma pháp thưởng đương nhiên cũng có khả năng sẽ trở nên không có chói mắt như vậy bởi vì ma pháp sư xưa nay không là một cái dậm chân tại chỗ q u â n thể ta tin tưởng tương lai có lẽ sẽ xuất hiện càng nhiều kinh diễm nghiên cứu ma pháp hoặc là ma pháp bất quá đối với năm nay tình huống chúng ta làm ra một chút điều chỉnh cùng cải biến bởi vì năm nay xuất hiện ma pháp thật quá mức kinh diễm ản sĩ、si、ẹ n văn pháp sư phát biểu để toàn trường đều có vẻ hơi yên tĩnh ngồi tại dưới đài n ò a nhìn thoáng qua nắm thật chặt tay mình hờn nữ sĩ hắn có thể cảm nhận được vị nữ sĩ này khẩn trương nói thật chính n ò a cũng không khẩn trương nhưng là hắn lại cảm giác được có chút kỳ quái chuyện này hắn thật là không biết là tình huống như thế nào a nguyên bản nọa đều chuẩn bị kỹ càng mặt mỉm cười sau đó ôm lấy được thưởng người iaolin h h ma đạo sư kết quả quay đầu lão sư của mình lại tuyên bố một cái mình nghe đều chưa từng nghe qua sự tình cái này khiến nọa cảm giác có chút không hiểu đấu đây là một cái lâm thời quyết định đó chính là năm nay tất cả người hậu tuyển đều có thể tiến vào c ả mạ tạ tĩnh tu một năm đương nhiên vì bảo trì công bằng chỉ có lấy được thưởng người có thể tiến vào c ả mạ tạ thư viện mà những người khác chỉ có thể học tập minh tưởng an xị、si、ẹn văn pháp sư rất nhanh liền đem cái này quyết định nói ra trong lúc nhất thời an tĩnh hội trưởng lập tức giống vỡ tổ tất cả người hậu tuyển đều có thể tiến vào ca mạ tạ học tập minh tưởng chứ không thể tiến vào thư viện bên ngoài lao tiên đại ngộ này cũng là vô số ma pháp sư t h à thiết ước mơ chính họa đều có chút c h o n g váng ngẫm lại xem mình trước một khắc còn đang vì chát lơ cảm thấy tức hận đồng thời đều đang suy nghĩ lấy an ủi ra sau một chút lao đầu này kết quả hiện tại phong hồi lộ c h u y ệ n tốt ta mặc dù nói đây là một cái lâm thời quyết định nhưng là cái này khiến vô số ma pháp sư hưng phấn không thôi quay đầu nhìn xem chát lơ nguyên bản không quan tâm hơn thua l á o gia hỏa hiện tại đã chậm rãi biến trở về chung nhân nhân tựa h ồ tính cách của hắn cũng theo thân thể của mình biến hóa cũng bắt đầu trở nên chẳng phải bình tĩnh rồi tại quay đầu nhìn xem ngồi tại mình m ặ t khác một bên giót ma pháp hiệp hội gia hỏa bọn hắn cũng sớm đã mừng rỡ có chút tìm không thấy nam bắc khi iaolin ma pháp sư chậm rãi đi đến đài lúc mỗi một cái người hậu tuyển đều rất chủ động đứng lên cùng hắn ôm đồng thời biểu thị c h ú c phúc nọa cũng không ngoại lệ mà khi vị này đến từ trung quốc ma pháp sư đứng tại trên đài phát biểu mình lấy được thường cảm nghĩ lúc chất lơ đã không nhị được nọa đây là sự thực sao đi c ả mạ tạ học tập gặp ủy không nghĩ tới chuyện này thế mà phong hồi lộ chuyện c h a t t e e r hiện tại vô cùng h ứ n g phấn có thể nói hắn cái dạng này nọa cơ hồ đều chưa từng thấy đâu trước đó c h a t t e e r cùng nọa trước kia nghiên cứu giờ dạ gồn bọn ma pháp này thời điểm hắn còn đối đi c ả mạ tạ ôm thái độ thờ ơ thế nhưng là khi nọa nói cho c h a t t e e r lão sư của mình có biện pháp để hắn rời đi xe lăn mà lại minh tưởng thì là một cái khống chế tinh thần lực cùng tăng lên ma pháp phương thức tốt nhất sau c h a t t e e r liền cải biến rất nhiều hắn cũng bắt đầu hướng tới có thể tiến về cà mạ tạ nguyên bản hắn đang nghe lần này lẫn mất thưởng lớn chính là những người khác thời điểm nội tâm cũng là tràn đầy thất lạc nhưng là không nghĩ tới hạn xỉ ẹn văn pháp sư lâm thời quyết định để hắn lại có một loại gặp lại quan g minh cảm giác cảm giác này liền cùng làm qua xe g ồ g đồng dạng chúc mừng ngươi chắt lơ n ọ a cười cười mặc dù nói đây hết thể đều có chút vượt ra khỏi n ọ a dự đoán nhưng là cái này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao cảm ơn ngươi n ọ a chắt lơ cũng lập tức trở về một câu nói thật nếu như không có noa g i dạ gồn bọn ma pháp kế hoạch chỉ sợ thật không có hắn chuyện gì hiện tại đúng rồi chắt chờ lấy một lần ngươi từ cà mạ tạ học tập sau khi trở về ta nghĩ chúng ta có thể tổ kiến một cái công ty hoặc là nói nghiên cứu ma pháp châu ngươi cảm thấy thế nào ngay tại c h a t t e e r còn tại cao hứng thời điểm loa bỗng nhiên mở miệng nói một câu câu nói này để c h a t t e e r ngây ra một lúc tổ kiến công ty hoặc là nói là nghiên cứu ma pháp chỗ ý nghĩ này lập tức để c h a t t e e r bình tĩnh lại đồng thời lập tức bắt đầu suy nghĩ làm như vậy khả thi c h a t t e e r hiện tại vô cùng tín nhiệm loa tại ma pháp giới chờ đợi thời gian tám năm c h a t t e e r cũng sớm đã quen thuộc sử dụng ma pháp sư tư duy góc độ đến cân nhắc vấn đề mặc dù nói ma pháp sư thế giới vẫn như cũ có rất nhiều n g ư ờ i lửa ta g ạ t nhưng là không thể không thừa nhận một điểm chính là tại thế giới ma pháp mù t ạ n đãi ngộ phi thường không tệ có thể nói mù t ạ n lúc đầu truy cầu không coi là quá cao bọn hắn theo đuổi vốn chính là một cái công bằng có thể để cho bọn hắn sống yên phận hoàn cảnh người bình thường thế giới c a m thủ ma pháp sư thế giới tiếp nhận cái này khiến tất cả mù t ạ n đều biết mình hẳn là lựa chọn thế nào cho nên cái này tám năm xuống tới cơ hội sẽ rất ít có mù tạng tự tuyệt gia nhập ma pháp sư thế giới có thể nói mù t ạ n đã trở thành ma pháp giới một phần là một ma pháp sư c h a t lơ cũng nghiêm túc suy tư ma pháp này sở nghiên cứu khả thi dù sao ma pháp làm chủ thế giới dạng này sở nghiên cứu chỉ sợ vô cùng có làm đầu kiếm tiền cái này một khối có thể không đi cân nhắc bởi vì có hệ chặt cùng điện ảnh cái này hai đại ngành nghề chống đỡ cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì hiện tại vấn đề mấu chốt là cái này sở nghiên cứu muốn nghiên cứu thứ gì đâu càng nghĩ c h a t lơ phát hiện mình giống như theo không kịp nọa tiết ấu thế là hắn dứt khoát lắc đầu nọa tổ kiến sở nghiên cứu đương nhiên không có vấn đề chỉ là chúng ta muốn nghiên cứu thứ gì đâu nọa cùng chắt lơ đối thoại cũng không có dấu diếm bất luận người nào ý tứ hai ẩn nữ sĩ còn có hệ vạn tất cả cùng đồng thời đi theo nọa bọn hắn tới người đều nghe được rõ ràng liên liên đối tại nọa s á t v é c uy lý a mù m cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại lại càng không cần phải nói phía sau hắn những ma pháp xưa kia cụ thể nghiên cứu cái gì loại cho sau này hay nói đi dù sao ngươi muốn lưu tại ca mạ tạ một năm mà ta cũng muốn đi một chuyến đ á t gát đối với nghiên cứu thứ gì nọa tạm thời không có nhiều như vậy khái niệm nhưng là có một chút là có thể xác nhận bất quá cái này sở nghiên cứu không phải cái gì đơn thuần sở nghiên cứu chúng ta có thể đem trong tay chúng ta sản nghiệp trình hợp một chút t ỷ như thoại chat t ỷ như điện ảnh hai cái này hạng mục có thể hợp lại tỉnh đến lúc đó không tốt quản lý mà lại nói không chừng về sau chúng ta sẽ còn làm ra chút thứ gì khác đâu đây đúng là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề c h a t lơ nghiêm túc nhẹ gật đầu không sai hắn cùng loạ h ồ n vốn làm ra đến đồng thời cùng một chỗ vận doanh cái này hai đại nghiệp vụ hoàn toàn chính xác rất liên lụy tinh lực có đôi khi sẽ còn bởi vì đủ loại không hiểu thấu vấn đề dẫn đến trợn tại quản lý nếu như hảo hảo trình hợp một phen đúng là một ý kiến hay mà lại chính c h á t Lơ cũng có tự tin hắn tự tin chờ hắn từ cả mạ tạ nghiêm túc học tập sau khi ra ngoài có nhiều thời gian cùng tinh lực hảo hảo làm một phen nghiên cứu dù sao c h á t Lơ đã từng thế nhưng là đại học danh tiếng tốt nghiệp người lại thêm lần này mặc dù có thể đi cả mạ tạ học tập nhưng là bởi vì không phải chân chính lấy được thưởng người hắn không có cách nào tiến vào thư viện càng thêm để trong lòng hắn có chút không thoải mái chính là hắn tổn tuy chỉ là một cái đi theo nọa hôn mới cầm tới tư cách này c h á t Lơ là một người kiêu ngạo hắn cũng không nguyện ý cư như vậy làm cái lưu manh dù là hắn xác thực đã làm nhiều lần công hiến nhưng là quyền chủ đạo thế nhưng là toàn bộ tại nọa trong tay mà lại vì tương lai mụ tạt nhóm c h a t t e e r cũng xác thực phải thật tốt suy nghĩ một chút những vấn đề này lũ tiểu gia hỏa không có khả năng mỗi một cái đều có thể tiến vào ca mạ tạ đào tạo sâu điểm này nhìn xem hổ gợt liền biết như vậy c h a t t e e r cùng nọa làm một cái sở nghiên cứu cũng coi là mới mở một con đường không phải sao không có vấn đề nọa trở về ta liền chỉ định một cái kế hoạch đúng ngươi dự định muốn bao n h i ê u cổ phần c h a t t e e r trực tiếp lựa chọn đồng ý đừng có gấp c h a t t e ta còn chuẩn bị kéo một tên nhập bọn đâu n o a ngược lại là không có gấp gáp như vậy hắn mỉm cười kéo một tên nhập bọn sẽ là ai chứ g i a hỏa này cũng không đơn giản nói đúng ra hắn còn đối trợ giúp của các ngươi không nhỏ đâu nằm trong tay của hắn tài nguyên cũng lớn đến đáng sợ ngươi nói là ta hiểu được không thể không nói tên kia đúng là một cái nắm giữ đại lượng tài nguyên người nếu như cùng cùng một chỗ nhập bọn đối với chúng ta như vậy mà nói vô cùng r ố t đúng ngươi định cho cái này sở nghiên cứu lại hoặc là công ty vẫn là tổ chức cái gì lấy cái gì danh tự ngươi cảm thấy phương chu như thế nào chương hai trăm tám mươi bảy ngươi thế mà nhìn thánh kinh cho nên ngươi thời gian dài như vậy không có tới tìm ta hiện tại chạy đến tìm ta chính là muốn để t a nhập bọn l o n d o n bạ c ờ đường phố 2 2 1 trăm hai t b cồn stạng một tay cầm một chén cà phê một tay cầm muỗng không ngừng mà tại k h u ấ y đ ộ n g hắn hiện tại mặc một thân áo ngủ nhìn mới vừa vặn rời giường mà lại nét mặt của hắn cũng rất không hiểu tựa như là gặp cái gì tốt chơi sự tình đồng dạng hắn câu nói này cũng làm cho loạ nhịn không được s ờ lên cái mũi xác thực mình giống như thời gian rất lâu đều không có tìm qua hắn nói cho đúng là thời gian rất lâu không có gặp mặt bọn hắn trong điện thoại giao lưu cùng mẹ chặt bên trong giao lưu số lần còn là không ít nhất là rất nhiều trưởng thành m ũ t ạ n đều thích đến hắn nơi này học tập một đoạn thời gian nói đến phai nhi ở c ổ n stan h u y n liên hợp sở sự vụ bên trong m ũ t ạ n thật thật nhiều giống ezid làm ra cái kêu huynh đệ hội thành viên ra nhất một nhóm thành viên cơ bản đều ở nơi này đợi chứ bọn hắn còn có bên ngoài một cái họ vợ d ì n lò g ặ n g cũng lựa chọn lưu tại nơi này trải qua nhiều năm như vậy phát triển bọn gia hỏa này cũng từng cái trở thành một cái một mình đảm đương một phía khu ma nhân trong đó sinh ý tốt nhất chính là lò gẳng gia hỏa này nghe nói gia hỏa này vô cùng thích đứng cuộc sống như vậy mặc dù bởi vì ma lực quá thấp thường xuyên tìm con stalin hỗ trợ nhưng là hiệu suất của hắn cùng nhiệm vụ độ hoàn thành đều vô cùng cao hiện tại có thể nói lò gẳng thành phái nì ở con stalin liên hợp sở sự vụ cốt cán làm con stalin đều không thế nào làm nhiệm vụ về phần exit gia hỏa này tại đ ế m thử học tập chatler rèn luyện ma lực phương pháp về sau đối với kim loại k h ô n g chế cũng càng ngày càng mạnh hiện tại gia hỏa này cũng cơ bản ở vào một cái không ngừng rèn luyện năng lực chính mình cùng ma lực trạng thái nhưng là hắn tại sở sự vụ quyền lên tiếng cũng không tính thấp mà lại gia hỏa này tốt xấu cũng đã là một đoạn thời gian ngủ tạng người lãnh đạo cái này khiến c ổ n s t n g m u n đem rất nhiều vụn vật sự tình ném cho hắn e g i t cái này tính tình có chút táo bạo lao đầu đến không có sinh khí ngược lại cảm giác mình đã bị vốn co tôn trọng gia hỏa này đem sở sự v ụ sự tình xử lý rất không tệ cái này khiến c ổ n s t n g m u n vô cùng vui vẻ thế là con hàng này cũng c h ậ m chậm giống như nọa thành vùng tay trường quỹ trừ pháp sư liên minh lũ tiểu gia hỏa đến rèn luyện hắn sẽ xuất động đi theo thời gian khác hắn đều đang nghiên cứu một chút những vật khác trong đó liền bao gồm học trộm exit như thế rèn luyện phương pháp phương pháp kia với hắn mà nói hiệu quả cũng vẫn được chí ít hiện tại hắn ma lực thủy bình đã đạt tới tam giai đây không phải tin tưởng ngươi có thể xử lý rất tốt sao mà lại ngươi cũng biết ta mấy năm trước đều bể bộn nhiều việc nọa giang tay ra có chút ngượng ngùng nói xác thực ta xem cái kia video ngươi bây giờ đến cùng là nhân loại vẫn là cự long Cổn cà cự chỉ sáng nguyên nhấp một miếng cà phê, một mặt tò mò hỏi. Nói nhảm. Đương nhiên là nhân loại, long ta một một mặt tò phê, hỏi. mò loại, là nếu như ngươi muốn học ta cũng có thể dạy ngươi dù sao cái đồ chơi này về sau cơ bản sẽ mở rộng sau này hay nói ta cũng không phải ngươi ngươi thế nhưng là một đầu chân chính tham làm cự long đ ầ u con star moon t r e o ghẹo nói một câu sau đó bông xuống cà phê hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên đoạ cho lúc trước đề nghị của hắn mà đoạ cũng không có q u ấ y g i à y hắn c h a t l e r đang cùng mình lão cơ hữu edit ở một bên nói chuyện phiếm hai người bọn họ cũng có một đoạn thời gian không gặp mặt đem những n à y công ty s á p nhập ngươi dự định làm sao phân phối cổ phần suy tư nửa ngày về sau con star moon mở miệng hỏi nhìn hắn cũng dự định tiếp nhận đề nghị này rất đơn giản hiện tại chủ đạo chính là chúng ta ba người chúng ta một người ba mươi nếu như thủ hạ có nhân viên quản lý liền dùng cổ phần trong tay của mình đi phân phối còn lại mười lấy ra ứng phó tương lai khả năng gia nhập liên minh người như thế nào l o a đối với những đồ chơi này không phải quen thuộc như vậy nhưng là chưa thấy qua heo chạy đường cũng n ế m qua thịt heo học t heo cũng liền không sai bịt lắm l o a làm chuyện như vậy nhưng là nói lực ảnh hưởng lớn nhất đồng thời có lợi ích quan hệ khả năng cũng chính là điện ảnh xã giao phần mềm cùng chuyện này vụ chỗ mà cái này ba cái địa phương thực tế người quản lý theo thứ tự l à n loạ con s t a n y ê n cùng c h ấ t lơ, trăm phần trăm cổ phần không có khả năng tam đạt p h ầ n mà lại ai biết tương lai sẽ còn làm ra cái gì hạng mục cho nên loạ dứt khoát quyết định một người ba mươi về phần thủ hạ cốt c ả n a nhân viên quản lý a cần cho cổ phần liền từ trong tay mình cầm mà còn lại mười phần trăm đã có thể cầm đi bán cũng có thể lấy ra đối phó mới nghiệp vụ hạng mục nói thật loạ mặc dù phi thường nghĩ mình chiếm đầu to nhưng l à loạ cũng hiểu rõ có đôi khi làm người không thể quá tham hơn nữa còn có một cái điểm mấu chốt đó chính là nọa trong tay xã giao phần mềm cũng không có quản lý nhân viên cái này cũng mang ý nghĩa nọa không cần đem cổ phần trong tay của mình phân đi ra cái này cùng c h a t lơ còn có cồn s t a g g u y ê n không giống c h a t lơ nắm giữ lấy điện ảnh hạng mục dưới tay hắn còn có jean v i g i s ở c ố t dạng này một nhóm ưu tú m ù tản mà cồn s t a g g u y ê n cũng kém không nhiều không nói chặt cái này đã tốt nghiệp hoàn toàn có thể cùng lò gẳng cùng so sánh khu ma nhân cồn staggund nơi này còn có edit dạng này người quản lý có thể nói bọn hắn đến lúc đó cần đem cổ phần của mình phân đi ra thật nhiều cho nên nọa trên cơ bản có thể tính là bảo trì hoàn chỉnh nhất cổ phần lớn nhất cổ đông đây cũng là nọa một chút lo lắng kỳ thật coi như nọa không động này dạng tâm tư con stanguin cùng chát lơ cũng sẽ tuân theo ý nguyện của mình cái này con stanguin cũng không phải cái kia hố đồng đội hơn nữa có thể đổ vũ trụ ra hỏa hắn nhưng là kém chút bởi vì hút thuốc lá đem mình làm xuống địa ngục hố hàng nếu như không phải nọa cứu được hắn chỉ sợ hắn đã mỗi ngày cùng những cái kia hắn tự tay ném vào địa ngục ra hỏa tại vui sướng chơi đùa đương nhiên kỳ thật chính hắn có biện pháp tự cứu chỉ là hắn cũng không biết mà thôi mà chát lơ thì tốt hơn lý giải mù tàn lúc trước tình cảnh cỡ nào hỏng bét là người đều hiểu mà lại đọa gia hỏa này phi thường không tử tế đem mù tàn cố sự viết thành kịch bản để bọn hắn đi đập cái này một viết liền đem mù tàn nguyên bản bi kịch toàn tập cho viết ra có thể nghĩ ngay lúc đó chát lơ sắc mặt cỡ nào cổ quái bất quá tại nhìn kỹ xong kịch bản sau đó hảo hảo sau khi tự hỏi hắn phát hiện đây hết thể p h á n phất như là dự báo mù tàn tương lai hắn đương nhiên biết có chút ma pháp sư là có xem bói tương lai năng lực những khóa này chỉnh tại hồ gượt đều có giáo hắn trực tiếp nhận định đoạn là xem bói đến mù tàn tương lai cho nên nói hắn đối nọa còn có đối ma pháp giới c n g kích thật là không thể so cồn s t n g n u tới chênh l ệ n h thậm chí cao hơn cũng nói không chừng đ ấ y chứ hoàn toàn có thể nói vô luận là cồn s t n g n u hay là chất lơ kỳ thật đều sẽ tuân theo nọa ý nguyện chỉ cần nọa không phải làm ra chuyện thương thiên hại lý gì là được không có vấn đề ta tán thành c ổ n s t n g n u sau khi nghe xong trực tiếp điểm một chút đầu ý tứ chính là ba mươi cổ phần ta tùy tiện mình làm sao phân phối đúng không đương nhiên nọa nhẹ gật đầu vậy được đi ta giữ lại hai mươi cái khác đều cho e x lò gẳng cùng trà cứ như vậy đ ổ s tên a r n g u y t r ự con tiếp đ e star moon h tốt, vừa bưng lại uống một ngụm kết quả liền nghe được một cái để hắn tin tức ngoài ý muốn phải đi ở con star moon liên hợp sở sự vụ có cái gì không tốt sao không chỉ là chúng ta hiện tại xây dựng cái này công ty tổ chức gặp quỷ, dù sao vô luận là cái gì đều như thế ta quyết định gọi hắn phương chu ngươi cảm thấy thế nào n ọ a cũng không biết làm như thế nào giải thích mình dựng cái đoàn đội này dù sao đều như thế phương chu đúng thế ngươi chừng nào thì mở tin thánh kinh rồi ngươi không phải tự tay đem bọn hắn cho đuổi đi sao n ọ a thật đúng là quên cái này một góc dạng n ọ a phương chu c ố sự nguyên bản thật đúng là lấy ra từ thánh kinh nói cho đúng là sáng thế kỷ mà trong ghi chép cái kia gọi n ọ a gia hỏa sống hơn sáu trăm tuổi dù sao chính là một cái trường thọ g a hỏa nọa ngay từ đầu cũng không có cân nhắc cái này một gốc dạng chỉ là nghĩ đến mình từng tại hồ g ợ t có chút hối hận vì cái gì đem mình tổ chức nhỏ dành tự lấy được có chút l ã o mới có gọi phương chu ý nghĩ này nhưng là bây giờ nghĩ lại giống như không phải như vậy thích hợp a bất quá không đợi nọa mở miệng chắt lơ liền trực tiếp nói chuyện thánh kinh cái gì không liên quan gì đến chúng ta nọa cũng không phải cái tiên đ o ạ còn gọi phương chu ta cảm thấy không sai chúng ta không đều là người trên một cái thuyền sao có đạo lý c ổ n star nguyên nhẹ gật đầu vậy liền gọi cái này đi nói không chừng chúng ta phương chu sẽ so trong thư tịch cái kia phương chu càng thêm để người ghi k h á c đâu cái kia cũng muốn trước tiên đem tổ chức này biến thành công ty sau đó mở đến người bình thường thế giới à noa liếc mắt bất q u á chuyện này cũng liền dạng này xác định noa có thể nói là duy nhất một lần đem ba cái tách ra bộ môn toàn bộ gây dựng lại đến cùng một chỗ trước kia noa đọc tiểu thuyết thời điểm bên trong nhân vật chính bởi vì đủ loại nguyên nhân luôn yêu thích đem công ty của mình chia tách thành từng cái độc lập cá thể nhưng là kia là người bình thường thế giới thế giới ma pháp nhưng không có nhiều như vậy phản lũng đoạn dự luật cho nên để cho tiện xử lý nữa quyết định sắp nhập đương nhiên vì bất việc trước kia người quản lý vẫn là những người kia tất cả mọi người phân công minh xác mà lại nếu có vấn đề gì mọi người có thể cùng đi thảo luận tránh khỏi một chút sai lầm quyết sách cái gì làm định sau chuyện này nọ cũng tạm thời không có chuyện gì khác sợ sự vụ đổi tên là cần thời gian mà lại cồn s t n g n cũng cần tốn thời gian đem chuyện này trình hợp một chút cho nên tại giữa t r ư a mọi người cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm sau liền ai về nhà đ ấ y khi nọ trở lại thánh điện về sau hắn trợt phát hiện trong thánh điện chỉ có ẩn cùng denis jason không biết đi nơi nào hà ẩn nữ sĩ cũng thế chương á i này k hai trăm ấ người tám i sao. Bất mươi đến tám lầu về sau, t hiện gian phòng gian của ì ngươi h i ố n n g h cùng gặp tặc đồng dạng, đầy dường quần gặp Trưng đầy đều là quần áo. là một đầu cự long có cần phải làm khoa t r ư ơ n g như vậy sao nọ a im lặng nhìn trong tay mình cái dương đây là hở nữ sĩ chuẩn bị cho hắn đi ạ s gặt vật dụng hàng ngày rằng đạo lý nọ a căn bản không cảm thấy mình đi tới đó cần bao nhiêu thay giặt quần áo bởi vì hắn căn bản không cảm thấy mình sẽ ở nơi đó nghỉ ngơi bao lâu mà lại nọa trong tay cái dương này thế nhưng là trải qua không gian trồng chất phụ ma quá a nói cách khác cái dương này thực tế không gian vô cùng lớn cái dương này muốn chất đầy kỳ thật cũng rất khó khăn nhưng là hết lần này tới lần khác h a n nữ sĩ liền đem trong này chất đầy đống đương nhiên là có trong này ngoại trừ ngươi quần áo bên ngoài còn có ta cần sử dụng đồ vật hai ân nữ sĩ trận nhìn nọa một chút ngươi cho rằng một cái nữ sĩ không cần chuẩn bị thứ gì sao xem ra ta nhất định phải tốn thời gian hảo hảo dạy dỗ ngươi ngươi cũng nhanh ba mươi tuổi thế mà còn không có một người bạn gái xin nhờ ta rất trẻ chung có được hay không số tuổi đối với ma pháp sư mà nói không tính là gì vấn đề l i ê n ta hiện tại trình độ ma pháp mà nói ba mươi tuổi chỉ sợ tương đương với mười tuổi t à hữu đâu thúng chi ta cũng còn không có đầy ba mươi tuổi n o a liếc mắt nói là một ma pháp sư xác thực tuổi thọ ở một mức độ rất lớn đã dọc theo tại tuổi thọ rất dài tình h ô n giới n o a cũng tạm thời không có tìm cái gì bạn lựa ý nghĩ cho dù có n o a cũng chỉ định tìm một cái ma pháp sư loại hình mặc dù nói t ạ i ý a h o linh đại sư nghiên cứu phát minh hạ sinh mệnh cái này thần bí lĩnh vực tựa hồ đạt được chất đột phá nhưng là l o rất chú trọng một cái điểm mấu chốt đó chính là hai người ở c h u n g có hay không tiếng nói chung nếu ngay cả cái tiếng nói chung đều không có loạ cảm thấy ở vào cùng một chỗ gọi là một cái khó chịu húng chi sinh mệnh kéo dài người tựa hồ đối với đến cùng có cưới hay không lão bà căn bản không thèm để ý cũng không nhìn một chút đủ mở lệ đỏ thật có lỗi nói ra đối tượng phải nói còn không bằng nhìn xem sổ gia hỏa này mấy ngàn tuổi không giống là cái độc thân cầu sao ân mặc dù gia hỏa này tán gái vẫn là có được nhưng là không có qua mấy năm cũng bởi vì không có tiếng nói chung chia tay cho nên đến cuối cùng hắn cũng thuộc về độc thân cầu hàng ngũ này mặc dù nói nọa cái này ví dụ nâng được cũng không tốt mà lại nếu như tất cả ma pháp sư đều cùng nọa một cái ý nghĩ như vậy ma pháp giới sớm muộn lại biến thành một đ ầ m nước đ ọ n g không có chút nào sinh khí nhưng là nọa có ý nghĩ như vậy người khác cũng không có gì biện pháp nọa đã là một cái cao dai ma đạo sư hắn có mình cho mình làm quyết định năng lực húng chi nọa hiện tại xác thực cũng tuổi trẻ hắn tạm thời cũng không có quá nhiều ý nghĩ được rồi tùy ngươi hai ẩn nữ sĩ biết nọa nói là sự thật cho nên nàng cũng không có cùng nọa nói tiếp ý tứ không thể không nói có một việc xác thực như nọa lời nói nọa hiện tại còn trẻ đây không tính ma pháp sư tuổi thọ nọa cũng là mới một cái hai mươi tám tuổi tiếp cận hai mươi chín tuổi người trẻ tuổi mang lên hành lý cùng ẩm tụ hợp về sau ba người trực tiếp thông qua thánh điện đi tới cả m ạ tạ ả、sì、n xị ẹn văn pháp sư cũng sớm đã đang chờ bọn hắn ba cái khi nhìn thấy nọa ba người đến về sau ả、sì、n xị ẹn văn pháp sư cũng không nói nhảm trực tiếp mở ra một đạo cổng không gian mang lấy ba người đi vào đến một cái thần bí địa phương nơi này chính là asgard sao khi nọa mấy người đi ra truyền tống môn về sau cũng là bị trước mắt một màn này trò sợ ngây người nơi này hết thệ đều lộ ra phá lệ yên tĩnh và mỹ hảo thời trung cổ lối kiến trúc cùng siêu việt tưởng tượng khoa học kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ lại với nhau đơn giản đến nói có một loại để người đặt mình vào mộng cảnh ảo giác không thể không nói ạt gặt hoàn cảnh quả thật làm cho nọa hai mắt tỏa sáng cảm giác như vậy trừ nọa từng tại trung thổ thế giới nhìn thấy qua thật giống như chỉ có nơi này hai ẩ n nữ sĩ cũng kém không nhiều nàng cũng bị nơi này hết thảy cho rung động đến chỉ sợ chỉ có ẩn g đối với cái này không có quá nhiều cảm xúc ạt gặt đám vệ binh đã sớm phát hiện nọa bọn người bất quá rất hiển nhiên bọn hắn nhận biết tàn xỉ、si、ẻn văn pháp sư ma pháp cho nên bọn hắn cũng không có biểu hiện không hữu hảo tương phản b ản ản ọ ản ản ản ản nếu h thật làm như vậy chẳng những để ả n xỉ ẻn văn pháp sư khó xử bên cạnh đám kia mặc hoa lệ áo giáp binh sĩ cũng không đơn thuần là một đám bài trí những binh lính này thực lực cũng không tính là tranh l ệ n h bất quá nọa thông qua hệ thống giao phó năng lực của mình nhìn ra được bọn hắn cũng chính là ngũ giai đến lục giai trình độ cái này khiến nọa có chút kỳ quái bất quá cẩn thận suy tư hạ nọa đại khái liền biết tại sao không nói trước lưu tại thành nội binh lính thủ thành cơ bản đều là một chút thực lực tương đối kém mà lại bọn hắn đám người kia lớn nhất khả năng chính là không có cái gì động lực ngẫm lại xem vừa ra đời chính là thần tộc có khó có thể tưởng tượng tuổi thọ mà lại theo thời gian tăng trưởng bọn hắn nơi đó còn không có cái gì động lực nói thật cho nọa có hoàn cảnh như vậy nói không chừng chính nọa cũng sẽ trở nên hôn khởi đến đương nhiên điều kiện tiên quyết là nọa không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì ngẫm lại thả nổ không nói hai lời trực tiếp tiêu diệt a s g a r d một nửa nhân khẩu vẫn là không cách nào phục sinh cái chủng loại kia cái này nhưng so sánh đánh cái búng tay càng thêm khủng bố đâu nọa bọn hắn khôi giáp tựa hồ có chút vấn đề ngay tại nọa cảm khái a s g a r d tương lai vận mệnh bi thảm lúc vâng đ n g nhiên nhỏ giọng đối nọa nói một tiếng đúng vậy bọn hắn khôi giáp bên trên ẩn chứa năng lượng cương đại nọa lấy lại tinh thần hơi cảm thụ một chút liền nhẹ gật、đầu. không chỉ là k h ô i giáp liền ngay cả vũ khí của bọn hắn bên trong cũng ẩn chứa lực lượng cường đại những trang bị này khiến cho bọn hắn tại công kích cùng phòng ngự bên trên càng thêm ưu tú ngẫm lại cũng thế a d s g a r d chẳng những văn minh ma pháp cao siêu trình độ khoa học kỹ thuật cũng là toàn vũ trụ xem như nổi danh lại thêm bọn hắn cùng người lùn nếu như cái kia thân cao trí ít vượt qua năm mét đồ chơi gọi là người lùn bọn hắn cùng những người lùn này quan hệ cũng rất tốt cho nên trang bị của bọn họ có dạng này trình độ cũng là chuyện đương nhiên phải biết liền xem như thạ nộ vô hạn găng tay kỳ thật đều là người lùn chế tạo nơi này chính là a d g a t a hai ẩn nữ sĩ nhìn một lúc lâu cuối cùng nhịn không được cảm khái một câu tại cái này thần kỳ quốc gia bách tính sinh hoạt hạnh phúc mỹ hảo có mỹ lệ phi thường hoàn cảnh cho dù là binh lính bình thường cũng có được thực lực cường đại đây hết thể hết thể đều phi thường phù hợp h a ẩn nữ sĩ đối với thần tộc quốc gia ấn tượng thậm chí so với nàng trong tưởng tượng muốn tốt hơn đâu người thích nơi này đúng vậy đẹp đến mức tựa như m ộ t cảnh n g ư ờ i chẳng lẽ không thích nơi này tạm được s ắ c thực rất thích nhưng là ta cảm thấy nếu như muốn đem chúng ta thế giới biến thành cái dạng này chỉ sợ vô cùng không thực tế n o a bất đắc di s ờ lên cái mũi đâu chỉ không thực tế à quả thực độ khó so với người bình thường nghĩ biện pháp bay đến nơi này đều muốn khó khăn rất nhiều khỏi cần phải nói vẹn vẹn cái kia lồng năng lượng chỉ sợ người bình thường thế giới khoa học kỹ thuật liền không có cách nào làm được liền xem như ma pháp sư cũng chỉ có thể thông qua ma pháp đến giải quyết những vấn đề này hai ẩ n nữ sĩ đại khái cũng biết những này trừ hoàn cảnh cái gì khả năng có thể biến thành cái dạng này cái khác sợ là vô cùng khó khăn cho nên nàng cũng dứt khoát không đang nói những này may mà a sga xác thực có thật nhiều đồ vật đáng giá cho chuyện mà lại lúc này ả n sĩ ẻn v ă n pháp sư cũng quay về rồi đi thôi các vị ô điền bệ hạ muốn gặp các ngươi một lần đúng hắn đã đồng ý để các ngươi lưu tại nơi này học tập t a ơn ngài lao sư nọa ba người lập tức nói tiếng c ả m ơn sau đó liền theo ả n sĩ ẻn v ă n pháp sư hướng phía thần điện bên trong đi đến ô điền thần điện vô cùng khổng lồ bên trong binh sĩ từng cái phi thường nghiêm túc mà lại nọa còn phát hiện này q u ầ n binh sĩ thực lực vô cùng đáng sợ thế mà toàn bộ đều là thất giai thậm chí thất giai trở lên trình độ điều này không khỏi làm n ọ cảm khá hạt gạt không hổ là vũ trụ bá chủ cấp thế lực mặc dù nói đến đằng sau o d i n cảm giác mình chắn sống sau đó lựa chọn đi tử vong thế giới được thêm kiến thức từ đó làm cho asgad r sung dốc nhưng là chí ít hiện tại asgad r vẫn là vũ trụ cấp cao nhất thế lực chỉ sợ những vệ binh này đều là tại hẻo là chạy ra phong ấn về sau cũng không tính phục tùng hẻo là kết quả bị g i ế t đi nói thật o d i n r a hỏa này chỉ sợ đối mặt tử vong căn bản chính là thái độ thờ ơ nhưng là những n à y ưu tú binh sĩ tử vong số lượng chỉ sợ đều nằm ngoài dự đoán của hắn bởi vì hắn trước khi chết xác thực đã nhắc nhở quát sổ đồng thời cho sổ đầy đủ áp lực hy vọng hắn trưởng thành kết quả số biểu hiện liền có chút không xong cái này cũng đưa đến những binh lính này cơ bản thành pháo hôi bị diệt sạch đợi đến ổ đình thực sự nhìn không được để sổ thông qua nghị cha nắm giữ mình nên có năng lực hẹo là đã khủng bố đến một loại tình trạng tình huống này hạ cũng chỉ có một loại lựa chọn đó chính là phát động cái gọi là chư thần hoàng hôn để asgad r triệt để biến mất dạng này mới có thể để cho hẹo là triệt để c ú t mất mà cái này một loạt tình huống chỉ sợ là ổ đình đã sớm dự liệu được cho nên hắn mới có thể làm một tay chuẩn bị đó chính là nói cho sổ mới asgad hẳn là xây dựng ở vị trí nào không thể không nói ổ đình ra hỏa này hồ có chút có lúc n Nhưng là nếu như suy nghĩ h huyết. h suy một là kĩ c ấy ổ đình sớm nắm m giữ mình lực lượng, đã không phải là cái gì kẻ thống trị hắn đều từ nhiệm loa đầy trong đầu suy nghĩ lung tung đi theo hạn g xỉ ẻn đoán pháp sư hướng phía bên trong đi đến hắn hiện tại đầy trong đầu đều là đang suy nghĩ o d i n đến cùng là một cái mặt dày tâm đen ra hỏa vẫn là một cái nhưng thật ra là bởi vì tính sai mới đưa đến hết t h ầ b ị kịch quân vương đúng lúc này một thanh âm chuyển vào đến l o ạ đám người trong lỗ thai hoan g n ê n h đi vào hà g ạ t đến từ mga mà pháp sư hả không đúng ngươi là một đầu cự long vẫn là một đầu hắc long chương hai trăm tám mươi chín thần vương o d i n o d i n vấn đề tới rất đột ngột để người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị liền xem như chính loại cũng có chút tròn v á n g cự long giống như cũng không có vấn đề gì à chỉ bất quá mình cũng không phải thật sự là cự long a Giờ dạ gồn bòn ma pháp này để nọa thu được cự long biến thân năng lực nhưng là trên bản chất đến nói nọa kỳ thật vẫn là một cái chân chân chính chính nhân loại a chỉ là nọa bị ô đ ỉ n cái này hỏi một chút không tự chủ được nhớ tới một cái tên ni ư c á i tiêu tượng chứng cho h ắ cám đồng thời tạo thành chư thần hoàng hôn long hoàng ừ m g i ố n g như cũng không thích hợp ngay tại nọa vừa dự định giải thích thứ gì thời điểm ô đ ỉ n lại một lần nữa mở miệng mặc dù đúng là cự long khí tức đồng thời kỳ thật vô cùng thuật t ú y nhưng là cỗ này huyết mạch khí tức bên trong sen lẫn quá nhiều đồ vật Ma ám Pháp. Hắc h lực lượng. cũng lượng. Ngươi k ô n lòng, thông qua ma pháp biến g phải Pháp thật hóa. sự cự là là mà ma qua đi ú n Lần này, g thế. c ù nghiêm túc nhẹ gật đầu ngươi cự long tư thái vô cùng cường đại cơ hồ đã đạt đến một cái giới hạn nhưng là muốn đánh vỡ giới hạn này lại không có khả năng đương nhiên không có khả năng ta nguyên bản liền không nghĩ tới ma pháp này sẽ trở nên lợi hại như vậy nọa nội tâm âm thầm nhà danh một tiếng sau đó hắn nếm thử tính xem xét ổ đỉnh thực lực kết quả không gian nọa đoạn trước ở trong mắt chính mình hiện ra dáng vẻ cùng an sỉ ẩn văn pháp sư đồng dạng đều là ba cái dấu hỏi xem ra ổ đỉnh cùng an sỉ ẩn văn pháp sư đồng dạng đều là t h ậ t dai nhưng l à ổ đỉnh ở trong mắt chính mình d ấ u chấm hỏi là ba cái màu đỏ thấm chuyện này chỉ có thể nói do ổ đỉnh so an sỉ ẩn văn pháp sư còn muốn lợi hại hơn một chút cái này để nọa cảm giác có chút kỳ quái bởi vì ổ đ ỉ n nghe nói rất hư nhược hơn nữa là dựa vào ổ đ ỉ n chi ngủ để duy trì mình lực lượng bất quá rất nhanh nhọa liền biết mình chỉ sợ lầm một chuyện đó chính là ổ đỉnh loại tồn tại này làm sao lại xuất hiện loại tình huống này ổ đỉnh tố chất thân thể cũng không phải ả n xì ẻn văn pháp sư dạng này nhân loại hàn thuế biến là không cần vứt bỏ thân thể cái này cũng liền mang ý nghĩa ổ đỉnh chỉ sợ đã hoàn thành thuế biến mà ả n xì ẻn văn pháp sư vẫn còn đến cùng muốn hay không tiến hành dạng này thuế biến quá trình bên trong cho nên ổ đỉnh so ả n xì ẻn văn pháp sư lợi hại hơn một chút có thể là chuyện rất bình thường về phần cái gì ổ đỉnh tri ngủ rất có thể chỉ là vì bồi dưỡng con của h á n giả tượng a điều này không khỏi làm cho nọa cảm khái những này trong vũ trụ đại lao quả nhiên toàn bộ đều là chỉ sợ không được a thân vương ô đin h là như vậy trạng thái như vậy t h ả n ổ đâu đ ỗ n g nhiên nọa lại nghĩ tới tương lai cái kia địch nhân kinh khủng nhất gia hỏa này đến cùng ở vào một cái dạng gì trạng thái càng nghĩ nọa cảm thấy gia hỏa này thân là ti tan tộc thành viên chỉ sợ tố chất thân thể càng thêm đáng sợ cũng sớm đã hoàn thành dạng này trạng thái thuế biến đi hoặc là nói thực lực của hắn còn không có đạt tới tình trạng này không phải dựa theo gia hỏa này nước tiểu tính trong tương lai phát hiện địa cầu trên có ơ bạ sờ g h e tám t h à nhưng sẽ sỉ trực tiếp lại tới. Thả tám thành tại trên thực lực lại pháp Sư cùng Odin, bằng không hãn Ản nổ bằng văn c ù ổ điển, đến hai vị này đều chết hắn mới chạy đến địa hai mới tới bằng không cũng không này hắn Nhưng thì chờ chết chạy cầu sẽ vị quay rối. là chỉ sợ g i a hỏa này trình độ cũng sẽ không quá kém chỉ là hơi kém hai vị này mà lại thả nổ phong cách làm việc vô cùng cẩn thận không có nhất định nắm chắc cũng sẽ không tùy ý xuất thủ chỉ sợ hắn duy nhất không ngờ tới chính lạt sổ g i a hỏa này thế mà kém chút một b ữ a bắt hắn cho đánh chết còn có chính là cả pèn mạ vẹo ra hỏa này quả thực chính là treo trong vách treo bích nếu như không phải mình không cẩn thận bị thả nổ dùng sức mạnh bảo thạch đánh bay làm sao có thể như thế đánh xì dầu đâu noa nội tâm thở dài chỉ là trong nháy mắt noạ cũng đã nghĩ đến một đống lớn đồ vật không khỏi không cảm khái một câu ma pháp sư tinh thần lực cùng tư duy năng lực s á t thực cường đại nếu như mình là người bình thường không có khả năng nghĩ lại ở giữa liền nghĩ đến nhiều đồ như vậy nghĩ rõ ràng những n à y sau noạ cũng cơ bản đạt được một cái kết luận đó chính là theo thực lực đến xếp hàng h n xì hẹn văn pháp sư hẳn là thập giai cấp chín dạng này ở vào thần tính chuyển đổi mấu chu kỳ ma ố đin hẳn là thập giai cấp chín ở vào thần tính chuyển đổi linh phong cũng có thể là đã hoàn thành cái này chuyển đổi đạt tới thần linh trình độ c vậy phần h đạt h p n tới thần linh có phải là không cho phép xuất thủ vấn đề này nọa cũng không biết bởi vì đây đối với nọa mà nói thực sự quá xa vời coi như đoán nọa cũng chỉ có thể đoán bỏ liền ngay cả hạn xì ẻn đoán pháp sư cùng ổ đình thực lực đều là chính loại đoán đâu bất quá l o i ngược lại là từ màn g ạ bên trong biết một chút đó chính là loại này vũ trụ giống như không có quy định cấm chỉ cao đẳng sinh mệnh đối cấp thấp sinh mệnh xuất thủ l o a nhớ kỹ giống như sẽ lẹt sở ti ổ thành viên chính mình cũng đang làm các loại nghiên cứu l o a thật sao ngươi có thể biến thành cự long để ta xem một chút sao l o a tư duy nhanh chóng vận chuyển thời điểm ổ đình thanh âm lại một lần nữa vang lên nói đến ta đã thật lâu chưa thấy qua cự long lần trước nhìn thấy cự long vẫn là đám người kia di chuyển đến địa cầu cho nên ta mới nhìn thấy bọn gia hỏa này một đám tham lam ngạo mạn gia hỏa nhưng là rất lợi hại cự long di chuyển đến địa cầu lấy lại tinh thần đọa thần sắc c ủ a quái tình cảm mình còn đoán đúng những này cự long thật đúng là người ngoài hành tinh đâu về phần những cái kia ổ đỉnh trong miệng tham lam ngạo mạn gia hỏa hạ chàng như thế nào nọ cũng không cần đi hỏi nhìn xem hiện tại cự long kết cục gì liền biết thở dài nọa mở miệng nói ra rất xin lỗi ổ đỉnh bệ hạ năng lực của ta ta trưởng không, không phải quá tốt bởi vì ta lúc đầu đem cái này mà pháp khắc họa quá mức hoàn mỹ dẫn đến hiện tại sử dụng cũng không phải là như vậy hoàn mỹ ồ ồ đình t h ầ n sắc kỳ quái dùng duy nhất một con mắt nhìn loa một chút lập tức loạ tự hồ cảm giác được một cỗ sức mạnh đáng sợ bọc lại hắn cỗ lực lượng này xuất hiện rất nhanh rút đi cũng rất nhanh chỉ là trong c h ư ớ c mắt ồ đình đã gật đầu nói ra nguyên lai là dạng này ta hiểu được không thể không nói thân thể của ngươi rất cường đại mà lại tiềm lực cũng khó có thể coi nhẹ nhưng là n g ư y i n h â n loại trạng thái lực lượng hoàn toàn đem không lên cự long trạng thái cho nên chuyển đổi vô cùng khó khăn đúng thế loạ đang hoàng nhẹ gật đầu đây là sự thật cũng là loạ đang tìm kiếm giải quyết vấn đề bất quá nọa vẫn còn có chút ngạc nhiên ổn định g i a hỏa này thế mà trực tiếp thông qua tinh thần lực vẫn là cái gì khác lực lượng trực tiếp dò xét đến thân thể của mình chân thật nhất tình huống cái này mẹ nó thật là có chút đáng sợ quá phận bất quá còn tốt g i a hỏa này hẳn là không biện pháp xem thấu linh hồn của mình a nọa vừa mới nghĩ đến vấn đề này nọa trong đầu hệ thống liền cho nọa một cái yên tâm vô cùng đáp án đó chính là không thể vấn đề của ngươi không tính là nhiều phiên phức ngươi cần chính là cho mình làm một cái chốt mở thông qua cái này chốt mở đến khống chế thân thể ngươi biến hóa đương nhiên còn có một cái mấu chốt đó chính là như thế nào để người thân thể triệt để phân hóa liền như là người lần thứ nhất biến hóa như thế cũng là một cái yếu tố mấu chốt ổ đình suy tư một lát trực tiếp cấp ra nọa một đáp án cái này khiến nọa cảm giác được mười phần kinh ngạc bởi vì hắn cũng không có ngờ tới ổ đình thế mà dễ nói chuyện như vậy đồng thời sẽ còn trực tiếp trợ giúp chính mình phải biết bọn hắn lại là lần đầu tiên gặp mặt ta ngay tại nọa nội tâm âm thầm suy đoán chính mình có phải hay không cũng có nhân vật chính quang hoàn thời điểm ổ đình tiếp tục mở miệng nói ra có phải là kỳ quái hay không ta vì sao lại trợ giút ngươi đông chốc bị đoán được tâm tư nọa cũng có mấy phần không có ý tứ bất quá hắn vẫn gật đầu quả thật có chút kỳ quái kỳ thật cái này không khó lý giải ngươi làm gà ma pháp sư đồng thời ngươi cũng là an s ỉ ẻn đoàn đệ tử ô đi đột nhiên n ở nụ cười cho nọa một cái dở khóc dở cười đáp án gà ma pháp sư tốt à dựa theo asgard cái nhìn gà cũng chính là địa cầu đúng là thuộc về bọn hắn bên trong phạm vi còn hạn mặc dù bọn hắn căn bản không có ý định trực tiếp thống trị cũng không quan tâm các ngươi đến cùng có thừa nhận hay không nhưng là chỉ cần ngươi đừng công nhiên phản kháng a s g a r bọn hắn căn bản sẽ không còn ngươi một cái bên trong phạm vi quản hạt ma pháp sư ở trong mắt ổ đình x á t thực thuộc về mình người mà lại ản xỉ ẻn văn pháp sư đến cùng cùng ổ đình quan hệ như thế nào nọa không biết nhưng nhìn đạt được bọn hắn quyết định quan hệ không tệ là thuộc về loại kia đối với thực lực xưa kia xưa kia tương tích hảo bằng hữu đã nọa lại là bên trong phạm vi quản hạt ma pháp sư lại là mình hảo bằng hữu đệ tử như vậy ổ đình cho một chút chiếu cố tự nhiên rất bình thường mà lại ổ đình chỉ sợ cũng cùng ản xỉ ẻn văn pháp sư đồng dạng dự báo đến tương lai chuyện có thể xảy ra đối với nọa dạng này mà pháp sư bọn hắn tự nhiên vui lòng bồi dưỡng ta nghĩ ta minh、bạch. Noa nhẹ gật đầu đã như vậy Noa cũng không cần già mồm tạ ơn ngài ổ đ ỉ n h bệ hạ húng chi nói cho cùng mình còn chiếm được một chút chỗ tốt cùng mạch suy nghĩ chiếm tiện nghi vẫn là mình như vậy Noa tự nhiên không cần thiết suy nghĩ quá nhiều liết một cái đối với mình gật đầu h n si ẻn văn pháp sư Noa nội tâm càng thêm yên tâm không cần khách khí như vậy về sau có lẽ còn cần hỗ trợ của ngươi ngươi là ta đã thấy đặc thù nhất một loại người hy vọng trong tương lai ngươi có thể cho ta một kinh hỷ đi ổ đ ì n không thèm để ý cười cười đi thôi ta đã chuẩn bị cho các ngươi tốt gian phòng đương nhiên đợi chút nữa cũng sẽ có người mang các ngươi đi thư viện nếu có vấn đề gì có thể hỏi binh lính của ta đương nhiên nếu có cái gì không hiểu cũng có thể đến hỏi ta phi thường cảm tạ ngài ô đin bệ hạ Nọa ba người lập tức đối ô đin lại một lần nữa cúi đầu sau đó bọn hắn liền theo một người thị vệ đi ra ngoài t h ẳ n g đến nọa ba người hoàn toàn lập tức ô đin thân điện ạn xị ẻn văn pháp sư mới chậm rãi nói ra ngươi cảm thấy thế nào bệ hạ không cần khách khí như vậy ạn xị ẻn văn ô đin cơ cười, cười rất không tệ hải tử một thiên tài mà pháp sư ta nói không phải cái này bệ hạ hạn sì e n văn lắc đầu rất hiển nhiên nàng cảm thấy đáp án này cũng không phải là rất hài lòng ta không phải đã nói rồi sao o d i n t h ầ n sắc không thay đổi hắn là ta gặp qua đặc thù nhất một loại người tốt ta kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần đến hỏi ta nắm giữ lấy anh v m ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy sao cũng là bởi vì nhìn không thấy cho nên mới không dám xác định đây là chuyện tốt bằng hữu của ta kỳ thật ta muốn nói bọn nhỏ sự tình liền giao cho bọn nhỏ đi làm đi trước kia ngươi không phải như thế suy nghĩ sao ha ha nếu như là trước kia ta làm sao phát hiện ngươi sẽ lặng lẽ chạy về đến dạy bảo con của ngươi đâu chương hai trăm chín mươi một cắt đều tại kế hoạch ở trong đi theo ạt gạt vệ binh một đường hướng phía ổ đ ỉ n cho bọn hắn an bài gian phòng đi đến noa một bên đánh giá cảnh s á t chung quanh một bên âm thầm suy nghĩ không thể không nói ổ đ ỉ n cho bọn hắn an bài vị trí vẫn là rất không tệ chim h ó t hoa nở trang viên còn có nhân công suối phun mà lại nghe nói nơi này khoảng cách thư viện vô cùng gần đây hết thể đều rất tuyệt chỉ là noa một mực đang nghĩ vừa rồi ổ đ ì n đặc thù nhất k i ê một loại người đây là ý gì nói thật nếu như không phải hệ thống một mực tại nói với mình hắn người xuyên việt thân phận không có bị phát hiện mà lại cùng hạn xì ẻn v ă n pháp sư cùng một chỗ lâu như vậy cũng thi sự không có nói không chừng loạ thật n g h ị tranh thủ thời gian lui về địa cầu cái này đặc thù định nghĩa thực sự để loạ có chút không biết như thế nào lý giải đại khái là cái khác song song vũ trụ cũng không có hắn mà cái này song song vũ trụ đ ỗ n g nhiên toát ra hắn người này loạ thật không hiểu do những này đại lao ý nghĩ nhưng là loạ duy nhất có thể lấy khẳng định là ô đỉnh đối với hắn không có ác ý mà lại cho dù có thứ gì ý nghĩ loạ đại khái cũng có thể đoán được một chút đơn giản không phải liền là hai cái điểm mấu chốt một cái chính là h ẻ o lạ một cái chính là thà nổ h ẻ o lạ là đem toàn bộ a s g a r d làm h ỏ n g người mà thà nổ thì là trực tiếp để a s g a r d nhân khẩu thiếu một nửa tồn tại dù sao đều không phải cái gì tốt gây nhân vật nhưng là cũng không phải không có cách nào giải quyết húng chi nói không chừng ổ đình cùng ạn si ẹn văn pháp sư đồng dạng nọa thế nhưng là nhớ kỹ ạn si ẹn văn pháp sư nói qua nọa tương lai mơ hồ không rõ có lẽ cũng là bởi vì dạng này mơ hồ không rõ mới khiến cho bọn hắn cảm thấy nọa xuất hiện có thể sẽ cải biến rất nhiều đồ vật ả n xì e n văn pháp sư cùng ổ đình nhận biết là tất nhiên nếu như nói hai cái cùng thuộc một phe cánh trí cường giả tương hô ở giữa không biết đó mới là nói nhảm sự thật chứng minh nọ ý nghĩ cũng không sai liền vừa mới biểu hiện mà nói hai người bọn họ quan hệ vô cùng tốt không phải ổ đình làm sao lại đồng ý nọa bọn hắn đi a s g a r d thư viện đọc sách a s g a r d văn minh thế nhưng là vũ trụ đỉnh cấp thế l ự c a mà ổ đình bản nhân cũng là toàn bộ vũ trụ số một số hai đỉnh tiêm tồn tại n g ắ m lại xem kia vừa ra tới liền quét ngang toàn bộ asgath hẻo lạ thế nhưng là bị ổ đ ì n áp chế đến x í c sao mà cái kia có thể bằng vào sức một mình hủy diệt ta gạt sợ tù tại ố đ ỉ n ngồi ngay ngắn vương vị thời điểm cũng chỉ có thể tìm địa phương không đáng chú ý t r ố n tránh giả chết dạng này người cũng không phải cái gì hòa ái dễ gần nhà bên lão đại gia gia hỏa này thế nhưng là chinh chiến không biết bao nhiêu vạn năm chủ trong tay hắn m u ợ n máu chỉ sợ có thể đem toàn bộ hệ ngân hà cho nhuộm đỏ đi như thế nể tình thật đúng là nhờ ạn xỉ ẹn văn pháp sư đệ tử phúc đâu không phải chỉ riêng một cái địa cầu ra đời thiên tài ai để ý đến người a loại tồn tại này chỉ sợ thấy qua thiên tài so với hắn nếm qua đồ vật còn nhiều hắn cũng sớm đã hoàn toàn không thèm đề ý a lắc đầu noa lười n h ắ c đang suy nghĩ những vấn đề này địa cầu xuất hiện một cái hạn xì ẹn đ o n pháp sư có thể cùng hắn bình khởi bình t o ạ n đã coi như là không thể tưởng tượng nổi sự tình noa thật là không cảm thấy cái này nhìn hòa ái dễ gần lao đầu sẽ giống như sổ tốt như vậy l ắ c lư đâu đang suy nghĩ gì đấy trên đường đi một câu đều không nói chờ noa ba người đi tới chỗ ở của bọn hắn dẫn đầu bọn hắn vệ binh bàn giao một chút chú ý hạng mục liền rời đi về sau hai ẩn nữ sĩ có chút không nhịn được nhìn về phía noa hỏi nàng vẫn là vô cùng hiểu rõ noa loa đoạn đường này biểu hiện nàng một mực nhìn ở trong mắt không có gì chỉ là đang nghĩ một chút những chuyện khác loa sờ lên đầu t h u ậ n miệng giải thích một câu luôn không khả năng nói mình đang suy nghĩ một chút đồ vật loạn thất bát tao a mặc dù nói những thứ đầu ngổn ngang này cùng l o a tương đối có liên quan nhưng là càng nghĩ l o a phát hiện giống như cũng liền có chuyện như vậy giải thích cũng phiền phức huống chi còn có rất nhiều đồ vật không thể nói đâu nghĩ gì thế chẳng lẽ là giải quyết chính người biến thân phiền phức vâng ở một bên dọn dẹp đồ vật một bên kỳ quái hỏi một câu phải ta chính là đang suy nghĩ cái này loa yên lặng cho vầng điểm c á i tán thật không hổ là h ả o huynh đệ cái này giải vây quả thực mắt điểm ồ、oh. hai ẩn nữ sĩ nghiêng đầu một chút ngươi nghĩ ra biện pháp gì nghe ô đinh bệ hạ nói vấn đề của ngươi tựa hồ không phải dễ giải quyết như vậy thiết trí một cái chốt mở đồng thời còn muốn nghĩ ngươi lần thứ nhất biến thân đồng dạng để thân thể tiến vào loại kia trạng thái cái này tựa hồ không phải cái gì sự tình đơn giản à? xác thực loa nhẹ gật đầu đây quả thật là không phải cái gì sự tình đơn giản khỏi cần phải nói đơn nhất cái chốt mở vấn đề thiết trí liền đầy đủ để loa nhức đầu mà lại để cho mình thân thể có thể giống lần thứ nhất biến thân như thế có thể nói là trực tiếp hóa thành một loại năng lượng chậm đã hóa thành một loại năng lượng nọa lập tức gây ngẩn cả người mình lần thứ nhất biến thân là bởi vì long huyết cùng ma lực dẫn dắt nhưng toàn thân mình bao trùm một loại đặc thù năng lượng sau đó loại này năng lượng để nọa toàn thân tiến hành gây dựng lại dạng này trạng thái xác thực không phải cái gì đơn giản trạng thái khi đó nọa toàn thân liền giống bị đánh tan đồng dạng nếu như không phải nọa sớm sử dụng ma chu phong bế mình cảm rất đau chỉ sợ n ọ chính mình cũng không có cách nào tiếp tục tiến hành bước kế tiếp gây dựng mà về phần gây dựng lại loa con mắt híp i híp nguyên tố hóa không phải liền là một loại để tự thân biến thành một loại nào đó đặc biệt nguyên tố ma pháp sao mà lại ma pháp này có một cái đặc tính chính là có thể đem ma pháp sư nhận một lần nào đó trí mạng thương hại cho triệt để hóa giải mất loại này hóa giải không phải không duyên cớ chữa trị mà là dựa vào ma lực cùng cái k h á c tinh thần lực đến một lần nữa tạo dựng thân thể nói trắng ra là đây cũng là một loại đặc thù hình thức đến gây dựng lại thân thể của mình giờ khác này loa tựa hồ minh bạch vì cái gì hắn lúc ấy sẽ có một loại cảm giác kỳ quái sau đó tại loại cảm giác này s u thế hạng để nọa làm ra dùng nghiên cứu của mình thành quả trao đổi nguyên tố hóa ma pháp này thì ra là thế nguyên lai vấn đề mấu chốt ở đây quả nhiên ma pháp sư loại kia gạt t h ủ linh cơ khẽ động cảm giác vô cùng huyền diệu nhưng lại cũng vô cùng dùng tốt nọa lựa chọn tin tưởng mình cảm giác như vậy kết quả lại làm cho nọa thu hoạch ngoài ý liệu đến một cái phi thường mấu chốt ma pháp điều này không khỏi làm nọa đều có một loại mình là âu hoàng cảm giác nhân vật chính quan g hoàn cái gì nọa cũng không dám suy nghĩ nhân sinh tam đại ảo giác không ngừng đánh mặt nọa cũng không muốn mặt sư phủ nhưng là vận khí phương diện này n ọ a phát hiện mình là thật tốt nghĩ tới đây n ọ a lập tức trên mặt lộ ra t i ế u dung hắn c á i nụ cười này để hởn nữ sĩ cùng ẩ n đều có chút kỳ quái trước đó kia tâm sự nặng nề n ọ a hiện tại thế mà bật cười đây là tình huống như thế nào làm sao vậy n ọ a hai ẩ n nữ sĩ có chút bận tâm mà hỏi không có gì thân yêu còn nhớ rõ chúng ta tham gia cả mạ tạ m a pháp thưởng lĩnh thưởng thời điểm ta cùng dót ma pháp hiệp hội một cái ma đạo sư trao đổi ma pháp sao noa ý cười không đổi hỏi uy lý amu đương nhiên nhớ kỹ Cái kêu mà a tựa pháp như l nguyên ngươi không tố Trầm hóa. phải rãi, sẽ lại à này. là để thân thể biến thành dự dụng d định Đúng đặc để nguyên tính thân biến nguyên pháp hóa thể pháp lợi cái ma một ma vậy, tố tố, n này tránh g có thể r ơ ma ộ t chút vật lý tổn thương. lý lại Mà m pháp này còn có thể thông qua ma lực cùng tinh thần lực chữa trị ma pháp sư từng chịu đựng trí mạng thương hại theo một ý nghĩa nào đó đến nói ma pháp này cũng là tại gây dựng lại thân thể thân thể gây dựng lại sao xác thực c h ắ c không được lúc ấy ngươi muốn ma pháp này nguyên lai là dạng này đây hết thể đều tại kế hoạch của ngươi bên trong sao、Đoạn lời này làm sao nghe được như vậy quen thai a nọa sờ lên cái cảm nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra được đến cùng là ở nơi đó nghe được câu nói này sau đó liền không lại chú ý mặc dù nói bị hờn nữ sĩ cho hiểu lầm nhưng là nọa cũng không có ý định giải thích cái gì coi như đây hết thể đều tại nọa kế hoạch bên trong đi bất quán nọa ngươi lấy được nguyên tố hóa ma pháp sư này có thể nếm thử chuyển đổi biến thân nhưng là có một vấn đề ngươi chốt mở đâu ngay tại nọa đắc chí thời điểm vương lại một lần mở miệng đặt câu hỏi phải biết ngươi luôn không khả năng mỗi một lần đều là dùng nguyên tố hóa sau đó tại chuyển hóa cự long a dạng này chẳng những phiền phức mà lại tốn thời gian cũng dài còn không bằng ngươi chậm rãi nếm thử biến thân mà lại ngươi dự định là dùng cái gì nguyên tố làm biến thân mấu chốt đâu vâng cũng là một cái cao dai ma đạo sư mặc dù gia hỏa này không thế nào thích làm nghiên cứu ma pháp nhưng là hắn có một cái giống như nọa đặc điểm cùng yêu thích đó chính là gia hỏa này cũng thích vô cùng đọc sách cả mạ tạ thư viện hắn nhưng là khách quen cho nên hắn vấn đề cũng là nói chúng tim đen xác thực nọa xác thực lấy được biến thân mấu chốt ma pháp thông qua nguyên tố hóa đến gây dựng lại thân thể chuyển hóa thành cự long nhưng vấn đề là sử dụng t r ư ớ c nguyên tố hóa đây là cần thời gian sau đó tại thông qua nguyên tố hóa chuyển thành thành cự long lại là cần thời gian trừ phi nọa đem hai cái này mà pháp thông qua một chút phương thức đặc thù hỗn hợp với nhau để bọn chúng có thể trong thời gian ngắn nhất đồng thời phát huy ra tác dụng không phải đến cuối cùng hiệu quả kỳ thật cũng rất kém cỏi tối đa cũng chính là so nọa chậm rãi đ ế m thử biến thân muốn hơi nhanh như vậy một chút điểm hơn nữa còn có một cái vấn đề mấu chốt nọa cự long thế nhưng là một đầu hắc cám cự long nguyên nhân chủ yếu vẫn là nọa lúc trước ma lực không đủ sau đó hệ thống hỗ trợ đem xua tan mất ý chí cao vi hắc cám lực lượng rót vào cho nọa mới khiến cho nọa thành công nhưng là kết quả như vậy chính là cự long tư thái hạ nọa mặc dù có thể nếm thử sử dụng nguyên tố khác ma pháp nhưng là lực tương tác cao nhất vẫn là hắc cám nguyên tố điểm này chỉ có ả ạ n xỉ ẹn văn pháp sư hiểu rõ những người khác chỉ biết là nọa biến thân cự long là đầu hắc long cụ thể cái gì thuộc tính nắm giữ năng lực gì đều là hoàn toàn không biết gì cả kỳ thật nắm giữ năng lực gì chính nọa đều là hoàn toàn không biết gì cả bởi vì chính nọa biến thân số lần đều là lác đắc không có mấy mà lại hắn trừ có thể chơi đẹp trưởng khống cự long hành động cái khắc năng lực trưởng khống bao quát ma pháp cơ bản bằng không đây đúng là một cái đại phiền thoái noa nhẹ gật đầu cao vĩ hắc ám lực lượng noạ cũng không để ý bởi vì hạn xỉ ẹn v ă n、Văn、pháp sư từ khi thu được noạ dẫn dắt đã bắt đầu nếm thử sạc dự phòng kế hoạch cho nên n o a nghĩ làm đến những lực lượng này cũng không tính việc khó chỉ cần n o a cùng hạn xỉ ẹn v ă n pháp sư nói một tiếng cơ bản không có vấn đề mấu chốt vẫn là cái này chốt mở a noa thở dài hắn cảm giác mình thật sự là gánh nặng đường xa đâu chương hai trăm chín mươi mốt địa cầu ma pháp sư tiềm lực vô luận làm chuyện gì kỳ thật sợ nhất chính là không có một cái đại khái phương hướng hoặc là một cái mục tiêu rõ rệt loa vận khí rất tốt hắn đã biết giải quyết mình vấn đề phương hướng ở nơi nào mà lại vận khí tốt hơn là hắn còn biết một chút phương pháp giải quyết mặc dù nói trong này khó khăn là có nhưng là l o a cũng không có quá mức để ý về phần có cựu giai thực lực c ự long thân thể không thể tùy ý sử dụng l o a cũng không phải để ý như vậy kỳ thật l o a đối với c ự long thân thể ôm thái độ vốn là rất bình thường thuộc về loại kia có thể ta vô dụng nhưng là không thể không có ý nghĩ mà lại tại Agath, nọa tự nhiên sẽ không bỏ qua ở đầy thư viện đã ổ đình đã cho nọa bọn hắn một chút đặc quyền nọa đương nhiên phải hào h ả o nắm chắc mới là không phải nọa thật là chính là đồ đần cho nên thời gian kế tiếp nọa không phải tại trong tiệm sách sống qua ngày chính là bồi tiếp hờn nữ sĩ trong asgad r hào h ả o du lịch đương nhiên nọa tốn thời gian tại thư viện thời gian nhưng so sánh tại asgad r đi dạo phải hơn rất nhiều nói thật nọa có đôi khi đều cảm thấy chính mình có phải hay không không có chút nào lãng mạn tế bào bởi vì nọa mặc dù nhìn có chút gầy yếu nhưng là trên thực tế nọa tố chất thân thể vô cùng mạnh lại thêm hắn xoái khí bên ngoài tại asgad đều có không ít nữ tính thử nghiệm nghĩ hẹn nọa cùng xuất hành hoặc là tham gia tụ hội có lẽ là ra ngoài hiếu kỳ bởi vì nọa thế nhưng là một cái đến từ g a ma pháp sư có lẽ là thật đối nọa cảm thấy hứng thú cho nên mời hắn thế nhưng là nọa hoàn toàn chính là một bộ lao tử không có thời gian cùng lao tử thời gian không phải như vậy lãng phí thái độ mặc dù không có ngôn từ quá kích nhưng là cũng là đi thẳng về thẳng để người g i ậ n x ô i kết quả như vậy chính là dần dà không còn có bất kỳ một cái nào asgad nữ tính mời nọa ngươi sẽ thật đối nữ tính không có hứng thú a hai ẩn nữ sĩ tại biết chuyện này đã là đã không còn người mời loạt sau cái này khiến hai ẩn nữ sĩ có chút chấn kinh cùng không hiểu nói hiệu nói vượn ta làm sao có thể đối nữ tính không có hứng thú ta chỉ là biết ta mục đích tới nơi này là cái gì mà thôi không cần thiết lãng phí thời gian loa nghĩa chính ngôn từ nói kỳ thật nọ tâm lý lại không phải có chuyện như vậy nói thật nọ chính mình cũng có chút cảm thấy mình bỏ qua cái gì có trời mới biết mình lúc ấy đầu hóc rút ngọn gió nào thế mà một mạch toàn bộ cự tuyệt mất như vậy mời nguyên nhân chủ yếu là nọ cảm thấy lúc ấy không cần thiết thế nhưng là khi người khác thật không còn mời ngươi về sau nọa liền cảm giác được phiền mượn tục ngữ nói tiện nhân nhiều già mồm nọa có đôi khi cũng cảm giác mình có phải là quá làm kiêu bất quá cái này dù sao chỉ là một chuyện nhỏ nọa đang hối hận không đến mười phút liền quên hết đi không thể không nói à s gạt thư tịch s á t thực mười phần phong phú bên trong cất giữ tri thức phi thường rộng khắp vô luận là ma pháp tri chi thức chiến sĩ tri chi thức vẫn là các loại khoa học kỹ thuật tri thức đều nhiều khó nọa cảm giác được trong đầu thậm chí trong này còn có văn minh khác một chút tri thức tỷ như băng xương cự nhân ghi chép tỉ như đã từng cùng nọa đã từng quen biết cỡ giờ ghi chép những này loại cho nọa mặc dù cảm giác không dùng được nhưng là hắn hay là lựa chọn một mạch ghi chép đến mình hệ thống thư viện bên trong trong đó liên quan tới ti tan tộc c h i thức nọa càng là h ả o h ả o đọc một phen trừ cái đó ra trong vũ trụ từng cái ngôn ngữ nọa cũng bỏ ra một chút thời gian đi xem mặc dù nọa biết trong vũ trụ có công cụ phiên dịch nhưng là nọa cảm thấy mình nắm giữ tựa hồ càng tốt hơn một chút đương nhiên đây đều là nọa cái khác nắm giữ đồ vật nọa chân chính học được vật hữu dụng cũng không ít adgat ma pháp mặc dù tại trong phim ảnh không có biểu hiện ra quá nhiều nhưng là không thể không nói nơi này một ít ma pháp quả thật làm cho người kinh diệm a nọa có đôi khi cũng không thể không cảm khái a gạt nội tình s á c thực phong phú khó có thể tin mặc dù nói tại nọa trong trí nhớ cũng chỉ có lộ kỳ là một cái ma pháp sư bất quá con hàng này tựa hồ càng thích khi một cái thích khách vẫn là thường xuyên bị đánh một loại kia nhưng là lật nhìn một lần trong tiệm sách cất giữ ma pháp về sau nọa phát hiện trong này ẩn chứa ma pháp thật sự là nhiều mặt t ỷ như phong ấn ma pháp cái đồ chơi này nọa tại hồ gợt chưa thấy qua tạ cả mạ tạ cũng rất ít nhìn thấy mà lại nơi này nguyên tố ma pháp ghi lại cũng vô cùng nhiều có thể nói là đã bao hàm không chỉ địa cầu ma pháp bởi vì trong này rất đa nguyên làm a pháp ghi chép cũng không phải dùng nọa quen thuộc ngôn ngữ ghi chép đây cũng là nọa nếm thử học tập văn minh k h á c ngôn ngữ nguyên nhân thật là khiến người ta sợ hãi than ma pháp nguyên tố ma pháp tạm thời không có cách nào học hết nhưng là nọa cũng không thèm để ý hắn có thể từ từ sẽ đến bất quá phong ấn ma pháp thì để nọa sinh ra hưng t h ú thật lớn bởi vì cái này ma pháp để nọa có một chút ý nghĩ mình vì cái gì không thử một chút nhìn đâu bất quá tại nếm thử trước đó n o a vẫn là quyết định trước tìm một chút lao sư của mình chỉ là khi n o a thông qua vệ binh biết mình lao sư vị trí về sau để hắn có chút cảm thấy kỳ quái bởi vì hạn xỉ ẹn v ă n、Văn、pháp sư đang cùng ổ đỉnh vợ chồng uống xong buổi chưa t r à n o a sờ lên đầu mình dạng này chạy tới tìm nàng có thể hay không không tốt lắm đâu càng nghĩ n o a quyết định vẫn là đi xem một chút đi cùng lắm thì các cái khác thời gian lại nói những chuyện này cũng không quan trọng mà lại n o a cũng dự định hào hào tạ ơn ổ đỉnh ạt gạt thư viện quả thực chính là một bảo tàng khổng lộ a nọa sao ngươi lại tới đây ả n xì、si、ẹn văn pháp sư trông thấy loạ chạy tới còn có chút ngạc nhiên ngươi không phải là cho tới nay không thích tham gia dạng này hoạt động sao ta nghe nói không ít tạt gặt các cô gái m ờ i ngươi đều bị ngươi cự t u y ệ t đâu cái này loạ cũng không có ngờ tới ả n xì、si、ẹn văn pháp sư như vậy bắt quái hắn có chút đáng buồn bực luốt luốt mi tâm của mình không phải không có hứng thú ta dù sao từ dạ vẹn cờ tốt nghiệp ra lao sư ngươi cũng không có tốt nghiệp ả n xì、si、ẹn văn pháp sư cười lắc đầu An xì ẹn văn hắn chính là của ngươi đệ tử đúng lúc này ngồi tại ản xì ẹn văn bên người một cái nhìn cùng với tài trí đồng thời khí độ y ê u nhã nữ nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi đúng vậy phật gà kia chính là ta đệ tử ản xì ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu thật lợi hại con trẻ như vậy liền đạt đến tình trạng này phật gà cảm khái một câu bất quá rất nhanh nàng liền nở nụ cười bất quá hắn tựa hồ cũng không thích nữ sĩ ngươi giáo dục có phải là xảy ra vấn đề gì loa nhữ nhữ mày nữ nhân này thật đúng là bất quá rất nhanh loa nội tâm ngầm thở dài nếu như nhớ không lầm vị này tên gọi phật gà nữ sĩ hẳn là asgà hoàng hậu lôi thần số lão có thể nói là ạt gặt lớn nhất quyền thế nhân chi một bất quá vị hoàng hậu này từng cái phương diện đều là đáng giá t ô n kính nọa nhớ kỹ chính là vị này thần hậu vì cứu vớt con trai mình kia làm không chu đáo bà gái bị tự nguyện trở thành vị cuối cùng đặc ậ p nguyên rủa chiến sĩ ả n dìm cho xử lý có thể nói vô cùng bi kịch đương nhiên cái kia ả n dìm hạ chẳng cũng không có gì đặc biệt hắn bị phẫn nộ lộ kỳ sử dụng đặc cập vũ khí g i ế t đi đây cũng là lộ kỳ thay vị này thần hậu cho báo thu đi thậm chí nọa có đôi khi cũng đang nghĩ có phải là vị này thần hậu ngoài ý muốn rời đi mới đưa đến ổ đ ì n dự định đi tử vong thế giới dạo chơi đâu có lẽ đi bởi vì ta chưa từng có dạy bảo qua hắn phương diện này sự t ì n h ạn sĩ、si、ẹn văn pháp sư cũng là không khó vì tình trực tiếp thừa nhận mình quả thật không có phương diện này dạy bảo bất quá ạn sĩ、si、ẹn văn pháp sư cũng không có ý định tại cái đề tài này xoan suýt nàng trực tiếp nhìn về phía l o a l o a ngươi qua đây hẳn không phải là tìm chúng ta uống xong buổi t r ư a trả à. đúng vậy lao sư còn có thần vương bệ hạ cùng thần hậu buổi chiều tốt l o a đang hoàng nhẹ gật đầu sau đó đem quyển sách trong tay của mình đưa cho ạn sĩ、si、ẹn văn pháp sư lao sư ngài nhìn xem quyển sách này ồ phong ấn ma pháp Hạn ẹn văn sĩ phật á gà có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua hạn sĩ ẹn văn pháp sư quyển sách trên tay tịch sau đó hỏi thăm ô đình một phen về sau cũng biết đại khái nọ ý nghĩ không thể không nói ngơi ý nghĩ rất tuyệt thông qua phong ấn ma pháp đến giải khai cùng quan bế mình biến biến thân hiệu ứng ô đình trên mặt có chút tán thưởng chỉ bất quá b i ế n điên nghiêng đầu một chút ý là đem toàn thân biến thành ma pháp nguyên tố đúng thế ạn sĩ、si、ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu trên địa cầu chúng ta cử hành một cái ca mạ ta ma pháp thưởng mà phía trước không lâu thứ mười giới trao giải vừa mới hoàn thành tạ r o toàn sao. n tuyển chính nguyên thân đều biến thành ma pháp nguyên đình nhãn sáng lên, không thể không nói, ngã ma pháp sư vô luận g sáng đó Đe đều độc có hóa cái sức một ma ma ma ma tố tố thể t pháp pháp. pháp pháp hậu là là sư Ô vô o v ẫ n là là lường là mà tài sức sự được, tưởng tượng, đều là khó mà lường được, thật sự là thiên t nghĩ. đều khó ý ạn ơ xì ẹn văn pháp sư cũng đầy mặt đều là t i ế u dung là một vị địa cầu ma pháp sư ạn xì ẹn văn pháp sư tự nhiên hy vọng địa cầu các ma pháp sư phát triển càng ngày càng tốt h i ệ n điền ạn n tưởng đây hết thể đây đ u sẽ k h ô g ngừng đáng không cũng ngươi nghĩ đắn. phần tình sinh, ạn ẹn văn pháp sư chính mình cũng cảm thấy có thể có chút khó khăn. trừ mà lại ta cũng cảm mà rút rất việt, phát thấy thể chút Tốt tử, tuyệt, Về phi phải pháp khó hải siêu sợ sự sỉ sư có có ý lúc ạ i ngươi ta thấy thể thành cũng cảm có công. Đình l này nhìn về phiến đọa cho nên nếu như ngươi có ý nghĩ gì ngươi có thể nói ra có lẽ mọi người chúng ta có thể giúp giúp ngươi loa nghe được ồn đ i n hứa hẹn lập tức nhãn tình sáng lên phải biết ổ đình thế nhưng là một vị đ ỉ n h cấp cường giả a dù là hắn hiện tại cơ bản sẽ không xuất thủ về phần phật gà cũng là một vị bắt dai trở lên ma pháp sư lại càng không cần phải nói lao sư của mình có những người này hỗ trợ noa xác thực có thể tiết kiệm hạ không ít phiền phức nghĩ nghĩ noa đưa ra mình ý nghĩ đầu tiên tạ ơn ngài ổ đình bệ hạ có lẽ ta khả năng thật cần hỗ trợ của ngươi bất quá trước đó lao sư có thể hay không lại cho ta một chút hắc cám lực lượng số lượng chỉ sợ nhiều hơn một chút chương hai trăm chín mươi hai ổ đình dự định ổ đình cùng phật gà đều có chút choáng bọn hắn cũng không có ngờ tới tên tiểu t ử trước mắt này thế mà thẳng thắn yêu cầu hắc ám lực lượng ả n x ỉ ẹn văn pháp sư sự tình đối với bọn hắn đến nói cũng không phải là cái gì xa lạ sự tình làm asgard kẻ thống trị ô đình không chế cựu vực địa cầu làm cựu vực một trong ô đình đương nhiên sẽ biết bên trong phát sinh những chuyện gì nhất là nghĩ đ ọ t m à n g m ù dạng này ra hỏa ô đình càng là biết hắn tồn tại ả n x ỉ ẹn văn pháp sư là từng cái lệ ở trong mắt ô đình ạn xì ẹn văn tồn tại quả thực chính là một cái không thể phòng chế tồn tại bởi vì ạn xì ẹn văn kinh lịch quá ly kỳ mà ý chí của nàng cũng kiên định để ổ đình đọc dung không phải làm thần vương ổ đình làm sao lại cùng an xỉ ẻn văn pháp sư sinh ra thâm hậu hữu nghị còn không phải bởi vì ổ đình nhận đồng an xỉ ẻn văn pháp sư không phải tại an xỉ ẻn văn pháp sư còn không có q u ậ t khởi trước đó ổ đình có rất nhiều cơ hội sớm bóp chết rơi cái này tiếp xúc hắc cám lực lượng ra hỏa chỉ là hiện tại để ổ đình không thể tưởng tượng nổi chính là ngươi có thể ngăn cản hắc cám lực lượng nhưng là đệ tử của ngươi có thể chứ ổ đ ì n đương nhiên biết nọa cự long tư thái bên cho ngẩn chứa hắc á m lực lượng hắn lúc ấy đã cảm thấy nọa sở dĩ có thể biến hóa như vậy thành công hẳn là hạn sĩ ẩn văn pháp sư ra tay trợ g i ú p đ o ạ cái này khiến ổ đỉnh có chút tiếp cận bởi vì hạn sĩ ẩn văn pháp sư khiến người khác biết mình lực lượng thành phần về sau cũng cơ bản đồng đẳng với mình đã làm ra quyết định quyết định này chính là bồi dưỡng mới c h i tôn pháp sư sau đó tự mình lựa chọn xin nhờ thân thể hạn chế triệt để tiến vào một cái mới sinh mệnh tốc độ cái này có thể nói là nhân loại bình thường một loại bi thương bởi vì nhân loại bình thường tố chất thân thể căn bản không đạt được triệt để chuyển hóa tình trạng một khi bọn hắn tiến hành chuyển đổi sợ rằng sẽ cần thời gian rất lâu đến ổn định tình huống của mình bọn hắn trời sinh tố chất thân thể chính là mười phần đáng sợ cho nên o d i n bọn hắn tại chuyển đổi quá trình bên trong cũng không cần từ bỏ thân thể của mình ngươi làm ra quyết định sao ạn xì ạn văn hơn nửa ngày ô đ i n mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía ạn xì ạn văn pháp sư mặc dù hắn đúng là một cái phi thường mà pháp sư ưu tú nhưng là quyết định của ngươi tự a hồ quá sớm một chút hắn đúng là ta bồi dưỡng đối tượng nhưng là ngươi tự a hồ hiểu lầm cái gì ạn s ì ạn văn pháp sư nhìn xem thần vương cùng thần hậu kia nghi ngờ bộ dáng lập tức biết bọn hắn đang suy nghĩ gì cái này khiến ạn s ì ẹn văn pháp sư có chút rợ khóc rợ cười mình còn giống như không có triệt để quyết định tiến hành chuyển hóa a ồ ồ đin thân xác là người như vậy ngươi vì cái gì nói cho hắn biết còn có thân thể của hắn kia hắc cám lực lượng chẳng lẽ là chính hắn d ấ t vào thật đúng là không sai ồ đin bệ hạ ạn s ì ẹn văn pháp sư gật đầu cười ma pháp của hắn là hắn cùng nghiên cứu của hắn đoàn đội cùng một chỗ hợp lực nghiên cứu ta chỉ là để một chút ý kiến từ lâu đến cuối ta đều không có tự tay trợ giúp qua hắn vậy cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ngươi còn đem những này lực lượng cho hắn sao ngươi không sợ hắn bị những lực lượng kia cho ă n một sao yên tâm đi vậy hạ những lực lượng này những lực lượng này đã sẽ không lại trở thành phiền phức của chúng ta tương phản nó sẽ trở thành chúng ta tốt nhất tiếp tế phẩm an xị ẹn văn pháp sư do dự một chút cuối cùng vẫn là quyết định đem chuyện này nói ra theo an xị ẹn văn pháp sư giải thích ô in cùng p h ậ t gà thần sắc từ lúc mới bắt đầu không thể tưởng tượng nổi sau đó biến thành chân kinh thỉnh thoảng bọn hắn sẽ còn ngẩng đầu đi xem một cánh đọa đợi đến cuối cùng hai người bọn họ sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái nói cách khác các ngươi đem những cái kia hắc cám trong sức mạnh ẩn chứa ý chí cho triệt để thanh trừ hết rồi vẫn là tiểu tử này nghĩ ra được biện pháp ô đình sắc mặt cổ quái nhìn quan và nói đúng thế ản si ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu cho nên những lực lượng kia trở thành các ngươi có thể cầm tục lực lượng phật gà cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu không sai ản si ẹn văn pháp sư lại một lần nữa gật đầu không thể tưởng tượng nổi ô đình cùng phật gà đây đối với vợ chồng lập tức rơi vào châm mặc bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới kết cục lại là như vậy liền xem như ô đ ì n đối mặt đoạt mâm mặc dù không cảm thấy có vấn đề gì nhưng là cũng đầy đủ phiền phức bởi vì đ ọ t m ạ m mù con hàng này không tại cái này một triệu độ không gian hắn cũng không giống như an xỉ ẹ n v ă n pháp sư như thế chuyên môn tu hành không gian ma pháp cho nên hắn nghĩ gây sự với đ ọ t m ạ m mù chỉ có thể tiến vào đến hát cám thế giới tại cái kia thế giới đ ọ t m ạ m mù thế nhưng là vô địch ta đ ọ t m ạ m mù chạy tới lời nói sợ rằng sẽ bị mình hoặc là an xỉ ẹ n v ă n pháp sư truy rất thảm nhưng là gia hỏa này không ra thật đúng là không có gì biện pháp đừng nhìn đ o t m ạ n mù chinh phạt cái khác ví độ Hắn đều là mặc a n g lấy h dù địa cầu các ma pháp sư có thể đi vào cao giai người thật vô cùng ít ỏi mà asgad cao giai dũng sĩ rất nhiều nhưng là địa cầu các ma pháp sư có khó có thể tưởng tượng động lực đi nghiên cứu đi khiêu chiến nguyện ý dùng mình đó cũng không lâu lắm thuế nguyện đến giày vò cho nên cầu bên trên văn minh ma pháp mặc dù ở trong mắt ổ đình không tính là lợi hại nhưng là cũng đầy đủ học ánh át gặt người khuyết thiếu động lực thậm chí liền liền tại sinh sôi hậu đại bên trên cũng lộ ra không có cái gì động lực bởi vì tháng năm dài đằng đắng để hắn cảm thấy hậu đại cái gì đều là có cũng được mà không có cũng không sao cái này cũng tạo thành át gặt nhân khẩu thật không tính là nhiều nhưng là nhìn một cái địa cầu những người bình thường kia liền không nói đá ma pháp sư kia đều bảo lưu lấy sinh sôi hậu đại thói quen điều này cũng làm cho địa cầu ma pháp giới không đến mức giống như a s g a r d như là một đầm nước động mặc dù đám ma pháp sư kia trình độ không cao nhưng là rất khó nói bọn h ắ n hậu đại bên trong sẽ xuất hiện một cái nhân vật lợi hại đâu cũng tỉ như tên tiểu tử trước mắt này tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi dù sao ở trong mắt ô đ ỉ n h tiểu tử này quả thực cùng nòng nọc không có gì khác biệt nhưng là nhỏ như vậy nòng nọc cũng đã lợi hại như vậy nhìn thấy tiểu tử này suy nghĩ lại một chút con của mình ô điển đột nhiên cảm giác đau cả đầu、Tổ、gia hỏa này xác thực cần chứa vô hạn tiềm lực nhưng vấn đề mấu chốt gia hỏa này đều mấy ngàn tuổi thế mà còn lại như thế một bộ đức hạnh nói thật chính ổ đ ỉ n h cũng không biết sổ lớn bao nhiêu nhưng là chí ít sổ ra hỏa này cùng tên tiểu t ử trước mắt này so ra ổ đ ỉ n h cảm thấy thật trên l ệ thật lớn liền thực lực trước mắt mà nói sổ tuyệt đối không phải tên tiểu t ử trước mắt này đối thủ mà lại luận thành t h ụ c độ chỉ sợ cũng không sánh bằng duy nhất có thể lấy so sánh khả năng chính là sổ đối với chiến đấu yêu quý cùng tiểu t ử này đối với ma pháp tìm tòi nghiên cứu không kém bao nhiêu đâu có lẽ nên để sổ ra hỏa này đi một chuyến ga ổ đình yên lặng làm ra một cái quyết định đó chính là không thể lại để cho sổ tiếp tục như vậy phải biết cũng là bởi vì xô đ ô n g nhiên chạy tới gây chuyện dẫn đến hạt gặt phòng ngự trống rỗng mới khiến cho cờ giờ chạy vào mà lại ổ đình bỗng nhiên có một loại cảm giác tên tiểu t ử trước mắt này nói không chừng có thể giúp sổ một tay đâu đầu góc c h u y ể n nhanh chóng ổ đình đã trên cơ bản nghĩ thông suốt những chuyện này mà hắn lúc này cũng mở miệng nếu là như vậy như vậy hải tử ta cảm thấy ta có thể giúp ngươi một chuyện a loa ngừng người hắn không có hiểu do ổ đình có ý tứ gì vấn đề của ngươi ta biết nhưng thật ra là một cái không tính là nhiều khó khăn vấn đề ổ đ ì n không để ý đến loa nghĩ hoặc tiếp tục nói ra phong vấn ma pháp thiết chí chốt mở đến phát động nguyên tố hóa cùng ngươi biến thân ma pháp đồng thời tiến hành cùng đồng thời quan bế trong này có chút thứ tự trước sau ta có thể giúp ngươi giải quyết n ọ a có chút mắt trận tròn nhìn xem odin không chỉ có làn loa liền ngay cả hạn s ỉ ẻn v ă n、Văn、pháp sư cũng có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem odin cho dù là phật gà cũng kém không nhiều bọn hắn đều không có não minh bạch odin là có ý gì bất quá bọn hắn đều không nói gì h i ệ n nhiên trường hợp này không thích hợp odin không có quản nhiều như vậy tiếp tục mở miệng nói ra đương nhiên vấn đề trọng yếu nhất đó chính là hắc cá nguyên tố trước đó ta còn lo lắng cho ngươi nhóm không có cách nào giải quyết bên trong ý chí nhưng là hiện tại xem ra đây không phải vấn đề như vậy tại phát động nguyên tố hóa thời điểm ta có biện pháp để nguyên tố hóa trực tiếp biến thành loại này hắc cám nguyên tố lực lượng ta nghĩ cái này đối ngươi biến thân sẽ càng thêm đơn giản đúng không đúng vậy vậy hạ loạ thật thà nhẹ gật đầu hắn đã bị ổ đình bị hôn mê rồi rất tốt như vậy đem ngươi hai cái này mà pháp cho ta đi ta nghĩ chỉ cần mấy ngày thời gian ngươi liền có thể cầm tới ngươi mới mà pháp ổ đ ì n trên mặt lộ ra một chút mỉm cười hắn làm việc từ trước đến nay rất quả quyết được rồi v ậ ồ định không, không, không c đợi u ồ định đột nói xong liền trực tiếp mở miệng ta biết ngươi bây giờ hơi nghi hoặc một chút nhưng là ta xác thực tương lai sẽ cần giúp một chút có lẽ ngay tại tương lai không xa bất quá ngươi yên tâm sẽ không vượt qua ngươi năng lực phạm chủ ngươi là bạn thân ta đệ tử chẳng lẽ ta sẽ còn lừa ngươi sao đương nhiên ta hiểu được bệ hạ noa khỏe miệng giật một cái liếc một cái đồng dạng tại mình tư khổ tưởng ạn xỉ ẻn v ă n pháp sư về sau hắn biết ạn xỉ ẻn v ă n pháp sư chỉ sợ cũng không có cách nào lý giải ổ đ i ị n cách làm đã như vậy noa cảm thấy vẫn là không đi cân nhắc nhiều như vậy dù sao mình có ạn xỉ ẻn v ă n pháp sư vị lao sư này tại noa cảm thấy mình ở mức độ rất lớn cũng chưa chắc ăn thiệt thòi về phần ổ đ i ị n đến cùng muốn mình hỗ trợ cái gì cái này chỉ có thể n o trở về mình chậm rãi tham cứu đa dạng này như vậy ta sẽ không quái dày bệ hạ thần hậu còn có lao sư trả chiều thời gian ta về trước đi đã không có mục đích đ ặ t đến mà lại thu hoạch còn lớn khó có thể tưởng tượng nọa cũng không có ý định ở đây tiếp tục ở lại đương nhiên không cần khách khí như vậy nọa xin cứ tự nhiên o d i nhẹ n gật đầu thiện tay làm một cái tư thế x i n mời nọa cũng nghiêm túc trực tiếp quay đầu liền rời đi cái này phong cảnh mỹ hảo địa phương t h ẳ n g đến nọa hoàn toàn rời đi về sau ả n xì hẹn văn pháp sư mới c a o mày mở miệng hỏi ô đi bệ hạ người đây là có tính toán gì sao chương hai trăm chín mươi ba nam nhân lãng mạn là bạo tạc dự định sao o d i n c ư ờ i khổ một tiếng quả thật có chút dự định yên tâm đi sẽ không để cho ngươi bồi dưỡng trí tôn pháp sư xuất hiện bất kỳ vấn đề ả n xì ẻn văn pháp sư nhẹ gật đầu cũng không có phủ nhận o d i n thuyết pháp bất quá ả n xì ẻn văn pháp sư vẫn còn có chút n g h i hoặc nếu có vấn đề gì có lẽ ta có thể giúp ngươi đệ tử của ta hiện tại trình độ ta nghĩ chúng ta đều hiểu rõ không làm trường bối ngươi thật không giúp được gấp cái gì ô đ i n thở g i ả n xì ẻn văn pháp sư xác thực không giúp được gấp cái gì duy nhất bận bịu khả năng chính là tương lai không cần quản c h u y ệ n này ô đ ì nghĩ n nghĩ quyết định vẫn là trước cùng ả n xì ẹn văn pháp sư chào hỏi đi tỉnh đến lúc đó xuất hiện một chút không tốt lắm tình huống tỉ như đem mình đưa đến địa cầu bên trên người cho đưa trở về ả n xì ẹn văn trong tương lai cái nào đó thời gian ta có thể sẽ đem con của ta đưa đến địa cầu cái này ta biết ta nhìn thấy qua không ta đương nhiên biết ngươi có thể trông thấy ý của ta là tuyệt đối đừng để ngươi đệ tử đem hắn tùy tiện trả lại mà lại tốt nhất để bọn hắn hào hào tiếp xúc một chút hào hào tiếp xúc ạn xì ẹn văn pháp sư ngẩn ra một chút nàng đ ố n g nhiên tựa hồ minh bạch cái gì ô đ ì n hai h tử chỉ có hai cái một cái là lôi thần sổ một cái khác thì là lựa gạt chi thần lố kỳ hai tiểu tử này đều không phải cái gì b ấ t lo g i a hỏa ô đ ì n h dự định để cho bọn họ tới địa cầu như vậy nếu như mình không ngăn cản c ả mạ tạ mà pháp sư cùng bọn hắn tiếp xúc như vậy bọn hắn khả năng vừa xuống tới liền bị đ ổ i kịp ả n xỉ ẻn văn pháp sư đã sớm nhìn thấy hai tiểu g i a hỏa này sau khi xuống tới sở tác sở vi mặc dù làm cho dối loạn nhưng là cái này cũng không vướng bận cho nên an xỉ ẻn văn pháp sư cũng không tính ra mặt đi ngăn cản hai người bọn họ thậm chí còn có thể khuyên bảo tất cả c ả mạ tạ thậm chí trên địa cầu ma pháp sư không cần quá yêu n h i ề u chuyện này bởi vì việc này là ô đỉnh việc nhà ô đỉnh đem sổ ném qua đến mục đích đúng là vì để cho sổ đạt được một lần lịch luyện loại chuyện này ạn xì ẹn văn pháp sư tự nhiên sẽ không đi cự tuyệt chỉ là hiện tại ô đỉnh thế mà để cho mình đệ tử đi cùng bọn hắn tiếp xúc cái này khiến ạn xì ẹn văn pháp sư có chút dở khóc dở cười nàng hiểu rõ vô cùng loạ t i n h tình nếu bọn hắn tiếp xúc với nhau do cùng lộ ký đôi minh đệ này vạn nhất chọc dẫn loạ nói không chừng sẽ còn bị đánh một trận đâu đây cũng không phải là nói đùa loa tiểu t ử này mặc dù nhìn trung thực nhưng là ngẫm lại hắn tại hồ gợt biểu hiện liền biết hắn cũng không tính đặc biệt tan phận hơn nữa còn có một cái vấn đề mấu chốt đó chính là một khi hai người này cùng loa cái này không xác định mà lại không thể dự báo người tiếp xúc như vậy hai người này tương lai cũng sẽ trở nên mơ hồ không rõ ản xì、si、e n văn pháp sư cũng không xác định đây rốt cuộc có phải hay không là chuyện tốt nhất là đây là ổ đình hải tử ngươi biết bệ hạ loa là một cái không thể dự báo người ản xì、si、e n văn pháp sư do dự một chút nếu như con của ngươi tiếp xúc với hắn như vậy hai người bọn họ tương lai chỉ sợ cũng phải trở nên mơ hồ thậm chí căn bản là không có cách dự báo ta đương nhiên biết o d i n nhẹ gật đầu cho nên ta mới nói hắn là đặc thù nhất một loại người bất quá ta muốn hỏi ngươi đứa nhỏ này phẩm tính như thế nào rất tuyệt có thiên phú có nghị lực mà lại ý chí kiên định ma pháp sư nói đệ tử đắc ý của mình ản xì e n văn pháp sư khỏe miệng lộ ra một sợi m ỉ m cười hắn cải biến địa cầu thế giới ma pháp mà lại hắn cũng là ta bồi dưỡng trí tôn pháp sư người ứng cử k h ô n g bố không phải người ứng cử đơn giản như vậy a tô i n h cười đương nhiên đây là chuyện của ngươi dù sao có thể trở thành trí tôn pháp sư rất nhiều người nói trở lại đã hắn phẩm tính rất tốt như vậy ta giúp hắn một đại ân để hắn giúp ta một tay ta nghĩ cũng không có vấn đề à. ả n s、si、ì e n văn pháp sư dừng một chút nghĩ lại ở giữa liền hiểu ổ đ i n h ý tứ không sai dưới cái nhìn của nàng ổ đ i n h giúp nọa lớn như vậy một chuyện đồng thời còn để nọa có thể tự do tại asgad trong tiệm sách đọc sách dạng này ân huệ đã khó mà đánh giá cho nên nếu như ổ đ i n h có chuyện gì cần nọa hỗ trợ chỉ sợ nọa tuyệt đối sẽ không cự tuyệt thậm chí còn có thể hoàn thành rất tốt đối với mình đệ tử ạn xì ẹn văn pháp sư hiểu rất rõ tiểu tử này chính là ngươi đối tốt với hắn như vậy hắn tuyệt đối sẽ đối ngươi tốt hơn loại người kia có cần thiết này sao o d i ê n phật gà ở một bên có chút nghi ngờ hỏi đứa bé kia thiên phú tuyệt đối có thể tự mình giải quyết vấn đề này mà lại con của chúng ta cũng không có như vậy không chịu nổi à mà lại ta nghĩ ngươi trực tiếp đưa ra yêu cầu chỉ sợ đứa bé kia cũng sẽ không tự tuyệt đúng không hẳn xì e n a n hẳn là sẽ không tự tuyệt o d i n mặt mỉm cười nhẹ gật đầu nhưng là ta cũng không muốn dùng thái độ như vậy đi đối mặt một cái chú định cùng chúng ta đứng tại cùng một độ cao người dù là hắn cần thời gian trưởng thành như vậy sao Phật gạt h ậ t không nghĩ đến ồn đ ỉ n h đối cái kia gọi nọa hải tử đánh giá cao như vậy đúng thế ồn đ ỉ n h nhẹ gật đầu chỉ cần một cái chính xác dẫn đạo để x â u cùng lộ kỳ thoát khỏi chúng ta đã dự báo tương lai đối với đám bọn hắn như vậy đến nói tuyệt đối là chuyện tốt mà lại có đoạn trải qua này đ ờ i tiếp theo ả sư gạt chi vương cùng chí tôn pháp sư quan hệ chỉ sợ cũng phải phi thường tốt ngươi nhìn thật là xa ản x、si、ỉ ẹn văn pháp sư cười lắc đầu nói thật nàng thật là không muốn được xa như vậy đương nhiên làm một quốc vương là cần thấy xa ồn đình trên mặt vẫn như c ũ duy trì mỉm cười t u t không nói cái đề tài này ả ạ n s i e n đoan ngươi làm ra quyết định sao liên quan tới tiến thêm một bước dự định tạm thời còn không có mà lại đợi tiếp theo trí tôn pháp sư ta cũng không có làm ra quyết định ả ạ n s i e n đoan pháp sư thở dài ta nghĩ ta còn phải đợi thêm nhất đẳng thẳng đến chứng kiến đ ư a bé này chân chính trưởng thành ngươi còn áp chế được sao tạm thời không có vấn đề nếu có trợ giúp của các ngươi nọa nhưng không biết mình rời đi sau đó phát sinh cái gì bất quá hắn cũng không phải đoán không được ô đỉnh ý nghĩ dù sao là một người xuyên việt mà lại n ọ cũng không phải đần độn ra hỏa căn cứ nguyên kịch bản đi phỏng đoán kỳ thật cũng không phải một kiện quá mức khó khăn sự tình nguyên kịch bản bên trong sổ đi vào địa cầu về sau thế mà một cái c ả mạ tạ mà pháp sư đều không có ra mặt phải biết cái này cùng về sau sổ cùng lộ kỳ cùng một chỗ chạy đến địa cầu tìm ổ đ ỉ n thời điểm sờ chen phương thức xử lý hoàn toàn khác biệt đâu chỉ bất quá nọa nhưng không biết ổ đ ỉ n đối với hắn đánh giá cụ thể như thế nào cũng không biết ổ đ ỉ n cụ thể hy vọng hắn làm được cái tình trạng gì nếu như chỉ là để sổ rõ ràng chính mình làm a s g a t quốc vương hẳn là có dạng gì tâm tính vậy cái này liền đơn giản nếu như là muốn để gia hỏa này tiến thêm một bước Cái này phiền thoái. phiền này bất quá nọa dự định tạm thời giảng u bởi vì hiện tại nọa thế nhưng là không biết sổ tình huống cụ thể cụ thể đến cùng cần làm thế nào vẫn là chờ đến sau này hay nói đi đã để cái này biến thân ma pháp không tại cần nọa đi quan tâm như vậy nọa tự nhiên cũng vui vẻ hào hào thư giãn một tí chỉ là đáng tiếc là đại khái là đoạn thời gian trước nọa cự tuyệt một món lớn người làm hiện tại nọa phát hiện mình giống như muốn tìm cái dẫn đường đều có chút phiền phức bất quá nọa cũng không quan trọng coi như lôi kéo h a n nữ sĩ đi lung tung hoặc là buổi tiếp ẩ thí nghiệm một chút cái khắc đoạn thất bát tao ma pháp hắn cũng cảm giác cũng không t h lắm ô đi nối nọa bọn hắn những người này cũng là đủ ý tứ chứ cho đầy đủ rộng rãi gian phòng mở ra thư viện bên ngoài cũng làm cho nọa bọn hắn có thể đi ạ s gạt dũng sĩ giác đấu trường đi r ế t thời gian mặc dù nói nọa so sánh võ tràng bên trong những cái kia chỉ mặc quần đùi một thân cơ bắp có thể so với bôi mỡ b ò bánh mì thích dùng nắm đấm đến giải quyết vấn đề so quyết đấu thú không lớn nhưng là giác đấu trường bên trong có đôi khi cũng sẽ có ạ s gạt ma pháp sư ẩn hiện điều này cũng làm cho nọa có thể thực tế quan sát một chút ạt gạt ma pháp hiệu quả hai ơn nữ sĩ đối với dạng này quyết đấu cùng n ọ cái nhìn không sai bị lắm mà lại so sánh với nọa chỉ là hứng thú không lớn nàng thì là không có chút nào hứng thú đang nhìn một lần về sau nàng liền không hứng thú lại tới mà lại không thể không nói hờn nữ sĩ xã giao năng lực quả thật có chút khoa trương tại một lần nàng ngẫu nhiên gặp đến phật gà về sau hai người bọn họ tựa hồ trở thành không tệ bằng hưu đây là nọa làm sao đều không nghĩ tới bất quá nọa đối với cái này cũng biểu thị cao hứng phi thường phật gà làm thần hậu trình độ ma pháp vô cùng cao liền ngay cả l ộ kỷ đều là bị nàng dạy nên mặc dù nói lỗ kỷ không biết chuyện gì xảy ra càng đi càng lệch nhưng là không thể phủ nhận là phật gà đúng là một cái lợi hại ma pháp sư mặc dù nói nàng chết có chút khổ cực nhiều năm cuộc sống yên tĩnh để nàng chiến đấu phương diện ý thức trượt mà lại bị một cái ma hóa chiến sĩ cận thân một cái ma pháp sư đổi lại ai chỉ sợ hạ chàng đều không khác mấy hai ân nữ sĩ cũng không có việc gì tìm phật gà thỉnh giáo ma pháp mà lại phật gà cũng sẽ mang lấy h a n nữ sĩ h ả o h ả o ở tại ạt g a r d đi dạo cho nên loạ thì cùng ứ n g đợi lại với nhau hai người bọn họ không phải tại thư viện ngâm đọc sách chính là dứt khoát chạy tới giác đấu trường bên trong đến một phen đối luyện một tới hai đi noa cùng ẩ n thế mà cùng nơi này asgh gặt các dũng sĩ thân quen mặc dù nói hai gia hỏa này đều là ma pháp sư nhưng là noa bọn hắn thực lực vô cùng lợi hại nhất là hưởng gia hỏa này vẫn tương đối phù hợp khẩu vị của bọn hắn noa ngươi hẳn là học tập một chút huynh đệ của ngươi tại một lần cùng một cái asgh gặt chiến sĩ quyết đấu về sau cái này asgh gặt chiến sĩ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ngươi căn bản không cùng bọn hắn cận thân tiếp xúc liền ném ma pháp dạng này kêu cái gì quyết đấu nam nhân nên cận thân vật lộn mới có thể thể hiện ra ngươi mai hùng hà đối với dạng này thuyết pháp hoàn toàn không có bất kỳ cái gì để ý tới ta là một cái ma pháp sư họa kế ta tại c ả mạ tạ thời điểm liền bị đánh đầu đầy bao ngươi cảm thấy ta khờ sao huynh đệ của ngươi không phải cũng là một cái ma pháp sư sao ngươi xem một chút hắn còn có ngươi lão sư tôn kính trí tôn pháp sư cũng là một cái ma pháp sư đâu thì tính sao mỗi một cái ma pháp sư đường đều là khác biệt ta vì cái gì nhất định phải giống như bọn họ làm một thuần chủng ma pháp sư nọa cũng sẽ không vui lòng chạy tới cận thân vật lộn hiện ra mai hùng cái gì bạo tạc mới là nam nhân lãng mạn thật sao mặc dù loại thái độ làm cho những này a s g a r d các chiến sĩ rất khó chịu nhưng là bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp nhiều nhất chính là dùng ngươi không nguyện ý tiếp nhận các cô gái mời là bởi vì ngươi thể lực không được à hoặc là ma pháp sư thân thể không được nhất là chán ghét cận chiến ma pháp sư ngươi chẳng lẽ dạng này ngôn luận đến buồn ngôn loại bất quá dạng này ngôn luận tại một lần thể năng so tài về sau đám người kia tập thể ngầm miệng l o a tố chất thân thể thật là không cần bọn hắn c h ê n l ệ n h thậm chí so với bọn hắn càng thêm tốt đâu dạng này thời gian rất thanh nhàn thẳng đến ô đình đem hắn cùng hạn xỉ ẻn đoàn pháp sư cải tiến ma pháp đưa đến chương hai trăm chín mươi bốn trước tiên đem con mắt của ngươi móc ra ô đ i n hiệu xuất sắc thực nhanh bất quá thử nghĩ một chút vốn chính là một cái vũ trụ bá chủ nhân vật lại thêm có hạn xỉ ẹn v ă n pháp sư cùng phật gạ hỗ trợ cái này cải tiến ra mới ma pháp mới có thể nhanh như vậy liền đưa đến loạ trong tay nói thật ma pháp này quả thật làm cho loạ kinh d i ễ m đến cái này mới tinh ma pháp thế mà hoàn mỹ đem phong ấn ma pháp giờ dạ gồn bọn hai cái này m a pháp kết hợp lại với nhau nhất quan cái đồ chơi này còn đem hai cái này mà pháp trước sau trình tự cũng thiết chí tốt nếu như hoàn mỹ nắm giữ lời nói hầu như không tồn tại bất kỳ trì hoãn vô luận là ma pháp gì chỉ cần là tổ hợp lại với nhau đều sẽ có một cái thứ tự trước sau có dạng này thứ tự trước sau tất nhiên liền sẽ có một cái thi pháp quá trình dạng này quá trình sẽ dẫn đến ma pháp xuất hiện một chút ngưng trệ tính cũng chính là cái gọi là trì hoãn tính những vấn đề này là không cách nào tránh khỏi cho nên các ma pháp sư chỉ có thể thông qua đại lượng luyện tập đến gia tăng thi pháp độ thuần thục tiến tới tránh xảy ra chuyện như vậy luôn không khả năng ngươi thi triển một cái hợp lại ma pháp chợt phát hiện ma pháp này chậm mà cái kia ma pháp nhanh dẫn đến ma pháp này trực tiếp thất bại đi đương nhiên cũng không ít pháp sư không thích chơi dạng này l o ẹ i l o ẹ i đồ vật trong mắt bọn hắn một cái ma pháp tồn tại chính là chính xác nhất tồn tại phương thức đem ma pháp khác cưỡng ép hỗn hợp với nhau chưa chắc là chuyện gì tốt noa cũng một trận chính là như vậy mà pháp sư đại biểu cho tới bây giờ noa mới phát hiện nguyên lai loại này hỗn hợp ma pháp thật có thể thông qua nhân công tới sửa đổi đến tránh rất nhiều chuyện lúng túng đương nhiên noa cũng biết đem một cái ma pháp sửa chữa đến loại trình độ này chỉ sợ thật cần đại lao cấp bậc nhân vật xuất thủ mới được bất quá ma pháp này cũng có một cái phiền t o á i đó chính là tuyển lựa một cái phong ấn điểm tới phát động cái thứ hai chính là muốn đem những này cao vĩ độ hắc cám lực lượng hòa tan vào nọa sờ lên cái cảm nhìn xem trong tay cái kia bị hệ thống đánh dấu cao độ tinh khiết sạch sẽ b à n cao v ĩ hắc cám lực lượng dụng cụ không khỏi lại một lần nữa rơi vào trầm tư những lực lượng này đạo nhập cùng kích hoạt làm mở ra biến thân mấu chốt tương đối mà nói nọa cảm thấy cái này không tính khó nọa cũng sớm đã đạo nhập qua một lần lực lượng như vậy mặc dù cũng không phải là bản thân hắn làm như vậy nhưng là n ọ thân thể còn là có thể tiếp nhận lực lượng như vậy cùng lắm thì n ọ lại để cho hệ thống trợ giúp mình một lần liền tốt không tính là nhiều chuyện phiền phức duy nhất phiền phức chính là noa một mực tại suy nghĩ cái này phong ấn ma pháp hẳn là phong tồn ở nơi nào tương đối phù hợp vấn đề này noa sở dĩ cảm thấy phiền phức còn là bởi vì ma pháp này xác thực không thể làm quá dễ thấy loại ma pháp này thuộc về loại kêu biết đánh không lại tình huống dưới thi triển hoặc là nói âm người thời điểm sử dụng tốt nhất nếu như phong ấn tại cái chán đang khi nói chuyện noa v ộ i ý thức s ở lên chán của mình sau đó lập tức phủ định ý nghĩ này noa mặc dù không thế nào làm tóc của mình nhưng là noa hay là bảo lưu lấy tóc ngắn quen thuộc cái này cũng đưa đến loạ i trước chán cơ bản không có tóc ngăn trở nếu thật đem cái này phong ấn ma pháp lưu tại trên chán chỉ sợ là người đều sẽ chú ý tới cái đồ chơi này coi như không hiểu rõ cũng sẽ suy đoán thứ này đến cùng có thể bị nguy hiểm hay không dù sao ma pháp sư không phải cái gì n h ả m chán ra hỏa nói không chừng một cái ma pháp sư trên người hình xăm cũng sẽ là một cái phủ văn hoặc là phụ ma cái gì đây này mà lại ta cũng không phải xù nạ à trên chán lưu một cái cái đồ chơi này cũng sẽ không để người cảm thấy là lấy ra để mắt đem cái này phong ấn ma pháp lưu tại trên chán ý nghĩ cơ bản ta mỡ về phần lưu tại quần áo hạ địa phương khác nọa cũng không phải không có cân nhắc qua nhưng có một vấn đề đó chính là ma pháp truyền thâu cùng tinh thần lực khống chế cũng không thấy sẽ như vậy lưu thông nhanh tinh thần lực là từ đại não truyền ra ngoài cho nên nói càng đến gần đầu liền càng thuận tiện mà lại phong ấn ma pháp kỳ thật cần ngưng kết ra một cái cùng loại tinh thể đồ vật dù sao cái đồ chơi này bên trong có hát cá m nguyên tố làm dẫn dắt vẫn là loại kia độ tinh khiết cùng chất lượng đều phi thường cao lực lượng tự nhiên mà vậy cái đồ chơi này liền không thể dùng phù văn hình thức khắc lục nếu như có thể nọa đều nghĩ tại cánh tay của mình tay khắc lục phù văn đương nhiên nếu như nọa tự thân ma lực thuộc tính chính là loại này hắc cám lực lượng như vậy kết quả tự nhiên khác biệt nhưng cũng tiếc nọa không phải được rồi cung lắm thì học tập một chút xô h con mắt làm tinh thể nhưng thật ra là tốt nhất phong ấn vận dẫn mặc dù nói không có người thử qua nhưng là ta nhớ được giống như rất nhiều ạ nỉm i bên trong đều thích đem cái gì đặc thù lực lượng tồn tại trong ánh mắt tôi bị tỉ tỉ của mình h ẻ o lạ lộng mù một con mắt về sau liền từ một đôi xanh t h ẳ m song đồng biến thành dị đồng mặc dù nói ra họa này trong ánh mắt không tồn tại cái gì lực lượng nhưng là có sổ tiền lệ như vậy nọa cũng cảm thấy mình có thể cân nhắc một đợt cùng lắm thì mang bịt mắt cái gì dù sao thế giới này mang bịt mắt người cũng không ít thì như f u j i tên kia chẳng phải mang theo cái bịt mắt sao còn có ổ đ ì n cũng thế thực sự không được ta cũng tới một cái nọa s á t mặt quét ngang trực tiếp làm ra quyết định không được nữa ta liền làm cái móc sắt tử bọc tại trên tay sau đó đang lộng chiếc thuyền nói không chừng ta còn có thể giả bộ một chút cái nào đó hải tật đâu đã làm ra quyết định này như vậy nọa còn dư lại việc cần phải làm liền khá là rõ ràng mặc dù nói nhẹ nhõm cái từ này cùng nọa không có quan hệ gì nhưng là chí ít nọa biết mình muốn làm thế nào nên làm như thế nào như vậy nọa sớm muộn có biện pháp giải quyết vấn đề này nọa nhưng không có chờ mong trong thời gian ngắn liền đem cái này mà pháp giải quyết cho dù sao đem cái này phong ấn ma pháp tồn đến trong ánh mắt là phi thường phiền phức nọa tại một ngày nào đó đem cái này ý nghĩ cùng hạn xì ẻn v ă n、Văn、pháp sư còn có thần vương ổ đình giảng thuật một lần không nghĩ tới bọn hắn đều có chút kinh ngạc ý của ngươi là định đem ma pháp này phong ấn đến trong ánh mắt của ngươi mặt ổ đ ì n có chút kỳ quái hỏi không sai như ẹ gật đầu. n h vậy n g ư ơ i khả năng giống như ta biến thành độc nhân long hải tử ách thực sự không được nghĩ biện pháp tại là một cái con mắt nhìn xem lại hoặc là gặp được địch nhân thời điểm lưu ý một phen noa luôn không khả năng nói con của ngươi sổ thiếu chút nữa giống như ngươi mang lên bịt mắt đi nếu như không phải hỏa tiện hoang gấu ra hỏa này hỗ trợ rồi khả năng thật sự mang bịt mắt lại thêm giá hỏa này về sau đi theo tin h tức ngao du tinh thần đại hải thật là có một chút hải tặc cảm rất đâu mặc dù nói có chút mạo hiểm nhưng là không thể không nói con mắt đúng là một cái tốt nhất phong ấn tinh thể c h ỉ ít làm như vậy ngươi không cần tại ngưng kết một cái tinh thể đến chứa được lực lượng ạn xì、si、e n văn pháp sư ngược lại là nghiêm túc nhẹ gật đầu cho dù nàng cũng cảm thấy có chút mạo hiểm bất quá không thể không nói làm như vậy cũng là có chỗ tốt mà lại con mắt làm nhân thể trọng yếu k h í quan bất luận nhìn thế nào nó chỉ h o á n tính sẽ so tại thân thể những vị trí khác ngưng tụ tinh thể chứa được những lực lượng này muốn thấp đủ cho càng nhiều về phần nguy hiểm đem con mắt lấy xuống không phải tốt mà lại nào có ma pháp không có chút nào nguy hiểm cho dù là đơn giản nhất ảo thuật t h như pháp sư tri thủ cũng có thể xuất hiện đủ loại vấn đề cho nên cái này căn bản cũng không phải là một vấn đề mà lại có ả n x ỉ ẻn văn pháp sư thần vương ổ đỉnh ở đây n o a nếu là có cái gì nguy hiểm mà dẫn đến ngoại ý muốn mất mạng cái gì chỉ sợ ả n x ỉ ẻn văn pháp sư chính bọn hắn đều sẽ cảm giác được chính mình có phải hay không có chút không h ợ p cách đúng vậy ta cũng là nghĩ như vậy n o a không có chút nào ngoại ý muốn ả n x ỉ ẻn văn pháp sư nghĩ tới những thứ này dù sao ma pháp này chính là bọn hắn khai phát ra cho nên cái này chỉ sợ cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành ta dự định sau khi trở về đang từ từ thí nghiệm tại sao phải trở về trước đó một mực không nói gì phật gà kỳ quái nhìn loa một chút nàng có chút không có hiểu rõ người trẻ tuổi này đang suy nghĩ gì bất quá rất nhanh nàng liền đoán được l o a ý nghĩ dạng này phật gà cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i nàng đối l o a giác quan cũng không thể lắm mặc dù nàng cảm giác l o a đối đãi khác phái thái độ có chút kỳ quái nhưng là cùng là ma pháp sư l o a cái này hậu bối ma pháp sư cố gắng cùng kiên định ý chí đều là để phật gà phi thường tán thành mà lại phật gà cũng biết ô đ i ể n ý nghĩ nếu như không có phát sinh ngoài ý mới trước mắt tiểu gia hỏa này sẽ cho con của mình trợ giúp rất lớn mặc dù nói trong này thuần tại một chút giao dịch ý tứ ở bên trong nhưng là phật gà cũng tán thành nọa tương lai tương lai à, gạt thần vương cùng tương lai trí tôn pháp sư là bạn tốt điểm này phật gà cảm thấy rất có cần phải đã mình đối đứa bé này giác quan cũng không tệ lại công nhận tương lai của hắn như vậy mình liền xem như trợ giúp hậu bối làm những gì cũng là chuyện đương nhiên a có ý tứ gì nọa nhưng không biết vị này thần hậu đang suy nghĩ gì nọa đối vị này thần hậu hiểu rõ thực sự quá ít phật gà có ý tứ là không cần thiết mình trở về làm càn rỡ odin khơi lắc đầu phật gạ làm như vậy hắn cũng cảm thấy không có vấn đề chính ngươi đi làm cản dỡ nói không chừng thật muốn thành độc nhãn long đã ta phật gạ còn có ngươi lão sư đều ở nơi này làm như vậy trưởng bối giúp ngươi một chút chẳng lẽ không phải đương nhiên sao làm trưởng bối nọa lông mày c h ớ p chớp nếu như cái này còn nghe không ra ô đình bọn hắn là có ý gì nọa cảm thấy mình chỉ sợ thật đừng l a n lộn đây là phần nhân tình này cho thực sự hơi lớn a nọa có chút cảm giác thụ sùng nhự kinh giảng thật nọa có chút hoảng lớn như vậy chỗ tốt cho mình mình còn không biết cụ thể muốn làm gì cái này khiến nọa cảm giác có chút không tốt lắm n o a nếm thử tính lặng lẽ liếc một cái lao sư của mình kết quả n o a phát hiện lao sư của mình giống như hoàn toàn không có, có chuyện ó c như vậy đồng dạng cái này khiến n o a cũng không biết như thế nào cho phải suy tư một chút n o a lập tức làm ra quyết định đó chính là tiếp nhận phần hảo ý này mặc dù không phải tặng không chỗ tốt nhưng là n o a cảm thấy sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn a dù sao mình lão sư không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ bộ kia bình tĩnh bộ dáng để người suy nghĩ không đến nàng đang suy nghĩ gì bất quá đã tiếp nhận dạng này hảo ý như vậy loa về sau đương nhiên phải hào hào đối đãi một chút cái kia xui xẻo ạt gạt vương tự mà lại giữa lúc này nọa cũng nhất định phải hào hào cùng ạn s i ẻn văn pháp sư thương lượng một chút đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ta ơn n g à i thần vương bệ hạ cùng thần hậu ta nghĩ có các ngươi còn có lao sư ta trợ giúp ta xác thực sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn đã nghĩ thông suốt nọa cũng liền không do dự nữa rất tốt như vậy hiện tại bắt đầu đi ô đình cách làm sao nọa tưởng tượng càng thêm quả quyết hắn căn bản không có bất luận cái gì lãng phí thời gian ý nghĩ hiện tại nọa hơi kinh ngạc mà hỏi đúng vậy hiện tại không phải ngươi còn tính toán đợi tới khi nào ách t u t ta bệ hạ Ta chương ầ n n làm Đem cái gì? m hai trăm chín mươi lăm đặc thù nóa nóa nhìn xem trong gương mình một con kia con mắt màu xanh lam mà đổi thành bên ngoài một con thì là tinh hồng con mắt không khỏi thở dài một cái nói thực ra mình cái dạng này nhìn qua thực sự có chút quỷ dị không hiểu nóa luôn có một loại mình là t r ù m phản diện cảm giác bởi vì con kia t r o n g mắt màu đỏ thấy thế nào đều cho người ta cảm giác một cỗ bất tường nhất là cái này đồng từ bên trong còn ẩn ẩn có chút màu đen lực lượng đang lưu động nếu như không phải những n à y màu đen lực lượng nhìn giống xa xương ngủ như ẩn như hiện mà không phải tụ lại biến thành một cái dấu phẩy loạ đều muốn coi là chính mình có phải hay không làm ra xạ gì g ằ n g cái này mới con mắt chính là ô đình thần vương cùng hạn xị ẻn văn pháp sư cùng một chỗ liên thủ trợ giúp hạ n g chính loạ làm ra bởi vì muốn quen thuộc loại ma pháp này vận chuyển cùng sử dụng cho nên phong ấn chuyện này kỳ thật vẫn là cần chính loạ đến thao tác mà hạn xị ẻn văn pháp sư cùng ô đình thần vương muốn làm chính là bảo hộ loạ ở trong quá trình này khả năng sinh ra ngoài ý mớn đồng thời chỉ đạo loạ l à ma pháp này người phát minh hai người bọn họ có lòng tin tuyệt đối bọn hắn có thể nói hết sức quen thuộc m à phát này màn loa sao trừ trong mắt bị móc ra kia một chút thể nghiệm được cực hạn chua thoải mái bên ngoài cái khác cũng còn đi tiện thể n h ấ t lên chính là khi chính loạ học những cái kia h ữ trí hạ cùng s ô hành vi mình đem trong mắt của mình cho nhét lúc trở về thể nghiệm cũng là tương đương không tốt bất quá để loạ ngạc như là thân thể của mình tố chất quả thực tốt để người sợ hai thằng p h ụ khi loạ đem cái này nhưng cầm ra chỉ ít hơn nửa tháng trong mắt nhét lúc trở về không có qua vài giây đồng hồ hắn liền cảm nhận được thần kinh của mình nguyên tự động cùng cái này trong mắt kết nối sau đó trong thời gian cực ngắn nọa liền khôi phục thị lực của mình mặc dù nói có thể là mình con mắt nguyên nhân nhưng là tại vài giây đồng hồ thời điểm liền hoàn toàn khôi phục kết quả như vậy là khó có thể tưởng tượng a quả thật có chút khó có thể tưởng tượng bất quá vừa nghĩ tới thân thể của mình tố chất cùng cạm p ẹ n mạ và cái kia lớn nhất treo bích là giống nhau nọa cũng cảm thấy đương nhiên khôi phục thị lực nọa cũng bắt đầu đ ế m thử sử dụng mình cái này mới con mắt bất quá ngay từ đầu đ ế m thử cũng không tính thuận lợi mặc dù con mắt là mình mà lại tại thị lực phương diện khôi phục rất tuyệt nhưng là dù sao cái này trong mắt là tăng thêm liệu kia không giờ k h ắ c nào không tại tràn lan ma lực liền đầy đủ để người phiền não rồi hơn nữa còn có một điểm để nọa có chút khó chịu là mình cái này trong mắt bên trong vô luận nhìn cái gì đều là màu đỏ loại màu sắc này giống như là trong mắt của mình cái này khiến nọa cảm giác có chút khó chịu khi nọa đem cảm thụ của mình nói cho hạn sĩ ẻn văn pháp sư cùng ô đ ì n thần vương về sau hai người bọn họ cũng cảm giác được có chút kỳ quái bởi vì theo bọn hắn nghĩ loại chuyện này là không thể nào phát sinh đại khái là ngươi còn không có biện pháp hảo, hảo nắm giữ con mắt này lực lượng a ả n xì ẹn văn pháp sư có chút không xác định nói mà ổ đỉnh cũng là gật đầu công nhận ả n xì ẹn văn pháp sư lý luận đối với dạng này kết quả nọa cũng chỉ có thể nhận thế là nọa chỉ có thể thành thành thật thật tốn không ít thời gian đến thích vướng nắm giữ những n à y lực lượng mới thuận tiện nọa cũng bắt đầu đếm thử khống chế những lực lượng này tràn lan nọa cũng không muốn bị người xem như là cuối cùng bột đồng dạng cuối cùng nọa bỏ ra tiếp cận thời gian nửa năm cuối cùng đem cái này nhưng trong mắt khống chế được mặc dù con ngươi nhìn qua vẫn như cũng là tinh hồng nhưng là tại nọa trong tầm mắt đã khôi phục bình thường mà lại nọa cũng đã có thể thông qua cái này trong mắt bên trong phong ấn ma pháp thành công tiến hành thân thể biến hóa loại cảm giác này thật giống như ta thật cự long đồng dạng tại lần lượt thành công kinh lịch về sau nọa cũng không nhịn được xuất hiện ý nghĩ như vậy không có cách nọa thân thể con người thực lực s á t thực không có cách nào cùng cự long tư thái so sánh hai cái giai đoạn nhìn qua t r ê n lệch không lớn nhưng là trong này t r ê n lệch gần như sắp đến một cái hệ ngân hà mà lại thần thoại sinh vật cũng không phải nhân loại có thể sánh được kém như vậy cách tức thì bị kéo đến mức cực hạn trình độ bất quá nọa tốt xấu vẫn là phân rõ ràng m ì n đương nhiên hình thể là tạm nhân l o i thời n cống h nhân l o không thể không có cách i nào cùng chân i chính nội n thạ dị ẩn một cái bộ dáng sau, có chút h k ô nhưng là mấu chốt nhất vẫn là bộ dáng đồng dạng a tính toán thời gian nọa một đoàn người đi vào asgad làm khách đã tiếp cận một năm mặc dù nọa cũng không phải là rất rõ ràng an xỉ ẻn văn pháp sư đến asgad mục đích là cái gì bất quá mình c ũ n g bất quá chẳng những làm xong thân thể biến hóa một cái trọng yếu vấn đề còn rất tốt xem một fan asgad thư viện đây đối với nọa đến nói là một kiện việc có thể ngộ mà không thể cầu mà lại cũng không có việc gì nọa sẽ còn chạy tới cùng asgad các chiến sĩ so tài một fan dạng này thời gian nói thật nọa thích t t h bất quá nọa cũng biết thư thái như vậy thời gian chỉ sợ ngốc không lâu bởi vì an xỉ ẻn văn pháp sư đã cùng nọa bọn hắn chào hỏi chuẩn bị rời đi asgad ngươi tới nơi này đến cùng là làm gì a tại một ngày nào đó lộ ra lúc không có chuyện gì làm nọa có chút không nhịn được tìm được ạ n x ỉ ẹ n v ă n pháp sư nói thật nọa quả thật có chút hiếu kỳ bãi phòng asgad r mặc dù nói tất cả đều là chỗ tốt nhưng là nọa cũng có chút đoán không được mình lao sư mục đích là cái gì đương nhiên nọa quan tâm nhất không phải ạ n x ỉ ẹ n v ă n pháp sư mục đích tới nơi này bởi vì ạ n x ỉ ẹ n v ă n pháp sư chưa chắc sẽ nói nọa nhất quan hệ vẫn là ô đình thần vương bỗng nhiên đối với mình chiều cố nhất là ô đ ì n thần vương đã từng nói tương lai cần mình giút hắn một chuyện noa mặc dù đoán được một chút nhưng lại không dám khẳng định nói thật noa lo lắng nhất chính là ô điển hy vọng mình r ú t sô đi đối phó cái kia trở lại asgad r hẹo la đâu gặp quỷ hẹo la nữ nhân này trở lại asgad r hậu lực lượng liền sẽ vô hạn tăng lên quỷ dị như vậy năng lực trừ phi trực tiếp đem asgad r tiêu diệt hoặc là nói có giống ô điển thực lực như vậy không phải nữ nhân này quả thực chính là một cái phiền thoái noa cũng không cảm thấy mình tương lai nhất định đối phó được ta tới đây là có ta sự t ì n h chuyện này ta tạm thời không có ý định nói cho ngươi noa ạn xị ẻn đ o n pháp sư cười lắc đầu mà lại ta cảm giác ngươi hẳn không phải là nghĩ như vậy biết ta sự tình a xem như thế đi noa sờ lên đầu kỳ thật ta quan tâm nhất vẫn là thần vương bậy hạ cái kia cần ta tương lai giúp hắn bận hiệu lao sư ngươi biết thứ gì sao s ắ c thực biết một chút ả n s、si、ỉ ẻn văn pháp sư nhẹ gật đầu bất quá rất nhanh nàng liền lâm vào suy nghĩ noa biết đây là ả n s、si、ỉ ẻn văn pháp sư đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không đem sự tình nói với mình hoặc là nói ả n s、si、ỉ ẻn văn pháp sư đang suy nghĩ đến cùng có thể nói với mình bao nhiêu chuyện tương lai xác thực có thể cải biến nhưng là cần cải biến chính là một chút chuyện bị thảm mà không phải một chút h ư u hích sự t ì n h có thể nói cho ngươi một chút ả n x ỉ ẻn văn pháp sư cũng không có để loạ chờ quá lâu nàng tổ chức một chút ngôn ngữ nói ra ngươi biết ổ đỉnh bệ hạ có hai đứa con trai đúng không đương nhiên biết lôi thần sầu cùng lừa gạt chi thần lộ kỳ l o a nhẹ gật đầu tâm lý thầm nghĩ quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng hai cái này hùng h a i tử cũng không phải cái gì bất lo ra hỏa một cái là cực phẩm đ ệ khống một cái thì là lao n g h ị đến làm sao hố mình lao ca nhưng là không thể không nói hai người bọn họ quan hệ vẫn là có thể trừ lộ kỳ ra hỏa này tại biết mình thân phận chân thật sau có chút nghĩ quẩn làm ra một chút phiền phức bên ngoài không sai chính là hai người bọn họ chẳng lẽ ngươi không có phát hiện lần này chúng ta không có nhìn thấy bọn hắn sao vấn đề này có người nói cho ta biết là một cái ả àt gặt chiến sĩ rồi tựa hồ ngay tại chiến trường về phần lộ kỳ tự nhiên đi theo trôi qua bất quá nghe nói ổ đỉnh bệ hạ đối xửa cách làm cũng không hài lòng không sai chỉ sợ qua không được bao lâu sổ liền sẽ đi địa cầu như vậy sao tới địa cầu bên trên tiếp nhận khảo nghiệm như vậy o d i n bệ hạ có phải là không nghĩ rằng chúng ta cà mạ tạ ma pháp sư để ý tới hắn đâu nọa thế nhưng là biết kịch bản cho nên hắn trực tiếp đem kết luận nói ra kỳ thật coi như nọa không biết kịch bản loại chuyện này chỉ cần hơi suy nghĩ một chút nọa cũng có thể đoán được một cái phạm sai lầm vương tử bị ném tới địa cầu rõ ràng như vậy chính là để hắn đi nhận trừng phạt o d i n tự nhiên không hy vọng có người q u á y dày không sai biệt lắm bất quá hắn đến hy vọng ngươi cùng sổ hào háo tiếp xúc một chút ản s、si、ì e n văn pháp sư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nọa đoán được nàng trực tiếp điểm một chút đầu nói ta cùng sổ tiếp xúc n o a s á t mặt cổ quái chỉ chỉ mình sau đó bừng tỉnh đại ngộ hy vọng ta để hắn nhận thức đến làm một quân vương hắn hẳn là có dạng gì tố chất sao không sai bịt lắm ản xị ẹn văn pháp sư nhẹ gật đầu nhưng là không chỉ chừng này cụ thể như thế nào ta không hiểu rõ nhưng là ta cũng hy vọng các ngươi có thể hảo hảo ở chung hảo hảo ở chung n o a nghiêng đầu một chút hắn đương nhiên không ngại cùng lôi thần sổ hảo hảo ở chung không nói hắn là tương lai à sgat quốc vương cũng chẳng nói hắn tương lai thế nhưng là kém chút một bữa dây thạ đầu người vẹn vẹn sổ tính cách vẫn là đáng ra khẳng định Cùng dạng này gia hỏa làm bằng hữu sẽ để cho người rất yên tâm như vậy sao loạ tựa hồ thở dài một hơi nếu như chỉ là như vậy như vậy vẫn là rất đơn giản cung số hảo hảo ở chung đồng thời trở thành bằng hữu kỳ thật không tính là gì về khó gia hỏa này bị ném tới địa cầu sau không có gì cả chỉ cần loạ dạy bảo hắn một phen để hắn một lần nữa trở thành truy thần như vậy hết thể chẳng khác nào kết thúc bởi vì thu được cái kia thanh truy thừa nhận cũng liền tương đương thu được o d i n thừa nhận một lần nữa thu hoạch được ô đ ì n thừa nhận như vậy sổ tự nhiên mà vậy liền có thể khôi phục mình lực lượng đồng thời tìm về mình mất đi đồ vật dưới tình huống như vậy n a thu hoạch được g i a hỏa này hữu nghị không nên quá đơn giản cơ hội đều không cần kế hoạch gì an tâm chờ đợi là được rồi ngay tại n a âm thầm đắc ý thời điểm ả n xì ẹn văn pháp sư lại một lần nữa mở miệng mà lại trừ cái đó ra ta còn hy vọng ngươi sớm làm những gì sớm làm những gì n a n gây ra một lúc hắn cũng không lý giải ả n xì ẹn văn pháp sư ý tứ của những lời này dù tiềm lực vô tận nhưng là hắn căn bản không biết mình tiềm lực đến cùng là cái gì hắn đã đi hướng một cái lầm lẫn chờ ngươi nhìn thấy hắn thời điểm có lẽ ngươi liền hiểu t chương y vọng n g i thể hào hào dẫn đạo hắn, hai trăm chín mươi sáu dị bẩm thiên phú nụ tàn ta có thể minh bạch liền có cái quỷ nọ trong lòng phát khổ hạn xị ẹn văn pháp sư đối với mình cũng quá tự tin đi chính nọ cũng không dám vững tin nếu hắn không phải xuyên qua đồng thời sớm biết rất nhiều sự tình hắn có thể nhìn ra được sầu có cái quỷ vấn đề t h ả o hào hợp lý cái truy thần không phải cũng rất tốt sao bất quá việc đã đến nước này nọa cũng không có gì biện pháp hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đi một bước nhìn một bước nghĩ biện pháp kích hoạt sổ chân chính lôi thần chi lực để hắn từ một cái truy thần tiến hóa thành một cái chân chính lôi thần kỳ thật nói khó cũng không khó nói đơn giản đương nhiên cũng không đơn giản biện pháp đơn giản nhất chính là dứt khoát đem sổ truy làm hỏng liền giống như hiệu lạ đồng thời đối xổ dừng lại bạo đánh đồng thời còn muốn không ngừng tinh thần công kích hắn đơn giản đến nói chính là một bên hành hung một bên ghé vào lỗ thai hắn lắm ổm đây là một cái đơn giản nhất thú cũng là nhất hành chi hữu hiệu phương pháp bất quá n ọ a cảm thấy mình giống như không thể giống như hẹo là trực tiếp đem sổ truy cho người nát hẹo là nữ nhân này thực lực cụ thể mạnh cỡ nào n ọ a không hiểu rõ nhưng là nóa biết nữ nhân này tuyệt đối không phải cái gì đơn giản mặt hàng được rồi đi một bước nhìn một bước đi thực sự nghĩ không ra cái gì tốt chủ ý n ọ a chỉ có thể đem chuyện này bỏ qua một bên không có nắm giữ lôi thần chi lực truy thần n ọ a còn không đến mức lo lắng n ọ a có là biện pháp hảo hảo giáo hấn một lần sổ về phần chân chính nắm giữ tự thân lực lượng sổ n ó cảm thấy khả năng này sẽ khá là phiền t o á i coi như mình biến thân thành cự long cũng chưa chắc làm qua dù sao cũng là kém chút trực tiếp dây t h ả nổ tồn tại n ọ ạ làm một ma pháp sư cũng không nguyện ý cùng dạng này mãng phu thiết thân nhìn xem phật ga hạ tràng liền hiểu cúng ố điên bọn người cáo biệt n ọ ạ ba người tại ả n xỉ ẻn v ă n pháp sư dẫn đầu hạ lại một lần nữa về tới địa cầu về tới c a m ạ t ạ nói thật khi bọn hắn trở lại địa cầu thời điểm đ ố n g nhiên còn có như vậy một chút không thích ứng bởi vì nơi này không khí chất lượng ma lực nồng độ cái gì thật không có cách nào cùng a g a so sánh bất quá l o bọn hắn cũng không phải để ý như vậy mặc dù nói asgad s á c thực dễ chịu nhưng là địa cầu mới là bọn hắn quê quán mà lại lần này asgad chuyến đi mấy người bọn họ thu hoạch cũng là lớn đến khó có thể tưởng tượng trừ loa bên ngoài hờn nữ sĩ cùng ẩ n đều có thu hoạch của mình hai ẩ n nữ sĩ trừ kết giao phật gạ vị này thần hậu bên ngoài cũng thu được vị này thần hậu chỉ điểm hai ẩ n nữ sĩ hiện tại trình độ ma pháp cũng kém không nhiều nhanh đến ngụ giai là một người bình thường từng bước một đi tới nơi này có thể nói hoàn toàn vượt qua đoạn trước mà lại asgad hệ thống pháp thuật ngoại ý muốn có chút thích hợp hờn nữ sĩ loại kia hình chiếu giống như ma pháp hờn nữ sĩ nắm giữ nhanh vô cùng có thể nói hiện tại hà ẩn nữ sĩ chỉ cần mình không vờ ngớ ngẩn không đi t r e o chọc một chút đáng sợ ma pháp sư nắm giữ c ả mạ tạ ma pháp cùng asgad r ma pháp nàng cơ bản không có cái gì nguy hiểm ma ẩn cũng kém không nhiều mặc dù nói hắn đối asgad r hệ thống pháp thuật không có hứng thú nhưng lại asgad r các chiến sĩ lại cho hắn trợ giúp rất lớn vâng vẫn luôn là một cái kiểu truyền thống ca mạ tạ ma pháp sư hắn cùng loạ không giống hắn chẳng những am hiểu ca mạ tạ ma pháp hơn nữa còn càng thêm am hiểu cận thân chiến đấu năng lực mà asgad các chiến sĩ mỗi một cái đều là cận chiến hảo thủ trong đó không ít chiến sĩ đều là loại kia thân kinh bách chiến kẻ ra đời bọn hắn hơi chỉ điểm một chút vâng vâng liền có thể thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn hiện tại vâng mặc dù tại trình độ ma pháp bên trên vẫn như c ũ là thất dai dáng vẻ cùng loạ không sai biệt lắm nhưng là gia hỏa này thật ghép thành lưới lê đến chỉ sợ l o a bị gia hỏa này cận thân cũng có phiền thoái cực lớn ở trong đó còn đem loạ thân thể cho t i n h tiến b ả o tóm lại chính là một lần bội thu tràn đầy lữ hành loạ cho lần này a gạt chi hành trực tiếp hạ một cái định nghĩa mặc dù lần này lữ hành chỉ có thời gian một năm nhưng lại cả đám đều thu hoạch được to lớn tăng lên điểm này để nọa cao hứng phi thường hơn nữa còn có một kiện để nọa cao hứng sự tình đó chính là chát lơ từ cà mạ tạ ra một năm trước cà mạ tạ ma phát thưởng chát lơ cùng j i n gở dị đều thu được tiến vào cà mạ tạ học tập minh tưởng cơ hội thời gian một năm lặng yên mà qua khi nọa tạ cà mạ tạ gặp được hai gia hỏa này thời điểm cũng thật bị giật nảy mình nói cách khác n g ư ờ i bây giờ ma lực thủy bình đã đạt tới b á t giai mà j i n cũng là thất giai ma lực thủy bình rồi nọa khoe miệng có chút co giật hỏi ma lực thủy bình cùng trình độ ma pháp khái niệm không giống Ma ma ma Mà bao lực là lực. chỉ có Thủy thể trình Bình pháp nhiêu này người nội sư đúng ộ ma ma nắm ma ma ma của pháp pháp cấp chi thức chiến bình chính khảo hạch. là lực lực lên là căn cứ cùng còn bậc, cùng năng ngươi, ngươi giữ sư tại đi xét đấu đạo sĩ cùng ma đạo đ sĩ vậy bất quá ta ma pháp bình xét cấp bậc không đạt được bắt dai xem ra ta còn khiếm khuyết rất nhiều c h i thức chắc lơ gật đầu cười hoàn toàn không có chút nào kiêu ngạo tốt ta xem ra ngươi thật sự là một trời sinh ma pháp sư noa cơi khổ một tiếng đúng rồi lão sư trở về ta nghĩ hắn có thể giúp ngươi một lần nữa đứng lên cảm ơn ngươi n o c h ắ t lơ không có trả lời vấn đề này mà là cùng j i n gỡ gì cùng một chỗ thần sắc nghiêm túc đối mặt bái tạ ơn cái gì cũng không cần nói các ngươi cảm ơn ta số lần nhiều lắm về sau chúng ta đều là phương chu thành viên h ả o h ả o đem cái này tổ công ty đi đem nó cho kinh doanh mới là mấu chốt đương nhiên chuyện này ta như n g một mực ghi ở trong lòng mà lại lần này trở về ta cùng Jin cũng sẽ bắt đầu làm một số việc dù sao một năm đều không có h ả o h ả o quản lý những thứ này không có việc gì từ từ sẽ đến đúng các ngươi có rảnh có thể tùy thời đến thánh điện tìm ta ngươi biết tại ta thánh điện bên trong tàng thư rất nhiều ta nghĩ cái này có trợ giúp các ngươi bổ khuyết các ngươi ma pháp c h i thức chống chỗ cũng thuận tiện tham gia sang năm ma đạo sư khảo hạch chúng ta b i ế t l o a mặc dù ngươi không muốn nghe nhưng là chúng ta hay là muốn nói cảm ơn ngươi đưa mắt nhìn chắt lơ cùng j i n gợ gì rời đi l o a bất đắc di thở dài quả nhiên chắt lơ cùng j i n gợ gì thật sự là trời sinh ma pháp sư a hai người bọn họ đều là tinh thần lực cường đại đến bạo tạc tồn tại j i n gợ gì càng là một cái có phượng hoàng chi lực tồn tại minh tưởng tồn tại kỳ thật chính là vì tăng lên một người tinh thần lực sau đó tới cộng minh trong cơ thể mình ma lực hai người này tinh thần lực đều là như thế bạo tạc cho nên đối với hai người bọn họ đến nói minh tưởng ý nghĩa càng nhiều là đến cộng minh tự thân ma lực đương nhiên cũng có ẩn ẩ n tăng lên bọn hắn tinh thần lực công năng chỉ là so sánh với kia một điểm tăng lên ma lực của bọn hắn tăng trưởng mới là nhanh nhất phải biết tạ ca mạ tạ mặc dù sẽ cho ngươi cung cấp minh tưởng phương pháp học tập nhưng là cũng chỉ sẽ cho ngươi cung cấp một chút tương đối đơn giản cùng cơ sở minh tưởng phương pháp cao cấp một chút đồ chơi cũng không hề hoàn toàn lấy ra càng không cần hạn xỉ ẹn vấn pháp sư nắm giữ loại kia có thể dựa vào tinh thần lực suy nghĩ viện vồng minh tưởng phương pháp đâu nhưng là hai người này lại vẫn cứ dựa vào loại này tương đối cơ sở minh tưởng phương pháp ngạnh s i n h s i n h đi tới cao giai ma pháp sư hàng ngũ loại tiềm lực này nọa nhìn thấy đều cảm thấy đáng sợ cũng không biết xin cái này phượng hoàng cùng đùm bợ lẹ đỏ g i a tộc cái kia phượng hoàng có liên hệ gì mà lại cũng không biết nàng có thể hay không triệt để nắm giữ trong thân thể mình mặt con kia phượng hoàng nếu nàng cũng học tập dở dạ gồn b ò n ma pháp này có phải là muốn đổi tên a nọa sờ lên cái c ằ m đầy trong đầu suy nghĩ lung tung đùm bợ lẹ đỏ cùng phượng hoàng quan hệ xác thực không tầm thường giống như là thủ hộ thần thú đồng dạng loa cảm cho thấy nếu để đùm bờ lắc ẽ đỏ lựa chọn ma chọn chỉ pháp sinh vật biến hình, h biến sợ vật n không sẽ h chọn thành Phượng Hoàng Như khả thành ú t một do dự con Hoàng, lựa A. biến Jin năng biến Phượng vậy, đầu bờ biến lẽ là lắp đỏ đăng khả không thành Phượng Hoàng, như Phượng Hoàng chẳng phải năng càng ngày càng không đăng giá. Noa giá. vậy hắn cảm thấy mình vẫn là không cần tiếp tục nghĩ lung tung tương đối tốt biến không biến thành phượng hoàng không có quan hệ gì với loa coi như muốn biến cũng cần mình lại đi nghiên cứu dù sao loa lúc ấy nhưng nghiên cứu quá sức mới đem cự long hình thái cho lấy ra không phải nọa ma pháp này cũng sẽ không lấy tên gọi làm giờ dạ c ộ t bọn bởi vì cái đồ chơi này tạm thời chỉ có cự long hình thái tư liệu là hoàn chỉnh cái khác đừng nói hoàn chỉnh không hoàn chỉnh ngay cả tư liệu đều không có bất kỳ cái gì một điểm nọa cũng không có ý định hỗ trợ đi làm cái này nghiên cứu hắn định đem cái đồ chơi này lưu cho c h ấ t lơ bọn hắn đi nghiên cứu được rồi dù sao mù t ả n có thiên phú thích hợp trở thành ma pháp sư người vẫn là thật nhiều khỏi cần phải nói vẹn vẹn những cái kia nắm giữ tự nhiên năng lực ra hỏa tỉ như lạnh xương hỏa diễm loại hình năng lực người để bọn hắn đi học tập tương ứng nguyên tố ma pháp tuyệt đối so với người bình thường muốn học tập càng nhanh cái đồ chơi này thuần túy chính là thiên phú căn bản ghen t ị không tới nhưng là đem đối ứng bọn hắn khả năng cũng chỉ có thể tại một loại nào đó nguyên tố phía trên biểu hiện đặc biệt tốt cũng đừng đặc biệt sở trường không thể cùng nguyên tố khác ma pháp sư đồng dạng dạng gì nguyên tố ma pháp đều có thể học một ít điểm này có thể nói là vô cùng công bằng nếu ngươi một cái hỏa nguyên tố mù tạng thông qua nguyên tố ma pháp học tập tiến tới hoàn m ị nắm giữ thủy nguyên tố ma pháp đây mới là nói nhầm đâu bản thân ngươi chính là hòa diễm hướng bên trong thêm đa khối như vậy kết quả dĩ nhiên chính là khối băng nung chạy biến thành nước thậm chí còn có thể dội tắt hòa diễm có thể nói kết quả của làm như vậy loa hoàn toàn có thể tưởng tượng ra đến ngọn nguồn là nhiều thê thảm đau đớn tự thân ma lực bị tan giã vẫn chỉ là việc nhỏ mà thôi liền xem như tại chỗ chết bất đắc kỳ tử kỳ thật cũng không tính được cái gì ngoài ý muốn chính là có thể nói bất tử đã là lao thiên ban â n nghĩ nhiều như vậy làm gì nhiều một ít sở trường nguyên tố ma pháp là tựa hồ cũng thật không tệ còn bồi dưỡng chúng ta liền có thể đến hoặc là có thể cùng dót ma pháp hiệp hội đàm kia ma pháp sư tâm sự ta nhớ được bọn hắn tự a hồ vẫn nghĩ cùng ta tiếp xúc đây này noa nhưng không có quên rót ma pháp hiệp hội ma pháp sư cũng không có quên w i l l i am ngủ ra hòa này noa cảm thấy lần này mình sau khi trở về tự a hồ cũng có thể hảo hảo cùng bọn hắn tiếp xúc một chút dù sao mình chạy đến london thánh điện lâu như vậy giống như thật không có cùng bản địa ma pháp tổ chức từng có cái gì liên hệ nói đến còn nhận bọn hắn tình đâu mặc dù nói là công bằng giao dịch nhưng là ta tự a hồ kiếm càng nhiều chương hai trăm chín mươi bảy một năm chuyện phát sinh ả n sĩ ẹn văn pháp sư trợ giúp chát lơ khôi phục thân thể cơ năng không tính là nhiều khó khăn một sự kiện thậm chí dùng ả n sĩ ẹn văn pháp sư mình đ ể n ó i chính là chát lơ hoàn toàn có thể tự mình khôi phục dù sao chát lơ thế nhưng là một vị vô luận tinh thần lực vẫn là ma lực đều siêu cao ma pháp sư mà không phải dồn nạt thản b ạ m b u ồ n người bình thường kia mà lại dựa theo ả n sĩ ẹn văn pháp sư ý nghĩ chính là chát lơ căn bản không cần sự hỗ trợ của nàng hoàn toàn có thể bằng vào tinh thần lực của mình một lần nữa đứng lên có chút đáng tiếc là chát lơ không biết cái này phương pháp mà thôi ả n xì、si、ẹn văn pháp sư cần phải làm là giáo hội chát lơ phương pháp này mà thôi chát lơ thu được phương pháp này hắn cũng không cần cùng d ộ nạt thản b ạ m b u ồ n một lần nữa học tập ma pháp cho nên hắn cần phải làm là lợi dụng phương pháp này để dẫn dắt thân thể của mình bất quá đây hết thể cũng không cần ở đây hoàn thành chát lơ quyết định trở về chậm rãi nghiên cứu xử lý xong những sự tình này về sau nọa liền trực tiếp lựa chọn trở về ả n xì ẹn văn pháp sư cũng không có tại lưu bọn hắn bởi vì nọa cũng xác thực nên trở về đến trông coi mình thánh điện một cái thủ hộ giả rời đi mình bảo vệ thánh điện vượt qua một năm này làm sao nhìn đều không phải cái gì hợp lý sự tình dù sao không phải mỗi người đều là sợ chen mà lại sợ chen đảm nhiệm trí tôn pháp sư thời điểm đã đem cả mạ tạ địch nhân lớn nhất đ ọ t mả mụ cho phiền không nguyện ý lại đến địa cầu cho nên hắn rời đi năm năm cũng không có việc gì liền xem như mười năm nói không chừng cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì cuối cùng về nhà vẫn là nơi này cảm giác dễ chịu trở lại luôn đôn thánh điện về sau noa lập tức cảm giác một thân đều dễ chịu d e n nis có muốn hay không chúng ta vẫn được d e n nis đương nhiên cảm thấy thánh điện truyền tống trận động tĩnh tự nhiên mà vậy chạy tới nếu như ngươi có thể đem các ngươi tại a s gạt thu hoạch chia sẻ ra như vậy ta cảm thấy ta sẽ càng thêm tưởng niệm các ngươi thật đúng là đủ hiện thực đây này bất quá ngươi yên tâm v ẩn sẽ không keo kiệt những thứ này n o a không thèm để ý cười cười đúng rồi chúng ta không có ở đây khoảng thời gian này có chuyện gì phát sinh sao n o a vừa đi hơn một năm tự nhiên cũng không có cách nào quản lý chuyện của thánh điện hắn nhưng thật ra vô cùng hiếu kỳ mình không có ở đây thời điểm thánh điện có hay không phát sinh cái gì chuyện thú vị lại hoặc là thế giới ma pháp có cái gì sự tỉnh khác phát sinh thánh điện không có vấn đề đương nhiên cũng không bằng lấy trước như vậy an tĩnh đenny snobay về phần phương diện khác liền nhìn n g ư ơ i muốn nghe cái gì loại cho ồ、oh, nói một chút đi n ó ạ i tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống sau đó móc ra tắt máy một năm điện thoại đồng thời đem nó khởi động máy tại asgad r mặc dù có mạng lưới nhưng lại không có tín hiệu n ó ạ i điện thoại cũng không phải tony cái chủng loại kia siêu việt thời gian hắc khoa kỹ cho nên một năm này thời gian n ó ạ i đều lựa chọn đưa di động cho tắt máy hiện tại vừa vặn mở ra nhìn xem quả nhiên không ra loại sở liệu khi l o i điện thoại bỏ ra hai mươi giây triệt để sau khi mở máy liên tiếp tin nhắn đập vào mặt trừ cái đó ra còn có một đống lớn h ẹ chặt vê mở cùng các loại có thể nghĩ một nháy mắt chen vào như vậy tin tức sẽ có bao nhiêu thẻ kém chút không có để nọa hoài nghi mình điện thoại có thể hay không trực tiếp nổ tung nhìn xem đã nhanh đứng máy điện thoại nọa bất đắc gì đem nó vứt xuống một bên sau đó thở dài hỏi trước tiên nói một chút nhìn chuyện của thánh địa đi phong ấn không có vấn đề d e n nisco nói đầu tiên trực tiếp cho nọa báo một tiếng bình an mà ngươi bồi dưỡng đám kia tiểu ra hỏa từng cái tiến bộ đều rất nhanh ta cũng bắt đầu dạy bảo bọn hắn một chút cả mạ tạ mà pháp、Ồ. noa không nghĩ tới đám kia tiểu gia hỏa thế mà biểu hiện tốt như vậy học như thế nào rồi bọn hắn có huyền giới sao có ta đi một chuyến ca mạ tạ nhận một nhóm denis n nhẹ gật đầu bất quá ta không có ý định cho bọn hắn chí ít hiện tại ta không có ý định để bọn hắn cầm huyền giới đang huấn luyện xong sau ta liền thu hồi lại noa nhẹ gật đầu sắc thực hiện tại đám tiểu tử này còn không thích hợp nắm giữ huyền giới bọn hắn còn quá nhỏ bất quá noa ngược lại là có chút ghen tị bọn hắn noa lúc trước đi luyện tập những ma pháp này thời điểm là căn bản không cho phép sử dụng huyền giới lắc đầu nó đem những n à y hỏng bét ký ức vung ra não hải xem bọn hắn cũng không tệ l ắ m à có thể được đến ngươi thừa nhận cũng thực không t ồ i đúng ngươi ma đạo sĩ khảo hạch qua sao đương nhiên qua nói cái này đèn nịt cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo bất quá rất nhanh loại này thần sắc liền bị ẩn nạc x u ố n g d ư ớ i london trong thánh điện đóng giữ ma pháp sư có thể quản sự liền bốn cái cái này bốn cái ma pháp sư bên trong vị nữ sĩ kia cơ bản thuộc về linh vật phụ trách chiếu cố nóa sinh hoạt cho nên nói cho đúng cũng liền ba cái phụ trách quản sự mà cái này ba cái ma pháp sư bên trong hai cái đều là trải qua ma đạo sư chứng nhận khảo hạch cho nên d e n nis cảm thấy mình cái này ma đạo sĩ vẫn là không cần kiêu ngạo tốt có lẽ đối với người bên ngoài đến nói đây là một cái vinh dự nhưng là ở đây liền có vẻ hơi mất mặt bọn này tiểu g i a hỏa bên trong biểu hiện tốt nhất là h ệ l e n ạ n t s k y d e n nis lập tức đem thoại để rời ra chỗ khác chính là cùng dắt sần cùng một chỗ bị ngươi tìm trở về nữ hài kia ngươi hẳn còn nhớ nhớ kỹ một cái có bi thảm kinh lịch nữ hài noa nhẹ gật đầu hắn đương nhiên đoán được d e n nis ý nghĩ cho nên ta thuận d e n nis ý tứ cũng không đang nói trước đó cái đ ể tài kia đúng rồi noa d e n i s giống như nghĩ đến một tiếng lông mày có chút phát n i í u hỏi n g ư ơ i biết k ể xì lụ xảy ra chuyện gì sao lần trước ta đi ca mạ tạ thời điểm phát hiện hắn tự a hồ trở nên càng ngày càng quái gở mà lại ta nghe nói hắn ồ vừa nghe đến k ể xì lụ n ọ a lập tức lên tinh thần nghe nói hắn thế nào ta nghe bằng hưu nói hắn tự a hồ bắt đầu đọc qua một chút hắn không nên đọc qua đồ vật dennis thở dài mà lại nghe nói hắn lần này không có đi tham gia ma đạo sư khảo hạch cũng không còn cùng cái khác đồng bạn có cái gì giao lưu trừ của mình các đệ tử như vậy sao noa cũng nhớ mày sờ lên cái cảm nọa cảm thấy cái này thật là không phải một cái tốt báo hiệu g i a hỏa này hiển nhiên còn ôm một chút không thiết thực ý nghĩ mà lại cử động của hắn tự hồ cũng càng ngày càng nguy hiểm xem ra ma đạo sư khảo hạch hạng mục này trở thành một chút không tốt lắm sự t ì n h dây dẫn nổ bất quá hơi suy nghĩ một chút nọa đã cảm thấy mình không cần thiết suy nghĩ vấn đề này nữa hiện tại h n s ỉ ẹn văn pháp sư còn chưa tới vì bồi dưỡng sở chen bất chấp hậu quả tình trạng mà lại tự hồ nàng cũng không có tính toán như vậy thoát khỏi thân thể của mình từ đó đạt tới cao hơn sinh mệnh cấp độ đã như vậy như vậy nọa cảm thấy đây không tính là vấn đề gì có ả n xì hẹn văn pháp sư toa c h ấ n chỉ sợ kệ xì、si、l ũ cũng không nổi lên được cái gì g ậ n sóng nếu như ả n xì hẹn văn pháp sư thật cảm thấy không hạ thủ được như vậy nọa cũng không để ý cùng kệ xì、si、l ũ hào hào chơi đ ù a mặc dù mọi người đều là thất giai cao giai ma pháp sư nhưng là nọa cũng không cảm thấy mình sẽ thua bởi gia hỏa này có giờ dạ gồn bọn ma pháp này làm át chủ bài mà lại thân thể của mình tố chất cũng không phải như vậy sợ hai gia hỏa này cận thân công kích nọa đối phó gia hỏa này vẫn là có chút lòng tin nghĩ rõ ràng về sau nọa đối đèn n g cười cười ta cảm thấy chúng ta không cần lo lắng vấn đề này lão sư đã trở về có nàng tại c ả mạ tạ chẳng lẽ còn xảy ra vấn đề gì sao c h í tôn pháp sư trở về rồi sao d e n n i s nghe được tin tức này cũng triển khai lông mày của mình như vậy tự nhiên sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề khác còn có cái gì sự tình khác sao trong thánh điện ừ n đại khái chính là n g ư ờ i nuôi rắn hiện tại thường xuyên biến thành một nữ nhân dáng vẻ nói thật nàng là một cái ani mạ liệu sơ sao lần trước còn làm ta sợ hết hồn ta còn tưởng rằng có người ngoại xâm lấn tiến đến nữa nha bất quá về sau hiểu rõ một chút ta mới biết được tiểu tử ngươi nguyên lai một mực mang lấy một nữ nhân ở trên người a nàng biến trở về tới thường xuyên cái này thế nhưng là một tin tức tốt về phần vấn đề của nàng có chút phức tạp nàng là một cái huyết chú thú nhân bất quá nàng nguyền rủa bị tát đuổi bất quá bởi vì nhân loại ngủ say thời gian quá lâu cần tốn thời gian thích ứng thân thể mới còn muốn chuyện gì khác sao nguyên lai là dạng này ta hiểu được còn những chuyện khác đại khái chính là của ngươi chủ y nhiều lần kém chút nuốt ngươi cúm mèo bởi vì nó tìm không thấy ngươi chỉ có thể bắt ngươi chim tức giận nghe được tin tức này nọa lập tức trong mắt đều chừng lớn k i a một đỏ một làm con ngươi cũng làm cho d e n n i s kinh ngạc một hồi hắn thật đúng là không có chú ý tới nọa màu mắt thay đổi bất quá d e n n i s cũng không có đi hỏi nọa đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi nói tôi cũng kém chút đem ta hạt thuế nuốt nọa không thể tưởng tượng nổi mà hỏi hai bọn chúng đều không sao chứ không có việc gì d e n n i s lấy lại bình tĩnh nói ra ngươi cú m è o chạy nhanh mà lại con kia chủ ý cũng không có thật dự định nuốt ngươi cú m è o bất quá có chuyện phải cùng ngươi nói một chút đó chính là cho ngươi ăn chủ ý ta lại định rất nhiều đầu rồng số tiền kia không có vấn đề Tiên loại một cái điện thoại di động của mình giống như tin tức đã toàn bộ tăng thêm hoàn tất mà lại điện thoại di động của mình tựa hồ cũng nhanh không có điện cái kia xì ẹn ra hỏa khoảng thời gian này tìm ngươi năm lần bạn học của ngươi đi tìm ngươi một lần còn có một cái hoa hoa công tử tìm ngươi tốt ba lần dennis nhớ lại một chút a đúng kém chút bên một sự kiện chuyện gì noa còn tại tiếp thu những tin tức này chợt nghe d e n n i s cái này nhất kinh nhất xạ cũng có chút không hiểu đấu là j a c k s o n d e n n i s trực tiếp mở miệng nói ra hắn lần trước sau khi trở về tìm ngươi nhưng là ngươi đi à gạt hắn nói hắn có trọng đại phát hiện cần cùng ngươi báo cáo như vậy sao noa sờ lên cái c ằ m hắn còn nhớ rõ mình để j a c k s o n đi điều tra một chút kia cái gì thích khách tổ chức đã hắn hiện tại đã trở về như vậy nói rõ hắn đã có đáp án hắn ở đâu ngay tại thánh điện vậy được ta muốn cùng hắn nhìn một chút chương 298, m ộ t cái siêu cấp lột sắt noa xác thực mười phần hiếu kỳ thế giới này có phải thật vậy hay không sẽ có ạ xạ xỉ nét cờ d ễ ít cái đồ chơi này tồn tại noa đời trước mặc dù không tính là gì trạch nam nhưng là làm một trò chơi đảng nhất là từ tiểu bị phụ mẫu cầu nhỏ hắn đang lớn lên sau mình có thu nhập liền sẽ điên cuồng mua một đống lớn trò chơi noa còn nhớ rõ mình sợ tìm trò chơi trong kho còn có một đống lớn trò chơi ra mua nhưng lại căn bản không có mua điển hình cho dê béo đưa tiền nhưng là noa lại cảm thấy không có gì khi còn bé không có chơi hiện tại coi như ta không chơi ta cũng phải có nói trắng ra là chính là có thể vô dụng nhưng là không thể không có một cái điển hình tâm tính mà trong đó có một cái công ty game trò chơi nọa vô cùng thích đó chính là danh s ư n g nước pháp khoai tây trận u bị dọn mặc dù cái này phá trận luôn luôn cho người chơi cảm giác mình là mua bờ ug đưa trò chơi thể nghiệm mà lại mạng lưới thiết bị quả thực chính là dùng khoai tây tại phát điện đồng dạng nhưng là không thể không nói bọn hắn làm trò chơi rất phù hợp nọa khẩu vị trong đó ạ xỉ ạ x nét cờ rễ í cái suy di này nọa càng là khi còn bé chạy tới lưới đen đi từ dình sờ hóp tợ xì ạ bắt đầu chơi lên có thể nói ạ xạ xỉ nét cờ d ệ ít cái xuya g i này xem như nọa thích nhất hệ liệt trò chơi một trong cho nên nọa đối cái đồ chơi này chú ý độ vẫn tương đối cao chỉ là nọa tạm thời không nghĩ ra được hiện tại thích khách tổ chức ngược lại là cái gì hình thức còn có cái kia cái gọi là h ị t tạ lệ đến cùng cùng thích khách tổ chức có quan hệ hay không cùng cái kia đang chết tạ tợ gỗ công nghiệp công ty đến cùng phải hay không thánh điện kỵ sĩ cái bóng công ty những này đều cần nọa đi làm minh bạch bởi vì nếu những đồ chơi này đều là thật nói như vậy không chừng bọn hắn thật đúng là có thể uy hiếp được ma pháp sư cái nghề nghiệp này đâu trong truyền thuyết is thánh khí không phải nói đùa mặc dù loạ không xác định quả táo vàng có thể hay không khống chế lại ma pháp sư một đường hướng phía đại s ả n h đi đến loạ rất nhanh liền gặp được rát sần rát sần hiện tại ngay tại rèn luyện c ả mạ tạ nguyên n g thủy luyện thể thuật với hắn mà nói vô cùng có hiệu quả mặc dù bởi vì thiên phú vấn đề hắn cũng không có ma lực cái đồ chơi này tăng lên nhưng là tăng lên một người tố chất thân thể vẫn là rất lợi hại các hạ ngài trở về rồi rát s n chú ý tới loạ đi tới lập tức ngừng động tác của mình vừa trở về nghe đèn nis nói ngươi có chuyện muốn nói cùng loa nhẹ gật đầu tuy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống j a c k s o n sở dĩ lựa chọn ở đại sành tiến hành rèn luyện còn là bởi vì london thánh điện một bên có rất ít người sẽ bái phỏng trừ đám kia chạy tới đọc sách m à pháp sư mà j a c k s o n đi vào thánh điện về sau rất tự giác ngay ở chỗ này làm gác cổng đại sành lại vô cùng trông trải h ắ n ở đây rèn luyện đã không chậm trễ làm việc mà lại cũng sẽ không quay dày người khác đúng vậy các hạ j a c k s o n nhẹ gật đầu xác thực có một ít sự tình cần cùng ngài hồi báo một chút chuyện của mình ngươi điều tra thế nào loa nhìn trước mắt cái này có chút tang thương nam nhân đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi j a c k s o n s ừ n g sốt một chút sau đó nhẹ gật đầu bất quá rất nhanh hắn lại lắc đầu f u j i cục trưởng trợ giúp hạ chúng ta phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ đồng thời cũng đi giải quyết một chút còn sót lại phiền phước thật sao loa sờ lên cái cảm ngươi xử lý bọn hắn sao không có j a c k s o n lắc đầu chuyện này f u j i cục trưởng đã đi xử lý hắn nói loại chuyện này hắn có thể giúp ta hoàn thành f u j i hỗ trợ xử lý loa đột nhiên cảm giác được có chút buồ người chỉ sợ đến lúc đó f u j i biết chuyện này đến cùng phức tạp đến trình độ gì về sau chính hắn cũng sẽ hối hận quyết định giúp j a c k s o n chuyện này à phải biết chuyện này thế nhưng làm a u đưa toàn bộ kia đều muốn cho lật ngược đâu nói t r ắ n g ra là chính là kia làm ra một cái ám sát kế hoạch kế hoạch này thẩm thấu toàn bộ người bình thường thế giới chỉ cần bọn hắn nhận định có uy hiếp người bọn hắn liền sẽ đi thanh lý mất cũng tỷ như j a c k s o n ra hòa này hắn chính là tại thi hành một lần ám sát châu phi nước nào đó kẻ thống trị kết quả bởi vì lương tâm phát hiện mới trở nên như thế lành lạnh nếu a cười cười, ừm, n như hắn không được cần ta giúp ngươi làm những gì sao nếu là lúc trước ta tuyệt đối vô cùng hy vọng thậm chí sẽ khẩn cầu ngươi j a c k s o n thở dài nhưng là hiện tại ta muốn nói ta vẫn là được rồi hiện tại ta sinh hoạt rất bình tĩnh mà lại ngài tùy tiện xuất thủ cũng sẽ đối với ngài có chút ảnh hưởng đúng không trước kia j a c k s o n có thể nói là máu tươi đầy tay máy móc bất luận già trẻ vô luận nam nữ chỉ cần là mệnh lệnh được đưa ra vô luận đúng sai hắn sẽ làm tất cả mà bây giờ khôi phục ký ước bụng đã hoàn toàn chán ghét loại kia trạng thái nhất là cha mình chân tướng nổi lên mặt nước sau hắn mặc dù hận những người này muốn mạng nhưng là hắn cũng sẽ không ở xúc động nhất là hắn tại hiểu rõ thế giới ma pháp về sau hắn cũng không cần vị này trợ giúp ma pháp sư của mình lâm vào vũng bùn tốt là chúng ta không nói cái này nặng nề g h chủ đề nếu như ngươi nghĩ ngươi có thể tùy thời tìm ta loa thấy j a c k s o n dạng này cũng lời liền nói cái gì nói một chút lần này ngươi có phát hiện gì sao có một ít phát hiện nói đến chính sự j a c k s o n cũng biến thành nghiêm túc vô cùng chúng ta điều tra đến cái kia dùng bút chỉ xử lý ba cái sát thủ ra hỏa tên cứ gọi rô m là một cái bơ la giút người hắn chỗ hiệu lực tổ chức là một cái tên là h ị t tạ lệ tổ chức sát thủ rát sân t h ầ n sắc nghiêm túc giống nọa giải thích đây hết thảy nọa cũng bày ra một bộ lắng nghe dáng vẻ bất quá nọa trên cơ bản đã biết những chuyện này cũng chỉ như h ị t tạ lệ thế nhưng là thống trị toàn bộ thế giới ngầm h ắ cám tổ chức tổ chức này có m ộ ư ơ i hai cái ghế mà mỗi một cái ghế có được thoái vị thời điểm hoặc là trước khi chết mới có thể chỉ định mình người thừa kế bọn hắn có mình lưu thông tiền tệ mà lại vì để tránh cho rất nhiều tranh chấp bọn hắn còn thành lập đại lục khách sạn cái quán rượu này nói trắng ra là chính là một cái hòa bình địa phương chỉ cần đi vào đến cái quán rượu này như vậy liền không thể tại phát động bất kỳ công kích bất quá tại h ị t tạ lệ phía trên kỳ thật còn có một cái siêu nhiên tồn tại g i a hỏa này chính là t r ư ở n g giả cũng chính là để dôn mặt chặt đứt tay mình chỉ g i a hỏa nói đến nọa còn muốn hào hào cảm tạ một chút cái này người ạ dập nếu như không phải g i a hỏa này cái này cách làm nọa thật đúng là rất khó liên tưởng đến ạ xạ xì nét cờ dễ í đâu mặc dù còn không thể xác định nhưng là chí ít để nọa biết thế giới này thật có một cái ạ tợ cộ đâu kiên nhẫn nghe xong rắc sần giới thiệu n ọ nhẹ gật đầu ta hiểu được rắc sần như vậy có hay không khác là phát hiện thì như cái kia giấu ở giờ dù xạ l è m người ả d ậ p tạm thời không có bất quá chúng ta ngược lại là phát hiện bọn hắn tựa hồ cùng một cái xưởng may có chút liên hệ giáp sân lắc đầu bất quá rất nhanh lại mở miệng nói ra s ư ở n g may đúng vậy một cái s ư ở n g may bất quá cái kia s ư ở n g may người ở bên trong tựa hồ cũng không đơn giản ta thử qua ẩn nút đi vào nhưng lại bị phát hiện đại khái duy nhất có thể xác định chính là bọn hắn người quản lý là một cái gọi s ở l o à n g i a hỏa một cái người da đen láo đầu làm sao người biết ta làm sao biết ta mẹ nó muốn làm sao khả năng không biết một cái cùng sát thủ có quan hệ xưởng may còn có cái nào a n o a bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm của mình hắn vốn cho rằng xuất hiện một cái h ị t tạ lệ đã cùng ạ m tợ tở gỗ đã đủ hố không nghĩ tới thế mà lại còn toát ra dạng này một tổ chức bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng không có vấn đề gì a cái tổ chức kia gọi hội giúp nhau nhưng là bọn hắn còn có một cái tên gọi thích khách vinh đệ hội đây là một cái tồn tại mấy cái thế kỷ bí mật câu lạc bộ tổ chức mà lại bọn hắn nơi đó còn có một cái rất thần kỳ đồ vật gọi là gì vận mệnh máy dệt vải cái tiêu máy dệt vải phía trên xuất hiện b à i thông qua phương thức đặc thù có thể thu được một cái tên mà tổ chức này sát thủ mục đích đúng là đi ám sát xuất hiện tại danh tự người ở phía trên bất quá rất đáng tiếc cái này máy dệt vải đã không còn biểu hiện chính xác danh tự bởi vì sợ loạn hoàn toàn thay đổi hết thảy tỉnh táo tỉnh táo noah í t sâu một hơi vẫn còn may không phải là cái gì tận thế london khắp nơi đều là cự lòng tràng cảnh chỉ là người bình thường thế giới tổ chức mà thôi n o a nhanh chóng để cho mình tỉnh táo lại nói thật nọa cũng thật chỉ là bởi vì tổ chức này khả năng cùng cái gọi là ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít có liên hệ mới như thế nọa đã sớm tiếp nhận thế giới này quỷ dị h ồ g a r t cùng cả mạ tạ cùng thuộc một cái vũ trụ chuyện như vậy đều phát sinh lại đến một điểm kỳ quái thật không có cái gì tốt kỳ quái nhìn thoáng qua trước mắt j a c k s o n gia hỏa này không phải cũng là không nên xuất hiện tại cái vũ trụ này sao hiện tại còn không phải ngồi trước mặt mình thật không có cái gì đáng được kinh ngạc cảm thấy nếu như lại xuất hiện một cái gọi cái gì hệ thản hùn gia hỏa cũng không có gì lớn ta nghe nói qua tổ chức này n o a tổ chức một chút ngôn ngữ bởi vì bọn hắn tựa hồ có một khung rất thần kỳ máy dệt vải có thể tiên đoán đến người danh tự m à t h ô i cùng các người ma pháp sư thế giới có liên quan sao j a c k s o n lập tức có chút kinh ngạc nếu như cùng ma pháp sư thế giới có liên quan như vậy việc này chỉ sợ hắn thật đúng là không có gì biện pháp hắn chỉ là một người bình thường dù là hắn hiện tại tố chất thân thể chỉ sợ đã viễn siêu người bình thường nhưng là đối mặt ma pháp sư thời điểm j a c k s o n cảm thấy mình khả năng vẫn là không có bất kỳ phần thắng hắn nhưng là mỗi ngày thấy một đoàn ma pháp sư người bình thường đâu không liên quan n ạ i trực tiếp hạ định nghĩa lớn nhất khả năng đại khái là một cái ma pháp vật phẩm tiến vào người bình thường trong tay mà thôi như vậy sao j a c k s o n nhẹ nhàng thở ra cần ta tại ẩn nút đi vào sao không cần n ạ i lập tức lắc đầu j a c k s o n đã thử qua một lần kết quả bị phát hiện như vậy cũng không cần phải lại đi thử mà lại muốn giải tình huống bên trong cũng không phải chỉ có một cái phương pháp cũng tỉ như n ạ i trong trí nhớ cái nào đó siêu cấp lột sắt tựa hồ cũng nhanh đến bị bắt vào thời gian n ạ i cẩn thận suy tư một chút mới chậm rãi mở miệng nói ra ta đưa ngươi đi new york sau khi đến nơi đó ngươi liên lạc một chút p u di để hắn hỗ trợ tìm một cái gọi là hãy suy lý sơn ra hỏa một cái mười phần thằng xui xẻo một cái siêu cấp lột sát hãy suy lý sơn giáp sân nhẹ gật đầu tìm hắn làm gì hắn rất đặc biệt sao s á t thực rất đặc biệt hiểu rõ hắn ngươi trên cơ bản cũng biết cái kia s ư ở n g may bên trong sát thủ đặc điểm bất quá ghi nhớ cái này hãy suy lý hiện tại vẫn là một người bình thường ta hiểu được ta đi gặp tìm xem nhìn À đúng cẩn thận một chút bên cạnh hắn hẳn là có một cái đỉnh cấp sát thủ cấp cao nhất sát thủ chương hai trăm chín mươi chín một người sáng tạo một cái chủng tộc nọa muốn đưa j a c k s o n đi new jord nhưng là cũng không phải hiện tại nọa bản thân cũng dự định đi new jord dạo chơi đâu tính toán thời gian hiện tại tựa hồ cũng nhanh đến t o n y sở tặc phát bệnh thời gian có trời mới biết vị này hoa hoa công tử đại thổ hào có hay không sinh ra cái gì không tốt l ắ m ý nghĩ nọa cảm thấy mình đi xem một chút cũng được mặc dù roi khoa cái gì nọa không có để ở trong lòng không đi qua nhìn xem cũng không phải vấn đề gì mà lại nọa cũng muốn đi xem nhìn fu j i ra hỏa này tìm mình rốt cuộc muốn làm gì nghe đèn n g h ị nói mình không có ở đây thời gian bên trong đám người kia tìm mình ba đến năm lần như vậy khả năng xác thực gặp những chuyện gì lại hoặc là nói bọn hắn đạt được một chút tương đối trọng yếu tin tức cũng tỉ như ạ t ợ tở gộ công chuyện của công ty fuji là một người thông minh n ọ ạ như là đã đối cái công ty này sinh ra một chút hứng thú mà lại n ọ ạ cũng không phải cái gì người bình thường như vậy fuji chú ý cẩn thận tính cách tự nhiên sẽ không bỏ qua cái công ty này rất khó nói hắn có phải hay không tìm được tin tức gì nhưng không có dự định nói cho j a c k s o n mà là dự định nói với mình đương nhiên cũng có thể là tìm mình giúp bọn hắn gấp cái gì l o lắc đầu lừa nhác đang suy nghĩ nhiều đồ như vậy mình vừa trở về liền phát hiện có nhiều như vậy đánh giám mặc dù mình tại a s g a r d kỳ thật cùng nghỉ phép không có gì khác biệt nhưng là vừa về đến liền thấy những chuyện này cũng sẽ đau đầu ngay tại nọa ở nơi đó suy nghĩ thời điểm một con cú mèo đống nhiên lảo đảo nghiêng ngã bay đến đại sảnh hình dạng của nó nhìn mười phần hoảng sợ giống như có cái gì đáng sợ đồ vật đang đổi u lấy nó đồng dạng bất quá khi nhìn đến nọa nháy mắt con mèo này đầu hưng một mạch hướng phía nọa bay tới gặp quỷ nọa lập tức cảm giác được cái gì bất quá khi hắn ngẩng đầu thời điểm lập tức trông thấy một cái bóng đen hướng phía hắn đánh tới sau một khắc hắn liền cảm giác mình bị đâm đến có chút c h ó n g đầu sờ lên đầu của mình n o a một tay vặn lên cái này xui xẻo ra hỏa hát t h ờ i người đang làm gì noa có chút buồn bực nhìn trong tay mình cái này bị đâm đến t h ẳ n g hại hơn cúm mèo hiện tại con mèo này đầu đương gật gù đắc ý nhìn tựa hồ cũng nhanh chóng túi đầu xuống noa nhìn thấy một cái màu quýt thân ảnh đi từ từ đến bên cạnh mình sau đó một chút nhảy tới trên đùi của mình hắn lập tức biết chuyện gì xảy ra cái này khiến noa có chút dợ khóc dợi tình cảm là cái này chủ ý đang hù dọa mình cúm mèo dennis trước đó còn nói qua hai cái này vật nhỏ bởi vì chính mình rời đi huyên náo có chút t ớ i bụi nọa còn không có làm sao để ở trong lòng nhưng là hiện tại xem ra mình cú mèo xác thực cầm ụ cục cái này chủ ý không có bất kỳ cái gì biện pháp thả tay xuống nọa trà sát đầu mèo tiểu g i a hỏa này lập tức biểu hiện được bề ngoài sau đó cái này từ hôn mê biên giới tỉnh táo lại cú mèo đặt ở trên vai của mình hai người các ngươi có thể đừng làm rộn sao nọa thở dài ta nuôi chính là mèo cùng cú mèo tại tiếng t r u n g bên trong tên của các ngươi rất giống cho nên hài hỏa ở chung thật sao đừng làm phải cùng ta nuôi một con hờ ski đồng dạng mỗi ngày lo lắng nhà không có nhỏ quýt m è o cũng bất mãn đối với nọa kêu một tiếng mà hạt thuệ thì đứng tại nọa trên bờ vai nghiêng đầu một chút cú m è o sẽ không gật đầu nọa thở dài hắn căn bản không biết hai tiểu g i a hỏa này biểu đạt cái gì bất quá nọa cũng lười quản cứ như vậy đi người trở về rồi đúng lúc này một cái có chút xa lạ giọng nữ chuyển vào đến nọa trong thai nọa n g ầ g đầu lên tiến vào hắn phạm vi tầm mắt chính là một cái mái tóc màu đen á duệ nữ tính khi nhìn đến nữ nhân này ngay lập tức n ọ liền biết nữ nhân này là ai tại n ọ người nơi này bên trong cũng chỉ có nạ thì n h dáng dấp dạng này đúng vậy vừa trở về loa nhẹ gật đầu ngươi đã khôi phục sao không kém bao nhiêu đâu nạ tini nhẹ gật đầu sau đó ngồi xuống n o a bên người ngươi rời đi một năm này thời gian đúng lúc là ta một cái tương đối thời kỳ mấu chốt hiện tại ta đã trên cơ bản xem như khôi phục lại loa nhẹ gật đầu tại một năm trước n o a đi à s gạt thời điểm cũng không có lựa chọn đem vị này một mực quấn ở trên người hắn xả nữ cho mang đến mặc dù nói dạng này bỏ qua nạ tini thuế biến bất quá cũng không quan trọng có đèn n h ì n xem nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì mà lại nọa còn chú ý tới n a t i n y hiện tại trong thân thể ma lực cũng vô cùng c h à n đ ấ y nếu như không có n g o ạ i ý muốn chỉ sợ nàng đã có được tứ giai trình độ tứ giai đây chính là một cái trung giai ma pháp sư thực lực đẳng cấp tại bình thường ma pháp sư bên trong cái này đã coi như là rất không tệ trình độ chúc mừng ngươi natiny ngươi bây giờ đã có thể không cần tại biến thành rắn rồi noa mỉm cười hỏi không biết nói thế nào natiny Nà n h ư mày ta hiện tại trạng thái rất kỳ quái ta giống như tùy thời đều có thể biến thành rắn đồng dạng mà lại l i ề n xem nhìn ư tư ta thái t nhân cũng loại duy r r ắ năng lực, m à coi nạ h thành hồ thể. Thi nhân ư biến triển rắn cũng ta tựa cũng có l o i giống năng như lực, là tin a học tập n g ư ma pháp, ta pháp, tại r ắ t r ạ n g t h á i ti cũng có dụng. Nóa nhìn nạ nì thể sử dụng. Nhìn xem vẻ mặt thành thật bộ dáng lập tức có chút không quá muốn nói chuyện trạng thái này không phải cùng mình giống nhau như lúc s a o chứ mình biến hoa chính là một đầu cự long bên ngoài cái khác giống như không có gì khác biệt ta nó lập tức có chút mê mang mình thế đi lớn như vậy k ì n h mới khiến cho mình biến thành một đầu hoàn mỹ cự long nhưng là bởi vì quá hoàn mỹ kết quả xuất hiện đủ loại bệnh biến chứng t h ẳ nếu g đ n g như giúp người bản khác là m vài thập ư n g niên n trước nàng liền gặp loạ chỉ sợ nàng cũng không cần đối mặt lần này thai nạn đương nhiên là có cái tiền đề đó chính là tại cái k ê a đoạn thời gian loạ đã xoay qua lắc đầu loạ biểu lậu nghiêm túc rất nhiều ý của ngươi là ngươi bây giờ chẳng những có thể lấy tự do biến thân mà lại tại s a u khi biến thân trạng thái còn có thể thi triển ma pháp đúng thế nạ tini nhẹ gật đầu giống như cùng ngươi nghiên cứu cái kia ma pháp có chút không sai biệt lắm thật sao như vậy ngươi có cái gì thiên phú ma pháp loại hình đồ vật ách độc rắn có tính không thật giống như ta ma pháp đều có thể mang lấy độc rắn thế nào ngươi đây là biểu tình gì loa biểu tình gì chỉ có thể nói là im lặng biểu lộ loa lúc này thật rất muốn cùng nạ tini nói một tiếng được thôi ngươi lợi hại. Trừ cái Trừ ra, đó ngược ọ thật h k ô n biết nói cái gì cho phải, nhiều mình hạnh hạnh năm n cho gì khổ khổ h vậy này. xuống tới, còn nhiều còn lần nghiệm hoàn thành Ngươi n g tới, mới khảo pháp ma ư lại tốt tại thích hướng cùng dung hợp xong thân thể của mình về sau thế mà liền đạt đến không khác mình là mấy hiệu quả mặc dù nói n ọ ạ hiện tại tình trạng xem như ngoại ý muốn tiến hành bản ý của hắn chỉ là dựa vào thần thoại sinh vật tư thái đến trả lại thân thể của mình để cho mình có thể đột phá thế nhưng làn ọ o hiện tại vẫn là chua hắn cảm giác mình vì cái gì không lại chờ mấy năm mặc dù nói bị m ó t đổ c ù n g ẩn suốt ngày cười nhạo mình kẹt tại lục giai cấp chín nhiều năm như vậy không thấy động tĩnh nhưng là dựa theo số tuổi đến nói mình nhưng so sánh bọn hắn nhỏ không y tá loa bất đắc dĩ thở dài không có gì đ ú n g người biến thân về sau có thể cảm giác được thân thể của mình biến hóa sao có thể a nạ tín ỷ nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu một loại rất thần kỳ cảm giác chính là mình nội tại khí q u a n có rất nhiều biến hóa mà lại ta được ma lực dự trữ phương thức cùng phóng thích phương thức đều phát sinh biến hóa bất quá giống như hoàn toàn không có người tư liệu bên trong như thế không thích hợp thật giống như cùng ta hiện tại đầu dạng nói nhảm n g ư ờ i đây là trời sinh có thể có cái gì không thích đứng sao nọa có chút sinh không thể luyến quan sát trần nhà trên trần nhà đèn treo rất xinh đẹp nhưng lại không có cách nào che giấu nọa kia buồn bột tâm quả nhiên thế giới ma pháp sinh mệnh chính là như vậy không thể nói lý a đây quả thực liền cùng trời sinh dở ờ ỵ giống nhau sao mặc dù không có dở ờ ỵ ma pháp mà lại cần nắm giữ linh hồn ma pháp m a pháp sư hỗ trợ nhưng là không thể không nói đám người kia quả thực liền nọa tâm lý cũng còn không có nhà danh s o n g cả người liền ngây n g ẩ n cả người đúng vậy a giờ ỵ a Đám như, như vậy Mặc dù nọa ó i b n g i hỏa không này cũng tin tưởng những ngày huyết chú thú nhân chuyển hóa mà thành bản mới bản giờ y tuyệt đối lại sẽ là thế giới ma pháp một cái cường đại toàn thể liên cung hiện tại dung nhập vào thế giới ma pháp mù t ạ n đồng dạng hiện tại mù t ạ n tại thế giới ma pháp đã coi như là không thể chia cắt một phần mà lại dựa theo nạ tín y thuyết pháp nàng tại biến thân thời điểm là có loại kia đặc thù cảm giác đây có phải hay không là có thể lấy ra làm tư liệu sau đó khai phát ra càng nhiều thần thoại sinh vật hoặc là loại thần thoại sinh vật biến thân ma pháp nạ tín y sau khi biến thân là một con rắn mặc dù nọa không biết nàng cụ thể năng lực có nào nhưng là có một chút có thể xác thực chính là nàng có thể tại rắn trạng thái giới sử dụng nhân loại ma pháp đây coi như là một loại phi thường năng lực khó tin mà lại trải qua một phen giao lưu nọa cũng biết nạ tỉ n ị biến thành một con rắn sau hình thể cũng lớn có chút đáng sợ có thể nói nàng bây giờ nếu quả như thật hoàn toàn hoàn nguyên thành rắn r á n g vẻ mà không phải quấn ở nọa trên cánh tay đầu kia rắn lục nàng thân dài có thể cùng xả quái so sánh với thật sự là một cái không thể tưởng tượng nổi phát hiện xem ra lúc trước tiếp nhận đ ủ m bợ l ẽ đỏ giáo thụ ủy thác thật là có một điểm không tưởng tượng được hiệu quả a nọa sờ lên cái cảm nếu như nọa kế hoạch thành công như vậy khả năng này mang ý nghĩa hắn tự tay sáng lập một chủng tộc chương ba trăm dễ cho ta nói hết thật sao sáng tạo một chủng tộc đương nhiên là dùng ma pháp mà không phải cái gì khác phương thức bất quá chuyện này nọa cảm thấy còn cần tại chuẩn bị thêm một chút đồng thời cùng ả n xỉ ẻn đoán pháp sư thương lượng một chút nhìn nàng một cái ý kiến thời gian nọa vẫn phải có cho nên nọa cũng không phải quá gấp những chuyện này bất quá nọa ngược lại là nhiều quan sát một chút nạ tín y cho nên ngươi dự định đi new y o r để ta cùng dắt sần đi theo ngươi cùng đi nạ tín y kỳ quái hỏi một câu ta còn tưởng rằng ngươi thấy ta biến trở về tới liền không có ý định để ta theo nữa nha chúng ta đã để là đồng bạn có đôi khi cùng một chỗ hành động không phải rất bình thường sao nọa cũng là một mặt mê mang chậm rãi ý của ngươi là ngươi biến thành rắn thời điểm còn có thể khống chế lớn nhỏ đương nhiên có thể à không phải ta trước đó tại sao có thể biến thành một đầu nhỏ như vậy rắn đi theo ngươi n ạ tí ni đương nhiên nói ra không chỉ có là lớn nhỏ còn có thể n h ă n sắc khống chế mình biến thành rắn lớn nhỏ cùng n h ă n sắc tốt ta đây coi là không tính là một cái v ẻ ngoài năng lực nọa sờ lên cái mũi mình con rồng kia tựa hồ cũng không thể khống chế lớn nhỏ chí ít nọa hiện tại mình là không có cách nào khống chế con rồng kia lớn nhỏ bất quá nọa ngược lại là biết con rồng kia sẽ theo thực lực không ngừng gia tăng sau đó chậm dãi biến thành một đầu phô thiên cái địa cự long nạ t ỷ nỉ nói tới năng lực nọa cũng không cảm thấy thế nào nọa muốn nhìn nàng năng lực khác cũng tỉ như ma pháp phương diện cùng ẩn còn có hai ẩn nữ sĩ lên tiếng c h à o về sau nọa liền trực tiếp mang lấy rắt sần cùng nạ t ỷ nỉ cùng rời đi thánh điện hai ẩn nữ sĩ bây giờ còn có điểm mê mang nàng thật là cho tới bây giờ chưa thấy qua đi theo nọa bên người nữ nhân kia nhưng là nữ nhân kia tán phát khí tức lại làm cho nàng có chút quen thuộc đáng tiếc nọa không có cùng nàng giải thích mà lại nàng cũng không có thời gian đến hỏi nọa nói một câu ta muốn đi một chuyến new jord sau đó liền trực tiếp mở ra truyền tống môn đi cái này khiến h a n nữ sĩ cảm giác được có chút không hiểu thấu nàng quyết định chờ nọa trở về về sau hào hào hỏi một chút nọa nhưng không biết h a n nữ sĩ suy nghĩ cái gì hắn hiện tại đã xuất hiện ở new jord thánh điện ở trong cung tòa thánh điện này thủ hộ giả hơi trao đổi một chút về sau nọa liền đi lên new jord đầu đường nói thật đối với new jord nơi này nọa thật không tính quen thuộc nọa lúc đầu chạy đến new jord số lần cũng không coi là nhiều mà lại mấy lần trước đều là có người dẫn đường hoặc là có một cái mục đích rõ ràng địa chỉ cần tìm xe taxi là được rồi về phần lần này noa nhìn một chút bên người j a c k s o n g i a hỏa này là một cái rất tốt dẫn đường bất quá chỉ sợ hắn cũng không phải rõ ràng như vậy hiện tại một ít chuyện lớn phát sinh đi suy tư một lát noa lấy ra điện thoại hắn vừa mới chuẩn bị cho tony gọi điện thoại thời điểm phảng phất nghĩ đến cái gì lại trực tiếp cút nghĩ nghĩ noa lại một lần nữa kết nối thông tin ghi chép sau đó tìm được cái nào đó đầu chọc ả n h chân dung đồng thời nhân xuống gọi khóa chờ đợi kết nối thanh âm tại nọa trong điện thoại di động vang lên vài tiếng tại xác định tuyệt đối đã đánh vào về phía sau nọa liền trực tiếp đưa điện thoại cho dập máy hắn lần này thao tác để rát s o n nhìn có chút không hiểu đấu làm một chiếc đặc công hắn cảm thấy mình hẳn là nhắc nhở một chút nọa các h ạ mặc dù dạng này không dễ dàng bị truy tung nhưng là chờ hắn đánh tới hắn hẳn là đồng dạng có thể rát s o n do dự một chút cuối cùng vẫn là đem mình lời muốn nói nói ra a truy tung nọa sờ lên c á i c ằ m lập tức có chút rợ khóc rợi ta gọi cho chính là fu di mà lại hắn muốn truy tung liền để hắn truy tung tốt vậy ngươi tại sao phải c ú t điện thoại a xin nhờ rát sẩn mã số của ta thế nhưng là anh quốc tại nước mỹ gọi điện thoại thế nhưng là quốc tế đường dài ta phí nhưng chịu không được đâu đang khi nói chuyện f u j i điện thoại quả nhiên trở về gọi đến đây cái tốc độ này xác thực nhanh để noa đều có chút sợ h a i t h á n g phục chính mình mới c ú t điện thoại vài giây đồng hồ g i a hỏa này liền đánh tới nhìn ra được g i a hỏa này xác thực đối với mình rất xem trọng a noa gặp ủy ngươi một năm này đi nơi nào ta cùng phiêu cùng đi tìm ngươi nhiều lần đều không thấy ngươi đây kết nối điện thoại noa còn chưa kịp mở miệng chỉ nghe thấy fuji kia phi thường có đặc điểm thanh â m chuyển tới noa không có trả lời cái này liên quan tới chính mình đi nơi nào vấn đề mà là trực tiếp nói ra ta đây không phải trở về ngươi tìm ta có chuyện gì không ngươi để ngươi thám viên đi điều tra đồ vật liên quan thực sự có chút lớn có một số việc ta còn dự định cùng ngươi nói một chút đâu fuji rất nhanh liền hồi phục đến ta nghe rats nói xác thực thật phức tạp noa nhẹ gật đầu chuyện này phức tạp trình độ xác thực nằm ngoài dự đoán của noa ai có thể nghĩ tới một cái h ị c tạ lệ thế mà cùng thích khách huynh đ ạ hội có liên hệ đương nhiên những chuyện này nếu như là bình thường nọa căn bản sẽ không quan tâm nguyên nhân chủ yếu vẫn là cái đồ chơi này có thể sẽ cùng ạ xạ xỉ nét c ờ dễ ít có chút liên hệ không không không j a c k s o n chỉ sợ chỉ nói cho ngươi một phần nhỏ fuji cũng không có tán đồng l o a hắn biết đến chỉ là cái kia s ư ở n g may cùng cái kia dưới mặt đất tổ chức sát thủ sự t ì n h hắn khả năng căn bản không có náo minh bạch chính hắn đều liên lụy ở trong đó nhìn một bên rát sần nọa mở miệng hỏi bất kể hắn là cái gì sự tỉnh ta nhớ được hắn không phải lệ thuộc kia sao chẳng lẽ lại kia còn cùng những sát thủ này cái gì liên hệ sao s á t thực có liên hệ để đọa không nghĩ tới chính là f u j i trực tiếp thừa nhận bất quá bọn hắn là quan hệ thù địch ta điều tra một chút phụ trách dắt sần kế hoạch tiêng ư ờ i kết quả đều không ngoại lệ phát hiện bọn hắn thế mà t r u n g thuộc một tổ chức t r u n g thuộc một tổ chức đúng vậy cụ thể là cái gì tổ chức ta không hiểu rõ bất quá tựa hồ cùng ngươi đã từng nói cái kia ạ tờ tờ g ỗ công ty có chút liên hệ gặp ủy ngươi biết bọn hắn đến cùng nhiều gần nắp sao nếu như không phải một lần trùng hợp cơ hội chúng ta ngoại ý muốn phát hiện cái kia gọi cổ lìn ra hỏa một chút cái khác tin tức vẫn thật không nghĩ tới bên trong liên lụy thế mà lớn như vậy Tốt chút Tình trừ toàn quốc gia dạng này, trang đến bồi dưỡng sát thủ tiêu trừ chút thu thêm tổ sát thủ tứ. Không thể không nói cách làm này, thật rất thánh điện kỵ sĩ. thậm thế thể xuất một quốc đối đối ra, ra ra lai kia an gia đang hay nguyên dạng này, nó lặng nghĩ đến. này gìn dạng này nguy đến dưỡng nhập bên ngoài, còn kháng Không không nói này điện nó nghĩ này không hiện giữ giới quỷ suy lấy y là làm lập, làm im cái bồi kiếm cái hoạch, có có cảm cầm chức cách chí có sĩ, kế kỵ nếu như đem bạch đi tung bay a o dấu tụ kiếm hai chữ mấu chốt này bỏ đi tương lai thật đúng là có thể xuất hiện một cái bất quá rất đáng tiếc ra hỏa này không phải thích khách mà là sợ hãi đờ man nói thật cái này khiến nọa càng ngày càng cảm thấy có ý tứ mặc dù nói nọa có năng lực nghiền ép rơi những người này nhưng là vì bảo hiểm chủ yếu vẫn là những cái kia thanh khí nọa quyết định vẫn là để bọn hắn những này thích khách ra thanh điện kỵ sĩ mình đi chơi đi mình ở phía sau kiếm tiện nghi liền tốt húng chi những này thanh khí khả năng cũng chỉ có quả táo vàng vẫn tồn tại mấy cái vật gì khác không phải không dùng chính là rất phát hủy Noa một lần cuối cùng nghe nói cái đồ chơi này thời điểm vẫn là tại tiêu hùng bên trong cũng không biết có phải là noa nhớ lẩm dù sao cuối cùng cướp đoạt chính là thứ này về phần cái kia thánh nữ dình giờ kiếm hoặc là gọi kiếm trong đá ê đen thánh kiếm đồ vật thì là tại là n ư ớ c Pháp một lần k i a vận vô động bên trong đem, cái nào tình chân thành cho xử lý. Có thể nói vô cùng không an lành không thanh này cùng nồn đem đó bị thích thể tại cho cảm may, mà lại thanh kiếm cái khách Có cuối lại xử lý. ad suy ử dụng không năng、lực. Nói trắng thời bất h điểm, đã kỳ có lực. là, ra ữ dụng, giác mà cảm lại để ta cảm giác được ta có u hiếp, cũng chỉ có những cái kia cũng có quả tư á o vàng. Nòa suy t một chút hoàn toàn không để ý đến trong điện thoại fuji không ngừng hỏi thăm nọa có hay không tại thanh âm mà lại nọa còn biết những này thanh khí kỳ thật còn không tính cái gì mấu chốt nhất là còn có một cái mánh nhân vẫn như cũ sống sót tại thế đâu chỉ bất quá nọa không dám xác định cái này mánh nhân đến cùng là nam hay là nữ đến cùng là cả nhà hài hòa vẫn là chỉnh chỉnh tề tề lắc đầu nọa đối điện thoại nói ra ta vẫn còn đừng tê chỉ là đang suy nghĩ một ít chuyện đúng cảm ơn ngươi tình báo không cần nói thật ta đều không nghĩ tới sự tình phức tạp như vậy fu di thở dài đúng rồi ngươi ở đâu ta tính toán không muốn nói có thể không nói bất quá ta muốn nói cho ngươi tony ra hỏa này tình huống khả năng không quá lạc quan ngươi có thể đợi ta nói hết lời sao nọa có chút bất lực hắn đương nhiên biết hiện tại t o n y chỉ sợ thật không thế nào lạc quan không sai biệt lắm có thể nói khoảng thời gian này t o n y xem như từ nhân sinh đ ỉ n h phong rơi vào thung lũng thời kỳ dù sao đoạn thời gian trước mình vẫn là một cái s u p tơ h ẹ rộ lại quen biết ma pháp sư cái quần thể này thế nhưng là quay đầu hắn phát hiện mình giống như sắp chết hơn nữa còn là loại kia hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn cùng chữa bệnh thủ đoạn căn bản không có cách nào trăm phần trăm giải quyết vấn đề lại thêm đọa khoảng thời gian này lại không tại địa cầu g i a hỏa này chỉ sợ nhanh đạt đến một cái cực h ẳ n đi đáng tiếc bất quá chúng ta ngược lại là có biện pháp cứu hắn chỉ là không biết giá hỏa này có thể hay không tin tưởng chúng ta f u j i nhưng không biết nọa trong đầu đang suy nghĩ gì hắn tiếp tục nói ra mà lại ta nghe nói hắn đi đi tìm ngươi bất quá ngươi không tại đối ngươi có thể giải quyết hắn vấn đề sao có thể chứ nọa theo bản năng hồi đáp bất quá muốn mặt đối mặt trước đó ta liền đã chú ý tới hắn vấn đề bất quá không có để ý mà thôi thật sao vậy quá đáng tiếc f u j i tiếp lấy nói ra nếu ngươi ở đây chỉ sợ hắn cũng sẽ không khó chịu như vậy bất quá rất đáng tiếc cái kia ta đúng rồi ngươi tìm ta có chuyện gì còn có n g ư ơ i lúc nào trở về n g ư ơ i t h ằ n g ngu này ngươi chẳng lẽ không thể chờ ta nói hết lời còn có chính n g ư ơ i điều tra thêm điện thoại ta địa vị ngớ ngẩn chương ba trăm linh một quả tạo vàng cho nên ngươi trở về rồi vì cái gì không trực tiếp tới tìm ta đâu nhất định phải gọi điện thoại còn muốn cho ta gọi lại f u j i c h ừ n g mắt một con mắt cá chết nhìn xem đ o ạ quốc tế đường dài tốn hao thật là không rẻ mặc dù nói chút tiền này đối với f u j i đến nói căn bản cũng không tính là gì thậm chí hắn còn có thể nghĩ biện pháp thanh lý nhưng là hắn luôn có một loại mình bị lựa dồi cảm giác tại bị nọa đem điện thoại quẻ điệu về sau f u j i liền phát hiện vấn đề hắn chợt nhớ tới lần thứ nhất đi tìm nọa không thấy ngược lại gặp được một cái tên là đèn n g h ma pháp sư thời điểm cái kia đèn n g h nói cho bọn hắn nọa đi một chuyến ngoài hành tinh câu trả lời này để f u j i cùng cùng sấn đều cảm giác được dị thường im lặng nhưng là làm gặp qua người ngoài hành tinh hai người bọn hắn đến không có cái gì không tin ý nghĩ chỉ là có chút cảm khái những ma pháp sư này thế mà còn có thể cùng người ngoài hành tinh có liên hệ gì mà lại f u j i còn rất tự nhiên liên tưởng đến nọa đi địa phương f u j i làm sao lại quên nhớ lại những chuyện này f u j i lập tức cảm giác được có chút cảm giác những ma pháp sư này chẳng lẽ về sau cũng sẽ biến thành thần sao không nghĩ ra f u j i cũng lười đi suy nghĩ những này chính mình là một người bình thường mặc dù nói f u j i một mực đang nghĩ biện pháp đối phó những cái kia khó mà dự tính tồn tại bất quá hiện giai đoạn f u j i cũng không có cách nào đối phó hắn ý nghĩ đều còn tại kế hoạch ở trong cũng không hề hoàn toàn thực hiện đâu vạn hạnh chính là những ma pháp sư này mặc dù thực lực cường đại nhưng lại không có đối phó bọn hắn những người bình thường này ý nghĩ thở dài f u j i tranh thủ thời gian thẩm tra đến loại điện thoại tin tức nơi phát ra ngay tại new york sau đó f u j i lập tức hướng phía loại phương hướng chạy tới tiền điện thoại rất đắt ngươi biết loại hoàn toàn không có ở đây giang tay ra t ố t không nói những cái kia không hiểu thấu đồ vật ta hy vọng ngươi giúp ta một chuyện nói đi chuyện gì f u j i cũng không có cùng loại c á i cọ mặc dù nói hắn hiện tại vẫn luôn là tại giúp loại một tay bất quá f u j i cũng không có cảm thấy có cái gì quá không được ma pháp sư luôn luôn thần thần bì bí nhưng là có chuyện f u j i có thể xác định đó chính là những ma pháp sư này muốn làm gì tuyệt đối sẽ có một cái cần phải đi làm nguyên nhân l i ê n giống với hơn mười năm trước người ngoài hành tinh cùng mấy năm trước những cái kia m g ụ tàn đồng dạng giúp ta tìm tới một cái tên gọi là hesslisan ra hỏa loa suy tư một chút mới tiếp tục nói ra một cái tựa hồ có lo nghĩ chứng mà lại sinh hoạt cực độ thất bại ra hỏa dạng này người tựa hồ cũng không dễ tìm bất quá ta nghĩ cũng không có vấn đề gì fuji nhớ kỹ loa miêu tả dù sao sinh hoạt hỏng bét người mặc dù rất nhiều nhưng là ở bên trong tìm một cái thất bại nhất vẫn là không có vấn đề vậy liền cảm ơn trước người hoa kế tạ ơn liền miễn đi ta đang nhớ ngươi lúc nào có thể giải trừ ta cấm n ô n thuật liền tốt sẽ giải khai cũng sẽ không là ngươi bị vùi vào phần mộ trước đó hoặc là về sau đại khái tại qua chút năm đi đừng có gấp tốt ta như vậy ngươi luôn có thể nói một chút vì cái gì ngươi phải chú ý ra hỏa này còn có ngươi để dắt sần đi điều tra những cái kia tổ chức đến cùng cái gì bởi cái gì ra hỏa các ngươi ma pháp sư thế giới ra nghe được phu di vấn đề loạ quả quyết lắc đầu ma pháp sư bọn hắn cũng không phải cái gì ma pháp sư nhưng là bọn hắn quả thật làm cho ma pháp sư đều có chút nhức đầu thích khách đâu đương nhiên bọn hắn những n à y thích khách còn không thể để có chút phòng bị ma pháp sư thế nào nhưng là nếu như bọn hắn giống như lộ kỳ như vậy nhưng là khắc rồi nói như thế nào đây n o a sờ lên cái cảm ở trong đó liên lụy có chút lớn nhưng là cũng không phải không thể nói cho người một chút không có vấn đề một điểm dù sao cũng tốt hơn hoàn toàn không biết gì cả phu di nhẹ gật đầu cái kia gọi h ẹ sử lý sấn ra hỏa cùng cái kia thần bí s ư ở n g may có chút liên hệ nói cho đúng phụ thân của hắn đã từng là nơi đó sát thủ đứng đầu nhất sát thủ loà nghĩ, nghĩ mở miệng nói ra mà cái này thần bí tổ chức cùng cái kia h ị nói nói trở tạ l về chính đề tên sát thủ này tổ chức bọn hắn khả năng tại thế thời gian dài vô cùng mà lại bọn hắn cũng có một địch nhân còn địch nhân của bọn hắn ta nghĩ ngươi đã tìm được một chút tin tức chính là cái tia cô lìn tên kia nếu như không có ngoài ý muốn là hắn cũng không sai dù sao bọn hắn cái tổ chức kia là đứng tại trật tự một phương này mà lại hắn cùng sau lưng của hắn tổ chức cùng ạ ạ tợ tở gỗ công ty có liên hệ đó chính là hắn không sai noa chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta càng nghe càng mơ hồ đơn giản đến nói chính là đứng tại trật tự một phương này người muốn tiêu diệt đứng tại hỗn độn một phương này người cũng chính là trật tự cùng hỗn độn một lần đối lập noa nói không mơ hồ tương phản coi như vô cùng hiểu rõ đây hết thể hết thảy nói trắng ra còn muốn quy công cho trốn ở châu âu nơi nào đó đã chìm vào đáy biển ạ t lặn tịt bên trong tên kia là hắn một tay phá vỡ trật tự nhưng lại lại khôi phục trật tự tốt à loại chuyện này tựa hồ cũng không tính hiếm thấy fuji xem như nghe hiểu đ o ạ đã đều tồn tại mấy cái thế kỷ thậm chí càng lâu như vậy thế lực của bọn hắn phạm vi rất lớn à. ừ m vô cùng lớn loa nhẹ gật đầu không sai biệt lắm có thể nói là trải rộng thế giới đi như vậy ngươi đã cảm thấy hứng thú vì cái gì không tự mình đi xử lý những chuyện này đâu bởi vì ma pháp sư không thể đối với người bình thường tùy tiện đ ộ thủ ta cũng sẽ không đánh vỡ dạng này điều lệ và cân bằng đương nhiên nếu như điều tra rõ ràng đúng là bọn hắn ta ngược lại là có thể xuất thủ vì cái gì xác định là đám người kia ngay trong bọn họ có ma pháp sư sao không bọn hắn có hê đen thanh khí khỏi cần phải nói vẹn vẹn kia quả táo vàng liền đầy đủ để ma pháp sư xuất thủ cái đồ chơi này thật là không thích hợp lưu tại người bình thường thế giới nó lập tức để f u j i con mắt lại một lần nữa chừng lớn hê đen thanh khí là cái gì hắn không biết trong thần thoại ngược lại là nghe nói qua thế nhưng là quả táo vàng cái đồ chơi này hắn thật đúng là nghe nói qua bởi vì nghe nói có một viên quả táo vàng liền lưu tại nhà trắng cái này lập tức để f u j i mồ hôi lạnh đều xuất hiện một cái ma pháp sư cảm thấy hứng thú đồ vật cái đồ chơi này chỉ sợ làm sao đều không đơn giản đá quả táo vàng vườn điệu đằng sau f u j i rung động trong lòng nhưng nhìn vẫn là cùng bình thường đồng dạng cái đồ chơi này có làm được cái gì còn có thần thật tồn tại ngươi cảm thấy hắn tồn tại hắn liền tồn tại loạ giang tay ra kỳ thật đi thần chính là ngoài hành tinh sinh mệnh chỉ bất quá đám bọn hắn trình độ khoa học kỹ thuật hoặc là văn minh ma pháp đẳng cấp cao hơn tựa như ta nếu như ta tại new job điên c u ầ n công kích một phen ngươi cảm thấy ta nói mình là thần các ngươi cảm thấy ta đúng hay không cái thí dụ này thật là không thỏa đáng a fuji lắc đầu t i ê quả táo vàng tác dụng là cái gì tác dụng sao có ba cái quả táo vàng dùng cho chế tạo ảo tưởng khống chế tâm trí của con người trong lịch sử bị rất nhiều tôn giáo nhà hoạt động cùng chính trị gia nhà quân sự đều dùng qua bất quá có một cái đã bị hủy diệt mặt khác hai cái chính là rác sần nhiệm vụ loa nghĩ nghĩ tiếp tục nói ra còn lại hai cái trừ sinh ra ảo giác bên ngoài nó còn có thể mang cho nhân loại siêu việt thời đại khoa học kỹ thuật Trong đây ó đó, nói khó tại thế tại tung tích không rõ. Nghe đến đó, tiếng, rất thật thấy tương tốt. tại biết, trách tìm Hạ Lạc lạnh. chiến hiện hiểu cái cuối Fuji hôi cười giả, miệng đối hiện cái chơi đi. đệ Đức, đến đã đầu đầy đều đồ đem đ nhị nước cũng không cùng cũng không Nghe Hắn khan muốn nói những này kỳ thật đều là giả, nhưng là càng nghĩ hắn cảm thấy mình vẫn ngầm Hắn như này muốn bọn chúng Pháp cho cảm Sư là là là là kỳ rõ, rõ. xem mồ ma về đi. Đây quả thực nhét vào trong tay hai đều sẽ xuất hiện phiền thoái cực lớn a f u j i cũng không dám tưởng tượng nếu lại xuất hiện một cái thế chiến thứ hai nước đức như vậy sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tỉnh mà lại p u di tựa hồ thật nhớ lại đã từng có người cùng hắn nói qua nhà trắng bên trong có một cái kim sắc quả táo đồ chơi kia là từ w a s h i n g t o n thời kỳ lưu lại ta sẽ tận lực hiệp trợ j a c k s o n đi điều tra fuji cuối cùng chỉ có thể kiên trì nói cảm ơn ngươi cung cấp trợ giúp fuji noa nhẹ gật đầu sau đó túi đầu nhìn đồng hồ đúng rồi tony bây giờ ở nơi nào khả năng tại mở hắn hội trợ đi hôm nay là hội trợ nghi thức khai mạc fuji thở dài một hơi đề tài mới vừa rồi thực sự quá dọa người hội trợ noa khoe miệng giật một cái xem ra chính mình trở về vẫn tương đối đúng giờ a đúng vậy hội trợ f u j i nhẹ gật đầu sau đó mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem l o a thế nào không có gì l o a lắc đầu chúng ta đợi chút đi qua chơi đ ù a sau đó ban đêm đi gặp chúng ta cái này không còn sống lâu nữa ý rồng m à n đi f u j i nhẹ gật đầu l o a giống chơi như thế nào đều cùng hắn không có quan hệ gì mà lại hắn hiện tại cần hào hào tỉnh táo một chút l o a cung cấp tin tức với hắn mà nói quả thực so đạn hạt nhân còn muốn đáng sợ f u j i địa vị bây giờ thật là không thấp nhưng là hắn lại thật phát hiện thế giới này bí mật thực sự nhiều có chút d ọ người người ngoài hành tinh ma pháp sư n g ụ tàn hiện tại còn làm ra một cái thân thiết nhất bọn hắn những người bình thường này sự tình fuji đều cảm thấy mình cái này xì ẹn cục trưởng có phải là quá không hợp cách rồi v ư ơ n địa đàng thanh khí thế mà liền tại bọn hắn người bình thường thế giới lưu truyền đây quả thực có chút dọa người dọa người hơn chính là thông qua một chút lịch sử sự kiện cùng trình độ khoa học kỹ thuật phát triển đến xem tựa hồ nước mỹ cất dấu trí ít hai viên quả táo vàng a nhà trắng nơi đó liền không nói mặc dù bây giờ fuji chỉ là dựa vào hồi ức nhưng là hắn cũng cơ bản xác định nơi đó tuyệt đối sẽ có một viên về phần mặt khác một viên f u j i càng nghĩ cảm thấy rất khả năng tại nước mỹ quốc gia du hành vũ trụ cục thậm chí f u j i cảm thấy liên xô liên khả năng cũng có một viên bởi vì bọn hắn thế nhưng là cái thứ nhất leo lên mặt trăng quốc gia đâu bất quá rất nhanh f u j i cũng phủ định chuyện này liên xô thật có cái đồ chơi này sẽ còn phá sản giải thể sao xem ra sau khi trở về có mệt mỏi v ư ợ n địa đàng t h á n h k h í a f u j i cảm khái một câu bất quá rất nhanh hắn liền chú ý tới đọa chú ý tới đi theo mình rắt sần tốt ta coi như tìm chỉ sợ cũng sẽ không về ta vẫn là đi trước điều tra thêm cái tia cực phẩm lộ sắt đi t r ư ờ n g ba trăm linh hai hội triển lãm fuji đem l o a cùng nạ tin y đưa đến hội triển lãm liền trực tiếp mang lấy rác sần rời đi theo fuji chỉ sợ hắn đều không cần tại cùng t o n y nói cái gì phương án trị liệu bởi vì con l o a gia hỏa này tại chỉ sợ có một số việc thật không dùng được fuji đối với cái này cảm giác rất đáng tiếc bất quá fuji cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người hắn định tìm thời gian tại cùng t o n y nói chuyện hiện tại fuji thật bị kia cái gì hê đen t h á n h khí hấp dẫn lực chú ý hắn cảm thấy mình thật hẳn là hảo hảo đi điều tra một chút cái đồ chơi này về phân ị rầm man phu di tự tin mình còn có chính là biện pháp thuyết phục hắn phu di đi nọa cùng nạ t i nỉ ngược lại là mình chạy đến t o n y tổ chức hội triển lãm bên trong hào hào chơi một vòng dù sao đối với bọn hắn hai người đến nói muốn tiến vào cái này hội triển lãm thật không phải việc khó gì dù là nọa không thông chi t o n y đồng dạng có thể thoải mái mà đi vào chỉ là nhìn xem t o n y như thế tao bao từ trên trời giáng xuống còn có kiểu nào âm nhạc cùng kia nóng bỏng vũ nữ nạ t i nỉ rõ ràng đối với mấy cái này không phải như vậy thích ứng mà lại dưới cái nhìn của nàng đây hết thể tựa hồ cũng quá mức tiền vệ Chúng ta muốn tìm chính móc có chút chính thích nhìn không khôi hỏi. hắn. nhẹ không phải rút Đúng muốn người này. Nạ tín ngừng Tony, lặng Nóa người này. giáp gật ta tìm Ta rất xem máy im đầu. là là đi vậy, bị ồ vì cái gì ta nhớ được g i a hỏa này tựa hồ phi thường dễ dàng hấp dẫn nữ tính lực chú ý đại khái là phổ thông nữ tính từ nơi này nhìn ra được hắn rất có tiền mà lại địa vị xã hội cũng rất cao đại khái đi lấy nạ tín ỷ quan niệm đối với tony sợ tác loại người này kỳ thật cũng không không thế nào thưởng thức noa không quan trọng đúng a i chỉ sợ đây coi như là t o n y r a hỏa này tương đối kinh ngạc một lần kinh lịch đương nhiên t o n y tám thành cũng sẽ không để ý nói đến loa nó ngay từ đầu cũng không phải rất thích t o n y s ở t ạ c r a hỏa này xem phim thời điểm cảm thấy ý rồng man rất có ý tứ hắn đối đãi địch nhân các loại châm chọc khiêu khích nhìn xem đặc biệt hạ giận nhưng là nếu như tại thế giới chân thật bên trong tiếp xúc một người như vậy rất có thể sẽ bị tức h ộ p máu bởi vì r a hỏa này châm chọc khiêu khích cũng không toàn hướng về phía địch nhân đi t o n y hảo huynh đệ rêm rộ đ ẹ bị hắn hố bao nhiêu lần liền có thể biết làm ý rồng man bằng hữu nhất định phải có một viên đầy đủ cứng cõi trái tim nếu không r ấ t có thể một ngày nào đó khống chế không nổi mình trực tiếp đem hắn đánh chết bất quá đều về sau nha không thể không nói dần dần trưởng thành ý rồng m a n vẫn là rất để người thích người đều là có khuyết điểm tựa như nọa chính mình cũng biết mình khuyết điểm một đồng lớn tỉ như q u á chú ý cẩn thận vô luận tiếp xúc đến sự tình gì đều sẽ cẩn thận nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó sau đó lại cân nhắc muốn hay không đi làm đương nhiên khả năng này không tính là cái gì khuyết điểm nhưng là khuyết tiếu quả quyết đây là sự thật mà tôi đ đâu mặc dù tại nọa trước mặt không dám biểu hiện quá mức nhưng là trong lúc này ở cao nạo tự đại ác miệng loại hình tính cách nọa cũng không phải không biết bất quá cân nhắc đến g i a hỏa này s á t thực thiên phú tốt để người đấu kỵ đến phát cuồng tựa hồ có chút ma bệnh cũng là chuyện đương nhiên húng chi t o n y sở t ạ c tại đại sự bên trên vẫn là rất đáng tin là người cũng coi như có điểm mấu chốt đây cũng là nọa sẽ cùng hắn tiếp xúc nguyên nhân tới trước chỗ chơi một lát đi vừa v ậ n để ngươi làm quen một chút người bình thường thế giới đồ vật nọa nhìn đứng ở trên đài diễn thuyết t o n y quay đầu nhìn về phía nạ t i n y tùy tiện mặc dù ta hưng thu không phải lớn như vậy nhưng là tiếp xúc một chút cũng tốt n à tín i nghĩ nghĩ sau đó nhẹ gật đầu người bình thường thế giới nàng biết đến đại khái là là điện thoại máy tính còn có mạng lưới còn những cái khác đồ vật nàng thật là cũng không rõ ràng thế giới ma pháp mạng lưới tại c h a t l ơ dẫn đầu mụ tặn đoàn đội cầm đáo hạ trên cơ bản sẽ không tiếp nhận quá nhiều phá vỡ thế giới ma pháp quan niệm tin tức trên cơ bản có thể nhìn thấy chính là ma pháp sư ở giữa phát tin tức mà lại ma pháp sư bản thân có lẽ cũng đối người bình thường đồ vật hứng thú rất bình thường có thể tiếp nhận những n à y thần bị máy tính mạng lưới còn có điện thoại loại hình đã coi như là rất tốt đương nhiên ma pháp sư cũng thừa nhận những này kỹ thuật xác thực ý nghĩa phi phạm những thức ăn này hương vị thật không tệ mà lại sẽ không giống các n g ư ờ i ma pháp sư làm ra đồ ăn khẩu vị cổ quái như vậy hơn nữa còn sẽ có động vật tiếng kêu ở bên thai văng lên xin nhờ ta một mực rất phản cảm loại kia đồ ăn cách làm mà lại từ khi ta ăn vào một lần cất mũi vị bữa tối về sau ta liền thể cũng không tiếp tục ăn thế giới ma pháp làm đồ ăn đúng rồi nơi này nữ nhân vì cái gì đều mặc ít như vậy ngươi không cảm thấy dạng này rất xinh đẹp sao Na tín ý thực sự không có cách nào lý giải xuyên ít cùng xinh đẹp có quan hệ gì bất quá nàng cũng không có đần độn đi chất vấn những vật này có thể là nàng không quá thích ư ớ n g hiện tại thời gian này hết thể đi bất quá nàng trong trí nhớ thế giới ma pháp nữ tính tựa hồ mặc bên trên vẫn tương đối thích trường báo tới đúng rồi nếu như tên kia đi làm sao bây giờ dù sao nhìn hắn giống như không có ý định chạy tới cùng tham gia lần tụ hội này người hỗ động yên tâm hắn sẽ trở lại hai người tại hội trợ đi dạo thời điểm tony đang định rời đi nơi này bất quá trước lúc rời đi tony cầm lấy một cái máy đọc thẻ đối với mình làm một cái kiểm chắc nhưng là rất đáng tiếc cái này kiểm chắc báo cáo để tony mười phần thất vọng tony tình huống hiện tại thật không tốt hoặc là nói vô cùng hỏng bét tony hiện tại ở vào ba chúng độc trạng thái mà lại tình huống thật không thể lạc quan duy nhất giải quyết phương án chính là từ bỏ hắn sắt thép c h i ế n giáp nhưng là rất hiển nhiên tony là sẽ không như vậy từ bỏ hiện tại tony suốt ngày đều muốn uống một chút chính hắn đều cảm giác thối hoác đồ vật đến làm dịu mình chúng độc trạng thái nhưng là tình huống như vậy hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy tiếp tục duy trì trừ phi tony có thể tìm tới một cái mới nguyên tố thay thế không phải nọa chỉ sợ thật rất khó sống sót thật sự là hỏng bét đâu đứng ở phía sau đài tony nhìn xem phía trên dụng cụ biểu hiện trị số có chút bất đắc di thở dài lúc trước hắn còn nếm thử đi đi t ì m nọa nhưng là rất đáng tiếc là hắn đạt được kết quả là nọa cũng không ở địa cầu tin tức này kém chút không có để tony nổi giận ngay cả mình cũng còn chưa có thử qua rời đi địa cầu làm sao những ma pháp sư này liền có thể làm đến bước này bất quá càng nghĩ tony vẫn là nhấn xuống mình hòa khí bởi vì hắn cảm giác mình khả năng thật không phải những ma pháp sư này đối thủ tại hỏi thăm một fan về sau tony liền rời đi về sau tony vẫn là không tin tà chạy tới mấy lần nhưng là mỗi một lần đạt được kết quả đều như thế thủ hộ giả c á t hạ ngay tại xa xôi những tinh hệ khác tạm thời không có cách nào trở về cái này khiến tony thề mình cũng không tiếp tục đi tìm cái gì mà pháp sư hỗ trợ mà lại nói thật tony cũng không thấy phải tự mình vấn đề ma pháp sư khả năng giúp đỡ chuyện chính mình vấn đề là khoa học thủ đoạn tạo thành ma pháp sư đ a n kia thần thần bí bí ra hỏa biết khoa học đối với ma pháp sư khoa học chỉ sợ sẽ là nghiên cứu những cái kia đáng chết mà pháp nguyên tô a lại hoặc là đem loạn thất bát tào thi thể động vật cùng một đống lá cây vụn ném đến nồi nấu q u ạ n g bên trong sau đó cùng một chỗ cho nấu nhìn xem có thể biến thành thứ gì tony bất đắc dĩ nhả danh một đoạn sau đó đứng dậy dự định rời đi cái địa phương quỷ quái này trợ thủ của hắn hạ tỷ cũng rất mo cùng tới hắn hiểu rõ lao bản của mình mặc dù gần nhất luôn luôn là lạ nhưng là thiên tài loại này đặc thù tồn tại quái một điểm tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên một đường hướng phía bên ngoài đi đến hạ tỷ tổng phát hiện lão bản của mình không yên lòng vô luận là ai bắt chuyện hắn đều là một bộ xa cách dáng vẻ cái này để hạ tỷ cảm giác có chút không thích ứng lúc này ngươi chẳng lẽ không nên nói thứ gì hoặc là làm những gì sao cuối cùng đem những này ra hỏa ứng phó s o n g bọn hắn nhanh đến c ử a lão bản của mình lại đứng bất động cái này khiến hạ tỷ cảm giác chính mình cũng sắp đ i ê n rồi từ khi mình ông chủ này một năm n à y từ chạy tới london mấy lần về sau làm sao trở nên càng ngày càng kỳ quái h ạ t đ ngươi nói chúng ta bây giờ đi có phải là không tốt lắm tony đứng tại chỗ sửng sốt nửa ngày sau đó mới chậm rãi mở miệng hỏi chuyện này hoàn toàn quyết định bởi ngươi quyết định thiên sinh h ạ ty bất đắc dĩ mở miệng nói ra đương nhiên nếu như ngươi dự định trở về cùng lạc mội nhóm nhảy một b ả n cái gì cũng là tại chuyện không quá bình thường ý nghĩ này cũng không tệ lắm tony thuận miệng trả lời một câu kỳ thật tony càng muốn rời đi nơi này nhưng là không biết vì cái gì hắn luôn có một loại nếu như mình đi sợ rằng sẽ bỏ lỡ cái gì dạng này loạn thất bát tao ý nghĩ đương nhiên tony càng thấy mình có thể là muốn tìm cái lạc mội tâm sự nhân sinh loại hình a tony không chắc chắn lắm bất quá hắn cảm thấy mình vẫn là dựa theo mình ý nghĩ đi làm được rồi dù sao tình huống của mình mặc dù rất hỏng bét nhưng là cũng không thể nhanh như vậy liền buộc phát không phải sao đ ã dạng này như vậy vì cái gì không lưu lại đến hảo hảo bông lòng một chút đâu đúng rồi monaco xe đua tranh tài chuẩn bị như thế nào tony nghĩ rõ ràng về sau liền trực tiếp xoay người hướng phía bên trong đi vào hoàn toàn không có vấn đề thiên sinh h ạ thì nhanh đi theo bất quá ngươi xác định ngươi muốn tham gia cuộc thi đầu kia cái này rất nguy hiểm ta đương nhiên xác định bất quá bây giờ không phải trò chuyện cái này thời điểm tony hoàn toàn không thèm để ý h ạ t ỷ đang nói cái gì nhìn xem trong này tất cả đều là làm muội ngươi chẳng lẽ không có ý định thư giãn một tí đúng đừng nói cho bớt vô luận là chuyện tối nay vẫn là xe đua gặp ủy ta đã biết h ạ t ỷ gật đầu bất đắc dĩ đến lúc đó ta sẽ giảng u hai người hướng phía hội chợ sân nhảy đi đến rất nhanh bởi vì hai người trình diện lập tức hấp dẫn không biết bao nhiêu người chú ý tony sợ t ạ c vị này siêu cấp có tiền đình cấp đàn ông độc thân vô luận là ai đều muốn cùng hắn có chút liên hệ bởi vì hắn xã hội lực ảnh hưởng thực sự quá lớn tony hơi ứng phó một chút chạy tới tìm hắn mỹ nữ về sau tony lập tức cảm giác không h ứ n g lắm chính hắn cũng không biết vì sao lại dạng này rõ ràng là chính hắn muốn trở về a loại này kỳ quái mà mâu thuẫn cảm giác để tony cảm giác có chút khó chịu lắc đầu tony tiện tay cầm một chi chạm ừng uống một ngụm nhưng khi hắn một bên uống chạm ừng một bên quay người nhìn chung quanh một chút có cái gì thích hợp con m ỗ i lúc hắn kém chút đem chạm ừng đều cho phu tới sít ta xuất hiện ảo giác chương ba trăm lẻ ba tony đã lâu không gặp tony trợn mắt ốc mồm nhìn cách đó không xa kia một đôi nam nữ hắn giờ này khắp này thật cảm thấy chính mình có phải hay không xuất hiện cái gì ảo giác loại hình đồ vật bởi vì cách đó không xa nam từ kia chính là t o n y chạy tới luôn đôn bái phòng m ấy lần đều không có nhìn thấy loạ cái kia tướng mạo màu vàng kim nhạt tóc ngắn so với mình xoáy khí hơi kém một chút khuôn mặt cùng kia xanh thẳm s o n g c h â m rãi ra hỏa này con mắt làm sao có một con biến thành màu đỏ rồi đương nhiên đây không phải mấu chốt mấu chốt là ra hỏa này t o n y thật sẽ không nhận lầm ra hỏa này trên thân có một loại rất đặc thù khí chất kia một loại tô ni cho rằng là ma pháp sư tại có được khí chất tuyệt đối sẽ không để dạng này ra hỏa nhìn không thấy được chỉ là để t o n y hơi nghi hoặc một chút chính là ra hỏa này không phải một cái hoàn toàn đối nữ nhân không hứng thú ra hỏa sao t o n y có ma pháp giới hại c h á t mặc dù bên trong đối với nọa cái kia trong điện ảnh tiểu nữ h à i cũng chính là luôn đôn bộ phép thuật cái kia h ờ mì ẩn gờ r ằ n trở có chút quan hệ mà lại chuyện này hai người bọn họ đều không có phủ nhận nhưng là t o n y là một m lão điểu hắn làm sao lại nhìn không ra nọa kỳ thật không có gì hứng thú hoặc là nói trong mắt hắn nọa chính là một cái so với mình hơi lợi hại một điểm nhưng là hoàn toàn đối nữ nhân không hứng thú ra hỏa mình chỉ là tạm thời không có ý nghĩ này cũng không đúng tony cảm giác bớt đã càng ngày càng tiến vào nội tâm của mình nhưng làn đoạn khác biệt gia hỏa này hoàn toàn không thấy tất cả vô tình hay cố ý ám chỉ điên cuồng bằng thực lực độc thân đối với khác phái hoàn toàn chẳng thèm nó g tới thế nhưng là cứ như vậy một tên bên người theo một nữ nhân hơn nữa thoạt nhìn bọn hắn quan hệ tựa hồ tốt có chút quá phận cái này để tony có chút do dự gia hỏa này đến cùng phải hay không đọa vẫn là cái nào đó dáng dấp rất giống gia hỏa mà thôi tại quay đầu nhìn một chút nữ nhân kia Tony cảm thấy nữ nhân này cảm do ù n nên xem như rất xinh lánh, g xem cấm Chỉ là kia có chút khí rất tức t kia đẹp để à. là có n không phải thư thái như vậy. Loại cảm giác này giống như là gặp rắn đồng y vậy, cảm giác được cảm giác phải gặp thái loại thư là dự ạ n băng lánh nguy g hiểm. mà Do d nửa ngày tony đang suy nghĩ mình rốt cuộc có hay không muốn đi qua chào hỏi cái gì mặc dù nói vạn nhất tính sai đối tượng đối phương chỉ là dáng dấp cùng loạ có chút giống như vậy cái này lộ ra có như vậy một chút l u n g túng bất quá không đi qua tony lại có chút không cam tâm suy tư nửa ngày tony vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút dù sao tại mình sợ tạc hội triển lãm coi như tony nhận lầm người cũng không có gì lớn sự tình mất mặt liền mất mặt tôi h tony cảm thấy cũng không có người sẽ quan tâm ngược lại gia hỏa này có thể sẽ càng thêm cao hứng chậm rãi đi qua tony vẫn còn đang suy tư lấy làm sao cùng đây đối với thần bí nam nữ triển khai chủ đề kết quả hắn chỉ nghe thấy cái kia thần bí nam tử mở miệng nạ tín y ngươi nhìn gia hỏa này chẳng phải đến đây sao ta ma pháp không có vấn đề tony nghe được thanh â m này đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó lập tức n ở một nụ cười gặp ủy ta còn tưởng rằng ta nhận lầm người đâu bất quá ngươi ma pháp là có ý gì rất hiển nhiên ngươi không có nhận lầm n o a xoay người lại nhấp một miếng trong tay nước trái cây ma pháp cái gì đừng để ý thật hân hạnh gặp sắp chết ra hỏa nói thế nào ta vừa trở về liền nghe nói các ngươi tới tìm ta rất nhiều lần cho nên ta liền đến nhìn xem gặp ủy ai nói ta phải chết tony bất mãn trả lời một câu bất quá hắn lực lượng có chút không đủ hơn nữa còn chuyên môn quay đầu nhìn chung quanh một chút đừng lo lắng chúng ta nói lời những người khác nghe không được n o a man bất tại ý mở miệng nói ra mà lại ta cũng không có nói lung tung ngươi xác thực sắp chết cảm giác này như thế nào hoặc kế tony thở dài một hơi sau đó mới sụ mặt nói nếu như ngươi là đến tiên đoán ta tử vong như vậy ta cảm thấy không cần phải vậy gặp ủy mặc dù ta xác thực tình huống hiện tại vô cùng không tốt nhưng là cũng không có ngươi nói bết bát như vậy thật sao loa một hơi đem nước trái cây uống xong như vậy ta đi trước lúc đầu ta còn dự định giúp ngươi một chuyện nhưng là trước mắt nhìn tới ta vẫn là tham gia ngươi tăng lễ tương đối tốt chờ một chút tony ngây ra một lúc sau đó lập tức kéo lại dự định rời đi loa tăng lễ cái gì chớ nói lung tung ngươi nói ngươi có thể giúp ta một chuyện không sai trên thực tế chính là như thế gặp ủy ta cảm thấy chúng ta có thể hào hào nói chuyện nói chuyện gì ngươi không phải không bết bát như vậy sao không không không phải ni ở tiên sinh ta hiện tại vô cùng hỏng bét ta ta cảm giác đều nhanh chết tony hiện tại quả thật có chút lo lắng hắn đương nhiên biết rõ mình tình huống cụ thể mà lại nói thật tony hiện tại vô cùng tuyệt vọng dù là chính hắn rất tự tin mình có thể làm thứ gì nhưng là đến cuối cùng hắn phát hiện mình vẫn là không có cách nào giải quyết vấn đề nhưng là hiện tại trước mắt vị này thần bí ma pháp sư tựa hồ có thể giúp tự mình giải quyết phiến phức tony hiện tại cảm giác liền cùng rơi vào trong sông người nhưng là trước mắt lại đột nhiên bay tới một tấm ván gỗ hắn căn bản sẽ không để ý cái này tấm ván gỗ phải chăng có thể gánh chịu từ bản thân trọng lượng hắn duy nhất muốn làm chính là tranh thủ thời gian thử nhìn một chút nhìn xem tấm ván gỗ này có thể hay không cứu mình một mạng trong mắt hắn nọ chính là tấm ván gỗ này hoặc là nói nọ nắm giữ ma pháp chính là cứu hắn mệnh tấm ván gỗ hắn vô luận như thế nào đều muốn thử một chút v ề phần ma pháp gì nghiên cứu chính là nghiên cứu ma pháp nguyên tố hoặc là cái gì đem chết đi thi thể động vật cùng hư thối thực vật sen lẫn trong cùng một chỗ ném vào nồi nấu quặng loại hình hắn đã hoàn toàn không còn đi cân nhắc dù sao chỉ cần có thể trợ giúp cho hắn coi như để hắn để hắn ăn chuột chết cũng không có vấn đề gì đừng có gấp tony n o a mãn bất tại ý cười cười ngươi chẳng lẽ dự định ta ở đây đối ngươi làm những gì mà lại cứu ngươi phương pháp cũng không chỉ một ta cảm thấy chúng ta hẳn là tìm một chỗ hào hào nói chuyện đương nhiên tony nghiêm túc nhẹ gật đầu nơi này xác thực không tính là một cái nơi rất tốt vội va tony quay người liền định lôi kéo nọa rời đi bất quá rất nhanh hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó kết quả hắn lại lập tức dừng bước đồng thời quay đầu trên dưới đánh giá đ o a n ử a n g à y thế nào nọ kỳ quái nhìn tony một chút ngươi mới vừa nói ngươi dùng ma pháp tony nghiêng đầu một chút ta nguyên bản định rời đi nhưng là không hiểu thấu ta dự định trở về ta còn tưởng rằng cảm giác này là ta tâm lý ám chỉ vốn chính là tâm lý ám chỉ nọ không quan trọng nhẹ gật đầu adgat ma pháp một c á i nhỏ ma pháp nhưng lại cực kỳ tiện lợi adgat đây cũng là địa phương nào t u y ề n t u y ế t thần thật vực nếu như ngươi cho rằng bọn họ là thần như vậy bọn hắn chính là thần đương nhiên t ô đình chỉ sợ thật sự là thần về phần cái khác gặp ủy thật là có chỗ như vậy còn có ngươi đến cùng tới đây bao lâu ngươi không có khả năng không có mục tiêu thi pháp a đương nhiên chúng ta tới nơi này có một đoạn thời gian cũng coi là ăn uống no đủ thế nào thế nào tony liếc mắt ngươi ngay ở chỗ này nhìn ta trực tiếp chào hỏi không tốt nhất định phải thi triển ma pháp gì sao có cần thiết này sao bất quá tony cũng không có ý định đang nói cái gì hắn hiện tại cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm nguyên lai、like、cũng không phải là mình muốn trở về tìm chút lạc mội tầm hoan tác nhạc cái gì mà là bị một cái đáng chết ma pháp khống chế mà thôi đúng chính là như vậy tony nội tâm nghiêm túc nhẹ gật đầu tình huống như vậy hắn cũng thuận tiện cùng một giải thích vạn nhất thật bị phát hiện nọa cũng không có thời gian cùng tony đi chơi cái gì người đ o á n ta đang suy nghĩ gì chỉ thấy nọa một cái búng tay lập tức giải trừ bốn phía khu trục trú rất nhanh mọi người lại một lần nữa chú ý tới tony s ợ tạt mà nọa thì mang lấy n ạ tỉ nhỉ hướng thẳng đến ngoài cửa đi đến nọa cũng không phải tony bảo tiêu hắn cũng sẽ không giúp tony giải vây đâu bất quá tony ra hỏa này cũng không có để nọa cùng nạ ti n y chờ thêm quá lâu hắn liền chạy như một làn khói r a về phần những cái kia tìm tony người căn bản không cần đi cân nhắc ở trong mắt tony bọn hắn cùng người qua đường giáp đồng dạng chỉ là để hắn hơi cảm giác buồn bực là hắn thế mà bị một cái phát lệnh c h u y ể n nữ nhân cản lại làm c h ễ mãi một chút thời gian gặp quỷ đám kia tên đang chết liền không có đối ta khôi giáp hết hy vọng qua tony ngồi tại điều khiển chỗ ngồi một mặt khó chịu nói ra nếu các ngươi thế giới ma pháp xuất hiện cùng loại ta tình huống các ngươi sẽ làm thế nào thật có lỗi vấn đề này ta thật rất khó trả lời ngươi l o a sờ lên c á i cảm suy tư nửa ngày mới nói một câu nói như vậy tại thế giới ma pháp giống như vấn đề như vậy tựa hồ thật rất khó tạo thành k h ố n nhớ gì ma pháp sư vũ khí hẳn là ma trượng cùng phụ ma trang bị loại hình đồ chơi nhưng là nói thật những vật này trên cơ bản cũng có thể mua được mà lại các ma pháp sư nhất là lợi hại các ma pháp sư cơ hồ cũng sẽ không rất hợp những ma pháp này trang bị cảm thấy hứng thú bọn hắn cảm thấy hứng thú thường thường đều là một chút đặc thù đồ vật tỉ như gia tăng mình ma lực tinh thần lực loại hình đồ chơi cho nên vũ khí thật rất khó cho ma pháp sư tạo thành k h ố n n h u gì mà những cái kêu đặc thù đồ vật chính nọa cũng coi là có chỗ kinh lịch minh tưởng bất quá bởi vì nọa thân phận đặc thù chí ít không có người động thủ một lần không nói trước nọa s ớ m trốn đến c ả mạ t ạ mà lại nọa còn có một cái siêu cấp ma pháp sư làm lao sư đâu tốt ta coi như ta không nói tony thở dài gặp quỷ ta còn muốn đi một chuyến oa sĩ tơn thật là khiến người ta bực bội ngươi cũng có thể lựa chọn không đi nọa cũng không quay đầu lại nói lựu rót bóng đêm phi thường không tệ n ọ ạ cảm thấy nhìn ngoài cửa sổ lao v ù n vụt mà qua cảnh đường phố cũng là một loại không tệ thể nghiệm quên đi thôi tony lắc đầu mặc dù ta rất có tiền cũng rất đẹp trai nhưng là những vật này cũng không thể xin nhờ ta cần gánh chịu trách nhiệm cùng nghĩa vụ tương phản bọn hắn có đôi khi sẽ còn là làm t i ê n cố g ô n g xiềng tại một người mặt muốn tuân thủ quy tắc biết sao ma pháp sư tiên sinh ta đương nhiên biết nhưng là có đôi khi làm n g ư ờ i địa vị siêu nhiên n g ư ờ i liền có thể thoát khỏi dạng này g ô n g xiềng n ọ ạ c ờ i khẽ một tiếng đừng quên thế giới ma pháp đồng dạng bằng hưu của ta đại đa số đều tại bộ phép thuật làm việc mà lại ta còn tự thân kinh lịch một lần có thể tính là chiến tranh sự tình đạo lý của ngươi với ta mà nói vô dụng thậm chí ta so ngươi khả năng hiểu rõ hơn những thứ này tốt ta m a pháp sư tiên sinh như vậy chúng ta không nói cái đề tài này ngươi đối ta tình huống có ý nghĩ gì sao rất đơn giản a ta đề nghị ngươi triệt để bỏ đi trên ngực cái này trang bị chương ba trăm lẻ bốn ta động lòng tư kịch liệt tiếng thắng xe âm v a n g lên nõa lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem nằm ngang ở phía trước mình cầu cột lập tức bất mãn chừng mắt liếc tô ni mà tô ni cũng đồng dạng lòng còn sợ hãi bất quá hắn hiện tại mặt đỏ lên rất rõ ràng nội tâm của hắn càng nhiều hơn chính là bất mãn nói thật tony xác thực hết sức bất mãn hắn coi là nọa sẽ đưa ra cái gì tính kiến thiết ý kiến kết quả kết quả là l à như vậy một cái đề nghị cái này khiến tony cảm giác được mười phần thất vọng nói thật tony cũng không phải trừ phương chu lò phản ứng hắn không phải là không có cân nhắc qua thế nhưng là hắn trưng cầu ý kiến qua rất nhiều chuyên gia cho ra kết luận đều không thể để hắn hài lòng nghe nói cái này giải phẫu xác suất thành công rất thấp cho nên hắn mới một mực không có quyết định tiến hành càng triệt để hơn trị liệu có lẽ thật đến đỡ không nổi ngày đó hắn chọn đụng một cái nhưng bây giờ còn xa xa không có đến trình độ kia n g ư ờ i đây coi như là kiến nghị gì tony thuận thuật khí sau đó ở hậu phương cỗ xe không ngừng tiếng kèn bên trong đem mình ô tô điều chỉnh một chút phương hướng mới tiếp tục tiến lên vừa rồi tony thật sự là bị tức được kém chút ra thai nạn xe cộ đương nhiên tony có thể khẳng định ra thai nạn xe cộ xui xẹo là mình chỗ ngồi phía sau hai người kia tuyệt đối sẽ không có vấn đề gặp ủy đây chính là kỹ thuật lái xe của ngươi ta thật hoài nghi ngươi cùng tám mươi tuổi lão mãi mãi so sánh t ố t đi nơi nào Ngoại cũng không phải ăn chay, tỉnh táo lại phải tiếp, tiếp chay, trực đương nhiên ngươi cũng có thể nếm thử khai phát một loại mới nguyên tố ngươi thế mà lại còn khoa học không nghĩ tới các ngươi ma pháp sư thế mà còn biết nguyên tố mới loại thuyết pháp này đừng quên tại thế giới ma pháp thế nhưng là có nguyên tố ma pháp vật như vậy nguyên tố khác cũng không phải là nói không thể khai phát ma pháp mà là khai phát ra giá trị cũng không tính cao cho nên chúng ta không có ý định làm như vậy mà thôi tốt ta ý của ngươi là ngươi có thể khu trừ trong cơ thể ta thai hoàng ẩm tony tại không quan hệ cái gì nguyên tố khác cũng không phải là không thể khai phát ma pháp dạng này thuyết pháp ma pháp sư sự tình hắn không hiểu hắn chỉ muốn biết nọa có phải thật vậy hay không có thể thanh lý mất trong thân thể của hắn thai hoàng ẩm vật gì khác hắn thật không phải là như vậy quan tâm đương nhiên có thể loa nhẹ gật đầu nói cho đúng kỳ thật đem ngươi ném đi ma pháp d i ớ i bệnh viện ngươi tình huống hẳn là cũng có thể bị xử lý dù sao đây coi là không lên cái gì quá chuyện phiền phức chỉ cần đem đặc thù đối thân thể có nguy hại đồ vật rút ra đến là được rồi tony trong thân thể có nguy hại đồ vật thật đúng là không ít không nói những cái kia đã hoàn toàn xâm lấn huyết dịch của hắn bên trong pạ lạ đi những cái kia không ngừng thuận huyết dịch chạy đến trái tim của hắn đạn đạo mảnh vỡ liền đầy đủ đáng sợ có thể nói bộ ngực hắn lò phản ứng mặc dù đang hại hắn nhưng là đồng thời cũng đang hấp dẫn những cái kia đạn đạo mảnh vỡ không tràn vào trái tim duy trì lấy tính mạng của hắn vậy thì tốt quá tony nghe được kết quả này tự nhiên vui vẻ vô cùng hắn đã bị phương diện này sự tình t r a tấn đều đã chuẩn bị di trúc đầu tiên tự nhiên là đem sợ t ạ c ý -E、n đỡ sợ chị s ceo vị trí nộp ra nếu như không có ngoài ý m u ố n về sau hắn càng là sẽ ấm ở đem mình chiến giáp đưa cho mình hảo bằng hữu dội nói tóm lại hắn đều cảm thấy mình chết chắc nhưng là bây giờ thì khác loa bỗng nhiên xuất hiện để hắn có đầy đủ lòng tin mặc dù nói ma pháp vật này vẫn tại phá hư hắn bỏ ra mấy chục năm tạo dựng lên thế giới quan cùng giá trị quan nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng một cái ngâm nước người cầu sinh dục vọng bất quá có chuyện cần cùng ngươi nói một chút tốn y n o a cũng không có nhiều cảm thấy cao hứng mà là trầm mặt nhìn xem tính bên bên trong tony lần trước đánh cược ngươi thua cho ta về sau đã nói xong sở tạc đỡ sở chỉ s ở t ạ c ỷ nợ s ở chị s cổ phần đâu tony sửng sốt nửa ngày đ ố n g nhiên mới nhớ tới giống như xác thực có như vậy một g ố c dạng cái này khiến tony hơi có chút xấu hổ cái kia lần này ký tên hợp đồng về sau ta liền cho ngươi ba phần trăm cổ phần danh nghĩa ngươi cảm thấy thế nào mệnh của ngươi lại thêm ngươi nguyên bản liền thua ta một lần liền giá trị ba phần trăm loa lập tức bất mãn đây cũng quá giá rẻ đi xin nhờ hoa kế liền xem như ba phần trăm ngươi hàng năm cũng có thể từ đó thu lợi hơn trăm triệu đô l à có được hay không nếu như là mấy năm trước ta tin tưởng nhưng là ngươi đóng lại s ở t ạ c vũ khí bộ môn về sau ta cũng không phải là như vậy vững tin n o a đem tony cho sặc đến không được hết lần này tới lần khác tony thật đúng là không có biện pháp gì đi phản bác mặc dù nói tony hiện tại đã thành lập một cái hoàn toàn mới bộ môn năng lượng cộng thêm bên trên s ở t ạ c in đờ sợ chị s cũng không chỉ là vũ khí bộ môn cái này một hạng nghiệp vụ nhưng là trên thực tế s ở t ạ c in đờ sợ chị s hiện tại công trạng thật chẳng ra sao cả nhưng là cái này cũng không có cách tony sử dụng nguồn năng lượng mới kỳ thật chính là từ bộ ngực mình bên trên lọ phản ứng được đến linh cảm cái đồ chơi này tuyệt đối không phải là cái gì sạch sẽ không ô nhiễm nguồn năng lượng bởi vì vạ là đi tồn tại là cái này nguồn năng lượng không thể đại lượng cung ứng nói trắng ra là chính là dùng tốt là dùng tốt nhưng là xuất hành lượng không thể quá nhiều tony là một cái có điểm mấu chốt người chính hắn liền đã bị hại nặng nề làm sao có thể còn đi hại những người khác có trời mới biết đồ chơi ngày nào xuất hiện một cái thằng xui xẻo bởi vì một ít ngoại ý muốn dẫn đến những này nguồn năng lượng tiến vào thân thể của hắn như vậy liền thật hỏng bét cực độ s ở t ạ c ý n sở chs địch nhân rất nhiều điểm này không thể nghi ngờ ai bảo trước kia s ở t ạ c ý n sở chs xứng xứng tại kim tự tháp chi đ ỉ n h đâu hiện tại s ở t ạ c ý n sở chs tuyệt đối không thể nói cô đơn vẫn như cũ đứng tại thế giới đỉnh tiêm vị trí nhưng là rất nhiều thứ đã thay đổi vậy ngươi muốn bao nhiêu tony bất đắc dĩ thở dài mình thật đúng là không có cách nào cùng g i a hỏa này có kẻ m ặ t cả như vậy đi năm phần trăm loa nghĩ nghĩ mà lại hắn đông nhiên còn có một ý kiến sợ tắc ý ndl chs năm phần trăm cổ phần đổi lấy phương chu công ty năm phần trăm cổ phần ngươi cảm thấy thế nào phương chu công ty đây là cái gì đồ chơi bao g i a của ngươi công ty tony lip mắt mà lại ngươi không phải có chút ít chủ nghĩa tín ngưỡng sao làm sao lấy cái cái tên này ta đúng là không tín ngưỡng nhưng là không thể mượn dùng sao nọa giang tay ra về phần cái này phương chu công ty ngươi có thể hiểu thành là một cái ma pháp sự cùng khu ma nhân còn có mù t ả n liên hợp khai sáng công ty nói thật nọa trước đó còn không có phương diện này cân nhắc nhưng là hiện tại nọa lại cảm thấy có thể thử một chút phương chu còn thừa lại một bộ phận cổ phần đặt ở chỗ đó cũng không có ai đi động đậy nhưng là hiện tại nọa lại cảm thấy có thể nơi đó đổi một vài thứ cũng tỉ như đem tony cho làm tiền đến tony mặc dù không tính là ma pháp sư thậm chí liền ngay cả là thần bí bên cạnh một phương người đều không tính là nhưng là có một chút đáng giá nọa đi cân nhắc đó chính là tony năng lực học tập đã là bị tri thức nguyền rủa trình độ mà lại tại mạn ga g bên trong nọa nhớ kỹ có một cái thế giới gia hỏa này chính là trí chí tôn pháp sư hơn nữa còn là đem khoa học kỹ thuật cùng ma pháp hợp lại cùng nhau trí tôn pháp sư noa không yêu cầu xa vời thế giới này tony có ma pháp gì thiên phú nhưng là g i a hỏa này sức sáng tạo thực sự có chút đáng sợ đến dọa người thế giới ma pháp rất nhiều đồ vật kỳ thật đều rất là hậu dù là noa đưa vào máy tính mạng lưới còn có điện thoại những vật này cũng không có cách nào cải biến rất nhiều thứ cũng tỷ như cái kia nước mỹ ma pháp giới c ả mạ t ả ma pháp thưởng người đoạt giải làm ra đồ chơi mặc dù đã bắt đầu phổ cập nhưng là hiện tại chân chính có thể lợi dụng đến chỉ sợ cũng chỉ có một ít cơ sở công trình cái này để noa bất mãn vô cùng noa hiện tại mặc dù sinh hoạt tại trong thánh điện hoàn cảnh nơi này công trình cùng người bình thường thế giới không có gì khác biệt nhưng là anh quốc ma pháp giới cái gì đ ề u dạng nọa vô cùng hiểu rõ đã sớm đem anh quốc ma pháp giới xem như mình cứ điểm hắn sao có thể chịu đ ư ợ c những đồ chơi này đâu mà lại khỏi cần phải nói nếu để tony tiến đến h ả o h ả o nghiên cứu một phen nói không chừng rất nhiều thuận tiện đồ chơi liền có thể bị làm ra dạng này chẳng những chính nọa dễ chịu ma pháp giới cũng sẽ dễ chịu mình đám kia tiến vào bộ phép thuật các bạn học cũng có thể thu hoạch được càng nhiều công trạng đây đối với nọa đến nói là một kiện một công nhiều việc chuyện tốt cho nên hắn mới có thể cân nhắc những chuyện này Chúng chi, càng chính khu ma nhân không phải những ma pháp bọn hắn càng nhiều hơn bọn dụng kia, ma ma sư sử là tại r a ma ma ma n nếu như có thể để cho những này khu ma nhân hơn chẳng hơn. g bị cầm pháp, pháp phải thể cho khu khí, có tới tốt hơn ma pháp vũ khí. Chẳng phải là tốt t để là vũ cẩn thận nghe nọa đối với phương chu cái công ty này sau khi giới thiệu tony cuối cùng là minh bạch cái công ty này là làm cái gì ngươi kéo ta đi vào là góp đủ số vừa vặn đem nhân loại bình thường cái này một khối cho góp đủ nọa có chút r ở khóc r ở cười nếu ngươi nghĩ như vậy có lẽ đi vừa vặn hiện tại khu ma nhân m ũ tạng còn có ta ma pháp sư này xem như góp đủ đại khái còn thiếu sinh mệnh có trí tuệ cũng chỉ có ma vật cùng nhân loại bình thường cho nên ngươi dự định lôi kéo ma vật tiến vào tony nghiêng đầu một chút tò mò hỏi không biết thúng chi ta hiện tại cũng không phải cùng ngươi nói cái này n o a liếc mắt chỉ hỏi ngươi một câu ngươi có đồng ý hay không đương nhiên đồng ý lần này tony không có tại ngậm hàm xúc xúc trực tiếp điểm một chút đầu mặc dù nói không biết các ngươi cụ thể muốn làm gì nhưng là luôn cảm thấy tựa hồ cũng không tệ lắm dáng vẻ bất quá ta muốn hỏi hỏi ta sau khi tiến vào phải làm những gì có thể được đến thứ gì cái này đúng là một vấn đề nếu là nọa trực tiếp từ tony nơi này cầm đi một chút cổ phần tony đương nhiên sẽ không để ý lúc trước đánh cược thời điểm liền thua hiện tại càng là cần nhờ nọa cứu mạng cho nên hắn mới sẽ không để ý kiêm một điểm tiền tài đâu nhưng là bây giờ thì khác muốn gia nhập một cái mới tổ chức hoặc là nói nhập cổ phần một cái mới công ty cái này để tony cần suy nghĩ thật kỹ mình gia nhập về sau có thể thu được thứ gì mà mình về sau lại muốn nỗ lực một chút cái gì đầu tiên sẽ đem thân thể của ngươi chữa khỏi ta cũng không muốn chúng ta cổ đông không có mấy ngày người liền không có Nóa lộ đương nhiên ngươi cũng cần nghiên cứu một chút làm sao đem một vài gia dụng sản phẩm hoặc là vũ khí sản phẩm cùng hạch tâm liên hệ với nhau đây chính là việc ngươi cần đáng chết không thể không nói ta động lòng chương ba trăm lẻ năm người đ ừ n g dọa ta tony tâm động nọa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa làm một đỉnh tiêm nhà khoa học đối với không biết sự vật thăm dò quả thực có thể cùng ma pháp sư đối với không biết ma pháp tìm tòi đồng dạng thậm chí nọa cảm thấy chỉ sợ giống tony dạng này nhà khoa học sẽ so ma pháp sư càng thêm si mê với loại này không biết lĩnh vực mặc dù nói nghiên cứu ma pháp rất có thể sẽ dẫn xuất một loạt phiền phức cũng tỉ như vạn nhất tony làm ra cái gì mà thay bột tờ hoặc là nọa phải ni ở bột tờ loại hình bất quá có một chút n ọ không cần lo lắng bởi vì phòng ngự ma pháp trang bị là có cường độ dù là tony lại thần tạo ra cái gì hạn mức cao nhất cực cao phòng ngự ma p h á p giả nhưng là có một cái mấu chốt đó chính là ngươi năng lượng chịu nổi tiêu hao sao n ó a nhớ k ỹ tony về sau chiến giáp còn có tùy thời thay đổi cơ chế nhưng là nếu n ó a đem nhìn t r ọ n g t r ọ c vào tony những cái kia tiếp tế sau đó liền phòng ngự chờ ngươi n ó a cảm thấy khả năng hao tổn hao tổn chính tony đều không muốn chơi còn có một cái mấu chốt nhất điểm đó chính là tony chế tác đồ vật mạnh hơn nhưng là cũng không có cách nào cải biến tony là một người bình thường sự thật hãn thể lực tố chất thân thể còn có thân thể cơ năng hoàn toàn không có cách nào cùng nọa bọn hắn những ma pháp sư này so sánh nọa bọn hắn có thể không ngủ được không ăn đồ vật cùng ngươi hao tổn ngươi là một người bình thường có thể làm được những này đương nhiên những lời này nọa cũng không dự định nói ra vạn nhất t o n y đi nghiên cứu cái gì dịch dinh dưỡng đến bổ sung vậy liền khôi hài húng chi ta còn có một cái cự long thân thể thực sự không được trực tiếp biến thân cự long cho dù đối với cự long lực lượng không có cách nào tinh chuẩn nắm giữ nhưng là tối đại hóa sử dụng vẫn là không có vấn đề gì nọa cự long tư thái thế nhưng là kiểu g a i giai đoạn này đã coi như là cường đại một cái cực hạn lại hướng lên khả năng liền thật không thuộc về cấp độ này sinh mệnh lực lượng đương nhiên đây đều là nọ a giả tưởng hắn cũng không nguyện ý cho thế giới ma pháp gây phiền thoái hắn nhất định phải cân nhắc tony một chút về sau khả năng làm ra sự t ì n h dù sao tony ra hỏa này thực sự quá thông minh bất quá nọ a cũng cảm thấy chỉ sợ đi không đến một bước kia đề phòng tại chưa xảy ra mà thôi thực sự không được nọ a cũng có thể trước thời gian sử dụng một chút ma pháp hoặc là dứt khoát dạy bảo tony ma pháp để ngươi gia nhập chúng ta ngươi chẳng lẽ còn sẽ làm ra một hệ liệt loạn thất bát tao thành tựu hay sao noa ở đây suy nghĩ lung tung thời điểm tony đã đem lái xe đến mình hào c h ạ c h nói thật mặc dù noa đã gặp một lần hắn hào c h ạ c h nhưng là lại một lần nữa nhìn thấy noa vẫn cảm thấy khỏe miệng có chút run run g i a hỏa này phòng ở trang trí cũng quá hào hoa a hoa noa g i a hỏa này phòng ở nhưng so sánh ngươi thánh điện còn xa hoa đâu na tín nhì cũng hào hào đánh giá một phen tony hào c h ạ c h không khỏi cảm thán một câu xác thực ngươi có thể lý giải thành tiền giấy năng lực noa thở g i i cái đồ chơi này thật đúng là g e n tị không đến t i ề nếu g i như nhớ không lầm hắn phòng thí nghiệm này chỉ có số ít người có được tiến vào quyền hạn chóng đều là t o n y thân mật nhất bằng hữu về phần ngoại nhân ngay cả t o n y nơi ở đều vào không được mà lại nọa đối với cái k i a ra đời y rồng man đại bộ phận trang bị phòng thí nghiệm tràn đầy hứng thú đương nhiên còn có mấy cái như vậy nhìn đần độn suốt ngày bị t o ni uy hiếp hủy đi mãi bầu người máy cánh tay tốt hai vị nơi này chính là ta phòng thí nghiệm như vậy hiện tại có thể nói một chút xem ngươi ý nghĩ sao nọa t o n y tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống sau đó bưng lên một bình chất lỏng màu xanh sấm bắt đầu uống không có gì ý nghĩ có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi chờ ta chữa khỏi ngươi về sau ngươi còn dự định tiếp tục dùng cái này vạ lạ đi động lực n g ư sao nọa cũng không có khách khí học tony dáng vẻ mang lấy n ạ tỉ nỉ h cũng tìm địa phương ngồi xuống ta ngược lại là muốn tìm đến một cái thay thế nguyên tố tony cầm trong tay cái bình nhét vào một bên nhưng là ngươi biết cái này rất khó vô cùng khó khăn chí ít đến bây giờ ta nghĩ hết biện pháp đều không có giải quyết vấn đề này nhưng là vấn đề của ngươi chỉ sợ có một người có thể giúp ngươi giải quyết nọa cười khẽ một tiếng cái gì đây là ý gì ai có thể giúp ta fuji ngươi biết g i a hỏa này hắn không phải một cái đúng vậy một cái đặc công đầu lĩnh nhưng là có một chút chỉ sợ là ngươi không nghĩ tới đó chính là hắn trong tay có phụ thân ngươi di vật kia là phụ thân ngươi để lại cho ngươi lễ vật hoặc là nói cho ngươi bên trên bài học cuối cùng k ị c h thấu cái gì nọa là thích nhất nhìn xem tony kia mở to hai mắt nhìn dáng vẻ kia ngây ngốc bộ dáng thấy thế nào đều cùng phu di một cái bộ dáng cái này khiến nọa cảm giác đặc biệt có ý tứ phải biết nọa thả ra tin tức có thể nói là một cái bom nổ dưới nước đâu tại tony trong trí nhớ tựa hồ hoàn toàn không có phương diện này ký ức hắn căn bản không nhớ rõ phụ thân của mình lúc nào còn lưu lại vài thứ cho mình hơn nữa còn là cái gì cho mình bên trên bài học cuối cùng đây là ý gì đây là tony hít một hơi thật sâu đây là cái kia độc nhãn long cùng ngươi nói không sai fuji n o a nhẹ gật đầu ngươi chỉ sợ không biết phụ thân của ngươi chính là bọn hắn cái kia xỉ、si、hẹn người sáng lập một trong a tại phụ thân ngươi cùng mẫu thân sau khi chết bọn hắn xỉ、si、hẹn thay ngươi đảm bảo một vài thứ cũng là bình thường tin tức này ngươi từ nơi nào biết đến chẳng lẽ là cái kia độc nhãn long nói cho ngươi dĩ nhiên không phải hạ tìm ngươi biết a tim khoa học kỹ thuật lao đầu kia ta đương nhiên nhận biết một cái quỷ xui xẻo bị trợ thủ của mình cùng nữ nhi đá ra khỏi c ủ a người hắn thế nào ngươi cùng phụ thân ngươi là đồng hành bất quá hắn tựa hồ đối với phụ thân ngươi có chút hiểu lầm mười mấy năm trước ta đi tìm hắn hỗ trợ thời điểm ngoài ý muốn biết một chút sự tình nọa giang tay ra hắn hoàn toàn không thèm để ý mượn dùng một chút hạ tìm danh hiệu trên thực tế nọa nói cũng không sai hai người này mâu thuẫn xác thực rất sâu cũng không biết có phải là bởi vì có h n tần vạn cổ tiền lệ để tìm đối sở tặc vô cùng không tín nhiệm lại thêm lão bà của mình tiến vào lượng từ lĩnh vực sống không thấy người chết không thấy xác kết quả cuối cùng chính là tim tiến sĩ phẫn nộ rời dcn đồng thời mình sáng lập tim khoa học kỹ thuật công ty sau đó nghĩ hết biện pháp tìm tới lao bà của mình chuyện này tony thật đúng là không thế nào lý giải nhưng là tony cũng không thèm để ý quay đầu về dạ vịt phân phó vài câu về sau hạ tìm tư liệu liền xuất hiện tony trên màn ảnh máy vi tính cho dù là bí ẩn nhất tư liệu tại dạ vịt xử lý cùng tính toán hạ cũng chính là hơi tốn thêm mấy phút mà thôi nguyên lai、like、là dạng này khó trách cái kia độc nhãn long sẽ tìm tới ta tony nhẹ gật đầu một bộ thì ra là thế dáng vẻ cũng không nói không chút nào nể tình nhẫn nhịn hắn một chút nếu như không phải là bởi vì ngươi làm ra một cái s ắ t thép trên lớn giáp mà địa cầu cũng đứng trước nguy hiểm không biết ta cảm thấy hắn có thể sẽ không coi trọng ngươi cái này h ò a h ò a công tử ngươi biết kế hoạch của hắn a không đúng ngươi hẳn là đo á n được năm chín mươi lăm thời điểm ngươi thật giống như cùng hắn cùng một chỗ kinh lịch người ngoài hành tinh sự kiện khó trách tốt cái đề tài này liền đến nơi này nói một chút ngươi ý nghĩ đi noah không có cùng tony tiếp tục nói bậy số giới mặc dù n o a cũng không lo lắng lộ t h ầ nhưng là nói thêm gì đi nữa đã không có ý nghĩa kích t ấ u một chút tại phổ cập khoa học một chút là đủ rồi nọa cũng thật tò mò t o n y lựa chọn nhất là cái kia nguyên tố mới mặc dù nọa không động vào người bình thường thế giới hiện đại khoa học nhưng là mới nguyên tố đến cùng có dạng gì lực lượng nọa vẫn còn có chút hiếu kỳ ma pháp nguyên tố khai phát kỳ thật nhiều mặt nguyên tố tự nhiên tự nhiên cũng không giới hạn tại như vậy một chút nhưng là tốt nhất nắm giữ mà lại uy lực to lớn nguyên tố tự nhiên đương nhiên là tương đối có đại biểu tính đồ chơi mặc dù không có ma pháp sư cố ý đi nghiên cứu những đồ chơi này nhưng là đối với sự vật mới mẻ cũng sẽ cảm thấy hứng thú nếu quả thật đi nghiên cứu t i ế p một chương bảng tuần hoàn các nguyên tố chỉ sợ cũng sẽ phải không ít ma pháp sư mệnh ta có thể có ý kiến gì tony kỳ quái nhìn loa một chút nếu là phụ thân ta chuẩn bị cho ta đồ vật ta đương nhiên phải cầm về vậy là được loa nhẹ gật đầu đến lúc đó nhớ kỹ cho ta nghiên cứu một chút không có vấn đề tony căn bản không có đến hỏi loa muốn bắt đi nghiên cứu thứ gì hắn tiếp tục hỏi như vậy ta sự tình có hay không có thể bắt đầu rồi có thể bất quá cần chuẩn bị một chút loa nhẹ gật đầu sau đó liền đứng dậy giải quyết tony vấn đề thuyết đơn giản cũng không đơn giản nhưng là nói khó cũng tuyệt đối không tính khó rút ra ra tony trong thân thể có hại đồ vật dạng này ma pháp không tính là bao nhiêu gặp nhưng là vấn đề mấu chốt ở chỗ nọa làm như vậy về sau tony r a hỏa này có thể hay không sống sót tính mạng con người là yếu ớt nhất là tony r a hỏa này tình huống hiện tại bết bát như vậy có thể nói đã yếu ớt đến một cái điểm tới hạn nếu không cẩn thận một điểm chỉ sợ r a hỏa này chết như thế nào cũng không biết lớn nhất khả năng chính là năng lượng trôi qua dẫn đến sinh mệnh suy kiệt nghĩ tới đây nọa cảm thấy mình vẫn là trước bố trí một chút có thể duy trì năng lượng cung cấp đồ vật hoặc là nói sử dụng một ít ma pháp không sai nọa ý nghĩ chính là nếm thử sử dụng một chút vị kia trung quốc ma pháp đại sư làm ra sinh mệnh rút ra ma pháp mặc dù nói đây là nọa lần thứ nhất nếm thử ma pháp này có chút cầm t o n y khi chuột bạch xử lý đồng dạng nhưng là nọa để cho an toàn vẫn là chuẩn bị một chút những vật khác tỷ như nói sử dụng vị kia nước mỹ ma pháp thương nhân ma lực hạch tâm có cái này hạch tâm tại đồng thời dựa vào cái này hạch tâm tiếp tục chuyển vận lực lượng sau đó nọa tại hơi cải biến cùng chuyển đổi thành cứu người lực lượng như vậy tô ni ra hỏa này coi như muốn chết chỉ sợ cũng không có cách nào chết nhanh như vậy cần chuẩn bị thứ gì tony hiếu kỳ hỏi một câu động vật tốt nhất là loại kia sinh mệnh lực tương đối dài đồ chơi noa không chút nghĩ ngợi hồi đáp ha ha ngươi sẽ không tính toán làm cái gì hiến tế ma pháp a không sai ta dự định hiến tế một chút sinh mệnh cùng ác ma làm trao đổi sau đó nhưng ngươi ký cái khế ước trở thành ác ma người hầu thế nào rất hăng hái đúng hay không đây chính là v ĩ n h sinh cơ hội đâu ngươi đừng dọa ta chương ba trăm lẻ sáu tìm xe cứu thương đi noa liếp mắt người này là ngốc sao hiến tế loại ma pháp này không phải là không có cũng tỉ như tại cả mạ tạ thư viện đọa tìm từng tới rất nhiều dạng này ma pháp chỉ là loại này ma pháp bị nghiêm khắc q u ả n chế ngươi xem nhưng là không có nghĩa là ngươi có thể học tập cùng sử dụng một khi phát hiện ngươi sử dụng những đồ chơi này như vậy kết quả của ngươi sợ rằng sẽ vô cùng bí thảm đây là vũ trụ không phải cái gì đơn giản vũ trụ không nói những tinh cầu khác đến cùng là dạng gì vẹn vẹn nói từng cái vĩ độ sẽ xuất hiện cái gì đều là loạn thất bát tao hơn nữa còn vô cùng đáng sợ nếu như tùy ý sử dụng loại này hiến tế loại hình ma pháp có trời mới biết ngươi có thể làm ra cái gì đồ chơi Vì phong ngừa ra chuyện ngừa ra xảy bởi vậy loại ma pháp này mới có thể xuất hiện tại từng cái cỡ lớn ma pháp tổ chức trong tiệm sách bởi vì nghiên cứu của bọn nó giá trị thực sự quá cao thậm chí nọa còn nghe nói có chút tên đ i ê n hiến tế một vài thứ trao đổi một chút lực lượng hoặc là sinh mệnh nhưng mà chính bọn hắn căn bản không đi sử dụng những lực lượng này hoặc là sinh mệnh đến giúp đỡ mình mà là đem những này lực lượng lấy ra nghiên cứu đem những cái kia sinh mệnh lấy ra giải phẫu từ đó thu hoạch được cái khác v ị độ lực lượng nơi phát ra cùng sinh mệnh khác biệt tính cho nên người đ a n g gặp ta kịp phản ứng t o n y lập tức có chút bất mãn đối nọa nói ai bảo n g ư ơ i ngốc hề, hề nọa chẳng hề để ý một bên móc ra ma lực hạch tâm bắt đầu bố trí một bên hồi đáp ta nói ma pháp sư lần trước ca mạ ta ma pháp t h ư ở n g lấy được thưởng ma pháp sinh mệnh rút ra ma pháp sinh mệnh rút ra vì cái gì cảm giác không giống như là cái gì thiện lương ma pháp đối với động vật mà nói quả thật có chút tàn nhẫn bởi vì đây là tại rút ra tính mạng của bọn nó để đền bù nhân loại mất đi sinh mệnh lực gặp ủy kia bị rút lấy sinh mệnh động vật đâu chết rồi vấn đề này rất hiếm l à sao bọn chúng sinh mệnh lực đều cho ngươi tự nhiên không có cách nào sống sót hắc đừng có dùng vẻ mặt như thế các ngươi nhà khoa học chẳng lẽ không cần chuột bạch hoặc là cái gì khác động vật làm thí nghiệm sao đối mặt noa hỏi lại chính tony cũng không biết nên như thế nào trả lời nói thật cái này tựa hồ cũng không tính là một cái nhiều kiên kỵ chủ đề bởi vì nhà khoa học dùng động vật làm thí nghiệm cuối cùng tại dùng đến trên thân người đi đây là chuyện lại không quá bình thường chỉ là tony cảm giác được có chút không quá dễ chịu loại này cảm giác không thoải mái rất phức tạp chính tony cũng nói không hiểu rõ đến cùng là đồng tình những cái kia động vật vẫn cảm thấy động vật sinh mệnh đến trong thân thể mình mặt cảm giác vô cùng tony cảm thấy cái này không cần cân nhắc khẳng định là cái thứ hai ta cảm thấy vẫn là không cần làm như vậy nếu thật cần ta về sau tìm một chút nhà sinh vật học sau đó chế tắc một chút chuyên môn dùng cho cung cấp sinh mệnh chuyên dụng động vật tony do dự một chút sau đó nhỏ giọng hỏi tùy ngươi noa nhẹ gật đầu sau đó có chút đáng tiếc nói ra đã mất đi một lần nếm thử ma pháp cơ hội thật đúng là để người có chút thương tâm nếm thử ma pháp c h â m rãi ngươi là coi ta là chuột bạch sao yên tâm coi như coi ngươi là chuột bạch ngươi cũng sẽ không như vậy quả điệu noa mới không thèm để ý bị tony vạch trần hắn ngược lại là có chút để ý tony nói cái kia chuyên môn dùng cho cung cấp sinh mệnh chuyên dụng động、vật. đừng nói ý nghĩ này tựa hồ cũng không t ệ lắm nhưng là cái đồ chơi này chỉ có thể coi là tư tưởng nếu như t o n y thật có thể làm ra cái đồ chơi này vậy nhưng thật sự là tạo phúc thế giới tạo phúc thế giới ma pháp t ố t đừng nói những thứ này đem ngươi cởi quần áo sau đó nằm thẳng xuống tới l á t đầu nọa tập trung tinh lực không tại cùng t o n y nói b ậ y thần s á t hắn cũng biến thành nghiêm túc t o n y trông thấy nọa cái dạng này cũng lập tức đàng hoàng đem áo của mình cởi xuống rất nhanh nửa người trên của hắn liền xuất hiện ở nọa trước mặt tô n h dáng người vẫn là có thể mặc dù không thể cùng lôi thần so sánh nhưng là g i a hỏa này cũng không tính quá kém bất quá đáng tiếc là lồng ngực của hắn cái k i a tản ra làm sắc quang mang lọ phản ứng đang muốn lấy mệnh của hắn tại cái phản ứng này chồng bốn phía đã ẩn ẩn xuất hiện một chút màu xanh sống như là phủ văn điều t r ạ n g vật xem ra g i a hỏa này xác thực không bao lâu tốt sống được loại độc tố này rất thần kỳ ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy natini ở một bên nhìn xem sau đó hơi xúc động nói đây coi như là một loại hóa học chất độc hóa học ca ta cũng không phải rất rõ ràng nhưng là có một chút ngươi không có nói sai đó chính là hắn xác thực không bao lâu tốt sống loa nhẹ gật đầu căn bản không đi quản tony kia muốn nói lại thôi biểu lộ trực tiếp bắt đầu phát động ma pháp màu vàng kim nhạt lưu quang nháy mắt xuất hiện ở nọa đầu ngón tay sau đó càng là biến thành một cái mang lấy quỷ dị phù văn mâm tròn ma nằm thẳng trên b à n tony cũng lập tức cảm nhận được một k i a dị dạng bởi vì chung quanh hắn cũng xuất hiện điểm điểm quan mang đây là một cái duy trì tony sinh mệnh ma pháp trận sử dụng chính là ma lực hạch tâm làm động lực nguyên theo ma pháp trận này nhanh chóng thành lập nọa cũng bắt đầu chuẩn bị xuống một bước mà tony hiện tại thì có chút trong váng hắn còn là lần đầu tiên tiếp nhận loại ma pháp này trị liệu đâu trong lòng của hắn có quá nhiều nghi vấn tỷ như hẳn là ma pháp trận này cơ cấu là cái gì ma pháp trận này hẳn là có dạng gì hiệu quả ma pháp trận thả ra năng lượng nơi phát ra cái này nơi phát ra phải chăng có thể hoàn mỹ tiến hành chuyển hóa có thể hay không xuất hiện tiêu hao quá lớn chuyển hóa hiệu quả không cách nào đạt tới mong muốn vấn đề năng lượng truyền thâu cùng năng lượng chuyển hóa như thế nào kiêm dung tại một cái ma pháp trận bên trong tiến hành những n à y thao tác thời điểm như thế nào duy trì ma pháp trận ổn định các loại vấn đề một mạch trực tiếp tuôn hướng tô ni đại não hắn thật rất nghĩ thông m i n g hỏi một chút loạ bất quá nhìn xem nọa bỗng nhiên trong tay xuất hiện một cái cùng loại với lưỡi dao đồ vật tony theo bản năng ngầm miệng không nói trước những vấn đề này nọa có thể hay không trả lời hắn vẹn vẹn làm một người bệnh tại tiếp nhận giải phâu thời điểm liền không nên q u ấ y dày bác sĩ đâu nọa nhưng không biết tony đang suy nghĩ gì phong nhận d ư ớ i khống chế của hắn nhẹ nhõm cắt ra tony ngực thần kỳ là tony thế mà không có một chút cảm giác tê liệt chú một cái nhỏ ma pháp hiệu quả cùng loại với gây tê nhưng là không thể không nói hiện tại sử dụng hiệu quả thật sự là ngoài ý muốn tốt mở ra ngực về sau nọa còn là lần đầu tiên như thế trực quan trông thấy tony cái phản ứng này chồng đến cùng tại bộ ngực của hắn mua sâu bao nhiêu cái đồ chơi này quả thực chính là tại tony ngực mở một cái miệng a sau đó đem cái đồ chơi này nhét vào đều không khác mấy x ư ơ n g sần đều bị phá hủy có chút bộ kiện đều nhanh đụng phải nội tạng nọa vì cái gì ngực ta cảm giác c ầ mất hồ hồ ngươi đang làm gì ngay tại nọa đánh giá tony cái phản ứng này chồng cấu tạo lúc tony bỗng nhiên mở miệng nói chuyện không có gì chỉ là máu của ngươi c h ả y một ngực mà thôi nọa bị tony thanh n m cho lôi trở lại thần sau đó thuận miệng nói một câu tiếp lấy hắn từng thành từng thành t o n y ngực cái kia lò phản ứng trang bị cho tách rời ra gặp ủy người đang làm gì tại sao ta cảm giác giống như đ i ệ n giật t o n y lập tức run một cái t r u n g quanh hắn quang mang cũng càng ngày càng sáng hơi nâng lên gật đầu một cái t o n y lập tức sắc mặt trở nên trắng bệnh bởi vì hắn trông thấy nọa trong tay chính cầm cái kia vốn nên nên chưa ở bộ ngực mình lò phản ứng không chỉ là lò phản ứng liền ngay cả lò phản ứng phía dưới trôn sâu ở thể nội trang bị đều bị nọa một mạch toàn bộ tách rời ra hơi đem đầu hướng bộ ngực mình địa phương kéo một chút tô ni kém chút bị hụ chết bởi vì hắn thế mà có thể nhìn thẳng mình nội bộ khí quan nhất là kia khiêu động trái tim càng làm cho tony chính mình cũng cảm thấy buồn nôn tony cũng không cảm giác nhìn như vậy lấy mình trái tim từ nhảy lên là cái gì chuyện thú vị nói thật nếu như không phải là bởi vì kia bốn phía tán phát kim quang không ngừng mà tràn vào đến trong cơ thể của mình tony đều cảm thấy mình chỉ sợ phải chết những cái kia ánh sáng vàng kim lộng lấy tựa hồ tại bổ sung mình cơ năng để tony có thể bảo trì hiện tại trạng thái ta nói h ò a kế ngươi xác định không phải dự định xử lý ta đi tony ngẩng đầu lên thấy nọa còn tại quan sát nguyên bản bộ ngực mình bên trên trang bị thận trọng hỏi dĩ nhiên không phải thế nào nọa tiện tay đem cái kia trang bị vứt xuống một bên kỳ quái hỏi mặc dù ta ta cảm giác khả năng tạm thời không có vấn đề nhưng là ngươi xác định ta mất máu quá nhiều sẽ không trực tiếp treo cái này thật có l ỗ i ta không biết bất quá ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không chết đi gặp quỷ, ngươi chẳng lẽ không có chút thưởng thức sao đương nhiên là có không phải ta cũng sẽ không chuẩn bị dạng này một cái ma p h á p trận nếu như không có cái đồ chơi này ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể sống nhảy nảy loạn vẹn vẹn trong miệng các ngươi vi khuẩn cũng có thể làm rơi ngươi xem ra ta tê liệt chú vẫn là thi triển yếu một chút không phải ngươi cũng sẽ không có nói nhảm nhiều như vậy nọa lần cùng tony ra hỏa này nhiều lời màu vàng kim n h ạ t quang trạch lại một lần nữa tại nọa trong tay lấp lánh theo nọa động tác tony bốn phía ma pháp trận tựa hồ cũng sinh ra cộng mình cái tiêu kim sắc lực lượng càng thêm mãnh liệt tràn vào đến tony thể nội tony hơi ngầm đầu rất nhanh liền chú ý tới mình lồng ngực không ngừng có một ít nhỏ bé mà lại bén nhọn mảnh vỡ ngã bay ra ngoài không chỉ như thế còn có một cái càng thêm dễ thấy đồ chơi dừng lại tại bộ ngực hắn trôi chạy không ngừng đang hấp thụ cái này là cái gì đó theo cái đồ chơi này không ngừng mà hấp thụ rất nhanh thứ này từ từ lớn lên biến thành một cái màu xanh s â m t h ủ y cầu mà lại màu sắc của nó cũng càng ngày càng sâu tony nặc có chút suy nghĩ cái đồ chơi này chẳng lẽ chính là mình thể nội bạ lạ đi sao cái này muốn cho rút ra có phải là không quá khoa học bất quá rất nhanh tony liền cười khổ lắc đầu mình bây giờ làm cái này giải phẫu t ố t à, tạm thời đem cái này hành động gọi là giải phẫu đi cái đồ chơi này tựa hồ cũng không có chút nào khoa học nếu như không phải mình sớm mấy năm trước liền đã tiếp xúc đến sau đó khoảng thời gian này càng là không ngừng mà tiếp xúc cùng thăm dò chỉ sợ t o n y thật rất khó tin tưởng thế giới này thế mà lại có ma pháp thở dài t o n y cảm giác thân thể của mình tựa hồ thoải mái hơn nhưng là vì cái gì ngực cảm giác càng ngày càng ớt đâu mà lại vì cái gì mình còn có thể nghe thấy tí tách thanh âm tốt ma pháp kết thúc ta cho ngươi đem ngực đóng lại hắc t o n y ngươi bây giờ nhìn sắc mặt có chút tái n h a ta tạ ơn loa người cứu mạng ta Về phần s ắ chương mặt tái n t ba ì trăm h ư n g đi, linh bảy fuji mời tô nhi thần sắc tái nhợt được đưa vào bệnh viện mà hắn t r ầ n bệnh kết quả chính là nghiêm trọng thiếu máu kết quả này để t o n y sắc mặt biến thành màu đen nếu như hắn nếu có thể mặc dù nói n o ạ đem t o n y cấp cứu trở về hơn nữa còn chưa khỏi hắn tự thân vấn đề thế nhưng là thiếu máu tới trình độ nhất định đồng dạng trí mạng nhìn xem trên xe cứu thương kia đã phủ lên máu bao tony thật không biết như thế nào đánh giá cảm giác nếu như chính mình là bởi vì vạ lạ đi chúng độc hẳn là còn có thể sống lâu cái mấy tháng thậm chí kéo cái một năm nhưng là thiếu máu cái đồ chơi này khả năng mấy phút liền có thể muốn hắn bệnh chính tony đều có chút không làm rõ ràng được nọa đến cùng là muốn cứu hắn vẫn là phải xử lý hắn đương nhiên nếu như đem nọa làm cho cái kia ma pháp trận tính đến như vậy chính là tại cứu hắn không thể không nói tony bây giờ còn đang nghĩ đến cái kia ổn định sinh mệnh mình ma pháp trận nhất là cái kia tản ra nhàn nhạt ma lực hạch tâm động lực nguyên đáng tiếc là tony hiện tại có tâm tư đi nghiên cứu cái k i a đồ chơi cũng không có năng lực này hắn muốn bị ném vào bệnh viện khu nội chú h ả o h ả o nằm việc đi cái này kết cục bi thảm chính loạ cũng thật bất đắc dĩ đây cũng là vì cái gì loạ dự định sử dụng động vật sinh mệnh lực còn bổ sung tony mặc dù sinh mệnh lực rất không có khả năng bổ sung huyết dịch nhưng là cũng không trở thành xuất hiện cái gì rời đi ma pháp trận mất máu quá nhiều muốn chết không sống dán vẻ may mà tony tình huống cũng không tính quá nghiêm trọng hắn chỉ cần tiêu mấy ngày thời gian hào hào điều dưỡng một chút liên tốt bất quá ra hỏa này cũng không có nhàn rỗi đang nghỉ ngơi một ngày sau đó hắn lại một lần nữa gọi điện thoại tìm đ o Loa ngồi tại new dót một nhà hàng bên trong nhìn xem sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhật tony hắn lập tức có chút bó tay rồi ra hỏa này chuyện gì xảy ra ngươi chẳng lẽ không sợ mình đột từ sao l o a sờ lên cái c ằ m t o mò hỏi xin nhờ chỉ là mất máu quá nhiều mà thôi mặc dù rất nguy hiểm nhưng là ta bị rót một đêm máu về sau ta cảm thấy ta đã gần như hoàn toàn khôi phục mặc dù còn có chút chóng đầu tony hoàn toàn không thèm để ý những này quỷ đồ vật hoàn toàn không thèm để ý nói được thôi nhưng là vì cái gì f u j i ra hỏa này cũng sẽ tìm tới nơi này loạ không tiếp tục để ý t o n y mà là quay đầu nhìn về phía ngồi tại t o n y bên người f u j i cái này chứng mặn đầu tại có t o n y tình h n giới cuối cùng khôi phục đến loạ trong trí nhớ cái kia lâu dài đều đỉnh lấy một trường ti mặt n g ự i trạng thái nhìn qua vô cùng nghiêm túc trầm mặc mà lại thần bí để n g ư ờ i có một loại không dám tùy tiện đến gần cảm giác cũng rất muốn ăn đòn ngươi không phải đem một ít chuyện nói cho t o n y sao ngươi còn hỏi ta vì cái gì ở đây f u j i trầm giọng nói Hắn không thế nhiều chuyện như vậy, nhưng là hắn cảm thấy ma pháp sư thần bí như ràng Nọa nào mặc làm cảm ma được dù là là rõ sư biết t bí vậy, vậy ồ người tại, thấy t nhìn đoán n hoặc được là ư ơ lai ngoài một m ít chuyện cũng không ngoài ý muốn. Ồ. Người đem phụ thân hắn di vật giao cho hắn rồi noa lập tức cảm giác có chút tinh thần hào hộ s ở tạc di vật đây chính là một cái không tầm thường đồ vật đây chính là nguyên tố mới cấu thành phương thức noa cũng không phải là để ý như vậy tony làm ra nguyên tố mới sau thăng cấp mình chiến giáp hắn càng để ý là cái này nguyên tố mới sau khi ra ngoài tony sợ t ạ c ý n đỡ sợ chị s cuối cùng có một cái ổn định mà lại an toàn sạch sẽ nguồn năng lượng hắn đã cho ta nhưng là ta còn chưa kịp đi xem tony nhẹ gật đầu bất quá nói đến đây cái hắn thần sắc lại có chút oán trách ngắm nọa một chút tony đang nghĩ nếu như lúc ấy nọa nói rõ ràng giải phâu phong hiểm tốt biết bao nhiêu dạng này mình cũng không cần suy yếu thành cái dạng này nguy hiểm như vậy hoàn toàn là có thể tránh khỏi đó chính là l à một m cái huyết dịch tuần hoàn máy móc để cho mình không thiếu máu liền tốt bất quá cân nhắc đến nọa đến từ thế giới ma pháp khả năng căn bản không có phương diện này thưởng thức chảy máu tính là gì một cái ma pháp ta liền có thể không có việc gì thiếu hay không mạch máu ta thí sự